Trước trắng đạp tuyết Trước kiếm kiếm đến.、Ân. liết thấy tên ăn mày kia dám đem ăn lộc sơn chi thủ vươn hướng chính mình bảo đao đinh t u lúc này vẩy một cái lông mày nguyên bản chuẩn bị rót rượu tay năm ngón tay cùng nhau nắm tay làm đao t r ở bàn tay liền hướng tên ăn mày kia trên cổ tay vào đến tuy là đi sau lại là tới trước mơ hồ vạch phá không khí phát ra toa toa tiếng vang tên ăn mày kia thấy thế cảm thấy không khỏi lấy làm kinh hãi hắn một chảo này mặc dù nhìn như bình thường lại hàm ẩn một môn cực kỳ tinh rượu cầm nã thủ pháp nhưng chưa từng nghĩ trước mắt thanh niên áo đen cái này một cái trưởng đao tới càng như thế tấn mãnh đúng là hiếm thấy cũng may hắn cũng không phải người bình thường ngay sau đó liền tranh thủ c o tay một cái tránh ra trưởng đao lại tiếp tục dối ra trực tiếp hướng đinh tu cổ tay trổ tới đinh tu tất nhiên là không sợ hãi đem trưởng đao q u é t ngang lật tay chém về phía tên ăn mày kia bàn tay tên ăn mày kia cũng không tránh né khoe miệng mỉm cười trên tay tốc độ đ ố n g nhiên nhanh thêm mấy phần đoạt tại đinh tu chỗ đó bắt được đinh tu cổ tay cười hát hát nói người trẻ tuổi ta bất quá là muốn nhìn ngươi một chút dùng cái gì binh khí mà thôi cũng không phải cản đường cướp bóc làm gì thật tình như thế、ừ. đáp lại chuyện của hắn đinh tu trong miệng h ừ lạnh một tiếng chỉ gặp hắn cổ tay run lên lại rũ ra một cỗ cực lớn lực lượng tên ăn mày kia chỉ cảm thấy trên tay tê giận đinh tu trưởng đao đã phá không chém tới doa đến hắn vội vàng rút tay về đi phốc phốc nhưng nghe được một tiếng vang nhỏ lên chỗ một đoạn góc b à n đã bị đinh tu một đao chém xuống đối diện lý tầm hoan t h ấ y thế không nói hai lời cũng không thấy hắn như thế nào động tác cũng đã đem rơi xuống góc b à n tiếp ở trong tay tê bốn tên ăn mày kia nhìn xem tay của mình không khỏi hít vào mùi hơi ngoài miệng càng là nhịn không được nói người trẻ tuổi ta hẳn không có đắc tội qua ngơi đi kém một chút liền đem tay của ta lúc này biết miệng nói là ngươi trước đưa tay không có trải qua đồng ý của ta liền muốn đến xem đao của ta làm sao giang hồ tiền bối đều là vô lễ như vậy sao cái này bị đinh tu như thế một đ u i tên ăn mày kia lập tức yên lặng cảm thấy âm thầm suy nghĩ trên mặt lại mỉm cười nói ra vậy ta hiện tại hỏi ngươi dù sao cũng nên có thể đi không thể không đợi hắn trong miệng nói cho hết lời đinh tu đã mở miệng gọn gàng mà linh hoạt gọn gàng dứt khoát cự t i ế n nói đao của ta là ngươi muốn nhìn liền có thể thấy sao tên ăn mày kia còn phải lại mở miệng đã thấy đinh tu đưa tay ở giữa từ lý tầm hoan trong tay cầm qua cái kia đoạn các bản cũng không thấy hắn như thế nào phát lực lớn chừng quả đấm một cái góc bản tại trong nháy mắt liền bị ép thành một vòng một phấn rơi xuống trên mặt đất không khỏi nuốt ngụm nước miếng luôn miệng nói không nhìn ta không nhìn đang khi nói chuyện hắn tựa như nhận lớn lao kinh hại giống như vội vàng t ố i lui đến bên cạnh một tấm bản trống bên cạnh cái mông vừa mới ngồi xuống tiểu nhị ca hiến tiểu lục liền liền bưng lên t h ị ệ hạt rượu trong miệng lại không quên đội hắn nói tên ăn mày điên ngươi hôm nay trộm người ta nhiều bạc như vậy không sợ người ta tìm tới cửa a tên ăn mày kia nghe vậy không khỏi chửi ấm lên ngươi biết cái gì ta đây là mượn tới lại ở đâu là tr trong miệng k h ẽ h ừ một tiếng xoay người lại lại đi cho đinh tu lý tầm hoan thêm uống rượu nhìn thấy trên mặt bản thiếu cái sừng không khỏi kinh ngạc kỳ quái cái bản này làm sao thiếu cái sừng nhìn bốn phía một cái nhưng không thấy chung quanh khách nhân có gì dị dạng nguyên lai、like, vừa rồi tên ăn mày kia cùng đinh tu giao thủ dùng đều là tiểu sáo công phu chỉ ở trong một tấc vông không có gì đ ộ n g tĩnh là lấy chưa từng kinh động chung quanh khách nhân kỳ quái kỳ quái tiến tiểu lục cho đinh tu cùng lý tầm hoan mới thêm một bầu ấm tốt rượu trong miệm thì thào lên tiếng mang theo một cái không ấm đi xuống lầu tiểu nhị kia ca xuống dưới mới không lâu chợt n g h e bên ngoài khách sạn chuyển đến một trận móng ngựa chạy gấp thanh âm thế tới quá gấp bất quá ba năm hơi thở thời gian liền đã chạy vội tới cửa tiệm trước đó chốc lát liền nghe nơi cửa truyền đến hô to một tiếng trưởng quy cho chúng ta chuẩn bị mấy gian phòng trên bên trên chút rượu ngon thức ăn ngon tiếng như oanh lôi truyền vào trong khách sạn đến chấn động đến phụ cận một chút cái bàn lắc lư chén bát kêu khẽ trưởng quy trong lòng biết tới người trong giang hồ không dám thất lễ vội vàng tiến lên đón đến cười nói các vị khách quan mời vào bên trong thịt rượu có là chỉ là phòng khách này đúng là không có cái gì không có phòng khách rõ ràng là ngươi lao ra hỏa này qua tới chừng năm người nhiều đẩy ra trưởng quỹ trực tiếp xông đến đem tiền đến đám người đào mắt nhìn lại đã thấy tới năm người từng cái hung hãn g cường tráng l ư n g đeo trường đao rõ ràng là người trong giang hồ một người cầm đầu sắc mặt dữ tợn một con mắt đã mủ che một cái bịt mắt màu đen mắt thấy ánh mắt mọi người dò tới không khỏi liếc nhìn má quay về đám người gặp hắn ánh mắt n g o a n lệ phảng phất có cỗ sắc khí vội vàng quay đầu né tránh đại hán độc nhãn một thanh kéo qua trưởng quỹ trong miệng kêu lên trưởng quỹ đến cùng có phòng không có trưởng quy tiêu đã dọa cho đắc chí s ắ t phát run nhưng vẫn là vẻ mặt đau khổ nói ra không phải tiểu lão nhân cố ý khó xử các vị khách quan mà là tiểu điếm s á t thực không có phóng khách đại hán độc nhãn đưa tay vừa nhấc phía sau trường đao hàn quang lấp lóe đoạt vỏ mà ra đại hán độc nhãn trở tay làm văn hộ lưới đao nhất chuyển gác ở trưởng quy trên cổ trong miệng điềm n h i n nói đến cùng có hay không phóng khách trưởng quy rốt cục nhẫn lại không xuống đang muốn lại mở miệng x i n khoan d u n g lại nghe được cửa ra vào chỗ truyền đến ung dung một thanh âm nói trưởng u y chuẩn bị cho ta một bầu rượu nóng đám người theo bản năng theo tiếng nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt, chỉ gặp cửa ra vào chẳng biết lúc nào lại thêm ra một cái t r ư ừ n g hai mươi tuổi thanh niên nam tử lấy một thân áo trắng đơn mặt rớt trong tay s á c h ngược lấy một n g ụ m liền vỏ trường kiếm thanh niên áo trắng một màn này âm thanh người bình thường còn không thèm để ý nhưng đại hán độc nhãn lại cũng có chút hoảng sợ hắn tự phụ chính mình công phu không kém trên giang hồ cũng rất có thanh danh lại cho dạng này một thanh niên đi vào sáu bẫy thức có hơn cũng không có phát giác nếu như đối phương cố ý cùng mình c ó xử chẳng phải là chính mình ngay cả phát giác bản sự cũng không có nhất n i ệ m cho đến nơi đây trên lưng không khỏi sinh ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh đưa tay vừa để xuống vung l trưởng quỹ kia dọa đến quá sức về sau liên tục lui lại mấy bước hai chân mềm lún liền muốn hướng trên mặt đất ngồi đi trưởng quỹ làm sao chân đều mềm lún rượu của ta đâu thanh niên áo trắng đơn giản giống như quỷ mị vừa rồi còn tại cửa ra vào chỗ thời gian trong nháy mắt vậy mà trống rỗng xuất hiện tại trưởng quỹ sau lưng r ồ i ra một bàn tay đến nâng trưởng quỹ phía sau lưng trưởng quỹ kia cũng là tuổi trên năm mươi người đã sớm đến biết thiên mệnh chi niên lúc trước cho độc nhãn kia đại hán dọa cho phát sợ dưới mắt lại cho thanh niên áo trắng như thế quấy một phát hợp lập tức nhẹ nhàng thở ra sắc mặt bình phục lại đem thân thể đứng vững quay người xông ngoài miệng nói đa tạ đại hiệp cứu rút xoay đầu lại lại ngay cả bận đ i ệ u chào hỏi tiểu nhị ca nói còn không mau đem đại hiệp mời lên lâu đi rượu ngon thức ăn ngon nhiều hơn chút tiểu nhị ca mới vừa đi hậu đường t h ê m t r à còn không biết phòng trước sự tình nghe được trưởng quý gào to vội vàng dẫn theo một bầu trà nóng ra đón trong miệng kêu lớn tới rồi trưởng quý đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiểu nhị ca lĩnh hội vội vàng nói một tiếng vị khách quân này mời lên lầu lại đem thanh niên áo trắng nên tiếp lâu đi thanh niên áo trắng phổ nhất lên lầu liền cảm giác bảo kiếm trong tay run, run dậy run run không ngừng không khỏi kinh ngạt quét qua trên lầu khách、nhân. không thấy dị dạng đành phải tìm ghế chống tòa hạ trong lòng không khỏi một trận h ầ nghi âm thầm suy nghĩ trưởng quỹ lúc này mới xoay người lại đi xem cái kia năm cái con đao đại hán bôi cười nói mấy vị khách quan lúc trước sự tình còn xin tuyệt đối không nên trách tội độc nhãn kia đại hán cho sớm vừa rồi thanh niên áo trắng kia q u ỷ dị thân pháp dọa cái quá sức nghe được trưởng quỹ mở miệng phương thủy lấy lại tinh thần lúc này hắn tính tình đã đi trong lòng có điều cố kỵ thanh niên áo trắng kia còn thật sự không dám phát tác chỉ nói đuổi đến thật lâu đường chúng ta cũng mệt mỏi nếu không có phóng khách một nhóm sáu người lên lầu hai trưởng quỹ nhìn bốn phía một cái nhất thời ngẩn ra mắt lúc trước lầu hai còn có ba tấm bàn trống nhưng về sau đinh tu lâm thi âm lý tầm hoan ba người chiếm một tấm tên ăn mày kia chiếm một tấm vừa rồi đi lên thanh niên áo trăng kia cũng đã chiếm một tấm đúng vậy chính là ngồi đầy nhìn thấy tình hình như vậy lại nghĩ tới sau lưng cái kia năm cái hung t h ầ n ác sắt giống như lại hán trưởng quỹ thân thể r u lên nhất thời bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải lầu hai này lúc đầu không lớn chỉ bầy bầy tạm tấm cái bàn đêm hôm ấy r ấ t lạnh dưới lầu tốt xấu có cái hỏa lô trên lầu lại là sinh thật lạnh người bình thường tự nhiên đều lựa chọn dưới lầu tuyển trên lầu phần lớn là người trong giang hồ trừ ra về sau ba bàn lớn không nói lúc chất bốn năm tấm trên mặt bàn đều là ba năm người cùng ngồi cầm đao cầm kiếm chưa chắc liền có bấy nhiêu võ nghệ nhưng người đông thế mạnh nhưng cũng chưa hẳn dễ trêu đại hán độc nhãn đứng tại đầu bậc thang ánh mắt chuyển qua mấy tấm này cái b à n đều không lên tiếng đợi cho thanh niên áo trắng thời điểm thì trực tiếp q u ă n g tới không nhìn chỉ còn lại có cuối cùng hai cái b à n tên ăn mày kia đầy người lôi thôi một phen ăn no ăn nghê đã đem cái b à n làm rối tinh rối mù nhưng phàm là người bình thường chỉ sợ cũng không nguyện ý tới gần đại hán độc nhãn tự nhiên cũng không ngoại lệ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ quay đầu đại hán độc nhãn ánh mắt đã đi tới cuối cùng trên một cái bản hai nam một nữ đều là người trẻ tuổi nhất là nữ tự kia mặc dù mang theo lụa mỏng che mặt nhưng không khó coi ra là cái mỹ nhân hỏng bét là động tâm cảm giác không chịu nổi lòng ngưng ấy vượt qua trưởng quỹ đại hán độc nhãn lúc này đi đến trước bản một tay lấy trên lưng trường đao cởi xuống trung điệp đập vào trên mặt bản trong miệng hung hắn nói cái bản này ta m u ố n đinh tu tự lo uống rượu tựa như cái kẻ i điếc căn bản không dành để ý thân là chủ nhà lý tầm hoan ngẩn đầu lên phủ độc nhãn kia đại hắn một chút nói tối nay chỉ sợ không được chúng ta muốn ở đây đợi cho buổi sáng ngày、mai. lời vừa ra miệng liền nghe bên cạnh hát hát một tiếng cười quá dị đã thấy tên ăn mày kia chen vào nói người trẻ tuổi vị này chính là ngay cả mây mười tám trại thứ chín trại chủ lục địa thần long lệ phi hồng danh hào mặc dù v ă n g r ộ i nhưng hắn công phu nhưng không thấy đến có bao nhiêu cao minh bất quá các ca, ca hắn lệ phi vũ liền không giống với lúc trước ta biết hắn lý tầm h o a n nghe vậy lúc này lạnh nhạt lên tiếng nói ngay cả mây mười tám trại trại chủ lang vân nhất đao lệ phi vũ hắn đúng là đương đại hạng nhất đỉnh tiêm cao thủ nếu không cũng không thể tại bách hiệu sinh binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ mười ba lúc này hư lệnh một tiếng nói nếu biết chúng ta ngay cả mây mười tám trại uy danh còn không tranh thủ thời gian ngoan ngoãn nhường chỗ ngồi nhường chỗ ngồi lý tầm hoan than nhẹ một tiếng nói ngươi cũng đã biết coi như ca của ngươi ở chỗ này cũng không dám dạy ta nhường chỗ ngồi côn g vọng lệ phi hồng nghe vậy lập tức giận tí mặt bàn tay hư không mở ra năm ngón tay cùng nhau liền hướng lý tầm hoan bả vai tới bắt trên lầu hai người đều bị kinh động cùng nhau hướng chỗ này xem ra mắt thấy lệ phi hồng độc thủ trong lòng đều là thầm nghĩ người này mặc dù p h ế lối dưới tay còn thật sự có mấy phần bản sự vẹn, vẹn chiêu này đã chọn nên được giang hồ nhất l i u tiêu chuẩn nào có thể đoán được lý tâm hoan ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đem chén rượu dao cho tay trái tay phải nhấc lên một chút phát sau mà đến trước mu bàn tay vừa vặn chống đỡ tại lệ phi hồng trong lòng bàn tay đúng là không kém mảy may lý tâm hoan đạo võ công của ngươi ngay cả nệ ca một nửa cũng chưa tới kém qua xa ta không cùng ngươi đọc thủ đang khi nói chuyện đưa tay hướng phía trước đưa tới một c ỗ kình lực lập tức bừng bừng phân chấn lệ phi hồng không tiếp nổi cỗ trưởng kình này liên tiếp lui về sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững thân thể lại đi nhìn lý tâm hoan lúc đã là một mặt vẻ kinh ngạc thân là một cái tập võ tự nhiên hắn biết do chính mình có mấy phần bản sự có thể như vậy thấu triệt nhìn ra võ công của mình sâu cạn lại chỉ một chiêu liền đem chính mình đánh lui chính là đại ca của mình lệ phi vũ cũng làm không được tên ăn mày kia lúc trước đã thấy qua đinh tu võ công hiện tại gặp lý tầm hoan xuất thủ cảnh cũng không hề yếu ngay sau đó không khỏi vỗ tay khen người trẻ tuổi hảo công phu a đáng giận lệ phi hồng tại lý tầm hoan trên thân bị thì lớn đang lo không có chỗ đi phát tên ăn mày kia lúc đó lập tức trêu đến trong lòng của hắn nổi giận không nói hai lời chỗ một trưởng liền hướng tên ăn mày kia trên đầu bộ tới a nha thất nhiên bị tập kích tên ăn mày kia trong miệng không khỏi t ê u to một tiếng tốt ngơi cái họ lệ đánh không lại người ta lại tới bắt ta cái này quần chúng đến c h ú t giận trên miệng hắn mặc dù kêu hùng trên tay công phu cũng là thực cao minh đưa tay một trưởng liền liền dễ như t r ở bàn tay chống đỡ lệ phi hồng trường đao không kém mảy may hắn đoạn đường này t r ư ờ n g pháp cực kỳ huyền diệu t r ư ờ n g lực đầu tiên l à như k h u y ế t nguyệt k h u y ế t lấy hư kình tiếp dẫn hóa đi lệ phi hồng bá đạo t r ư ờ n g lực sau đó lại như như trăng tròn t r à n đầy lấy thực tình chống đỡ lệ phi hồng trường đao như vậy hư thực lẫn nhau dễ lặp đi lặp lại mấy lần lệ phi hồng chỉ cảm thấy thân thể t r ợ t nhẹ t r ợ t nặng dưới chân t r ợ t cao trợt thấp đ ô n g dưng một trận trời đất quay cuồng hai chân hư mềm trực tiếp té ngồi trên mặt đất trại chủ mắt thấy lệ phi hồng bị thiệt lớn h o ả n g đến cái kia tùy hành bốn người vội vàng xông về phía trước đến đây đem hắn thân thể đỡ lấy trên l ư n g đao đã xuất vỏ cầm ở trong tay cảnh giác nhìn xem tên ăn mày kia đã thấy tên ăn mày kia vỗ tay cười to nói t r á c không được ngươi gọi lục địa thần long ngươi lai ngươi làm rạp trên mặt đất ngươi. Lệ phi hồng Hắn hơn phân phu thể sánh. thô thô thở qua hai nửa công trên luận đến quyền cùng tên ăn này Trong miệng nội đao, sao qua cước có trước cái, đều tại mắt tức so làm mày đã bên n liền lớn, đến. h vụ, đưa đao tay ra, ta hét bắt rôi Là, b cạnh một người không nói hai lời liền tranh thủ trường đao trong tay đưa tới lệ phi hồng nắm lấy trôi đao thân thể lật sắp nổi đến lưới đ a o nhất c h u y ể n liền hướng tên ăn mày kia trên bờ vai đ á n h rớt tên ăn mày kia tiện tay nắm lên chính mình trên bàn gậy chúc nhìn một chút lại nhìn một chút lệ phi hồng trường đao trong tay trong miệng nhịn không được một tiếng quái khiếu cái này không công bằng tiếng kêu lên lúc dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái toàn bộ thân thể thuận tiện giống như một mảnh tơ liếu đủ không chia xuống đất trực tiếp về sau bay xung giết lệ phi hồng thấy thế theo thật sát dấm chân cực lớn bước ra một bước lưới đao liền chuyển đổi một lần liên đạc mấy bước lưới đao trực tiếp xoay chuyển mấy lần đều không rời đi tên ăn mày kia trên thân yếu hại nhưng này tên ăn mày thân pháp lại hết sức huyền diệu mỗi lần lưỡi đao bổ tới đều cho hắn hiểm hiểm t r á n h thoát lần một lần hai liền thôi nhưng nhiều lần đều là dạng này hiển nhiên liền có nói hai người động tác cực nhanh hô hấp nhấp nô tên ăn mày kia đã thối lui đến lầu hai chiếp vách tường lệ phi hồng cũng ch chỉ gặp đao quang không thấy lơi đao dường như một mảnh quang võng đem tên ăn mày kia cả người đều bao phủ ở bên trong lầu hai này phía trên mặc dù đều là người trong giang hồ nhưng thân thủ tại hai người phía trên người nhưng cũng không có mấy cái lâm thi âm hiếu kỳ theo dõi lại nghe đinh tu mở miệng nôn âm thanh tràn ngập rêu cờ nói loẹ loẹn có hoa không quả tên ăn mày kia trò chơi tại đao văng bên trong trong tay gậy trúc trên mặt đất khé trống né người sang một bên liền từ đao văng bên trong thoát thân đi ra lập tức vung tay lại gậy trúc điểm rơi chính giữa xuống đao chỉ ngay băng một thanh âm văng lên thanh trưởng đao kia lại cho hắn một kích mã đứ vội vàng lui về sau tùy hành bốn người chạy tới bảo hộ ở bên cạnh hắn tên ăn mày kia thấy đối phương chừng năm người nhiều lại cố kỹ l ă n g vẫn nhất đao lệ phi vũ thủ đoạn nên cũng không dám cùng truy quay đầu đi đã thấy một nửa kia đao gậy bắn ra thẳng đến thanh niên áo trắng đối với cái này thanh niên áo trắng nhìn như không thấy vẫn như cũ nâng chén muốn uống đã thấy hắn trong lúc nhấc tay tựa như lơ đáng đem ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái một nửa kia đao gậy liền liền bị hắn chấn động rất xuống trên mặt đất đám người kinh ngạc lại nhìn đi lúc thanh niên áo trắng đã đem chén rượu đưa đến bên miệm có chút n g a đầu đầy ở đây đông đảo người trong giang hồ nhìn thấy một màn này đều âm thầm giật mình thanh niên áo trắng này cực kỳ lợi hại liền ngay cả đinh tu cũng không khỏi đến n ỗ i ghém ắ t trong miệng càng là không nhịn được la thất thanh tê u lên thuần dương vô cực di hoa tiết mục điều này có khả năng vừa vặn nền Đinh tiếp Tu một mắt t đôi đôi h ân m thúy, t r o g chốc lát, hắn tựa như nhìn thấy một mảnh lát, tựa một núi đột a lửa, địa ngục xâm la. o biển ngục Ấn. đ xâm nhiên tới đối mặt mà lấy tâm tính của hắn k i ê n ổn đều bị giật nảy mình thần s ắ c trên mặt trở nên trắng bệnh loại cảm giác khác thường này là đến từ đồng nguyên c à n g thượng tầng hơn công pháp áp chế để hắn nhìn không được trong lòng kinh dị bật thốt lên các hạ là đinh tu không đáp chỉ hỏi nói sư phụ của ngươi là ai là ai truyền ngươi vóc ô n g cái này thanh niên áo trắng thêm chút trần trờ nhưng vẫn là chi tiết đáp gia sư họ bạch về phần tục danh của nàng xin thứ cho ta không tiện nhấc lên ngược lại là các hạ tựa ta rất của hồ pháp đối với công lời này vừa ra trên lầu hai đông đảo người trong giang hồ nhìn về phía thanh niên áo trắng ánh mắt không khỏi nghiêm nghị một tính lệ phi hồng càng kinh hãi hơn trong lòng nhịn không được thầm nghĩ đạo của ta người nào có thể có như vậy võ công nguyên lai là trên giang hồ năm gần đây đầu ngọn gió thịnh nhất đ ỉ n h tiêm kiếm khách thu thủy béo tấm nhầm phiêu m i ể u kinh ngạc sau khi cảm thấy lại suy nghĩ chỉ cảm thấy đại ca lệ phi vũ võ công chưa hẳn liền yếu đi hắn thế là liền yên lòng đình tu cũng bị danh tự này lấy làm kinh hãi nhưng rất nhanh liền liền khôi phục chấn định lắc đầu trả lời ta nói ra chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc chịu tin tưởng. Nhậm phiêu miểu đạo. các hạ nếu nhận biết nhậm mộ sở học võ công nghĩ đến nhất định cùng ta sư môn rất có nguồn gốc còn xin chỉ giáo mắt thấy nhậm phiêu miệng một bộ cầu học như khát bộ dáng đinh tu lúc này thở dài một tiếng nói ai cũng được nói cho ngươi chính là ta họ đinh tên một chữ một cái tu chữ đinh tu thanh niên áo trắng nghe chút danh tự này không khỏi giật n ả y cả mình thân hình r u lên lại không cầm được về sau liên tục lùi lại mấy bước trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc chỉ vào đinh tu thất thanh k ê u lên ngươi chính là đinh tu đinh tu cảm giác rất hoảng hốt nhưng vẫn là ra vẻ chấn định bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch miệng nói ta có thể xác định ta không biết ngươi nhưng ngươi giống như nhận ra ta không sai nhậm phiêu m i ệ u sắc mặt dần dần phục ổn định đưa tay nắm chặt vỏ kiếm không được run run trong mắt mơ hồ có sát cơ thoáng hiện mở miệng nôn âm thanh mười năm trước đó nếu không có ngươi thay lòng đổi dạng sư phụ ta cũng sẽ không sầu não b ấ t ức cuối cùng t ẩ u hỏa nhập ma không thể không bế nhập sinh tử quan t h ủ băng phong dày vào nỗi khổ sư môn đại thủ không đội trời chung ta muốn vì sư phụ ta b ả o thủ cái này lời này lọt vào thai làm cho đinh tu lập tức rơi vào tình huống khó xử bất quá hắn hay là tận khả năng duy trì chấn định nói lời này bắt đầu nói từ đâu ta có thể rất có trách có có nhậm i nói cho ngươi, ta không biết ngươi, biết ngươi ệ m giám. không cũng không biết sư phụ của ngươi đành n cho của phụ h sư ta phiêu m i ệ u nghe vậy đã là phẫn nộ không chịu nổi n g ư ơ i nếu thật là đinh tu chính là người ta muốn tìm lộ ra ngươi chim s â n ca ta muốn cùng ngươi nhất quyết sinh tử đinh tu chính nếu ứng n h i ệ m chiến t ố t kiểm tra trước mắt cái này nhậm phiêu m i ệ u nền tảng bên cạnh tên ăn mày kia thấy thế cũng đã trước trên vào cười h ắ t h ắ t nói hai vị làm gì cãi lộn nơi đây nhỏ hẹp sợ là không thi triển được không bằng đợi sáng mai ra ngoài tìm cái rộng rãi chút địa phương lại đi đọ sức cũng không mượn nhậm phiêu m i ệ n sao chịu tay phải vừa nhấc vừa muốn rút kiếm tên ăn mày kia cuốn q u y ế t xông về phía trước đến đây đưa tay để lại c h i kiếm phụ miệng tại nhiệm phiêu miệng bên thai nhỏ giọng nói không thể xúc động hắn nếu thật là năm đó cái kia đ i n h tu ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn hay là dừng tay đi nhầm phiêu miệng một mặt giận dữ không chút do dự từ chối nói sư môn đại thủ há có thể không báo chính là không địch lại ta cũng muốn đánh với hắn một trận tên ăn mày kia thở dài nơi đây nhiều như vậy người vô tội ngươi như cùng hắn động thủ trêu đến hắn s á t tâm nổi lên chẳng phải là hại những người vô tội này tính mệnh nghe ta một lời khuyên hay là dừng tay đi nhầm phiêu miệng nghe vậy thân xác trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần do dự đinh tu công lực sao mà độ cao đã sớm đem lời của hai người nghe vào hai bên cạnh miệng nói nhậm phiêu m i ệ u đúng không ngươi như muốn cùng ta đậu thủ ngày mai nhưng cũng không muộn ừ đáp lại hắn là nhậm phiêu m i ệ u trong miệng hừ lạnh một tiếng nhậm m ẫ u ngày mai tất yếu lịnh giáo các hạ trong gió làm văn hộ tuyệt kỹ ngay sau đó quay lại vị trí của mình cầm chén rượu lên tự rót tự uống liên tiếp rót ba năm chén vừa rồi coi như thôi lệ phi hồng lúc này lại là không dám lên tiếng đinh tu tên hắn mặc dù không có nghe qua có thể thu thủy bèo tấm nhậm phiêu m i ệ n lại là gần đã qua một năm trên giang hồ đầu ngọn gió thịnh nhất giang hồ chuyên ôn hắn từng cùng binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ tư tung dương thiết kiếm từng có giao thủ cuối cùng hai người là dùng bình thủ kết thúc ngay cả dạng này một vị đương đại tuyệt đỉnh đỉnh tiêm kiếm khách đều đúng đinh tu kiên kỵ như vậy huống chi là hắn lệ phi hồng năm người đứng tại chỗ ở lại cũng không xong đi cũng không được rất sợ chọc đinh tu xuất thủ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải ngược lại là tên ăn mày kia vẫn như cũng là cười toét toét chính mình tiến tới đinh tu trên bản miệng nói xin hỏi đinh đại hiệp thời gian qua đi mười năm ra lại giang hồ không biết có chuyện gì à lúc này lệ phi hồng năm người vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí tiến đến lúc trước tên ăn mày kia trên mặt bàn tấm dọn g ôn hòa hoán tiểu nhị yến tiểu lục tới yêu cầu một ít tiệm rượu cắm đầu ăn uống nhưng cũng không dám có nửa phần thanh s á c liền ngay cả lúc trước đập vào đình tu trên bàn t h à n h trường đao này cũng không dám m u ố n về lý tâm hoan cùng lâm thi âm hai người thấy thế không khỏi kinh ngạc chẳng lẽ lại cùng bọn hắn đồng hành nhiều ngày đình tu hay là cái gì ghê gớm đại nhân vật sao ở đây bên trong nghi hoặc không hiểu đình tu đã cười nhìn về phía tên ăn mày kia xem ra ngươi tựa hồ cũng đã được nghe nói tên của ta đã như vậy vì sao ngươi còn dám ng chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi tên ăn mày kia hh nói mười năm trước trên giang hồ người nào không biết đinh đại hiệp yêu tiền rượu ngon thật đẹp sắc nhưng ta một không có tiền hai không có tướng mạo ba là một người cô đơn chết sống cũng không có gì khác biệt còn gì phải sợ đinh tu nghe vậy khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng không khỏi khen cái khác không nói nhưng bằng phần này c ă n đảm ngươi đã thắng qua hơn phân nửa giang hồ danh túc xin hỏi các hạ cao tính đại danh không dám họ hồ tên là không về tên ăn mày kia tự báo tính danh lý tầm hoan nhất thời lấy làm kinh hãi nguyên lai、like、là đại danh đỉnh đỉnh hồ phong tử đã thấy hồ bất quy báo tính danh sau lại hướng đinh tu truy vấn ta đã đắp vấn đề của ngươi nhưng vấn đề của ta ngươi còn chưa trả lời ta đây đinh thu lại giống như sớm đã đoán được hồ bất quy thân phận cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc lúc này ứng thanh trả lời ta nghe nói bách h i ể u sinh đẩy cái binh khí phổ cho nên muốn muốn c ù n g phổ bên trên người lưu danh đọ sức một phen câu trả lời này ngươi có thể hài lòng hồ bất quy nghe vậy xứng sở đang muốn đ á p lời nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này trong gió đêm kẹp lấy một sợi huyền âm liên tục đưa tới nhưng nghe sơ vận thư giãn thanh cao nháp bỏ đám người như chỗ núi hạn bờ nước trước mắt phản phất núi thấp mạch xa nước nhỏ chảy dài bỗng nhiên huyền âm lại th giống như không s vui vui, ơ dương dương người dần dần người ngờ t i ế n n g ư i đạn nhau đến quá sức cao chỗ tiếng ư n dây đàn h ỗ n g đang l chầm thấp như nước sông nhẹ nào bại ngựa gào thét phương xa trời chiều nghiêm đoạn thiên điệu như máu tại túc sắt bên trong tăng thêm thê lương một vòng này tiếng đàn như nước chạy tạc qua dần dần đạn dần dần c h ậ m cuối cùng lại biến thành thanh thoát thanh dương giống như huyện chuyển giang lưu bên trong ngâng lên một đoàn băng luân ánh trăng như tản lãng chiếu rừng hoa lưỡng lự lưu chuyển không dứt. đinh tu đột nhiên khẽ giật mình lông mày nhịn không được nhẹ nhàng nhữ lên cái kêu nhậm phiêu miểu lại là thần sắc đại hỷ vội vàng lên tiếng thét dài cao giọng nói thế nhưng là sư m g ồ i đến rồi sao còn không tiến vào một lần tiếng nói mới rơi nhưng gặp nơi cửa một người tuổi t r ừ n g hai tám phương hoa nữ tử mỹ mà bước liên tục nhẹ nhàng bước lên lâu đến người tới một bộ thanh lịch quần áo trong ngực ôm một thanh trường kiếm tinh tế nhẹ nhàng run r u dậy vụ vụ không nớt đôi mắt đẹp lưu chuyển phương hoa rơi vào nhậm phiêu m i ệ u trên thân cười nói nguyên lai là sư huynh ở đây khó trách ta t r i ề u tịch tôi hà sớm tại bên ngoài m ớ i dặm liền bắt đầu cảnh báo nhậm phiêu m i ệ u đảo qua đinh tu một chút trong miệng cao giọng trả lời sư mội tới thật đúng lúc nơi đây có một người chính là chúng ta đại cựu nhân sáng sớm ngày mai chúng ta liền liên thủ làm sư phụ báo thủ tôi y nữ t ử nghe vậy thân s ắ c trên mặt đột nhiên run lên ý cười biến mất không thấy gì nữa k h é căn môi nói sư huynh thế nhưng là đang nói đùa loại chuyện này là có thể lấy ra đùa dẫn sao nhậm phiêu m i ệ n không nói hai lời lúc này chỉ một ngón tay đinh tu trong miệng trầm giọng nói sư mội lại nhìn h ắ n chính là hại chúng ta sư phụ cái kia đinh tu chương một trăm sáu mươi hai cổ nhạc kiếm pháp lý kiếm thi chương một trăm sáu mươi hai cổ nhạc kiếm pháp lý kiếm thi đinh tu đinh tu chợt nghe đinh tu tên tố y nữ tử bỗng nhiên q u a y người nhìn về phía đinh tu trong đôi mắt ẩn ẩn có thể thấy được l ạ n h thấu xương sát cơ lưu c h u y ể n lại mở miệng lúc thanh âm cũng mang theo một cỗ khó mà diễn tả bằng lời b ă n g lãnh ngươi chính là đinh tu không sai không sợ hãi đinh tu xoay đổ lại không e rẻ đón tố y nữ tử ánh mắt đối mặt mà đi đồng thời lạnh nhạt tự nhiên ứng thanh trả l đi không đổi đổi ngồi không không danh, họ, tôi a chính chết Đinh như h ngươi liền là đã đi Tu. Rất tốt, t vậy, vậy Tội y nữ tử tiếng nói còn tại trên lưng phong cách cổ xưa trường kiếm liền đã đoạt vỏ mà ra mũi kiếm khắp nơi hóng ánh sáng long lanh h à n q u a n g lấp lóe đâm rách không khí trong n y mắt liền đã đâm đến đinh tu trước mặt một kiếm này tới cực nhanh lại xuất kỳ bất ý thật khiến cho người ta khó lòng p h ò n g bị đinh tu vẫn bất động đợi đến mũi kiếm đâm vào trước người nửa thước vừa rồi ung dung tay giơ lên dựng thẳng lên một ngón tay như chậm thức nhanh nhẹ nhàng đập vào thân kiếm bên trên nương theo lấy đốt một tiếng văng giòn mũi kiếm bị cái này đột nhiên tới lực mạnh chút như đi s á t đinh tu đầu đâm vào không t r u n g đắn giận g tổ y nữ tử k i ề u lông mày nhẹ trao lại ngón tay ngọc như hành trở tay gặp lại lăng lệ kiếm phong cản không quay trở lại hướng đinh tu đầu phách trả mà tới đinh tu thân tử trùn xuống về sau một nằm p n g ánh sáng long lanh mỹ lệ mũi kiếm từ hắn trên mặt g à t qua một sợi kiếm phong lướt qua nhẹ nhàng thổi phật lên mái tóc dài của hắn đưa tay vừa nhấc đi theo mũi kiếm q u ý tích di động phát sau mà đến trước theo phía trước đến khuất chỉ đạn tại trên kiếm tích đột nhiên phát lực muốn đánh gây trường kiếm ai có thể nghĩ lần này ngược lại là đinh tu nhìn nhận nữ tử trường kiếm trong tay rất không tầm thường bị đinh tu trong n g á y mắt đánh trúng thân kiếm thân kiếm k h ẽ t quong cơ hồ gãy đôi nhưng lập tức nhưng lại gậy trở về đinh tu thấy thế nho nhỏ lấy làm kinh hãi vội vàng lật bàn tay một cái một cỗ hùng hồn trưởng kình thổ lộ mạnh sinh sinh phá tan mũi kiếm đồng thời trong miệng không nhịn được lên tiếng khen hào kiếm tất nhiên là hào kiếm tố ý nữ tử bắt kiếm nơi tay mũi kiếm một chút hàn quang phun ra nước vào chỉ chỗ đều là đinh tu thân bên trên chỗ yếu hại nhìn như huyện chuyển dáng người tràn đầy túc sắt lạnh leo đinh tu đối với cái này không sợi cũng không xuất đao chỉ là một cái tay Mỗi l ầ như xuất t ủ kình kiếm phong phồng lên, tối y nữ thần bình nơi tinh n pháp h xảo, tối tử tay, y dù có n cũng gần không được thần đến. Như g được vậy như vậy hai người trong khi hô hấp đã qua một ư ơ i chiều đinh tu chỉ dùng một cái tay phải chỉ thủ không công vẫn không rơi vào thế hạ phòng tổ y nữ tử trong lòng biết chính mình đánh không lại đối phương nhưng sư môn đại thủ không thể không có báo lại đem trường kiếm thu vào nghiêm nghị ở giữa hô hấp đại biến mũi kiếm như máu như lửa đột nhiên đưa ra phen này khác biệt lúc trước một kiếm tiếp lấy một kiếm tầng tầng gấp gấp liên miên không ngừng hiển thị rõ sắc cơ đinh tu thấy một lần không khỏi ngạc nhiên trong miệng khó có thể tin nói ra một môn hắn mới đến không lâu chưa lấy tay tu luyện võ công cổ nhạc kiếm pháp tâm thần q u ấ y động đã khó tự kiềm chế ngay sau đó đưa tay vừa nhấc nhưng nghe được một tiếng cao v ú t long âm một cỗ m á n h liệt t r ư ờ n g phòng đột nhiên thổ lộ mà ra cổ nhạc kiếm pháp chính là thần bí tri vũ thôi diễn mà đến hắn dù chưa tu luyện nhưng cũng biết môn kiếm pháp này chi lợi hại tinh khiết lấy chiêu thức mà nói trừ phi hắn rút đao ra khỏi v ỏ nếu không riêng lấy trên lòng bàn tay chiêu số khó phá lợi kiếm gió lạnh lại thêm nữ tử này cũng không biết cùng mình có gì ngu kết quả là đình tu đành phải bằng vào tự thân cường hãn nội công cưỡng ép áp chế nhưng nghe ẩm vang một tiếng v a n g trầm s â m s â m kiếm quang đánh tới mãnh liệt trưởng phong gào thét trưởng kiếm giao kích một cái trước mắt hai tướng đột nhiên chấn động tổ y nữ tử nội lực không đủ trực tiếp bị đẩy lui mấy bước vừa rồi khó khăn lắm đứng vững thân thể đình tu thở dài ngươi minh ngọc công chỉ tu đến t ầ n g thứ bảy cảnh giới công lực quá nhỏ bé căn bản là không có cách phát huy ra cổ nhạc kiếm pháp uy lực chân chính ngươi không phải là đối thủ của ta ừ đáp lại hắn là tổ y nữ tử trong miệng hư lạnh một tiếng đinh tu ngươi chớ có p h í lối ta l ũ kiếm thi mặc d nhưng sẽ có một ngày ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua ở dưới kiếm của ta nói đi trả lại kiếm trở vào bao đi vào nhậm phiêu m i ệ u trước bàn vào chỗ c h ụ c t ú m lấy ly rượu trong tay hắn ngựa đầu uống một hơi cạn sạch thấy thế nhậm phiêu m i ệ u trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ vô ý thức muốn mở miệng t u y ế t phục có thể chờ các loại nói đến bên miệng hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì bên cạnh h ố bất quy gặp đình tu ngồi ở đằng kia bất động chỉ dựa vào một cái tay không liền đem lý kiếm thi dạng này đỉnh tiêm cao thủ bất lui trong lòng càng hãi nhiên hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm Tự t h â nhưng cũng có k ô n g tầm t h ờ nhìn g i ệ g h ệ đinh tu tính tay mà vì bộ dáng liền đủ để chứng minh vị này mặc dù mai danh nhận tích hơn mười năm có thể vo công lại là nửa điểm cũng không rơi xuống đừng nói lý kiếm thi một người coi như nhận phiêu m i ể n g đồng loạt ra tay chỉ sợ cũng không có cái gì phần thắng giang hồ báo thủ ngươi chết ta sống nếu là người bên ngoài thì cũng thôi đi nhưng mặc cho phiêu miểu người này hồ bất quy lại là sớm có nghe thấy người này là nhất đảng hiệp nghĩa nhân vật chính mình nên được nghĩ cách bảo đảm hắn an toàn mới tốt trong đầu điện nhiệm phi chuyển thân xác trên mặt lại không thay đổi y như di vãng ý cười giận d à o hồ bất quy liên công bố khen đinh đại hiệp ngươi tốt thâm hậu nội công tu va đinh tu đ ễ u ngôi cười nói hồ phong tử ngươi không cần dùng lời đến ép buộc ta cổ nhạc kiếm pháp có bao nhiêu lợi hại ta so ngươi rõ ràng là nếu thật so với chiêu t h ự đến dù cho ta tay không cũng chưa chắc sẽ thua nhưng cũng không có bao nhiêu phần thắng. bất quá giang hồ này lúc đầu cũng không phải cái gì coi trọng tuyệt đối công bằng địa phương ta lợi dụng nội công thủ thắng lại có thể thế nào lời vừa nói ra hồ bất quy lập tức yên lặng hãn ngược lại là suýt nữa quên vị này mặc dù danh xương đại hiệp nhưng cho tới bây giờ cũng không phải cái gì gò bó theo khuôn phép hàng người lý t â m hoan cùng lâm thi âm thì là nhịn không được so sánh lướt nhau hiển nhiên hai người bọn họ đều không có nghĩ đến trước mắt nhìn bất quá chừng hai mươi tuổi đinh tu lại là mười năm trước đã thành danh giang hồ đại hiệp gió tuyết này chi dạ tựa như từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định khó mà an bình lúc này mới bao nhiều thời gian liền nghe đến ngoài cửa lại chuyển tới một trận móng ngựa chạy gấp thanh âm bất quá trong khi hô hấp bên thai đột nhiên vang lên một tiếng ngựa hí hết sức văng rội như linh tu hồ bất quy dạng này lao ra ngộ đối mã thất cực kỳ quen thuộc nghe chút thanh âm này liền biết là một thất khó được ngựa tốt đám người liếc nhìn chốc lát chỉ thấy một cái bốn mươi trên dưới nam tử trung niên trực tiếp hướng lầu hai mà đến trung niên nhân này thái dương rõ ràng đã hoa dâm trên mặt nhưng không thấy chút nào vẻ g i à n mua hồng nhuận thơm phất như đồng người tới leo lên lầu hai tại đám người không nhìn trực tiếp nhìn về phía lý tâm hoan chắc tay thi lễ nói lý tham hoa từ nhược ngu ở đây lũ lễ. lời vừa nói ra ở đây đông đảo người trong giang hồ tất cả đều đổi sắc mặt không thể so với đinh tu bực này mai danh nhận tích hơn m ộ ư ơ i năm đã sớm bị người lãng quên giang hồ tiền bối lý tham hoa ba chữ tại đường kim trên giang hồ đây chính là gần như không ai không biết không người không hay tồn tại mà lại trọng yếu nhất chính là ngay tại trước đây không lâu lý tầm hoan thiên lý b ô n thợ cường thế xuất thủ từ chư các thần quân tổ chức võ lâm liên minh trong tay cứu đi biểu mội của h ắ n tức vũ di ma đào c h i nữ hiện tại đang bị các lộ võ lâm cao thủ lùng bắt bây giờ xem ra hẳn là có người đã tìm tới cửa lý tầm hoan nghe vậy giống như có cảm giác lúc này theo tiếng nhìn về phía người tới ánh mắt không khỏi ngưng tụ trên mặt không còn có nửa phần ý cười từ tiền bối ta kính ngươi một tiếng tiền bối lại chúng ta cũng không cái gì ân đoán ngươi cần gì phải là chư a c ắ t thần quân tới tìm ta phiền phước từ n h ư ợ c ngu nghe vậy lúc này về một trong âm thanh cởi khổ nói lý tham hoa ngươi đ ã tử quan treo ấn bây giờ cũng coi là người trong giang hồ biết được trên đời này có một loại nợ khó trả nhất lý tâm h o a n đạo là nợ nhân tình không sai từ n h ư ợ c ngu vớt c ằ m nói ta từng chịu qua chư các thần quân d n huệ cho nên không thể không đến nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này hồ bất quy bông nhiên nói ngươi thật không nên tới từ nhược ngu liếc mắt một cái liền nhận ra hồ bất quy ngạc nhiên nói là ngươi ngươi cũng tới hồ bất quy c ư ờ i khổ nói ta không nên tới ngươi nhìn kỹ một chút lý tham hoa đối diện người kia là ai từ nhược ngu không hiểu nhưng cũng theo lời đi xem hắn lúc đến đối mặt lý tầm hoan lực chú ý cũng tất cả lý tầm hoan trên thân không chút chú ý một cái bóng lưng lúc này k i ị m phản ứng theo tiếng nhìn lại kết quả không nhìn không biết xem xét giật mình thân hình run lên lập tức trong miệng càng là không nhịn được la tất thành kêu lên đình bốn đình tu chương một trăm sáu mươi ba chim sơn ca gáy giải ác chiến lâm chương một trăm sáu mươi ba chim sơn ca gáy d à i ác chiến lâm kinh dị kinh dị kinh dị ngoài ý liệu kinh dị tình thế hỗn loạn liếc thấy từ nhược ngu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đinh tu trong miệng lúc này về một trong âm thanh trầm âm ân ngươi nhận ra ta ta trong nháy mắt trên mặt vẻ kinh ngạc liền đã hóa thành đ ắ n g chát từ nhược ngu c ư ờ i khổ nói đinh đại hiệp quả nhiên quý nhân hay quên sự tình cũng đối đ ú n g giống như chúng ta loại tiểu nhân vật này sa o phối để cho ngươi giải ghi tạ c tâm đinh tu không phải người ngu dốt lúc này trong lòng của hắn sương mù dày đặc đã từ ban sơ càng ngày càng thịnh dần dần để lộ một góc của băng sơn thế là ra vẻ lạnh n h ạ t nói ngươi phải biết ta muốn nghe không phải cái này từ nhược ngu nghe vậy lập tức một trận trầm mặc hắn đang do dự nhưng cuối cùng hay là chịu không được đến từ đ i n h tu áp lực khổng lồ mặt mũi tràn đầy khổ sở nói ngày xưa đinh đại hiệp h à n h không xuất thế một đao vắt ngang mười chín trâu đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tư thế v a n hùng tại hạ từ trước tới giờ không dám có nửa điểm quên nhưng hôm nay tại hạ chỉ vì lý tầm hoan cùng lâm thi âm mà đến còn xin đinh đại hiệp tạo thuận lợi có ý tứ đinh thu hiện tại cơ hồ đã xác định trong lòng mình phỏng đoán lúc này một tiếng cười nhạo nói ngươi nếu biết ta còn dám lớn tiếng để cho ta cho ngươi tạo thuận lợi xem ra cái này hơn m ộ ư ơ i năm qua v õ công của ngươi tu vi tiến bộ không y ta không dám từ nhược ngu khiêm tốn nói tuy có một chút kỳ ngộ có một chút tiến bộ nhưng gặp đinh đại hiệp m ộ ư ơ i năm mưa gió d u n g nhan chưa đổi m ả y may ta liền biết cho dù là tiếp qua m ộ ư ơ i năm ta cũng chưa hẳn là đinh đại hiệp đối thủ a nghe được lời ấy đinh thu trong miệng không khỏi phát ra cười to một tiếng tốt một cái chưa hẳn nếu là chiếu ngươi nói như vậy vậy hôm nay ta nói không chừng liền muốn kiếm về mặt mũi này thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp đinh tu một tay vừa nhấc cũng không thấy hắn như thế nào vận kình tụ lực một trưởng khe đẩy mà ra lập tức một cỗ bành trướng trưởng lực quần quận mà ra mục tiêu chỗ hướng thình lình chính là từ nhược ngu hôm bốn có lẽ từ nhận ra đinh tu một khắc kia trở đi từ nhược ngu liền liền biết hôm nay khó tránh khỏi một trận á c chiến bởi vậy ngay tại đinh tu xuất thủ trong nháy mắt hắn cũng một tiếng q u á c khẽ song trưởng nhấc lên hùng hậu nội lực tụ trong tay bên trên hóa chuyển âm dương chí biến cưng ép hướng về phía trước chặn lại nhưng nghe phanh như một tiếng văng trầm hai người xa x ô i hơn một trượng trưởng kinh đụng vào nhau sát na lập tức nhắc lên một cố kinh phong gà o thét quét sạch toàn bộ khách sạn lầu hai á c h kinh phong trong gà o thét đã thấy mạnh yếu rõ ràng từ nhược ngu trong miệng kêu đau một tiếng cả người đã không cầm được về sau lùi lại rút lui thẳng đến đến bên tường phía sau lưng chống đỡ ở trên tường mới khó khăn lắm ngừng lại ân mặc dù thủ thắng có thể đinh tu trên mặt lại hiện ra một vòng vẽ k i n h dị thế mà có thể tiếp ta một trường mà không bị thương xem ra cái này hơn mười năm qua v õ công của ngươi sắc thực tiến rất xa nhưng bằng vào một mình ngươi chỉ sợ còn chưa đủ lấy để cho ta bán mặt mỗi ngươi có đúng không ngay tại đinh tu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chợt nghe hét dài một tiếng chuyển đến lập tức một đạo toàn thân đều c u ố n tại trong áo bào đen người thần bí trong nháy mắt liền liền lướt vào trong khách sạn lăng không nhảy lên đã lên lầu hai cái k i ê u lại thêm ta như thế nào tiếng nói vừa dứt h u n g hồn một trường lập tức hướng về đinh tu trực kích mà đến thế muốn cướp chiếm tiên cơ đánh đinh tu một trở tay không kịp nhưng đinh tu như thế nào hạng người bình thường vào chỗ bất động một trường đánh trả ầm ầm trong tiếng nổ trực tiếp đem người tới ngạnh xinh sinh đẩy lui mấy bước có thể người tới cũng không phải hạng người hời hợt liền lùi mấy bước ngay sau đó túi người một trường đẻ xuống đất, lập tức, sàn nhà bằng gô bị nhấc lên phô thiên cái đ i ệ u giống như đánh út về phía đinh tu ngay tại lúc này cùng lúc đó nắm chắc đinh tu đã bị người áo đen thần bí quấn lấy cơ hội lui tại vách tường bên cạnh từ nhược ngu không nói hai lời rút kiếm ra khỏi vỏ h ắ n mang trong nháy mắt p h á không thẳng đến lý tầm hoan mà đi hay mắt thấy một trận tranh chấp cuối cùng là tránh cũng không thể tránh lý tầm hoan liền vội vàng đứng lên ứng chiêu hắn nhưng không có đinh tu thâm hậu như vậy nội công có thể không nhìn từ nhược ngu bực này mười năm trước vào chỗ hàng thiên hạ bảy đại cao thủ tiền bối danh túc đắng giận đinh tu thấy thế trong lòng lập tức sinh giận nhìn về phía bị chính mình đẩy lui người áo đen buồn bực nhưng vừa quát nếu muốn muốn chết vậy ta thành toàn ngươi lời còn chưa dứt tay trái đã ở trên mặt bàn nhẹ nhàng nhấn một cái bao vải dài khỏa lập tức bắn vào giữa không trùng nương theo lấy tay phải hắn tìm tòi miếng vải đen băng liệt trong nháy mắt r a o r a o một tiếng huyết dài một vòng hàn quang trở hiện chim sơ n ca chim sơ n ca một đ a o nơi tay thiên hạ ta có đinh tu đứng dậy một cái c h ư ớ c mắt tay trái tiếp được vào đao tay phải cầm đao phép chạm lăng lệ đao cương quân qua thế như dễ như chở bàn tay trực tiếp chém nát đập vào mặt tất cả dài sáu thước đao đương ngang trước người tóc dài đầy đầu không gió từ lên một cỗ sát khí ẩn ẩn tấu phát thằng đem người áo đen thần bí một mực khóa chặt không có nửa câu nói nhảm đinh tu đem vỏ đao hướng trên bàn gỗ liền liền tiến bộ thẳng hướng để đến không thể nói lời nhanh đánh đầu thắng đ ó máy liệt mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng người áo đen thần bí thấy thế vẫn là không nhịn được giật n ả y cả mình không nói hai lời vội vàng bước ra lui lại tay phải về sau tìm tòi đặt tại trên vách tường một cỗ bành trướng trưởng lực thổ lộ cái kia vách tường bằng gỗ sao chịu được lập tức phái ra người áo đen thân hình không ngừng trực tiếp chui ra ngoài cái này mới miễn cưỡng thoát ra đào quang phạm vi bao phủ hử đối với cái này đinh thu trong miệng h ừ lạnh một tiếng đào quang rơi chỗ trực tiếp đem trên tường lỗ thủng làm lớn ra mấy lần cả người thân hình như là đ ị a thần từ chỗ lỗ hổng bay ra ngoài mà ra giữa không trung bên trong đuổi kịp người áo đen hoành đao chỗ hướng liền ngay cả không khí cũng theo đó ngưng kết hóa thành một vòng hạ à quang kính vãng trên người hắn yếu hại đánh rớt người áo đen thân ở giữa không trung lấy hơi đã là rất khó nhưng hắn cũng là trong giang hồ ít có tuyệt đỉnh cao thủ tâm niệm vừa động thân hình nhất chuyển lại hoành không chuyển ra vài thước hiểm hiểm tránh đi phá không mà đến đào quang lăng lăng lệ lập tức trở tay vừa nón g trỏ nón g cái nhẹ nhàng khẽ chụp bấm tay gãy nhẹ ba cỗ kình lực hư thực giao nhau xa xôi hơn một t r ư ợ n g thẳng bức đinh tu trước người yếu huyệt không tránh không né đinh tu tay trái hướng phía trước tìm tòi trưởng gia di hoa tiếp ngọc diệu pháp cái kêu ba cỗ chỉ kình tại đối mặt trong nháy mắt liền bị hắn tuần tự đạo hướng bên cạnh chỉ nghe phốc phốc phốc ba tiếng nhẹ vang lên hai nhẹ nhất trọng khách sạn trên vách tường lập tức cho đánh ra hai cạn một sâu ba cái trống rỗng cùng lúc đó chim sơn ca gãy dài đao quang hoành không phách chạm mà đến người thần bí không thể làm gì đành phải thân thể chầm xuống h ư ớ n phía dưới rơi đi n h ư u toan tránh đi một đ a m này nhưng đinh tu nếu xuất thủ lại sao tha cho hắn dễ dàng như thế chạy thoát thân hình tùy theo chìm xuống chim sơn ca tựa như điện quang buôn lôi vào đầu chém xuống a n h a không tốt người áo đen thấy thế cảm thấy coi là thật không khỏi kinh hãi đường cũ chính mình cho dù không địch lại đinh tu luôn có thể trèo trống số hợp nhưng chưa từng nghĩ đinh tu vo công độ cao vậy mà đến như vậy cảnh giới coi là thật không thể tưởng tượng tâm niệm thay đổi thật nhanh trong n g a y mắt thân thể hướng mặt bên né tránh lại đảm nhiệm cũ không thể tránh mở chim sơn ca lơi đao nhưng gặp hàng quang trận hiện huyết sắc lung lùng cánh tay trái bên trên đã bị h o ạ người thần bí vốn không được hắn giờ phút này gãy cánh tay trái càng là c h ấ t vật chim sơn ca chi uy hắn đã lãnh hội giờ phút này nơi nào còn dám cưng răn chống đỡ vội vàng gấp thúc nội công thân pháp triển khai đã tới cực hạn hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này cùng bố một đạo anh nhưng nghe một tiếng đinh thai nước góc tiếng vang gió tuyết đầy trời đều bị chạm phá trên mặt đất tuyết động bay tư t u n g cứng rắn sàn nhà đ á xanh trong nháy mắt vỡ tan lộ ra một đầu dài đến hơn mười t r ư ợ n g khủng bố khe danh tề bốn khách sạn lầu hai khác h nhân không thiếu g i a n g hồ h o thủ trong đó như là hồ bất quy n h ậ m phiêu m i ệ u lý kiếm thi b ọ n người đồng đều không phải bình thường nhưng gặp đương đại hai đại tuyệt đỉnh cao thủ giao phong không khỏi cảm thấy hãi nhiên người áo đen thần bí mặc dù chưa từng hiện lộ chân dùng nhưng bày ra võ công độ cao trong mọi người chỉ có hồ bất u y nhận phiêu m i ệ n có thể so sánh còn lại đám người bao quát lý kiếm thi ở bên trong đều tự hỏi không được lại nhưng dù cho như thế đối mặt chim sơn n g ca trong tầm tay đinh tu lại bị đánh cho liên tục bại lui không hề có lực h o à n thủ trên lệch này không khỏi cũng lắp bắp một chút nhậm phiêu m i ệ u trong lòng âm thầm phát khổ đinh tu tên này võ công cao như thế sư phụ thủ lại nên như thế nào có thể báo đảo mắt nhìn lại đã thấy sư m ộ i lý kiếm thi cũng là một mặt tái nhuận đáng chắc không chịu nổi l i ê n ngay cả hồ bất quy giờ này k h ắ c này cũng không còn cười toét toét lông mày chăm chú nhẫn lại hai mắt rơi đem chỗ đã thấy trên trận túc sắt lạnh thấu xương đinh tu xuất thủ càng phát ra lăng lệ ban đầu thời điểm người á o đen thần bí còn có thể hơi làm ngăn cản đến giờ phút này lại chỉ có thể dựa vào khinh công thân pháp tránh né trong lúc nhất thời hiện tượng hoàn sinh một bên khác lý tầm hoan giao đấu từ nhược ngu đồng dạng cao thủ chi tranh đồng dạng đặc sắc xuất hiện hơn m ộ ư ơ i năm trước l i ề n đã đứng hàng thiên hạ bảy đại cao thủ một trong ngọc diện giao cầm thần kiếm tay từ nhược ngu kiếm pháp tu vi tất nhiên là bất p h ả m nhưng lý tầm hoan tuy là h ậ u bối khả năng bị giang hồ bách hiệu sinh liệt và binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ ba cao thủ như thế nào bình thường hai người giao thủ đảo mắt đã qua hơn m ư ơ i hội hợp nhưng mà đang lúc hai người đánh cho khó phân thắng bại thời khắc hơn mười tên người áo đen xông lên khách sạn lầu hai hơn phân nửa người đều xông về lý tâm hoan những người còn lại thì xông về lâm thi âm không tốt lý tâm hoan thấy thế đang muốn ra phi đao cứu rút trước mắt ánh mắt đã bị mấy tên người áo đen ngăn trở cùng lúc đó lâm thi âm mặc dù g i ậ n mình lại cũng không bối rối dù sao bất kể nói thế nào nàng cũng là võ di ma đao trí nữ võ công chưa chắc cao bao nhiêu nhưng cũng, cũng không phải tay c h ó i gà không chặt lâm n g uy thời khắc chỉ gặp nàng đôi tay hợp lực cầm lấy đinh tu vỗ lên bàn vỏ đao lấy vỏ làm đao thuận thế hướng về phía trước quét ngang mà ra ông là đao minh âm thanh là gió gạo thét liền ngay cả cầm vỏ làm đao lâm thi âm cũng không có nghĩ đến một đao này bổ ra trên vỏ đao một cô gửi lại đã lâu lăng lệ đao khí gào thét lên p h á không mà ra hướng nàng v ọ t tới mấy tên người áo đen thậm chí cũng còn không kịp phản ứng ngay tại đối mặt trong n y mắt bị nạnh sinh sinh chặn ngang c h ặ t đứt thân chừng một trăm sáu mươi b ố ảnh tử kiếm khách kinh vô mệnh chừng một trăm sáu mươi b ố ảnh tử kiếm khách kinh vô mệnh cái này đột nhiên xuất hiện d ị biến sợ ngây người không ít quần chúng nhưng rất nhanh liền có người kịp phản ứng lâm thi âm sở dĩ có thể vung ra bén nhọn như vậy một đao toàn bằng trong tay nàng cái kia vỏ đao nhất nghiệm dù sao chỉ là vỏ đao đều có uy năng như thế như vậy chiếc t i a đã ra khỏi vỏ b ả o đao lại nên cỡ nào phong mang lăng lệ tránh nhìn ngươi còn có thể trốn đến lúc nào khách sạn trước đó đinh tu một tiếng hét dài truyền ra dài sáu thước đao hàn mang bắn ra b ố n phía một đao đánh rớt tựa như xinh xinh bao phủ một phương t h i ê n đ ị a trong chốc lát n g ư ờ i đao đã bổ đến người áo đen thần bí trước người không đủ ba thước chỗ ân không tốt nguy cơ chí mạng tiền đến người áo đen thần bí trong mắt thần sắc nhất thời đ i biến bất quá hắn dù sao không phải người bình thường thời khắc sống còn tâm ý đã quyết trong khi hô hấp một cô nội tức dâng lên thân thể không tiến ngược lại thụt lùi đôi tay giao thoa t ư ơ n g hợp hư không vây quanh khiến cho lại là thiếu lâm tuyệt k ỹ đại tu di trưởng pháp bên trong đồng quy tu di chính là lấy mạng đổi mạng thủ pháp nhưng đinh tu như thế nào lại ăn hắn một bộ này đem trường đao k h ẽ nâng lưới đao hành tả vô hình ở giữa đã phá vỡ cái này liều mạng một k ích có thể trả giá phong trô lấy lại vẫn là người áo đen thần bí trên người yếu hại lúc này người áo đen chiêu thức đã giả nhưng không thấy kinh hoàng tay trái khuất lũng tụ hợp tay phải năm ngón tay xoay chuyển ngược lại đem tới một tay đón lấy chim sơn ca l ư ớ i lao một tay thẳng đến đinh tu cổ họng vẫn là lấy mạng đổi mạng thủ pháp nguyên là hắn tự biết không địch lại lại không chịu tránh lui cho nên muốn lấy mạng đổi mạng muốn cùng đinh tu đến cái đồng quy v ụ thận muốn theo ta liều mạng ngươi xứng s a o đinh tu cũng không phải mới ra giang hồ thái điều t i ể u mạch chỗ nào không biết trước mắt người háo đen thần bí này ý nghĩ mặc dù không biết hắn c m n g c h í n h m ì n h ở đâu ra t h â m c ặ u đại h ậ n nhưng t ự phụ l u y ệ n t h à n h â m dương vô cực công đinh tu mặc cho đối thủ kỳ chiêu không ngừng hắn chỉ một đau không lùi lưỡi lao chỗ hướng xé rách ướt không sớm đã một mực khóa chặt người áo đen thần bí chính là li Như vậy như vậy, n hơn ư v ậ mười năm trước tại nhân nghĩa sơn trang đại hội võ lâm bên trên đinh tu hành không xuất thế một đao bại tận quần hùng giống như hắn như vậy tồn tại cũng chỉ có thể mặc cho trào phúng cái này hơn mười năm qua hắn biết hộ i thẹn sâu đó dũng cố gắng gấp bội tu luyện vo công so sánh với lúc trước sớm đã không thể so sánh nổi lần này hắn ứng c h ư các thần quân m ờ i đến đây chặn đường lý tâm hoan làm thế nào cũng không có nghĩ đến lại sẽ ngoài ý muốn gặp được đinh tu càng không nghĩ đến chính mình hơn m ộ ư ơ i năm khổ tu đột nhiên tăng mạnh võ công tại cách xa nhau hơn m ộ ư ơ i năm sau lại đối đầu đinh tu không những không có khả năng thủ thắng ngược lại không tự chủ sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao giống như tảo giác ngay vào lúc này đợi chỉ nghe hét dài một tiếng kinh phá trời cao một đạo hắc ảnh tựa như quỷ mị bình thường từ xa đến gần cách nhau còn có hơn một mươi triệu một đạo h u lục hàn mang đã phá t o á i hư không trong chốc lát vượt qua cái này hơn m ư ơ i triệu khoảng cách hàn phong chỉ chính là đinh tu của họ yếu hạ người tới xuất thủ cực nhanh hơn hẳn tiềm địa nắm bắt thời cơ thỏa đáng một kiếm đã đưa ra phía sau trận chính là thiên biến v ạ n hóa dường như nước sông c u ầ n c u ộ n liên miên bất tuyệt ta đến hay lắm đinh tu thấy thế trong miệng hét lớn một tiếng trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đang lúc trở tay chim sơn ca l ư ớ i đao khoái động ra hơn mười t r ư ợ n g đao mang vắt ngang thiên cung lưới đ a o chỗ hướng quả nhiên là không thể đ ị ợ h nổi người tới kiếm quan g lập tức vỡ nát một tiếng ẩu ngạc nhiên dưới chân bước chân dừng lại ngược lại hướng về hậu phương cực nhanh ra hơn một triệu người áo đen thần bí xem thời cơ không nói hai lời thân hình biến ảo ở giữa đã hướng về sau cấp tốc rút lui bảy tám trượng khoảng cách hai người lúc trước chỗ đứng cho đinh tu chim sơn ca trường đao phong mang xe qua tuyết động bắn bay phiến đá pha thoái lộ ra một đầu hơn một xích sâu khe ránh trang diện cực kỳ làm người kinh hãi đinh tu vo công cao cường khủng bố như vậy người tới giật nảy cả mình chỉ cảm thấy tay trái có chút phát run vậy mà tựa như cầm không được chỗ u kiếm vừa rồi hai người chỉ là vội vàng g i a o qua một kích đinh tu công lực thâm trầm như biển không tầm t h ư ờ n g một cô nội lực vậy mà xuyên t ấ u qua chim sơn ca lưỡi đao truyền t ô n g tới đã bị thương trên tay hắn kinh mạch liền cái này hay là bởi vì hắn nội công thâm hậu Như đinh ổ lại g ngoài, ư ờ i bên n c á tu ánh ắ c h mắt đây i như muốn điện cho nhìn về phía người tới chỉ gặp người trước mắt này nhìn qua bất quá mười bảy mười tám tuổi bộ dáng lanh tuấn một thân khí khái mặc dù tuổi trẻ nhưng dưới tay công phu quả thực không kém thật không hổ là về sau cùng a phi nổi danh đỉnh tiêm kiếm khách làm hắn duy nhất nhìn qua cổ lòng võ hiệp kịch dựa vào gần như đã gặp qua là không quên được siêu cường trí nhớ hắn đối với nhân vật trong vợ kịch vẫn tương đối hiểu rõ chỉ là bây giờ kịch bản trước thời hạn mười năm có thừa để hắn không thể không trọng lý những nhân vật này quan hệ ta nghe nói qua ngươi chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này đ ệ xuống nghi ngờ trong lòng đinh tu lạnh nhạt lên tiếng nói kiếm pháp của ngươi không kém nhưng nếu muốn cùng ta độc thủ còn cần tại trở về luyện trên mười năm mới có khả năng Cái kinh g ữ k vô mệnh nghe n vậy không lọt dấu vết đem tay trái cong ở phía sau tay phải bắt lấy chốt kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất một vòng kiếm khí lưu chuyển mũi kiếm chỉ tuyết động bay từ tùng đa tạ các hạ hào ý kinh vô mệnh tâm lĩnh chỉ là ta phụng mệnh tại thân cho nên không thể không đến đinh tu hơi mướn mày không để ý đến hắn ngược lại đảo mắt nhìn người áo đen thần bí kia một chút mặc dù ngươi có tâm ẩ n tảng nhưng sinh tử trước đó trung pi là không giấu được v õ công của ngươi con đường xuất từ thiếu lâm ta đúng vậy nhớ kỹ chính mình lúc nào cùng thiếu lâm tự kết tân h đoán a di đảo phật mắt thấy thân phận đã bị gọi ra người áo đen thần bí cũng không còn l i ễ m giấu thân phận của mình lúc này chắp tay trước ngực nhẹ tuyên một tiếng p h ậ t hiệu là lao nạp nhất thời động x â n nghiệm sai lầm sai lầm đinh tu lại nói chớ đi theo ta một bộ này ta không hỏi ngươi là ai cũng không muốn hỏi đến các ngươi vì sao đến chặn giết lý tâm an nhưng dám ở trước mặt ta đã võ liền muốn làm tốt bị ta đưa tiến chuẩn、bị. thần bí tăng giả nghe vậy không khỏi khé than thở một tiếng nói đã tạo nghiệp trướng làm con như g báo nhưng đã đồng ý mà đến cho dù đinh cư sĩ muốn hạ sát thủ lão nạp mấy người cũng đành phải liệu mình đánh cược một lần chứ c ắ t thần quân ngược lại là hào thủ đoạn đinh tu cười lạnh một tiếng nói kim tiền ban g ảnh từ kiếm khách thiếu lâm tự đại đức cao tăng thế mà đều có thể bị hắn hội tụ một đường lý tầm hoan thật đúng là xấu xô a có thể mệnh của ngươi cũng chưa chắc tốt hơn hắn nhưng vào lúc này chợt nghe một tiếng lãng nhiên lời nói đúng là thu thủy b è tấm nhậm phiêu miều đạp vào đến đây trường kiếm trong tay một tiếng vụ vụ đã tuất ra khỏi vỏ trắng chạm kiếm quang Tùn tùn phát lạnh, kiếm chỗ hướng, thình lệnh, hướng, lình chỗ chỉ mũi kiếm trực đột ì n trường h mệnh. nhiên tới âu dù thần bí tăng giả trong nháy mắt đại h ỉ giờ phút này không phải luận võ tranh tài đinh tu võ công cái thế vô địch thiên hạ đơn đả độc đấu không người là đối thủ của nó chính là vây công bằng hắn cùng tinh vô mệnh hai cái coi như cộng lại cũng không đáng chú ý dưới mắt thêm ra một người liền nhiều một phần phần thắng thu thủy bèo tấm nhậm phiêu miểu mặc dù xuất đạo không đủ một năm nhưng đã ở trên giang hồ sông g a to như vậy danh vọng võ công kiếm phong tuyết đêm n hạ đ khuya phong, một cơn gió lạnh quấn qua bông tuyết phiêu diêu mà rơi bay là tả bỗng nhiên một vòng đao quang trợi hiện giống như thực chất lạnh leo lao mang kéo dài hơn mười triệu xé rách trường không tựa như một đạo kinh thiên cầu rồng vòng quanh bông tuyết đầy trời hướng về ba đại cao thủ một chém mà rơi nhậm phiêu miểu kinh vô mệnh đều là năm gần đây gần đây quật khởi cao thủ thanh niên võ công cao cường đã vượt qua đại đa số võ lâm danh túc thần bí tăng giả càng là thế hệ trước tuyệt đỉnh cao thủ công lực thâm hậu nhưng giờ này k h ắ c này ba người thấy đinh tu xuất thủ nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng kinh hãi đinh tu võ công độ cao tại phía xa ba người phía trên lại thêm trong tay chim sơ ca một đao này chi uy quả nhiên là không thể đ ị ợ h nổi ba đại cao thủ đồng đều không dám nhận vội vàng triển khai thân hình lui về phía sau hơn mười t r ư i n g đao mang bao phủ thiên địa ngang ngược sát phạt nguyệt khí thế có thể hủy diệt hết thảy linh tu nhân theo đ a o động chém ra một đao sau đó chính là núi đao b i ể n lửa địa ngục sâm la bốn bể mấy chục t r ư i n g p h ư ơ n g viên lại đều bị ánh đao của hắn bao phủ a n h a không tốt nhậm phiêu m i ệ u ba người thấy thế không khỏi quá sợ hãi lúc này đã là lui không thể lui ngay sau đó vội vàng thi triển thủ đoạn muốn ngăn trở cái này phách sơn c h ạ m nhạc giống như lăng lệ một đạo hôn bốn nhưng nghe một tiếng hét dài nhậm phiêu m i ệ n trong tay ba thức thanh phong bạo khởi một trận sáng như bạc kim quang phản chiếu tại phong tuyết đêm khuya tựa như trong đất bằng d Tinh đấu đ ầ tầng tầng So với nhậm phiêu miệng cùng kinh vô mệnh hai người thần bí tăng giả mặc dù võ công cao chút nhưng đối mặt chim sân ca trong tay không có binh khí lại là bị thiệt lớn trong ba người ngược lại là hắn nhất lộ ra chật vật cái này vây xem đám người thấy được rõ ràng thần s ắ c trên mặt nhau nhau đ ạ i biến ba đại cao thủ võ công bọn hắn đã tự hỏi không địch lại giờ phút này đình tu lại bằng sức một mình ép ba người không thể chống đỡ một chút nào đây cũng là c ơ nào tu vi lệ phi hồng nhớ tới lúc trước sự tình không khỏi run như cầy sấy hồ bất quy trong mày không dám có chút buông lỏng lý kiếm thi cũng không nhịn được hoa rung tất h sắc cái này đình tu võ công vậy mà cao như thế quả thực thật to vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài kinh ngạc sau khi k h ắ p khuôn mặt là đ ắ n g chát từ nhược ngu liên hợp một đám không biết lai、like、lịch áo đen kiếm khách thế công càng phát ra m á n h liệt giờ này khắc này lý tầm hoan đã lâm vào vây công chỉ có thể che chở lâm thi âm vừa đánh vừa lui lui hướng bên ngoài khách sạn ha ha ha ha, thống khoái bên ngoài khách sạn đinh tu độc đối với đương đại ba đại cao thủ mặc dù tại đối mặt nhậm phiêu m i ệ u thời điểm khó tránh khỏi có chỗ kiên kỵ nhưng giao chiến số hợp nương theo lấy chiến ý bước lên nghị hình bắt pháp càng gặp ý năng vung tay vung chân sau các loại sát chiêu liên tiếp vận dụng thế công mãnh liệt liên miên bất tuyệt ba đại cao thủ trong lòng âm thầm đều khổ quýt chưa từng lường trước sẽ là như vậy kết quả mặc dù chỉ là nhất niệm do dự đã đinh tu nhân vật bậc nào trong nháy mắt liền đã bắt được tia này trên cơ trong tay chim sơn ca b ổ nghiêng mà ra tuy chỉ một đao lại có thiên biến vạn hóa phảng phất một mảnh xâm la núi lao đem ba đại cao thủ toàn bộ bao phủ ở bên trong không tốt ba người t h ấ y thế giật nảy cả mình nhậm phiêu m i ể u kinh vô mệnh vội vàng hấp lại k i ế m quang mua ra một mảnh k i ế m m ạ c vòng hộ quanh thân thần bí tăng giả a n thiệt thòi ở trong tay không có thần binh lợi khí công lực của hắn lại sâu cuối cùng ngăn cản không nổi chim sơn ca phong mang lúc này sinh tử tồn vong thời khắc cũng không cho phép hắn nửa phần do dự mấy chục năm tính mệnh giao tu chân khí thổ lộ mà ra đột nhiên đột nhiên đ đến cùng là khổ tu nhiều năm tuyệt đỉnh cao thủ thần bí tăng giả liều lĩnh bộc phát cố này chân khí coi là thật hùng hậu phi thường chim sơn ca phong mang tuy là không gì không phá nhưng cũng cho cố này chân khí ngạnh xinh xinh một ngăn đinh tu t h ế thế lại t ừ hư lạnh một tiếng ngay sau đó trên tay kình lực lại thuốc âm dương chân nguyên thổ lộ mà ra chim sơn ca phong mang trong nháy mắt tăng vọt vô biên xâm la giết lưới phô thiên cái điệu mà ra ách n h ậ m phiêu miệu cùng kinh vô mệnh hai người tuy là đỉnh tiêm kiếm khách cuối cùng bởi vì tuổi tắc còn thấp công lực không đủ đối mặt đinh tu thế công bọn hắn dù là có thần binh lợi khí trong tầm tay cũng khói cùng u cuộn ộ n dòng lũ t y theo ộ d n mà đến, hai người chỉ cảm ngoài đến, đã giết. người thân nhẹ, dung ra hơn 10 trượng bên ngoài Cùng hai chỉ thấy thể chất cho ra lúc đó đinh tu trong tay chim sơn ca rung động đã đột phá thần bí tăng giả mấy chục năm tính mệnh giao tu chân khí giống như thực chất l ạ n h thấu xương đao mang tựa như cựu u minh quang trực tiếp hướng thần bí tăng giả trên thân chém tới giờ này k h ắ c này thần bí tăng giả chính s ử tại lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm mắt thấy đao quang lăng lệ đảo mắt tới người mà đến cảm thấy không khỏi một tiếng ai thắn mạng ta xong rồi đao hạ lưu người đao hạ lưu người đông nhiên hai tiếng hô quát một gần một xa đinh tu hơi nhúm mày trong tay chim sơn ca đã làm một cỗ k ì n h lực ngăn lại phía sau càng có một cỗ k ì n h lực thổ lộ hướng hắn vào tới cái này hai cổ k ì n h lực cường đại không tại nhiệm phiêu miệng bọn người phía dưới đã a đinh tu há lại bình thường né người sang một bên lập tức l a n g lệ lưỡi đao phá vỡ trong lúc vô hình k ì n h ngăn cản thẳng sâu thần bí tăng giả lồng ngực lại tập kích người đến một tay khác nhẹ nhàng nâng lên như chậm giống như nhanh trực tiếp hướng phía sau lưng chống đỡ đi phốc phốc một tiếng v a n g nhỏ là lưỡi dao xuyên qua lồng ngực thanh âm thần bí tăng giả thân hình r u lên cả người nhất thời đứng thẳng bất động ngay tại chỗ mặc dù lúc đến đã làm tốt chịu chết chuẩn bị cùng chết tại đinh tu g i ớ i đao tựa hồ cũng không có gì khác biệt nhưng hắn hay là khó tránh khỏi có một tia không cam lòng b ă n g tùy theo mà đến là một tiếng kim thiết d a o màu bắn ra r u ệ vàng trong đêm khuya tách ra một đoá chói lọi hoa hoa trên mặt tuyết vốn là có quang mang nhàn nhạt, nhạt lại thêm cái này một vòng ánh lửa mọi người nhất thời thấy rõ ràng người tới lại là một người tuổi t r ư ừ n g khoảng bốn mươi tuổi nam tử trung n i ê n một thân nho t r ắ n g hoa phục trong tay vác lên một thanh trường kiếm màu vàng cho đinh tu nhất đao cưỡng ép đẩy lui nhưng thân hình không chút nào bất loạn mượn lực phản chấn một phát bắt được thần bí tăng giả v à áo hai người lui tại hơn mười triệu bên ngoài đáng tiếc cứu được、người. cứu không đinh ư ợ c m nhìn xem ộ tu đao y ê n quay đầu đi xem lúc này mới phát hiện từ sau lương ra tay với mình lại là hồ bất quy người điên kia nhưng gặp hắn tiếp chính mình một trưởng chẳng những không có bị chính mình chấn thương còn có thể nói chuyện như vậy trong lòng không khỏi sinh mấy phần hào cảm lúc này cười sang sảng một tiếng trả lời hồ phong tử v õ công của ngươi thật đúng là không tệ trong thiên hạ này có thể tiếp ta một trưởng mà không bị thương đã đầy đủ tư cách danh xương đỉnh tiêm cao thủ có đúng không nghe được lời ấy hồ bất quy nhịn không được cười hắc hắc cười nói ta nhưng không dám nhận đinh n g ạ i hiệp hay là t r u y ề n tâm đối định đi ị h đ mặc dù là vì cứu người nhưng phía sau xuất thủ đánh lén loại này vô s ỉ sự t ì n h hồ phong tử cũng chỉ dám làm một lần xem như trả vị kia nhân tình chuyện về sau lại cho ta không quan hệ a đinh tu nghe vậy không khỏi cười lớn một tiếng nói ngươi người này quả nhiên thú vị rất yên tâm bọn hắn nhân số mặc dù không ít chương ò n k ô n g đủ để trở t một trăm sáu mươi sáu thiên nam thứ nhất tâm hải thiên vẫn chương một trăm sáu mươi sáu thiên nam thứ nhất tâm hải thiên vẫn lãng nhiên tiếng cười rơi chỗ thần bí tăng giả đã chống đỡ hết nổi tại kiếm khách áo trắng n â n g đỡ khoanh chân ngồi dưới đất hắn s ố c lên áo choàng bóc trên mặt miếng vải đen lộ ra bên trong chân dung tâm hải đại sư đám người thấy một lần không khỏi giật nảy cả mình mặc dù thiếu lâm tự hiện tại phương trượng là tâm hồ nhưng rất nhiều người đều biết lúc trước tâm hải đại sư mới thật sự là phương trượng người ứng cử chi tiết hơn mười năm trước nhân nghĩa sơn trang anh hùng sẽ đại biểu thiếu lâm tiến về tâm hải đại sư cũng không biết gặp cái gì ngăn trở từ đây một lòng bế quan luyện võ không tiếp tục để ý tục vụ rồi sau đó tâm hồ đại sư tiếp nhận thiếu lâm phương trượng vị trí bất quá mặc dù không thể tiếp nhận phương trượng vị trí nhưng hơn mười năm dốc lòng tu luyện tâm hải đại sư võ công độ cao lại tại tâm hồ phương trượng phía trên thậm chí ẩn có thiếu lâm đệ nhất cao thủ xưng ơ hảo nhưng mà chính là như vậy một vị đại đức cao tăng bây giờ lại bị đình tu nhất đao xuyên qua lồng ngực trọng thương ngã gục đang ở trước mắt làm cho ở đây rất nhiều người con chiến tất cả đều vì đó hai nhiên a di đ ạ phật chắp tay trước ngực mặt mũi tràn đầy thành kính tâm hải đại sư nhìn trước mắt kiếm khách áo trắng trong miệng thở dài một tiếng nói tạ cư sĩ mặc kệ trước kia bao nhiêu ân tình bồi lên lão nạp đầu tính mệnh này nghĩ đến đã đầy đủ như chuyện không thể làm nhanh chóng thối lui thôi a nghe được lời ấy kiếm khách áo trắng lúc này về một trong tiếng cười dài đại sư có thể vì ngày xưa ân tình không tiếc bồi lên tính mạng của mình chẳng lẽ ta tạ thiên linh chính là tham sống sợ chết tiểu nhân sao đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn bỗng nhiên q u a n người một đôi chòm mắt mặt mũi tràn đầy kiên quyết trực tiếp đối mặt đình tu tạ thiên linh ta nghe nói qua ngươi rốt cục lại có tên quen thuộc truyền vào trong t hai để đinh tu có thể qua đem hợp cách người xuyên việt cảm giác tiên tri nghiện chỉ gặp hắn nhìn trước mắt kiếm khách áo trắng trong miệng lạnh nhạt lên tiếng nói ngươi là phái điểm thương trưởng môn nhân danh s ư ơ n g thiên nam đệ nhất kiếm khách chứ c ắ t thần quân thật bản lãnh thế mà ngay cả ngươi cũng t ì h động hộ thẹn tạ thiên linh khó được khiêm tốn nói chỉ là chút danh mỏng sao có thể nhập đinh đại hiệp mắt bất quá nếu đến đều tới hôm nay tạ mộ không thiếu được muốn xin mời đinh đại hiệp trị giáo một hai thoại âm rơi xuống trong n y mắt trong tay chim sơn ca đã phát ra một tiếng gáy dài lập tức giống như thực chất lăng lệ đ à mang mang theo tê thiên liệt địa chi uy ẩm vang phách c h ả m mà ra đến hay lắm tạ thiên linh thấy thế không những không sợ ngược lại cười một tiếng dài nói linh tu người khác sợ n g ư ờ i ta tạ thiên linh lại không sợ n g ư ờ i cùng lắm thì chính là vừa chết đại t r ư ở n g phu ngại gì sống chết tiếng gào còn tại người đã tiện tay dài vừa kiếm hóa thành một đạo kiếm mang màu vàng đâm rách không khí ép về phía linh tu một kiếm này thế tới cũng không tính phái tật so với kinh vô mệnh còn phải chậm hơn mấy phần nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi thân là phái điểm thương trường môn tạ thiên linh một thân nội công hùng hậu gần như không ở tâm hải đại sư phía dưới kiếm thuật tinh xảo cũng có thể xưng lô hỏa thuần thanh không phải là vừa mới xuất đạo không lâu kinh vô mệnh có thể so sánh trường kiếm đã ra kiếm ý liên tục không dứt, tựa như một dòng sông dài chạy xiết lo sợ không thôi đinh tu không hề n h ư ợ n g bộ chút nào trường đao trong tay khuấy động ra vô biên tấm lụa thoáng chốc ở giữa đao kiếm dao mâu thanh âm đã vang vọng toàn bộ bầu trời đêm loạn tuyết bay tán loạn đ a n dẹt ra một khuyết giết luật tạ thiên linh thân hình biến n o không ngừng trường kiếm mũi kiếm chuyển đổi hư thực giao nhau, kiếm khí phun ra nuốt vào. tựa như mười mấy người đồng thời sử dụng kiếm vây công bình thường trái lại đinh tu chỉ là đạp ở n g u y ê n địa đúng là nửa bước không động chim sơn ca l ư ớ i đao luân chuyển mười trượng hàn mang tung hoành p h á t t r ạ n g mặc cho tạ thiên linh kiếm thế như là mưa rào cùng phong hắn chỉ là hoành đao chém bảo một đao đã ra trong nháy mắt k h ó a cứng tất cả kiếm mang tiến đường phản để tạ thiên linh khó mà chống cự ai mắt thấy chiến sự lại lên tâm hải đại sư trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng vừa mới đinh tu một đao kia đã gây mất sinh cơ của hắn tử vong đã gần đến ở trước mắt hắn lại ngược lại càng thêm bình tĩnh lập tức quay đầu nhìn về phía hồ bất quy hồ người ta tính ra cũng đã có m ộ ư ơ i năm không thấy thôi không nhiều không ít vừa vặn m ộ ư ơ i năm hồ bất quy nghe vậy vội vàng dậm chân tiến lên đi vào tâm hải đại sư bên người nhìn xem trọng thương ngã gục trước kia b ạ n cũ không khỏi mặt mũi tràn đầy thổn thức là chư cắt thần quân một người cái chết hại bao nhiêu giang hồ đồng đạo tâm hải đại sư ngươi có thể hối hận dứt khoát không chút do dự tâm hải đại sư lúc này ứng thanh thở dài lão nạp cả đời chỉ thiếu qua chư cắt thần quân một lần nhân tình bây giờ đem cái mạng này bồi cho hắn cũng coi là giải quyết xong nhân quả phương tây thế giới cực l ạ nghe đồn tươi đẹp đến mức nào lão nạp vừa vặn c ũ đại h ư n g nguồn công này một thế này tu hành. Nghe đ ư ợ c l ờ i ấy, hồ bất quy không nhịn được khen đại sư rộng rãi tại hạ bội phục tâm hải đại sư gian nan từ trong ngực lấy ra một c h u ô i phật châu đưa về phía hồ bất quy nói lao n ạ p thân này đã không trở về được thiếu lâm duy nguyện hồ cư sĩ có thể thay ta đem c h u ô i phật châu này mang đến thiếu lâm giao cho tâm hồ sư đệ cũng nói cho h ắ n biết lần này ta chết chính là ngày xưa bởi vì cùng đình cư sĩ không quan hệ để hắn không cần thiết chấp nhất tại cửu hợn báo thù cho ta nếu không chuyến này đi tây phương ta không an lòng đại sư ngươi hồ bất quy muốn nói cái gì có thể nói đến bên miệng nhưng lại xinh, xinh nuốt trở vào hắn biết tâm hải đại sư sở dĩ làm như vậy là không muốn người của thiếu lâm tự là k i ừ u hận che đậy vì mình hướng đinh tu báo thủ đinh tu võ công quá cao cho dù thiếu lâm tự danh xưng võ lâm thái sơn bắt đầu nhưng đối với đúng bên trên đinh tu cũng không biết muốn chết bao nhiêu người đây tuyệt đối không phải tâm hải đại sư hy vọng nhìn thấy bởi vậy hắn liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ trong miệng thở dài một tiếng đắp cũng được tương giao một trận nếu như đây chính là ngươi cuối cùng nguyện vọng ta đáp ứng ngươi chính là đang khi nói chuyện h ắ từ tâm hải đại sư trong tay nhận lấy phật trâu vào tay vẫn còn đóng độ nhưng sinh mệnh lại tại tản lùi a di đà phận đôi tay lại lần nữa chắp tay trước ngực nhẹ tuyên một tiếng h ậ t hiệu tâm hải đại sư mặc dù nội công tâm h hậu nhưng chống đỡ đến giờ phút này cuối cùng vẫn là không chịu nổi chân khí một tiết sinh mệnh cấp tốc trôi qua trong nháy mắt trên mặt đã không gặp lại nửa điểm huyết s á c chỉ có khoe miệng có từng tia từng tia mới đỏ chậm rãi c h ả y ra nương theo lấy thấp kém đầu chắp tay trước ngực song trường cũng vô lực rơi xuống đại sư hồ bất quy thấy thế chỗ nào vẫn không rõ tâm hồ lúc trước toàn bằng một ngụm chân khí dáng chống đỡ bây giờ nguyện vọng phó thác chính mình lại không chấp n i ệ m chân khí một tiết mệnh liền cũng không lưu được một đời thiếu lâm cao tăng như vậy viên t Dương mắt lại nhìn giữa sân ánh mắt t r h ỗ hướng trong tầm mắt nương theo lấy tạ thiên linh thi triển hết phái điểm thương kiếm p h á p sau đinh tu đã mất kiên nhẫn lại cùng hắn r u n g dài mắt rú lên khí tự sinh trên đao vi năng trong nháy mắt tăng gấp bội tạ thiên linh võ công ty u cao nhưng cũng bất quá cùng tâm h ả i đại sư tương đương mà lại không giống với nhậm phiêu m i ể u kinh vô mệnh người trẻ tuổi như vậy còn có tiến thêm một bước cơ hội con đường của hắn cơ hồ chạy tới đầu đối mặt đinh tu phản công chỉ là vừa đối mặt hắn liền rơi vào hạ phòng cũng may đúng lúc này lúc trước bị rung ra vòng chiến nhậm phiêu m i ệ n cùng kinh vô mệnh hai người liếc nhau dù chưa ngôn ngữ nhưng ánh mắt giao lưu ở giữa lại là đã đã đạt thành h i ệ p nghị u ố n bốn ngay sau đó nương theo lấy một tiếng hét dài chỉ gặp nhậm phiêu m i ệ u cầm kiếm mà ra kiếm khí màu bạc hành o không lao v ù n v ụ n đâm rách không khí chu thiên tinh đầu ấn bắn n g ã n g h i ê n g nuôi kiếm r u n lên vô số biến hóa liên tiếp sinh ra trường kiếm tựa như trường hồng kỳ i thiên lôi lấy từng đạo lưu tinh quy tích xen lẫn mà đến chính là mở mịt trong kiếm pháp biến thức liên triều đến hay lắm trong miệng hét dài một tiếng thân thể không lùi mà tiến tới linh t u trong lòng bàn tay chim sơn ca cuốn lên vô biên tấm luộng t thiên l i ệ địa nhậm phiêu mi Mà lại, kiếm thuật đều là lại, lấy thuật huyền hóa đều biến trước giờ ế đến m đạo vạn tinh tu, thể nhất thông thông. giới, nói i bọn hắn như vậy cảnh giới, có thể nói là nhất pháp thông vạn pháp vậy có g là phút này hai người ăn ý tự sinh không cần phân trần kiếm thế tương hợp cũng tại một chỗ lấy tu vi của bọn hắn một mình sử dụng kiếm cũng là biến hóa đa đoan bây giờ song kiếm hợp ích càng là bằng thêm ba phần uy năng thế muốn ngăn lại đinh tu là từ nhược ngu bọn người vây g i ế t lý tâm hoan đổi bắt lâm thi âm tranh thủ thời gian chương một trăm sáu mươi bảy một là chi giất há có thể lại hồ chương một trăm sáu mươi bảy một là chi giất há có thể lại hồ chắc giết sắt kiếp phong hỏa lan tràn bên trong khách sạn độc đấu từ nhược ngũ trở các loại một đám cao thủ vây công lý tầm hoan dần dần rơi xuống hạ phòng mắt thấy ở đây người trong võ lâm không ai nguyện ý xuất thủ viện trợ lâm thi âm cảm thấy lo lắng sau khi vội vàng chạy đến ngoài khách sạn chuẩn bị đi hướng đinh tu xin giúp đỡ bên ngoài khách sạn phong hỏa cao hơn đốt đinh tu vo công cao cường đã đến gần như siêu phàm nhập thành cảnh giới hoặc không dám nói chư thiên vô địch nhưng nếu muốn tại đường kim trong giang hồ t ì một cái dám lớn tiếng tất thắng người của hắn nhưng cũng là nửa cái không có chính là ngay cả cái tia bị bách hiệu sinh xếp tại binh khí phổ vị thứ nhất thiên cơ động. cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn cho nên giờ này khắc này cho dù độc đấu hai đại cao thủ đ i n h tu cũng không để ý chút nào chim sơn ca phong mang chỗ hướng đổ ngang chém đúng dọc vẫn như c ũ chỉ là mấy cái đơn giản chiêu thức đổi lại người bên ngoài cầm bực này chiêu thức đến ứng đối nhậm phiêu m i ệ u cùng tạ thiên linh nói không chừng sớm đã phơi thây hoang dã nhưng ở đinh tu x ử ra một bổ một chặn mặc dù đơn giản cũng đã đến đại xảo nhựa chuyết cảnh giới chi cao lưới đao chỗ hướng lập tức tựa như dễ như chở bàn tay đem hai người thế công đều tan g ã đánh cho hai người liên tục bại lui kinh vô mệnh cầm kiếm nơi tay quân trận mà đi dưới chân bộ pháp biến hóa, kiếm thế cũng đang không ngừng biến hóa dù chưa đậu thủ lại là tại cảm ứng đinh tu sơ hở chờ đợi một cái tốt nhất thời cơ xuất thủ trải qua vừa rồi giao chiến hắn đã biết rõ đinh tu là cái đáng sợ đến bực nào đối thủ một k í c h không trúng hắn vốn nên t ố i lui nhưng ai để hắn là p h ụ mệnh mà đến tại nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó hắn không có khả năng lui giờ này khác này mục đích của hắn chỉ có một cái đó chính là năm bất kể đại giới kích thương đinh tu ngăn chặn đinh tu từ kích thứ nhất đằng sau hắn đã minh mạch hắn giết không được đinh tu tâm hải đại sư không được nhận phi ô miệu không được tạ thiên linh cũng đồng dạng không được lấy hai đ ị c h một tiếc cái gì đinh tu xem ra hôm nay là muốn bị thua thiệt lệ phi hồng mở to hai mắt ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp nhậm phiêu miểu tạ thiên linh hai người kiếm thấu huyền cơ biến hoa khó lường thực là bình sinh gặp thấy không thấy hắn tự nghĩ chính là đại ca lệ phi vũ đến đây tại hai người vây công phía dưới cũng tuyệt khó chống nổi ba mươi chiêu hắn thấy đinh tu mặc dù võ công lại cao hơn chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng nếu để cho hai người kiếm thế triệt để xác nhập nói không chừng còn muốn ăn thiệt tỏi lấy kiến thức của người có thể nhìn thấy một bước này đã coi là thật tốt đưa tiên tâm hải đại sư thời k h ắ c này hồ bất quy trên mặt đã sớm không thấy nửa điểm vui cười thần sắc nghiêm túc đến cực điểm cái k i a linh tu đ a o pháp rõ ràng đã đạt đến trong truyền thuyết đại xảo nhược truyết biến nhẹ thành nặng cảnh giới chớ nói hiện tại chỉ có nhậm phiêu m i ệ u cùng tạ thiên linh hai người chính là lại nhiều hai người chỉ sợ cũng là cho không đám người n g h e vậy phần lớn là không hiểu hồ bất quy cũng lời giải thích loại võ học này cảnh giới không giống mặt khác tự thân võ công không có đạt tới cảnh giới nhất định chính là cùng người nói cũng là như là đàn gậy hai châu bình thường căn bản không có khả năng lĩnh hội bởi vậy đối với hồ bất u y lời nói mọi người tại đây đại đa số đều là không có khả năng lý giải chỉ có lý kiếm thi một mặt n g h n g trọng thần sắc nhiều lần biến hóa cuối cùng là không nhịn được trầm giọng hỏi hồ phong tử ngươi nếu có thể nhìn ra được không biết có thể có phá cục chi pháp tiếp tục đánh xuống chỉ sợ lại muốn chết người cái này năm hồ bất quy ngay vậy lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ngươi có thể quá đ ể cao ta ta mặc dù có thể nhìn ra được nhưng ta không có bản sự phá vừa rồi ta đã xuất thủ qua một lần kết quả như thế nào ngươi không phải đã nhìn thấy không nghe được lời ấy lý kiếm thi không khỏi một trận trầm mặc nhưng giờ phút này tình cảnh nhưng lại không cho phép nàng tiếp tục trầm mặc chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao hồ bất quy trầm thanh trả lời có nhưng phá cục chi pháp không tại đình tu thân bên trên mà tại lý tầm hoan bên kia ta hiểu được lý kiếm thi ngầm hiểu không nói hai lời lập tức quay người sông trong khách sạn chiến trường cùng từ nhược ngu bọn người liên thủ vây công lý tầm hoan trong lúc nhất thời tiểu lý t h á m hoa hiện tượng hoàn sinh biểu ca. lâm thi âm thấy thế không thể không tăng tốc bước chân xông ra khách sạn hướng về cách đó không xa la lớn đinh công tử đột nhiên xuất hiện tiếng gọi âm mỹ đã q u a y dày ngoài khách sạn chiến cuộc đinh tu đao thế chỉ trệ trong á n h mắt kinh vô mệnh trong ánh mắt đột nhiên hủ dọa một đạo hàng quang lập tức trường kiếm trong tay bọc lấy một vòng xâm nhiên h à n mang gào thét pha không vội vã mà đến một kiếm này nhanh chóng thực là đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới dù là đinh tu cũng tránh không kịp trên cánh tay phát lạnh một cô cực hàn kiếm khi đã thấu thể mà vào đinh tu cũng lúc đó quay đầu chỗ một t r ư ờ n g đánh vào kinh vô mệnh thân kiếm bên trên nén giận mà phát một trưởng này chi uy vậy mà xinh xinh đem kinh vô mệnh trưởng kiếm trong tay đánh rớt nương theo lấy ba một tiếng vang giòn ba thước thanh phong rơi xuống tại mấy chục trượng có hơn cắm ở trên mặt tuyết vẫn lắc lư không nớt rung động d é o vang kinh vô mệnh nao nao chỉ là cái này khẽ g i ậ t mình đinh tu năm ngón tay đã cài lên cổ họng của hắn kinh vô mệnh trong lòng đắng chắt cười một tiếng chỉ nói lần này không còn đường sống đã thấy đinh tu năm ngón tay bông lỏng một tay k h ẽ t r ố n g một cỗ đại lực vào tới thẳng đem hắn đẩy ra hơn mười trượng khoảng cách liếc qua trên cánh tay trái bị vạch phá quần áo nếu không có, có âm dương chân cương hộ thể một kiếm này cũng đã làm bị thương chính mình đinh tu mang theo tán thưởng nhìn một chút kinh vô mệnh trong miệm cất cao giọng nói h nhưng ta vẫn còn không tính là là một tốt kiếm khách kinh vô mệnh hình như có mấy phần cô đơn nhổ trở về trường kiếm của mình q u a y người mà đi một là chi d ấ t há có thể lại hồ đinh tu mới vừa rồi không có giết hắn hắn đã không có khả năng lại đối với đinh tu xuất thủ đợi thêm m ộ ư ơ i năm thôi m ộ ư ơ i năm đằng sau ngươi có lẽ có tư cách đánh với ta một trận nói đi đinh tu không tiếp tục để ý kinh vô mệnh rời đi xoay chuyển ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng nhậm phiêu miệu cùng tạ thiên linh trong lòng hai người hoảng hốt không còn dám có nửa phần do dự trường kiếm h o à không liên thủ ra lại xâm nhiên túc xác tràn đầy một phía đến hay lắm đinh tu không nhìn tạ thiên linh chỉ hướng n h ậ m phiêu miệu đạo hôm nay liền để cho ngươi thấy một lần chân chính phiêu miệu kiếm pháp thoại âm rơi xuống đồng thời chỉ gặp hắn r ơ lên cao cao trường đao trong tay chim sơn ca tiếng g ã y vang vọng bầu trời đêm phiêu miệu kiếm pháp đệ nhất thức đã xuất thủ sáu phá nhưng nghe một tiếng quắc khẽ đạo k i u lăng lệ phong mang chậm rãi xẹt qua chân trời lưới đ a o chỗ hướng tựa như tất cả không khí đều cho trong nháy mắt rút đi bình thường liên đối thiên địa hư không cùng một chỗ vì đó sụp đổ á cái này năm mọi người tại đây thấy vậy tình trạng đều giật n ả cả mình không ai từ nghĩ tới võ học tri đạo lại có thể đạt tới như vậy cảnh giới quả thực làm cho người kinh hãi giống như đinh tu một đao này chi uy đã phảng phất giống như trong truyền thuyết tiên thần n h ầ m phiêu m i ệ u cùng tạ thiên linh thân ở trong đó đứng mũi chịu xào càng la giật mình đến cực điểm hai bọn họ liên thủ kiếm pháp cơ hồ đã cuối cùng thiên hạ biến hóa kết hợp đằng sau uy lực đâu chỉ tăng gấp bội như đinh tu tu vi chỉ là đạt tới đại xào nhược truyết cử khinh nhược trọng cảnh giới bọn hắn cũng không phải không có lực lượng chống lại nhưng giờ phút này đinh tu một đao này hoặc là nói là một kiếm này chớ nói bọn hắn chỉ có hai người chính là bốn người m ư ơ i người cũng quyết định ngăn cản không nổi kinh thiên cầu vồng tình thiên mà rơi đám người chỉ cảm thấy trước mắt l a m quang lập lòe trong lúc nhất thời mắt không thể thấy tùy theo một tiếng ầm ầm và lớn thật d à y tuyết động đều cho ngạnh xinh xinh đánh bay lên trên trời đ ầ y trời bay tán loạn loạn vũ không nớt ách năm mấy hơi đằng sau nương theo lấy kêu đau một tiếng hai bóng người đồng thời bay ngược mà ra đám người phóng nhãn lại nhìn ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp cái k i a phương tuyết đã cho quét nửa mảnh b ô n g tuyết cũng không trên đất trống một đạo chừng dài hơn mười triệu ngắn khe d a n khổng lộ thình lình đập vào mi mắt cùng lúc đó bên trong khách sạn mấy đạo thân ảnh đánh vỡ tường gỗ bay ra ngã xuống đất nơi cổ họng phi đao, kết thúc tính mạng của bọn tiểu lý phi nao lệ bất hư phát hiện nhiên cái này cũng không chỉ là một cái chuyển ôn nhưng lâm vào trong vây công lý tâm hoan đối mặt càng ngày càng nhiều đ ị c h nhân nhưng cũng không thể không tính toán suất đao một bên đánh một bên hướng ngoài khách sạn x u n g ra mắt thấy đinh tu đánh đâu t h ằ n g đó vội vàng la lớn đinh hinh cực khổ ngươi thay mặt mội đi trước chợt nghe lý tâm hoan la lên thanh âm đinh tu quay đầu nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp hắn không ngờ từ trong khách sạn rét đi ra phía sau từ nhược ngu đem người truy kích Lý Kiếm thi lúc đầu cũng ở trong h i lúc cũng đầu ở t đó, có chỉ thể tới, thấy h vừa ra n ậ miệng p h ê u m i u bị đ i h nhất đào đánh Tu n đào bay ra o trong gió tuyết, chỗ nào à i biên gió không chỗ nhớ vô còn có được ở tuyết, t Lý một Hoan. Minh Trong miệng Sư m tiếng kinh hô lý kiếm thi thân hình nảy lên người đã chạy về phía bị phong tuyết n u ố t hết nhậm phiêu m i ệ u ở đây bên trong đinh tu chính chuẩn bị xuất thủ giúp lý tầm hoan giết ra khỏi c h ú n g đ â y nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này trong gió tuyết lại nghe một trận tiếng vó ngựa tê ngang n c h ừ n g mấy chục k ỵ nhân mã chạy đến xa xa liền liền nghe người đằng kêu nghe nói lý tầm hoan cùng lâm thi ấm ngay tại hàn g i a n độ không sai Lần này quyết đ g i h khác này không chỉ đinh tu lý tâm hoan cũng đã nhận ra có càng nhiều người trong giang hồ đến đây tình thế càng phát ra bất lợi hắn gặp đinh tu không có trả lời chính mình vội vàng hét dài một tiếng nói lý tâm hoan ở đây muốn giết ta cứ tới thoại ông rơi xuống trong n ấ y mắt trong tay hắn một thanh phi đao đã nhanh như như lưu tình bắn ra lưới đao lướt qua vây công hắn võ lâm cao thủ bên trong lúc này liền có một người hét lên rồi nã g gục cũng làm cho khốn cục hiện ra một lỗ hổng ngay tại lúc này không có chút nào do dự lý tâm hoan vội vàng từ trong lỗ hổng phá vây trước khi đi thời khắc còn không quên rút ra trên thi thể phi đao thân hình này lên liền liền đã đi tới hơn mười trượng có hơn ai đinh tu thay thế chỗ nào vẫn không rõ lý tâm hoan đây là có ý tưởng muốn dẫn dắt rời đi những n à y nhân sĩ võ lâm hắn mặc dù rất muốn nói cho lý tâm hoan tiểu lão đệ ngươi đừng sợ không cần phải nghĩ đến chạy ta n h ậ n ca đại đao sớm đã đói khát khó nhịn chỉ là ngẫm lại hắn cùng lý tâm hoan giao t ì n h tựa hồ còn không có đạt tới loại trình độ này nếu lý tâm hoan có lòng muốn muốn biểu hiện chính mình cần gì phải đoạt hắn đầu mặn gió cho nên khi bên dưới liền liền một cái dầm chân đi tới lâm thi âm trước mặt mắt thấy đinh tu xuất hiện tại trước mặt lâm thi âm vội và nói g n đinh công tử ngươi nhanh đi giúp ta một chút biểu ca đinh tu lại nói ta hiện tại nhiệm vụ là bảo vệ tốt ngươi vạn nhất ngươi nếu là rơi xuống những người kia trong tay cái kia lý tham hoa coi như thật chỉ có thể thúc thủ chịu trói ngươi hiểu chưa ta đây minh、bạch. mặc dù khó nén trong lòng lo lắng nhưng lâm thi âm vừa xinh đẹp lại thông minh như thế nào lại không rõ đinh tu nói chính là sự thật mắt thấy bốn phương tám hướng tụ đến nhân sĩ võ lâm càng ngày càng nhiều sắc mặt cũng không khỏi trở nên càng khó coi có thể hết lần này tới lần khác phòng bị rột lại gặp trong đêm mưa nhưng vào lúc này chạy tới nhân sĩ võ lâm bên trong lại có người nhận ra nàng đến đó là một tên xuất từ cựu bang thập bát phái trưởng lão đã từng tham dự hủy diệt ma đao môn là lấy từng gặp lâm thi âm giờ phút này gặp lại tự nhiên một chút liền nhận ra được thế là há miệu chính là hô to một tiếng ta phát hiện lâm thi âm ma nữ kia ở đây、Ấn. không tốt ngoài ý liệu biến cố lâm thi âm lập tức đổi sắc mặt đinh tu cũng không nhịn được đen mặt mắt thấy mười mấy không muốn mạng nhân sĩ võ lâm cầm đao cầm kiếm hướng về lâm thi âm cho tới bây giờ hắn không nói hai lời trong miệng chính là h ừ lạnh một tiếng muốn chết tiếng nói rơi lao giơ lên lăng lệ phong mang lướt qua xông tới cái kia mười mấy nhân sĩ võ lâm tại đối mặt trong nháy mắt liền liền cùng nhau ngã nhào xuống trên mặt đất ngã xuống một mảnh trong vũng máu cho cười làm ai cũng là có thể so với binh khí phổ bên trên xếp hạng top mười đỉnh tiêm cao thủ dạng này mặt hàng tại đinh tu xem ra cũng chính là một đao công phu nếu như dùng đ vậy cũng là vũ nhục đối với mình một đau nữa đem cái kia nhận ra lâm thi â m trưởng lão cũng cho chặt bất quá đinh tu nhưng cũng minh bạch trừ phi hắn muốn một mực giết tiếp nếu không hay là sớm một chút rời đi nơi này tốt đinh tu người đ ừ n g đi đúng lúc này một tiếng khẽ é kêu chuyển đến là lý kiếm thi nàng bên cạnh còn đi theo nhậm phiêu miểu mặc dù đầy người chật vật nhưng không hề giống tạ thiên linh q u ỷ xuôi sẹo kia đã chịu gần như trí mạng trọng thương dưới một đau hai loại kết quả tình huống như vậy đương nhiên là bởi vì đinh tu hạ thủ lưu tỉnh mặc dù còn không biết bọn hắn vị kia họ bạch sư phụ là ai bất quá từ bọn hắn tu luyện võ công đinh tu đã biết bọn hắn cùng mình nguồn gốc không nhỏ tự nhiên không thật ác độc hạ sát thủ lâm cô n ư ơ n g đắc tội không muốn cùng nhậm phiêu m i ệ u cùng lý kiếm thi hai người dây dừa đinh tu đành phải tại lâm thi âm một tiếng kinh hô bên trong trực tiếp đưa nàng ôm vào ngực mình sau đó dưới chân bước ra một bước người đã tại hơn mười trượng có hơn đắng giận đừng n g h ĩ đi lý kiếm thi thấy thế vội vàng dưới chân dùng sức nhanh nhẹn thân hình miệu nhược t i ế n tử vội vàng đuổi sát nhảy lên mà ra sư muội chờ ta mắt thấy lý kiếm thi liều lĩnh đuổi hướng đinh tu nhậm phiêu cũng liền bận bịu một tiếng la lên đi theo mặc dù h không biết đinh tu tại sao lại đối với mình hạ thủ lưu t ì n h nhưng bây giờ tình huống hay là trước đuổi theo lại nói trong lòng nhất nghiệm cho đến nơi đây dưới chân chân không dính đất ra sức bước đầu lên nhảy ở giữa thường thường nhảy ra xa bảy tám trượng dừng chân càng nhẹ liền tại trên mặt tuyết cũng chỉ lưu lại một chút rất nhỏ vết tích chất liền bị phong huyệt bao phủ như vậy khinh công coi là thật được xưng ơ tụng là đạm tuyết vông ân lý kiếm t h i tình huống thì càng không cần phải nói nàng thân là nữ tử thân hình vốn là nhỏ nhắn xinh xắn dáng địa huyền chuyển dưới chân càng là khói thật nhanh nhẹn thân hình như thần như tiên bay lượn thời điểm dưới chân gần như không từng rơi xuống đất tốc độ nhanh chóng, càng trong lòng dù sao cũng hơi phiền muộn nhưng dưới mắt loại tình huống này đinh tu có vẻ như có thể trách chỉ có chính mình dù sao đánh chết hắn cũng không nghĩ ra t ư ơ nghe lai c í n mình h được lời ấy đinh tu lúc này về một trong âm thanh thờ dài lâm cô nương có một số việc không phải ngươi nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nói tóm lại ta không tốt ra tay với bọn họ cho nên chúng ta còn tàu vi thượng đang khi nói chuyện lại thúc nội nguyên dưới chân bộ pháp tăng tốc bước ra một bước chính là hơn mười trượng xa lý kiếm thi theo ở phía sau mắt thấy đinh tu đột nhiên tốc độ tăng nhiều không khỏi lấy làm kinh hãi nhưng nàng báo thủ xuất ruột lại là tuyệt đối không chịu cứ thế từ bỏ thế là ngay sau đó liền lại cưỡng đề một ngụm chân khí không buông tha đuổi theo ai sư muội treo ở cuối cùng nhậm phiêu m i ệ u thấy thế không thể làm gì cũng chỉ có thể cưỡng đề chân khí đuổi ở phía sau dù sao hắn làm sao có thể yên tâm để lý kiếm thi một người đuổi theo đinh tu như vậy như vậy một nhóm bốn người dọc theo sông lớn bờ nam đổi u đổi u trốn trốn trọn vẹn qua một ngày một đêm rốt cục thấy một cái hai ba mươi trượng cửa sông đinh tu đại hỉ ỉ vào nội công tâm hậu lại thêm minh du học về nguyên kính t ư ơ n g trợ mạnh thúc thần phong động nhảy lên một cái bay lượn sông lớn đến đối diện phía sau đổi u theo lý kiếm thi mặc dù khinh công cực cao có thể cuối cùng công lực không đủ cái này sẽ gần ba mươi trượng khoảng cách nàng tuy có tâm nhưng cũng biết lấy tu vi của mình căn bản càng không đi qua đành phải dừng lại truy kích bước chân đinh tu t h a thế không khỏi ha ha cười nói tiểu cô lương làm phiền ngươi một đường đưa tiễn nhưng tụ tán cuối cùng cũng có lúc chúng ta xin từ biệt à đúng rồi đừng quên thay ta hướng sư phụ ngươi vân an liền nói ta đ ì n h tu không có đối với nàng đội tình bạc nghĩa đợi ta làm rõ trước mắt sự t ì n h ta nhất định sẽ đi xem nàng đáng giận lý kiếm thi cách sông cùng đ ì n h tu nhìn nhau hận không thể sau lưng mọc lên hai cánh bay qua bắt lấy đ ì n h tu nhưng bức bách tại hiện trạng cuối cùng cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy p h ẫ n hận d ậ m chân cùng sau đó chạy tới nhậm phiêu miệu cùng một chỗ đưa mắt nhìn đ ì n h tu mang theo lâm thi âm một đạo đi xa cho đến hoàn toàn biến mất tại hai người cuối tầm mắt rốt cuộc nhìn không thấy bóng g i n g trường một trăm sáu mươi chín giang hổ vô tình huyết lộ mở giang hổ vô tình huyết lộ mở thoát khỏi nhậm phiêu m i ệ u cùng lý kiếm thi đuổi theo đinh tu trong lòng nhất thời khoan khoái không í t nhưng cùng lúc cũng không nhịn được â m thầm cô ta nhuận ca như thế đáng tin cậy một người tương lai làm sao sẽ làm ra như thế không đáng tin cậy sự tình kết quả thế mà còn hố chính mình thật sự là gọi người khóc không ra nước mắt ta về phần lâm thi âm thì là lo lắng lo lắng lý tầm hoan an uy mặc dù có đinh tu ở bên an ủi có thể nghĩ đến ngày đó trong khách sạn nhiều như vậy võ lâm cao thủ đều là vì bọn hắn mà đến nàng làm sao cũng an tâm không xuống cũng may đinh tu thành danh Đã là 10 năm t r ư ớ cho sự t ì n Mai năm, sớm Giang giang đại người nhận hơn phận lắng quên. tích hồ h tuyệt c đã bị bộ dù bây giờ tái i xuất a nên g cũng hồ, thời tin tức truyền cần thời gian. Cho bá là hắn cũng không có tận lực liệm giấu hành tích mà là mang theo lâm thi âm đi đại lục không bao lâu thấy một cái c h ấ n nhỏ hai người đi đến trên chấn đổi một bộ quần áo ăn xong bữa cơm nóng nơi đây cũng có một chút nhân sĩ giang hồ lui tới đinh tu cũng không nghe được có người muốn chặn đường chính mình cùng lâm thi âm tin tức trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tâm sau khi ăn xong hắn đi mã thị mua được hai thất trắng mã cùng lâm thi âm cùng một chỗ bước lên tiến về bảo định Con đường chỉ là ngay tại mấy ngày ngắn ngủi sau làm hai người tới một thành c h â n khác thời điểm tình huống liền khác nhau rất lớn trên phố đã có người tại truyền đinh tu thụ lý tâm ham o nhở mang theo lâm thi âm trốn đi là một cái đã bị thời gian q u ê n lãng người bây giờ trên giang hồ biết đinh tu người đã không nhiều sợ sệt người của hắn thì càng không nhiều lắm thế là tham dự hủy diệt ma đao môn chín r ú p mười tám phái thành viên cùng những cái kia ngấp ngẽ cái gọi là ma đao môn bảo tàng nhân sĩ giang hồ nhao nhao nghe tanh mà đến a bốn đối với cái này đinh tu trong miệng không khỏi cảm thấy hoa cúc xích chặt lúc này mới thời gian vài ngày sự tình liền truyền ra mặc dù hắn tự phụ vô đổi tiên thế nhưng không muốn vì lâm thi âm đại s á t thiên hạ dù sao bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là bằng hữu bình thường mà lâm thi âm tâm tâm n i ệ m niệm đều là biểu ca của hắn tốt ta đinh tu thừa nhận chính mình không có tiểu lý thám hoa dáng dấp đẹp trai có thể ta là nam nhân sao có thể chỉ xem bề ngoài đâu chẳng lẽ không nên giữ nhà thế tài hoa này g tốt ta luận ra thế người ta là thư hương thế gia danh m ô n vọng tộc luận tài hoa càng hướng thám hoa lang cả nước thi đại học người thứ ba tôi h thôi phóng nhãn thiên hạ không là phóng nhãn đông đạo cổ long thế giới võ hiệp có mấy người tại đối mặt tiểu lý thám hoa thời điểm có thể không tự than thở không bằng đâu dứt bỏ rất nhiều tạp nghiệm đinh tu đành phải tăng thêm tốc độ mang theo lâm thi âm tiến về bảo định p h ủ như vậy như vậy qua hai ba ngày hai người đã đi qua hơn phần nửa lộ trình mắt thấy bảo định p h ủ đã không xa nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này bọn hắn nên đón đợt thứ nhất nhân sĩ võ lâm những người này đến từ chín g ú p mười tám trong phái trường hà phái chừng hơn ba mươi người do trong phái hai vị trưởng lao dẫn đầu đều là có thể xưng tinh nhuệ hảo thủ đáng tiếc gặp gỡ đinh tu là cái bất hạnh của bọn hắn đánh một trận xong trường hà phái hơn ba mươi người không ai sống sót đinh tu vốn cho rằng cái này cảnh cáo sẽ để cho những người khác có chỗ thu liễm đáng tiếc hắn xem thường chín giúp mười tám phái chạm thảo trừ căn trí tâm cũng xem thường những võ lâm nhân sĩ kia lòng tham theo sát phía sau tại ngắn ngủi trong hai ngày thời gian bọn hắn liền tao n ộ sáu bảy lần chặn giết cũng may đinh tu võ công đủ cao mỗi một lần đều có thể diện sát địch tới đánh giải quyết phiền phước lâm thi âm mặc dù là võ di ma đao trí nữ có thể nàng thể dù cho mảy may nàng cái kia danh s ư n g võ di ma đao phụ thân tại đinh tu trước mặt cũng bất quá là cái đệ đệ, vị này đinh công tử sát tâm quá nặng đi không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là đổi tận giết tuyệt không lưu một người sống lần một lần hai cũng còn miễn liên tiếp sáu bảy lần một hai trăm người cứ như vậy chết trước mặt mình ít nhiều khiến nàng cảm thấy có chút e ngại không nhịn được lên tiếng nhắc nhở đinh công tử ta nhìn những người kia võ công cùng ngươi so sánh kém đến còn xa ngươi đánh bại bọn hắn cũng là phải vì sao nhất định phải thống hạ sát thủ a nghe được lời ấy đinh tu lúc này về một trong âm thanh tràn ngập trêu tức cười lạnh lúc trước phụ thân ngươi tại đánh bại chưa cắt thần quân thời điểm chính là làm như thế thế nào kết quả ngươi thích không cái này lâm thi âm nghe vậy cả ngươi không khỏi đứng chết trận tại chỗ mặc dù rất không tình nguyện nhưng nàng không thể không thừa nhận đinh tu nói chính là sự thật nếu như lúc trước phụ thân của mình ra tay hung á c điểm có lẽ liền sẽ không có hậu đến chứ c á t thần quân vì báo thù tụ tập chín giúp mười tám phái hủy diệt ma đao môn sự tình đáng tiếc trên thế giới này cái gì cũng có chính là không có nếu như đang lúc nàng ngây người ở giữa chợt nghe đinh tu nhữ mày nói ra ân lại có người tới mà lại tới còn không ít xem ra cũng hẳn là sông người tới nghe được lời ấy lâm thi âm trong lòng lấy làm kinh hãi trong nháy mắt tỉnh táo lại liền vội vàng hỏi người ở đâu nhi đinh tu đạo còn tại bảy tám dặm bên ngoài đâu hết thể có mười bảy cưỡi lâm cô nương ngươi nói lần này muốn hay không hạ thủ lưu t ì n h tha cho bọn hắn tính m ệ n h hay là dứt khoát bỏ mặc bọn hắn bắt n g ư ơ i đi uy hiếp ngươi b i ể u ca lâm thi âm nghe chút lời này thần s ắ c trên mặt lập tức trắng bệnh đinh tu thấy thế không khỏi cười nói xem ra lâm cô nương ngươi đã làm ra quyết định là lâm thi âm cười khổ nói là ta quá ngây thơ rồi có lẽ từ phụ thân bỏ mình ma đao môn hủy diệt một khắc kia trở đi ta nên nhận rõ giang hồ này vốn chính là tàn khốc như vậy đinh tu nhẹ gật đầu nói ra ngươi bây giờ có thể nhận rõ điều này cũng là còn không tính quá mượn hai người đang khi nói chuyện dùng ngựa đi vào một chỗ trên đồi núi nhỏ lâm thi âm nghiêng thai lắng nghe trọn vẹn qua một hồi lâu mới ngầm trộm nghe đến phía đông nam trên đường núi có tiếng v õ ngựa chuyển đến bất quá bởi vì còn có đoạn khoảng cách ngay cả tiếng chân cũng lạ như có như không càng không nói đến là phân biệt nhân số nhiều ít có thể đinh tu cách xa bảy tám dặm vừa nghe là biết đến cơi số lượng không thể không nói phần này n h ĩ lực thực là kinh người nàng xuất thân ma đ a môn bản thân cũng là người tập võ đương nhiên biết hết thể giang hồ hào thủ nhị lực phần lớn so với thường nhân mạnh hơn nhưng muốn đạt tới đinh tu loại trình độ này coi như không phải người bình thường có thể làm được Lâm t h i âm có chút h lo lắng ỏ i cái này 17 người à y n cũng k h ô n g biết võ ư ơ n g thuyết xong nói lại một lát nữa liền gặp dưới ánh trăng một hàng ngựa từ trên đường núi chạy tới lâm thi âm lặng lẽ khe đếm quả nhiên không nhiều không ít chính là mười bảy cưỡi nhưng gặp cái này mười bảy cơ bám đuôi gấp chạy lập tức liền tới đến phụ cận xa xa trông thấy đinh tu cùng lâm thi âm hai người cầm đầu một cái thanh niên áo trắng nam tử cầm trong tay trường kiếm tung người xuống ngựa chính là hét lớn một tiếng họ đinh thức thời nhanh g i a o ra ma nữ nếu không đừng trách ta lâm dịch p h o n g đối với ngươi không k h á c h khí một nhóm mười bảy người theo lâm dịch phong nhao nhao xuống ngựa tập hợp một chỗ túi đầu thương nghị cái này lâm dịch phong chính là phái võ đang một đời mới cao thủ một thân võ nghệ có chút cao cường tương chuyển cha nó chính là hơn mười năm trước trên giang hồ tiếng tăm lửng lây kiếm khách chỉ là về sau bại võ di ma đào phía dưới những năm gần đây lâm dịch phong khổ luyện có công chính là vì muốn cho phụ thân báo thủ lúc trước chưa cắt thần quân bảy ra hủy diệt ma đam môn hắn đã từng tham dự trong đó lần này đến đây chính là vì giết chết lâm thi âm chạm thảo trừ căn nhưng đinh tu cỡ nào người cũng x u ấ t đạo đến nay chưa từng bị người như thế uy hiếp qua lúc này tung người xuống ngựa cười lạnh một tiếng trả lời lâm dịch phong ngươi là cái thá gì không khỏi quá để cao mặt mũi của mình đi trong lúc nói chuyện hắn đưa tay chỉ bên cạnh lâm thi âm cất tiếng cười to nói lâm thi âm ngay ở chỗ này ngươi như coi là thật có bản lĩnh liền chính mình tới bắt đi hắn cố ý muốn cho đối phương một bài học nói chuyện thời điểm thanh â m rung động sân g ố c xa xa c h u y ể n tống ra ngoài cái kêu mười bảy người nhìn nhau h ã i nhiên tất cả đều thất xác lâm dịch phong một lòng nghĩ chạm thảo trừ căn hiện tại nghe được lâm thi âm quả thật ngay tại trên núi trong lòng lập tức l ử a dẫn n g ú t trời t ố t đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi thoại âm rơi xuống l ử a dẫn khó đè nén chỉ gặp lâm dịch phong hét lớn một tiếng nâng cao trường kiếm vượt lên trước hướng trên sườn núi chạy tới thấy thế còn lại m ư ơ i sáu người cũng liền vội vàng đi theo sông ra trong miệng n g o n h o hò hét giết ma môn yêu nhân cầm xuống tiểu ma nữ giết bọt ự chương này giang ồ bại hoại, quyết định tha cho hắn không được. một đám người còn không co xuống lên, co trăm bảy mươi lưỡng nghi kiếm pháp hợp tâm d ư ơ n g Trước tâm Lưỡng Nghi kiếm pháp hợp kiếm dương Dưới ánh trăng hàn phong lạnh Quần hào bên trong có chính là y làm đặc biệt song phương rằng co bất quá một lát bỗng nghe đến một tiếng hô quát đến từ khác biệt địa vực phương nôn đồng thời vang lên lập tức hai đầu hán từ sánh vai xông lên sườn núi đến một làm kim tiên một dùng sông đao hai người xông lên mấy trượng cái kia dùng sông đao bước chân mõ lẹ đã vây quanh đinh tu thân sau hai người một trước một sau lớn tiếng hô quát đồng thời công bên trên hai người này t i ê n tay công phu không kém xuất thủ phát chiêu đều là hướng yếu hại công tới hiển nhiên là muốn tại đối mặt trước tiên liền đưa người vào chỗ c h ế t thảo bị chặn giết nhiều lần như vậy còn là lần đầu tiên đụng phải ma đô tới tiểu xích l a o đinh tu theo bản năng phát nổ một tiếng nói t ụ lập tức không nói hai lời trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ chỉ nghe âm vang một tiếng chim sơn ca gáy dài lưới đao lướt qua đã đem cái kia làm kìm tiên bổ tới nửa bên đầu lâu a cái kia dùng s o n g đao vừa sợ vừa thương xót liền tranh thủ một đôi trường đao mùa đến đông tuyết giống như muốn bảo vệ tự thân làm sao đinh tu đao đã ra khỏi sắc ý cũng theo đó bộc phát trong tay chim sơn ca lư ở giữa không chúng xẹt qua một đạo giống như thực chất hàn mang trực tiếp đem người kia chặn ngang chém làm hai đoạn đây chính là giang hồ chém giết đơn giản lại trực tiếp sinh tử bất quá đối mặt trong nháy mắt quần hào cùng kêu lên kinh hô lùi về phía sau mấy bước nhưng gặp đinh tu trong tay trôi kia dài sáu thước trên nào máu tươi tích tích lăn xuống đến nhìn qua hết sức dữ tợn bất quá quần hào mặc dù kinh hãi nhưng dưới sự sợ hãi nhưng lại sống lại một cố cùng căm thù địch tri tâm quát mắng âm thanh bên trong bốn người phân từ hai bên trái phải công bên trên đinh tu lui lại mấy bước bốn người lớn tiếng chửi rửa vội vàng chân phát đuổi theo dư nhân cũng là ông tuân g a mà、lên. nhưng chưa từng nghĩ chỉ đuổi theo ra mấy trượng cái k i a đi đầu bốn người dưới chân lại là đã phân ra nhanh chậm hai người phía trước hai người ở phía sau nhưng vào lúc này phía trước đinh tu đột nhiên dừng bước trở lại lao nhanh trường đao chỗ hướng hàn quang lấp loe ở giữa lập tức huyết quang văng khắp nơi lúc đầu hai người đã mệnh tàng với hắn dưới đ a o a nha không tốt phía sau hai người thấy thế la thất thanh thời khắc đinh tu cũng đã vừa người nhỏ tới đao mang trong tay hắn lan tràn trong chốc lát liền liền phá vỡ hai người cổ h ọ n g yếu hại nương theo lấy vẩy da màu tươi cùng nhau ngã nhào xuống trên mặt đất lâm thi âm ngồi trên lưng ngựa mắt thấy đinh tu trong khoảnh khắc liên tục đánh chết sáu người võ công c h i quỷ dị thủ pháp tàn nhẫn đơn giản không thể tưởng tượng nổi cảm thấy không khỏi h ạ i nhiên đinh công tử sát tính cũng không tránh khỏi quá mức một ít giống như hắn như vậy đấu pháp còn lại mười một người này chỉ sợ trong chốc lát liền muốn bị hắn giết sạch sẽ những người còn lại thấy thế đều vì đó quá sợ hãi nhưng mà tại sợ hãi một hồi đằng sau nhưng cũng không có nửa điểm thối lui chi ý vẫn như cũ cùng nhau tiến lên tể công mà đến đinh tu đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tỉnh giơ tay chém xuống ở giữa huyết quang lại nổi lên nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này chợt nghe đến một người kêu lên lâm thi âm đâu t i ể u ma nữ ngươi ở đâu lâm thi âm nghe được tiếng la theo bản năng đi xem ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp gọi người không phải người khác thình lình chính là ngày xưa bị diệt ma đao môn hung thủ một trong võ đang kiếm khách lâm dịch phong mặc dù đã thời gian qua đi nhiều ngày nhưng lâm thi âm vẫn quên không được tên thiên man này đào cửa thảm tao đồ sắt tràn g diện huyết tinh bởi vậy lúc này thấy một lần lâm dịch phong trong miệng nàng liền nhịn không được theo bản năng phát ra một tiếng tinh hô lâm d ị phong nghe vậy lại hỉ trong miệng kêu to đàn b ạ túi nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này đang khi nói chuyện người khác đã vừa người nào đem lên đến xoát một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm thế như gió hướng lâm thi âm nhanh đâm mà đến lâm thi âm nghe được lâm dịch phong hô quát sớm biết k h ô n g ổn không đợi trường kiếm đưa tới vội vàng từ lập tức nhảy lên xoay người nhảy xuống cũng may nàng vốn là người tập võ đoạn thời gian này đi theo đinh tu bên người lại được đinh tu một chút chỉ điểm khinh công tinh tiến không nhỏ dưới sự nhảy lên này đến mượn nhờ ngựa thế vậy mà trọn vẹn rơi vào ngoài hai ba trượng đắng giận lâm dịch phong vừa hụt trong miệm một tiếng thầm ắ n g đi theo lại rất kiếm đâm đi mắt thấy liền muốn đâm chúng lâm thi âm t r i để hủy diệt ma đ ă n môn chưa từng lường trước nhưng vào l h ổ khẩu chấn động trước mắt một mảnh đao quang lớp lóe hắn trong lúc cấp bách không kịp nghĩ kỹ liền tranh thủ sư môn tuyệt kỹ l ư ợ n g nghi kiếm pháp thi triển ra tranh như dòng gầm giống như h ổ gầm trong nháy mắt lâm dịch phong trường kiếm trong tay đã múa thành một mảnh màn hình ngăn tại trước người nhưng nghe được đinh đinh đăng đăng đao kiếm tương giao thanh âm mật như liên tiếp chỉ trong nháy mắt liền đã chạm vào nhau ba mươi năm mươi bên dưới thanh âm quanh quẩn tại dưới đêm trăng lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời lạnh lẽo lâm dịch phong kiếm pháp đã rất được chính là sư linh hư đạo t r ư ở n g c h â n truyền bộ này lưỡng nghi kiếm pháp luyện thuần t h ủ giờ phút này tính mệnh trong khi hô hấp địch nhân đao pháp tới mau lẹ không gì sánh được chỗ nào còn nói được gặp chiêu phá chiêu tự mình tuần tự gấp múa kể từ đó kiếm chiêu liên miên cũng có mấy phần không dứt chi thế đinh tu một đao trăm thước thế mà đều cho hắn ngăn lại q u â n hào chỉ nhìn đến trận mắt hớm ố ổm lúc này những người còn lại bên trong lại có năm người cho đinh tu giết chết còn lại năm người nhìn đều là trong lòng bàn tay bóp một vệ mùa hôi lạnh đồng điểm lớn lâm dịch phong không hổ là võ đương phái đệ tử kết xuất đương đại hạng nhất kiếm khách kiếm pháp tạo nghệ quả nhiên danh bất chúng ta bên trong sợ cũng chỉ có hắn mới chống đỡ được họ đinh phái đao đáng tiếc lâm dịch phong võ công ty u cao nên được bên trên là một vị nhất lưu cao thủ đáng tiếc giờ này khắc này hắn đối mặt chính là đinh tu hai người t r ê n h lệch như trời cùng đất vừa rồi một đao giao phong là bởi vì tại loạn chiến bên trong suất đao cứu viện lâm thi âm trong lúc vội vã chưa kịp phát lực mới gọi lâm dịch phong may mắn n g ă n lại hiện tại chuyển quan điểm đến đinh tu vốn định một đao giết lâm dịch phong không nghĩ tới người này vậy mà là một bộ lưỡng nghi kiếm pháp lai sứ trải qua xuyên qua tính ra đây là hắn lần thứ nhất đối đầu võ đương phái cao thủ lưỡng nghi kiếm pháp vừa ra lập tức để trước mắt hắn sáng lên. không có cách nào kiếm pháp này cùng hắn âm dương vô c ự công c đơn giản chính là tuyệt phối nghĩ tới đây hắn lúc này cười dài một tiếng nói tới tới tới để cho ta nhìn xem võ đương phái l ư ợ n g nghi kiếm pháp đến cùng có gì tinh diệu tiếng cười lên chỗ đao đã bổ ra lâm dịch phong kinh hãi sau khi nào dám suy nghĩ nhiều vội vàng giơ kiếm nên kích tu luyện nhiều năm l ư ợ n g nghi kiếm pháp không giữ lại chút nào thi triển đi ra bên cạnh năm người thấy thế đều muốn hợp lực tiến lên đem đinh tu loạn đao phân t h ầ y sau đó giành được lâm thi âm trở về ép hỏi ma đao môn bảo tàng lại lấy lâm thi âm làm uy hiếp giải quyết tiểu lý thám hoa đến cái được cả danh và lợi không thể không nói lưỡng nghi kiếm pháp không hổ là võ đương phái tuyệt học tại trong kiếm pháp diễn hoa âm dương lưỡng nghi chỉ biến để đình tu cũng nhịn không được nóng lòng không đợi được áp chế tu vi võ công thẳng đến lâm dịch phong đem lưỡng nghi kiếm pháp đều hiện ra ở trước mắt của hắn rất tốt là lúc này rồi sau một lát mắt thấy lâm dịch phong lưỡng nghi kiếm pháp đã làm xong đinh tu trong mắt tinh mang lại lên trên đao trong nháy mắt lực tăng ba phần một đạo bộ ra, liền đem lâm dịch phong kiếm thế như dễ như t r ở bàn tay giống như triệt để đánh tan cả người không cầm được về sau lùi lại tùy theo mà đến chính là trước nay chưa có nguy hiểm trí mạng quần hào bên trong một cái lao giả nhìn ra tình thế không đúng biết lâm dịch phong như lại mất mạng còn sót lại không có một người có thể còn sống rời đi nơi đây vội vàng kêu to một tiếng mọi người sóng vai bên trên liều mạng với hắn cái này đám người trần trợ ở giữa chợt nghe nơi rất xa chuyển đến một tiếng hét dải vô lượng thiên tôn cuối cùng này thiên tôn hai chữ chưa rơi xuống một bóng người đã là từ xa mà đến gần ánh vào đám người tầm mắt lâm dịch phong thấy thế đại h ỉ trong miệng liên tục kêu lên sư phụ sư phụ mau tới quần hào bên trong có người vui vẻ nói là võ đương phái linh hư đạo trưởng tới a hắn cái kia cười ha ha chỉ cười ra một cái a chữ ngực máu tươi kích phun đã bị đinh tu một đao chém trúng không có cách nào trên chiến trường người chết chính là đột nhiên như vậy thuận tay một đao chém bay một người đinh tu nghe nói người tới lại là lâm dịch phong sư phụ không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú gián tiếp mấy cái thế giới hay là lần đầu đối đầu võ đương phái cao thủ cái này linh hư đạo trưởng danh tự ta tuy là lần đầu nghe thấy nhưng nghe hắn thét dài nội lực thâm hậu không chút nào tại tạ thiên linh t â ha ha một h lời lên chỗ sắt chiêu tất ra đinh tu lưỡi đao lướt qua cố lên máu tơi bắn tung tóe nương theo lấy từng tiếng đi ê u thê lương thảm thiết trong nháy mắt giữa sân cũng chỉ còn lại có lâm dịch phong một người đầu góc tráng váng đứng đấy chưa kịp phản ứng trường kiếm trong tay liền đã bị đinh tu tay trái vỏ đao đánh trúng g i a o giao, giao một tiếng, trường xuống kiếm rơi một đất, lâm Dịch Phong bừng vừa rồi thi ỉ n hoàn hồn, chỉ thấy đ n dưng lên, tương hoanh ném đến h Tu tay trái đao giả l vỏ ném đến lâm thi âm theo i phải xin lỗi, không đi cùng được. À, lâm Thi âm Lâm Lâm âm cầm trong tay, thận ta t Đương, cẩn lên ngựa, chúng cần không cùng Cô được. h bản năng tiếp nhận vỏ đao hồi tưởng lại ngày đó tại trong khách sạn nàng chính là dựa vào đao này vỏ giết mấy cái muốn bắt nàng người áo đen lập tức liền hiểu được đây là đinh tu cho nàng hộ thân dùng mà đợi nàng kịp phản ứng thời điểm liền gặp đinh tu tay trái n ô ra đã đem lâm d ị c phong bắt được dù sao lưỡng nghi kiếm pháp tâm quyết còn không có cầm tới đâu to như vậy một bản hoạt kiếm phổ cứ như vậy sáng loáng bày ở trước mắt đinh tu nếu như không xuất thủ lời nói sợ cảm giác sẽ đối với không bắt nguồn từ mình chế trụ lâm dịch phong nhấc lên thân thể của hắn đinh tu chân dài một bước chính là mấy trượng trong nháy mắt liền liền đã đi tới lâm thi âm bên cạnh gặp lâm thi âm đã trở mình lên ngựa liền đem lâm dịch phong đặt ở trước người nàng thấp giọng nói võ đương phái linh hư lao đạo võ công cao cường đối phó hắn ta không có khả năng phân tâm coi chừng ra hòa này có thể tuyệt đối đừng để hắn chạy đang khi nói chuyện chính hắn cũng xoay người cưới lên ngựa bị nương theo lấy một tiếng đỡ cùng lâm thi âm cùng một chỗ giục ng h ã y gặp một đạo bóng người màu xanh chạy như bay đến người đến không phải người khác thình lình chính là võ đương phái cao thủ lâm dịch phong sứ phụ linh hư đạo trường sau lưng tiếng gió d í c đạo linh hư đạo nhân thế tới cực nhanh đinh tu cùng lâm thi âm không có dừng lại cùng hắn giao chiến dự định chỉ là một cái sức lực thúc ngựa đi nhanh thế nhưng là lâm thi âm dù sao cũng là yếu đuối nữ lưu cho dù người mang võ công kỹ thuật lại không tinh xảo hai lần nhoáng một cái đi vào một cái chuyển biến chỗ ngựa nghiêng người một chút vậy mà đem lâm dịch phong cho văng ra ngoài nhắc tới cũng xảo cái kêu lâm dịch phong cho văng ra ngoài nhắc tới cũng xảo cái kêu lâm lập tức t r ợ hắn giải khai bị phong bế huyệt vị lâm dịch phong nội công không kém mấy hơi thở ở giữa đã khôi phục bình thường lập tức không nói hai lời liền vội vàng xoay người l i ề n chạy ai nha không tốt lâm thi âm thấy thế vội vàng kêu to một tiếng đinh công tử đại sự không ổn cái kêu lâm dịch phong ngã xuống ngựa đi chạy cái gì đinh tu mặc dù phía trước dẫn đường nhưng cũng chưa quên lúc nào cũng lưu ý phía sau độc tính chợt nghe đến lâm thi âm hét to một tiếng đi theo một trận cất bước buôn tàu thanh âm không khỏi trong lòng đại khí lúc này vòng chuyển đầu ngựa lâm dịch phong thân thể rơi xuống đất nhẹ nhàng nhảy lên đã đứng thẳng lúc này chân phát hướng phía sau chạy đi chạy đi đáng tiếc hắn dù sao vừa rồi bị thương nội công vận dụng còn không trôi chạy cho như thế d à y vò chạy đến ngực cơ hồ muốn nổ tung còn gối như nôn, nôn ra bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã s ắ p xuống nhưng bức bách tại uy hiếp trí mạng đến cùng hay là miễn cưỡng chống đỡ lấy muốn chạy trốn nhưng chưa từng nghĩ không đợi hắn chạy ra bao xa đột nhiên cảm thấy một cỗ ấm áp hô hấp phun đến sau lưng nguyên là khoái mã đã đuổi sâu vô cùng dày chỉ ngay lập tức đinh tu cười nói ta h o ạ kiếm p h ngươi trốn được rồi sao đang khi nói chuyện cánh tay trái cũng đã d ự n vào đầu vai của hắn lâm dịch phong quá sợ、hãi. cơ liền muốn kêu thành tiếng. cũng may, đúng lúc chật cái thuộc cơn hội thành nghe thanh hai, một liền tiếng, ái gió lên muốn đúng này, đến quen vang bên đừng may, mà âm kêu từ ở sư ợ s phụ tới cứu ngươi. cứu Sư phụ, lâm dịch phong nghe chút chính là sư phụ đến trong lòng vui mừng tinh thần đột ngột dài dưới chân không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ khí lực nhảy lên phía dưới hướng về phía trước nhảy ra h ớ n trượng đinh tu bàn tay vốn đã khoác lên hắn đầu vai cánh nhĩ bị hắn thoát khỏi nhưng đinh tu là nhân vật bậc nào thân thể nhảy lên nhảy xuống n g a đến rơi thẳng vào lâm d ị c phong phía sau chọn hắn h u y đạo tay trái về xét đã đem lâm d ị c phong bắt lấy hắn tung người lên n g a đem lâm dịch phòng đặt nằm ngang trên yên ngựa lại tại lúc này chợt thấy đối diện bóng xanh l ó a lên một đạo dép căm căm kiếm quang trực tiếp hướng về bộ ngực hắn điểm tới a bốn đến thật nhanh đinh t u mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý lại không nghĩ rằng cái này lang hư lao đạo tu vì võ công còn tại chính mình tính ra phía trên theo bản năng vung đao xuất thủ nương theo lấy con một tiếng đao kiếm từng dao cảm giác trên đao chuyển đến l ự ợ đạo trong lòng không khỏi cả kinh nói thật thâm hậu nội công đúng lúc này đạo kiếm quang kia lại tiếp tục đưa tới kiếm thế này đạo nói rất kỳ mũi kiếm vẽ thành to to nhỏ nhỏ từng cái vòng tròn lại để cho người ta thấy không rõ hắn kiếm chiêu đến tột cùng chỉ hướng nơi nào a đinh tu hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng trong miệng nhịn không được một tiếng cười s á n sàng thái cực kiếm đến hay l ắ m a tiếng nói lối ra trong nháy mắt hắn kình thấu cánh tay phải trường đao trong tay chim s â n ca cũng trong nháy mắt vung thành một vòng tròn đao vòng cùng kiếm quyển đụng một cái đương đương đương m ấ y tiếng hỏa hoa nở rộ chiếu sáng bầu trời đêm lâm thi âm xa xa trông thấy đinh tu lại đem lâm dịch phong bắt đến đi theo lại bị người gấp công người tới lại là cái lao đạo dâu bạc như ngân tướng mạo tôn nhã tất nhiên là lâm d ị c phong sư phụ linh hư đạo trường nhưng gặp đinh tu cùng cái k i a linh hư đạo trường đánh nhau lại ngoại ý muốn xuất hiện rằng co hình dạng lâm thi âm tâm bên dưới không khỏi âm thầm giật mình không tốt mấy ngày qua đinh tu liên tràng đại chiến đều không có nghỉ ngơi thật tốt chẳng lẽ là nội lực hao tổn quá độ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ bị linh hư đạo trường còn lấy nàng tuy là nữ tử nhưng huệ chất l a n tâm rất thông thuệ cho nên nàng rất rõ ràng lấy bọn hắn tình huống hiện tại không cho phép nửa điểm kéo dài nếu không sẽ chỉ có càng nhiều người đuổi theo đến lúc đó tái hiện bình yên thoát thân coi như không phải một chuyện dễ dàng chính l ă n g kiếm c h ẳ n nghe đến đinh tu trong miệng cười h á hát nói ngươi đổ nhi còn cho người th đang khi nói chuyện giơ tay đem lâm dịch phong q u ă n g lên không vượt qua linh hư đạo nhân đỉnh đầu hướng lâm thi âm ném tới lần này ai cũng đại s u ấ t ngoài ý liệu lâm dịch phong thân ở giữa không trung cố nhiên âm thanh k i n h hô linh hư lao đạo nhưng cũng chưa từng lường trước đặt được lâm thi âm gặp lâm dịch phong hướng mình bay tới vội vàng theo bản năng khẽ vươn tay vốn cho rằng sẽ rất khó kết quả lại phát hiện lâm dịch phong trên thân sớm bị một c ố vô hình tình lực bao khỏa dễ như t r ở bàn tay liền liền bị náng tiếc được đem đặt tại lập tức không hắn chỉ vì vừa rồi đình tu đem lâm dịch phong ném ra thời điểm đã trước chọn hắn huyền đạo cũng lấy vô tướng ngự khí quyết khống chế là lấy h ắ nghe h được lâm thi âm tràn ngập lời rêu cận lâm dịch phong tức giận phi thường làm sao tự thân huyện đạo bị phong chớ nói vật tông liền ngay cả động một cái đều làm không được chỉ có thể ôm hận chịu đục đinh tu thay thế cuối cùng là hài lòng nhẹ gật đầu hắn nhảy lên xuống ngựa đi vào linh hư đạo trường trước người cùng hắn đao kiếm giao phong khiến cho hắn thi triển hết thái cực kiếm pháp ảo diệu linh hư đạo trường cứu đồ s ố t ruột không nghi ngờ gì một thân võ đương phái tuyệt học liên miên bất tuyệt thi triển mà ra thái cực kiếm pháp lưỡng nghi kiếm pháp ngón tay mềm thần muốn kiếm t h ê vân tung khinh công thân pháp đã ép lên cực hạ n đình tu tự luyện liền âm dương chân nguyên diễn hóa thuần dương là âm dương vô cực công lần đầu đối đầu võ đương phái cao thủ lúc này mới g i ậ mình những n à y võ đương phái cao thủ đơn giản chính là vì chính mình chế tạo riêng nhất thời mừng dỡ như nhân â n xem ra ta âm dương vô cực k ô n g quả nhiên cùng võ đức cái này lăng hư lao đạo liền không có khả năng tùy tiện giết trước tạm lưu hắn một cái mạng nhất n i ệ m cho đến nơi đây đinh tu một đ a o bổ lui linh hư đạo trưởng trở mình lên ngựa trong miệng cười nói vị đạo trưởng này ngươi lại đổi tới cũng phải cẩn thận ta giết con tin a đang khi nói chuyện hai chân một mang tọa kỵ đằng không mà lên hướng về phía trước này ra linh hư đạo nhân cứu đồ tình thế cấp bách không muốn nhiều dây dưa với hắn t h i triển thế vân tung kinh công thân thể tựa như trên không trung lao v ù n vụt bình thường hướng lâm thi âm nhanh chóng truy đuổi trong khoảnh khắc một ngựa một người đuổi theo ra gần dặm linh hư đạo nhân tuy nhỏ công cao minh nhưng thời khắc một lúc lâu dù sao niên k ỳ giả khí lực không tốt cách nhau càng ngày càng xa đang lúc này c h ậ n nghe đến một tiếng phá không dễ thiếu phía sau kim nhận bộ gió hắn giật mình tình huống không đúng vội vàng trở tay hồi kiếm tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt hiểm lại càng hiểm đỡ lên đinh tu bổ tới một đao thân hình r u lên trong miệng kêu rên khoe miệng đã hiện mới đỏ mà liền tại cái này ngay sau đó chỉ gặp một trận gió từ bên cạnh cực nhanh mà qua trên lưng ngựa đinh tu cắp cắp cởi to ra roi thúc ngựa đuổi sát phía trước lâm thi âm đ ị trường một trăm bảy mươi hai giang hồ sơ hiện long khiếu vân chương một trăm bảy mươi hai giang hồ sơ hiện long khiếu vân đánh lưu linh h con đường sau đó ngược lại là bình tĩnh không ít lúc này mới chuyển hướng bị bắt lâm dịch phong đạo uy họ lâm nhóc con ngươi người sư phụ kia võ công không tệ thôi đáng tiếc hắn cuối cùng không phải là đối thủ của ta cho dù đem hết bú sữa mẹ khí lực cũng không thể nào cứu được ngươi lâm dịch phong nghe vậy lập tức trong mắt b ố c h ỏ a hận hận chừng đinh tu một chút nhưng lại cũng không lên tiếng giờ này khác này hắn đã quyết định chủ ý mặc kệ đinh tu hỏi cái gì hắn đều muốn cắn chặn g rằng chỉ c h ữ a không nói đinh tu thấy thế lơ l ế n lúc này cười hướng lâm thi âm hỏi lâm cô lương ngươi cũng là người trong giang hồ chắc hẳn hẳn phải biết đối với chúng ta người trong giang hồ tới nói quý báo nhất là cái gì đem cái này lâm thi âm nghiêng đầu suy nghĩ một trận vừa rồi đáp võ công đối với chúng ta người trong giang hồ tới nói trọng yếu nhất hẳn là võ công đi a nghe vậy đinh tu lúc này cười to một tiếng nói cái kia ngươi có thể đoán sai trong mắt của ta đối với chúng ta người trong giang hồ tới nói trọng yếu nhất nên thanh danh hắn không chịu trả lời ta đợi đến kế tiếp thành trấn ta đem hắn thời hết treo ở đầu t ư ờ n g ngươi nói xong là không tốt a nghe được lời ấy lâm t h i âm trên mặt lập tức leo lên một vòng đỏ hửng đinh công tử ngươi làm như vậy sẽ có hay không có chút không tốt lắm dù sao giết người bất quá đầu c h ạ m đất bốn lâm dịch phong bị bắt đã sớm bứt lấy v ừ a chết không còn đánh may mắn còn sống chủ ý nhưng nghĩ tới mình bị cởi hết treo ở đầu tưởng nhưng vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình đình tu đem một thanh nhuấn máu trường đào tại trước mắt hắn lúc gần lúc hiện đe dọa nói h ắ t h á c cánh rừng nhỏ ta hiện tại cha hỏi ngươi đâu làm sao không trả lời lâm dịch phong cũng là giang hồ xuất thân trong lòng tự có huyết tính ngay sau đó không khỏi cả g i n nói phi người yêu nhân này người muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được đ ì n h tu nghe vậy không khỏi tức giận trong miệng cười lạnh một tiếng nói đã như vậy vậy ta liền giết ngươi đang khi nói chuyện tay phải vừa rơi xuống đao quang lướt qua đã ở trên mặt hắn cắt một đao lâm thi âm thấy thế a một tiếng kinh hô vội vàng quay đầu đi không đành lòng quan sát lâm dịch phong ngược lại là không có quay đầu bởi vì hắn đã hôn mê bất tỉnh đ ì n h tu nhịn không được cười ha h a một bên rục ngựa tiến lên một bên tràn ngập rêu cợt nói thiệt tòi ta còn tưởng rằng ngươi là một đầu h ả o hán kết quả lại nhưng vẫn là một cái tham sống sợ chết ra hỏa lâm thi âm nhịn không được quay đầu nhìn lâm dịch phong lúc chỉ gặp hắn trên thân trên mặt ngay cả một đầu dấu vết cũng không không khỏi trong lòng vui mừng mới biết đinh tu đao pháp c h i tinh diệu thực đã đến tùy tâm s ở dụng không kém chút xíu tình trạng dường như có ý tưởng gì đinh tu lập tức hướng về lâm thi âm hỏi lâm cô nương ngươi là ma đao m ô n người không biết ta một đao này chém vào thế nào lâm thi âm thở nhỏ đi theo phụ thân luyện đao học võ mặc dù không thế nào dụ tâm không có luyện đến cảnh giới cao thâm nhưng võ học kiến thức nhưng vẫn là không sai ngay sau đó vội vàng khen quả nhiên là thật tốt thế nhân đều ưa thích nghe kỹ nghe đinh tu tự nhiên cũng không ngoại lệ nhất là tán dương chính mình hay là lâm thi âm mỹ nhân như vậy tất nhiên là càng cả cảm giác vui vẻ hắn nói ta đường đao p h á p này tên là như ý thiên ma liên hoàn tam thức cùng ma đao môn cũng coi như có chút duyên phận không biết lâm cô nương ngươi có muốn hay không học lâm thi âm lúc đầu đối với học võ không quá cảm thấy hứng thú nếu không thân là võ di ma đào c h i nữ nàng võ công cũng không trở thành dạng này qua quít bình bình nhưng cái chết của phụ thân ma đao môn hủy diệt cùng mấy ngày liên tiếp gặp phải bao nhiêu cải biến ý nghĩ của nàng nàng cũng không phải muốn học võ công giỏi đi báo thù rửa hận mà là nghĩ đến nếu như ta võ công cao chút ngày sau gặp lại nguy hiểm nói không chừng liền sẽ không lại liên lụy biểu ca nhất n i ệ m cho đến nơi đây trong miệng lúc này ứng thanh trả lời đinh công tử ngươi trên đao này công phu xác thực rất cao minh ngươi nếu chịu dạy ta ta tự nhiên là nguyện ý học chỉ sợ ta thiên phú có hạn chưa hẳn có thể học được trên đời không việc có chỉ sợ người hữu tâm đinh tu khích lại nói v a n g vào ý kiến của ta lâm cô nương ngươi tuyệt không phải hạ người ngu dốt chỉ cần ngươi chịu cố gắng học được môn đao pháp này hay là không thành vấn đề hai người đang khi nói chuyện lâm dịch phong thăm t h ẳ n tỉnh lại nhớ lại vừa rồi sự tỉnh không khỏi cảm thấy xấu hổ vẫn trầm ngâm không nói sắc mặt cực kỳ khó coi lại nghe đinh tu hỏi lâm cô nương không biết các người ma đao môn đao pháp tu luyện như thế nào cái này bốn lâm thi âm đi theo phụ thân tập võ thời điểm không chút để bụng giờ này k h ắ c này thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào lại nghe lâm dịch phòng trong miệng cười lạnh một tiếng nói ma nữ ngươi tốt ngu xuẩn hắn ở đâu là muốn dạy ngươi võ công rõ ràng là muốn từ trong miệng ngươi đạt được ma đao môn võ công truyền thừa năm không trần trờ chút nào lâm thi âm quả quyết trả lời đinh công tử tu vi võ công ta so ngươi rõ ràng hơn so sánh dưới ma đao môn thô thiển võ công căn bản không đủ để nhập mắt của hắn a nghe được lời ấy đinh tu trong miệng không khỏi phát ra c ư ờ i to một tiếng lâm cô nương quả nhiên huệ chất la n tâm nhìn sự t ì n h cũng thông t ấ u rất cũng được ta không hỏi người ma đao môn võ công tu luyện như thế nào trực tiếp chuyển cho người đao pháp chính là nói đi lợi dụng truyền âm nhập mật phương pháp truyền thụ lâm thi âm đao pháp tâm huyết còn lấy minh du học về nguyên kính vì nàng tụ một cỗ thiên địa nguyên khí để nàng đạo khí quy nguyên tăng cường nội lực lâm thi âm lúc đầu thông minh trải qua phụ thân bỏ mình diện môn chi tiết lại thêm mấy ngày liên tiếp bị đuổi rét bây giờ tại đinh tu dẫn đạo bên dưới động tập võ chi ý tất nhiên là hết sức dụng、thâm. nàng tiên h phú coi như không tệ đến cơ duy này trong khoảng thời gian ngắn liền đã công l ự c tiến nhanh đinh tu thấy thế dù sao cũng hơi kinh ngạc dường như chưa từng lường trước lâm thi âm lại có thiên phú như vậy nhưng lập tức liền liền khôi phục lạnh nhạt ngược lại nhìn về phía lâm dịch phong hắn là cái kẻ rất hẹp hòi lâm dịch phong dám nói năng lỗ mãng hắn hiện tại lúc này c ư ờ i lạnh một tiếng nói lâm cô nương n g ư ơ i thiên tư cực cao lại có ra học b ê n thâm chỉ cần chịu chịu khổ cực công phu này là học được không bằng ngươi học ta vừa rồi bộ dáng tại trên mặt hắn vẽ lên một đao như thế nào a chật nghe lời ấy lâm thi âm chưa kịp phản ứng lâm d ị thị Phong h n đã âm nghe vậy một trận trầm mặc sau cuối cùng là đưa tay tiếp nhận trường đao cũng là nàng được đình tu truyền thự công lực đại tăng gần trăm cân chim sơn ca cũng có thể chấp ở trong tay hướng nằm ngang trước người lâm dịch phong liếc mắt nhìn gặp hắn mặt mũi tràn đầy đều là p h ẫ n hận v ẻ tức giận nhưng trong ánh mắt rốt cục toát ra thần sắc sợ hãi lâm dịch phong trong lòng s á t thực mười p h ầ n sợ sệt bởi vì hắn biết lâm thi âm chưa bao giờ luyện qua môn này như ý thiên ma liên hoàn tám thức đao pháp nếu như chiếu vào đình tu bộ dáng tại trên mặt hắn vẽ lên một đao hơn phân nửa ngay cả đầu cũng cho hắn chém thành hai khúc trong lòng của hắn thầm nghĩ như vậy cũng tốt lúc trước ta là báo thủ muốn giết ta cũng là tính nhân quả luân hồi báo ứng rõ ràng lời tuy như vậy nhưng nghĩ tới thật muốn chết lâm dịch phong nhưng trong lòng cũng không khỏi sợ sệt lâm thi âm đến cùng không tính là một cái hợp cách người trong giang hồ đối với đinh tu đề nghị nàng mặc dù tâm động nhưng cũng không dám tùy tiện liền bổ thế là liền hỏi đinh công tử người đao pháp này ta chưa từng có lượt qua dưới một đao này đi nên như thế nào vận kính phát lực đinh tu chỗ nào nhìn không ra lâm thi âm sợ là mềm l ò n g bất quá cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn dù sao võ đương phái kiếm pháp tâm quyết còn không có cầm tới lâm dịch phong tạm thời vẫn là còn sống càng có giá trị trong lòng suy nghĩ quanh đi c ủ a lại trên mặt lại là một mảnh nghiêm túc t h ầ n sắc đinh tu c h ấ n tiếng nói lâm cô nương nhớ lấy suất đao thời điểm eo kinh vận vai vai thông tại cánh tay cánh tay cần không kỉnh cổ tay cần vô lực tiếp lấy liền giải thích thế nào mới là eo kinh vận vai muốn như thế nào mới có thể vai thông tại cánh tay đi theo lấy ra trường đao nói rõ cái gì là không kình thắng có lực vô lực tức hữu lực lâm thi âm nghe hắn giải thích những n à y võ học cao thâm đạo lý không khỏi âm thầm gật đầu liền liền thân là tù binh lâm dịch phong nghe cũng dám được ích lợi không nhỏ mà cùng lúc đó tại giang hồ một chỗ khác gặp phải quần hùng vây rết lý tâm hoan thất và thoát khốn mà ra lại tại sức cùng lực kiệt thời điểm gặp phải đánh lén thân chúng tích độc vốn cho rằng chết tại khoảnh khắc chưa từng lường trước đúng lúc này một người kịp thời xuất thủ không để ý tự thân an nguy cứu được tính mạng của hắn không biết tên họ đại danh ân cứu mạng lý tầm hoan suốt đời khó quên lý tham hoa khắc khí tại hạ long khiếu vân sáu chương một trăm bảy mươi ba bị ép khô tiểu lâm tử chương một trăm bảy mươi ba bị ép khô tiểu lâm tử một môn bảy tiến sĩ phụ tử ba t h á m hoa gián tiếp mấy ngày đột phá trải qua trùng t â rốt cục toại nguyện đi tới mục đích nhìn trước mắt khí tượng rộng rãi dinh thự liên vân lý viên dù là sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng đinh tu vẫn là không nhịn được một tiếng thờ mắng chó nhà giàu tuy nói hắn tại lục t i ể u phụng thế giới kế thừa hoắc hưu cùng diêm thiết san t à i phú lại thêm kim bằng vườn triều hơn phân nửa bảo tàng đã coi là danh xứng với thực thủ phủ nhưng nhà giàu mới nổi dù sao cũng là nhà giàu mới nổi cùng lý g i a loại truyền thừa này đã lâu thế ra đại tộc cuối cùng vẫn là có chỗ trên lệ lý g i a lịch đại a n h đ ỉ n h hiện hách đã cực đ ờ i thứ ba bên trong ở giữa qua bảy lần tiến sĩ chỉ tiếc không chúng qua trạng u y ê n đến lao lý thám hoa thế hệ này dưới gối hai vị thiếu gia càng là thiền tư tuyệt đình t à i hoa tung hành lao nhân g i a ông ta đem hy vọng toàn bộ ký thác vào hai vị công tử trên thân chỉ mong bọn hắn có thể trúng cái trạng nguyên để đền bù chính mình khuyết điểm ai ngờ đại lý một thi cũng là thám hoa lý viên tất cả mọi người giàu dị không vui chỉ mong lý tiểu công tử có thể không chịu thua kém ai ngờ m ệ n h không do người vị tiểu công tử này mặc dù kinh tài tuyển diễm nhưng một thi phía dưới lại là cái thám hoa mà truy cứu nguyên nhân không phải là bởi vì tài học không đủ mà là bởi vì quá đẹp trai lao lý thám hoa chịu không được sự đả c ấ này một bực sầu não mà chết mà đại lý thám hoa cũng bởi vì thân thể yếu kém tại một lần dịch bệnh bên trong chết đi lúc này mới dẫn đến nhỏ thám hoa lý tầm hoan nản lòng thoại trí dứt khoát từ quan treo ấn chuyên tâm lăn lộn giang hồ mạnh liệt soát bách hiệu sinh binh khí phổ không ngờ rằng cái này quét một cái lại là một cái thám hoa không thể không nói cái này cũng cùng lại chữ dùng vô cùng tốt phải biết gia đình bình thường thì cái tú tài đều là vô cùng ghê vớ một chuyện chúng cái cử nhân càng là làm dạng dỡ tổ t ô n g nhưng tại lý ra tiến sĩ đều đã không bị bọn hắn để vào mắt thám hoa thế mà cũng không thể để bọn hắn hài lòng đối với cái này đinh tu chỉ có thể dùng nhân ngôn không để diễn tả mình giờ này khắp này tâm tình nha một nhà này không khỏi cũng quá sẽ trang bớt đi cuối cùng đã tới so với đinh tu phiền muộn tâm tình lâm thi âm trên mặt thì là không nhịn được lộ ra một vòng mừng rỡ nàng mừng đến là trải qua thiên tân v à k h ổ nàng rốt cục lại tới lý viên nhưng sau khi mừng rỡ nhưng lại nhịn không được lo lắng lo lắng biểu ca của nàng lý tâm hăn phải chăng cũng đã bình yên trở về dường như nhìn ra lo lắng của nàng đinh tu lúc này ă n ủi t ố t nếu đến liền vui vẻ một chút tin tưởng ta biểu ca ngươi thế nhưng là bách hiệu sinh binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ ba cao thủ muốn mệnh của hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng ân ta tin tưởng ngươi mặc dù trong lòng như trước vẫn là không chắc có thể lâm thi âm vẫn gật đầu trong miệng nỉ non ngôn ngữ tựa như tại cho mình động viên ta cũng tin tưởng biểu ca hắn nhất định không có chuyện gì nghĩ như vậy là được rồi đinh tu thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu lập tức đảo mắt nhìn về phía đặt tại trên lưng ngựa lâm dịch phong cùng nhau đi tới hải tử xui xẻo này cũng coi là chịu không ít khổ đầu tại đinh tu cố ý tính toán phía dưới hắn khổ học nhiều năm võ đang tuyệt học cơ hội bị đinh tu rút cái không còn một mảnh ngón tay mềm thân ngôn kiếm vớt hổ tay thê vân tùng lưỡng nghi kiếm pháp cùng bộ phận thái cực quyền kiếm không thể không nói hải tử xui xẻo này không hổ là linh hư đạo trưởng đệ tử n h ậ p thất nghiễm nhiên đã đến linh hư đạo trưởng c h â n truyền nếu như không phải là bởi vì tội tác võ công hỏa hầu không đủ nội công tu vi không sâu nếu không cũng không phải không có khả năng tranh một chuyến binh khí phổ bên trên xếp hạng đáng tiếc vẫn là câu nói kia trên đời này cái gì cũng có chính là không có nếu như bị dày v ò một đường dù là lâm dịch phong võ công không tầm thường giờ này khắc này đã là đầy người chật vật mắt thấy l y viên phía trước rất sợ sẽ bị r ế t con tin trên mặt của h ắ n tràn đầy hoảng sợ đ ư n g sợ nhà tiểu lâm tử đinh tu thấy thế liền vội vàng cười trấn an nói chúng ta đoạn đường này đồng hành Cùng một chỗ một t đã rõ ả i gió,、Thống、chi ta còn nhiều lần chỉ điểm ngươi qua mưa ta không húng chỉ còn lần ít v công cưỡng cưỡng cũng coi được cái cho có không hành, miệng miệng cứng cứng như ngươi nửa cái sư phụ, cho nên ngươi có thể yên ngươi Phong tu thể tâm, ta sẽ không xé ngươi phiếu. phụ, Dịch là Lâm sư sẽ xé ràng õ r là ngươi lấy cớ chỉ điểm ta tu luyện trên thực tế lại là bộ lấy ta võ đương phái võ công tâm quyết hiện tại thế mà còn muốn làm sư phụ của ta n g h e một chút n g h e một chút nhân môn không nhân môn không đinh tu sẽ không t h u ậ t độc tâm tự nhiên không biết cái này nửa cái đồ đệ nội tâm hoạt động ngược lại hướng lâm thi âm đạo mặc dù tiểu lâm tử là hủy diệt ma đao môn hung thủ một trong nhưng hắn phụ thân cũng đúng là bị phụ thân ngươi giết chết cho nên hai người các ngươi xem như ân đ o á n cá nhân ta hiện tại thả hắn nếu như ngươi muốn tìm hắn báo thủ liền chờ ngày sau luyện tốt võ công chính mình đi tìm hắn không có vấn đề đi cái này không có vấn đề mặc dù đi theo đinh tu học võ không có nhiều thời gian nhưng nhờ vào đinh tu lấy minh du học về nguyên kính vì nàng tụ tập thiên địa nguyên khí đạo khí quy nguyên tăng tiến nội lực lại thêm đinh tu chuyển cho nàng chính là thượng thừa nhất t h ầ n công tuyệt cho công nên võ mắt thấy i n lâm thi âm cơ hồ không chút do dự liền làm ra quyết định cho ra chính mình trả lời khẳng định đinh tu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng bởi vì đây chính là hắn muốn gặp được kết quả ngay sau đó hắn không nói hai lời nhẹ nhàng phất một cái tay liền liền cách không giải khai lâm dịch phong cấm chế trên người ế c h nương theo lấy một thân diên dị, trong miệng thật dài phun ra một cỗ trọc khí trong cảm giác lực vận hành lần nữa khôi phục bình thường đã lâu tự do cảm giác để lâm dịch phong cơ hồ khó có thể tin ngươi ngươi coi thật muốn thả ta cái này còn có thể là giả sao đinh tu khoát tay áo mang theo vài phần không nhịn được nói thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý đi nhanh lên thôi đương nhiên ngươi nếu không phục khí có thể đi trở về cầu làng hư lao đạo để hắn mang theo võ đương phái cao thủ tìm đến về tràng tử、ta. lâm dịch phong là thật muốn thả hai câu n v a n thoại bất quá cân nhắc đến song phương trên lệnh cách xa thực lực đều lời ra đến khoe miệng lại ngạnh xinh xinh cho hắn nuốt trở vào lập tức chỉ gặp hắn c ắ n răng không nói một lời từ trên lưng ngựa nhảy xuống sau đó xoay người cũng không quay đầu lại chạy như bay a bốn nhìn thấy một màn này đinh tu chẳng những không có cảm thấy lâm dịch phong sợ ngược lại đối với hắn nhiều hơn mấy phần thưởng thức có câu nói rất hay chó cắn người thường không sủa lời này mặc dù c ầ u thả một chút nhưng để ý lại không c ầ u thả một người muốn trên giang hồ sống được lâu sống được tốt biết ẩn nhẫn mới là thành t h u c biểu hiện bởi vậy đang nhìn đưa lâm đinh t u quay đầu liền hướng về lâm thi âm nhắc nhở tiểu lâm tử trải qua này một phen gặp chắc trở tuy nói chịu không ít khổ nhưng tâm tính so sánh với lúc trước đã lớn co tăng lên lại thêm lúc đến trên đường ta chỉ điểm ngươi vo công thời điểm cũng không tị huy hắn hắn đoạt được chưa chắc ít hơn ngươi tương lai có lẽ sẽ trở thành ngươi kình địch ngươi muốn báo thù đến gấp đôi cố gắng a nghe được trước mắt lâm thi âm lúc này mặt mũi tràn đầy kiên nghị trả lời đa tạ đinh công tử nhắc nhở ta nhất định sẽ cố gắng tu hành đi đi đinh t u quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lý viên cửa lớn miệm nói ngươi không phải lo lắng một đường sao còn đứng ngơi đó làm gì Nhanh đi, cửa đi. Có lẽ Lý đột nhiên g nhìn thấy lâm thi âm phúc bám một gương mặt mo bên trên lập tức hiện ra một vòng kinh hỷ dáng tươi cười ngươi xem như bình ăn trở về mấy ngày nay thiếu gia nhà ta lòng tràn đầy lo lắng ăn không ngon uống không tốt thương cũng không tốt dễ nuôi cảm ơn trời đất biểu tiểu thư ngươi bình ăn trở về thiếu gia cũng có thể an tâm dưỡng thương cái gì dù sao yêu đ ư ơ n g não nghe được phúc bá lời nói lâm thi âm lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu ca hắn thụ thương thương ở đâu có nghiêm trọng không phúc bá ngươi mau dẫn ta đi xem hắn Tốt, tốt. phúc bá nghe vậy vội vàng mang theo lâm thi âm muốn đi vào trong đinh tu theo phía trước đến phúc bá không khỏi mang theo ba phần hiếu kỳ bảy phần cảnh giác hỏi không biết vị công tử này là lâm thi âm đạo vị này là đinh tu đinh công tử hắn là biểu ca bằng hữu dọc theo con đường này nhờ có hắn bảo hộ ta mới có thể bình an trở về、tốt. những lời này trước tạm không nói trước mang ta đi xem biểu ca đi là nghe được lâm thi âm lời nói cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện này phúc ba không nói thêm lời nào vội vàng ứng thanh phía trước mang theo lâm thi âm cùng đình tu hai người hướng lý tầm hoan dưỡng thương lệnh hương tiểu trúc mà đi trường một trăm bảy mươi b ố lý tầm hoan thỉnh cầu chương một trăm bảy mươi bốn lý tầm hoan thỉnh cầu l ý viên lý viên rốt cuộc bước vào quen thuộc nhất kịch bản phát sinh đinh tu phóng mắt nhìn đi ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp giường cột chạm trổ dinh thự ngay cả mây sân nhà cây rừng chi thắng thanh đu bọ tuyệt ngay đơn giản tới nói chính là lớn so với hắn tại lục tiệu phụng thế giới châu quang bảo khí các tới còn mùa lớn mặc dù rất không tình nguyện nhưng ngươi không thể không thừa nhận thế gia đại tộc nội tỉnh cuối cùng không phải nhà giàu mới nổi có thể so sánh đi xuyên qua xa hoa không mất lịch sự t à o nhã lâm viên ở giữa rất nhanh một nhóm ba người liền đi tới một mảnh mai viên bên trong lúc này chính gặp hoa mai nở rộ thời tiết tiến mai viên mấy cây màu hồng phấn hoa mai liền đập vào mi mắt thuận trong, trong rừng đường nhỏ đi vào trong cả vườn hoa mai tản ra thấm người tim phổi thanh hương hoa mai có màu đỏ màu hồng màu trắng màu xanh lá đỏ giống lửa phấn giống hạ trắng giống tuyết lục giống phỉ thúy dạo bước tại mai viên bên trong nghe nhàn nhạt thanh hương để xa xa trông thấy trên ghế nằm nam tử lâm thi âm trong miệng liền không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô lập tức không nói hai lời vội vàng bước nhanh hơn bay về phía trước chạy mà đi biệu vội trên ghế nằm nam tử không phải người khác tình vào, một đôi cậu nam nữ. lúc i n này mới mới vừa tới đến lý viên liền bị gắn đầy miệng thức ăn cho chó nhìn trước mắt xa cách từ lâu trùng phùng ngay tại lẫn nhau tố tâm sự hai người đinh tu nhịn không được gắt một cái bất quá đến cùng không có tiến lên cái dày là một cái ưa thích thực sắc tính giã thành thục nam nhân đối mặt lâm thi âm mỹ nữ như vậy nếu nói không hề động tâm cái k i a thuần túy là đang gặp người nhưng ở trải qua hàn giang bến đỏ gặp phải đằng sau hắn liền đã tắt phần tâm tư này nhậm phiêu m i ệ u cùng lý kiếm thi sư phụ là cái nào hắn đến bây giờ cũng còn không có đầu mối nơi nào còn có tâm tư t r e o trọc lâm thi âm cùng hoa tâm tư tàn g g á i còn không bằng ngấm lại muốn thế nào giải quyết tương lai chính mình lưu lại chiếc nổi lớn này nếu như chỉ là chơi đùa thì cũng thôi đi có thể ngay cả thuần dương vô c ự công phiêu m i ệ u kiếm pháp cổ nhạc kiếm pháp trở các loại áp gáy hòm võ công tuyển học đều lấy ra hiện nhiên không phải chơi đùa đơn giản như vậy chân ai a đối với đinh tu tới nói so với đơn giản mà lại thuần túy tiền tài giao dịch nhìn như mỹ hảo chân ái kỳ thật mới thật sự là phiền phước cho nên hắn hiện tại là thật không có tâm tư lại t r e o chọc nữ nhân khác dù là nữ nhân này là có cạnh tranh thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tư cách lâm thi âm cũng không ngoại lệ thời điểm này còn không bằng tập trung tinh lực m ư ợ n nhờ thần bí tri vũ tương trợ nghiên cứu từ lâm dịch phong nơi đó có được phái võ đang tuyệt học hắn có loại dự cảm có những này võ công bổ huyết hắn âm dương vô cực công nhất định có thể làm tiếp tình tiến ở đây bên trong đinh tu còn tại phân thần lâu nhỏ trước lý tầm hoan cùng lâm thi âm hai người tại một phen lẫn nhau tố tâm sự sau rốt cuộc k i ị m phản ứng nơi này còn có một cái khách lạ ở đây lâm thi âm đã đ ỏ mặt lý tâm hoan vội vàng bước nhanh tới hướng về đinh tu ôm quyền thi l ệ nói đinh hình n g ư ơ i ở xa tới là khách ta lại đưa n g ư ơ i lãnh đ ạ m còn xin nghệ vạn chớ trách móc không trách không trách đinh tu lơ đến khoát tay á o ta biết lý tham hoa cùng lầm cô nương hai người khi còn bé liền đã lập thành hô nước thanh mai trúc mã tình cảm thâm hậu bây giờ tiểu biệt gặp lại lẫn nhau tố một phen tâm sự cũng là bình thường sự tình lời này nói chưa dứt lời bị đinh tu kiểu nói này lâm thi âm thần sắc trên mặt thì càng gặp đỏ lên lý tâm hoan cũng không nhịn được liên tục hai tiếng ho nhẹ khô khụ đinh nói đù mò mời đi vào nghỉ ngơi dễ nói cũng không cái gì chối tử đinh tu lúc này ứng thanh tại lý t ầ m hoan dẫn dắt bên dưới tiến vào lạnh hương tiểu trúc ở phòng khách ngồi xuống lâm thi âm lại nói biểu ca đinh công tử các ngươi trước tạm trò chuyện ta đi thường ở thính vũ lâu thay quần áo khác lý t ầ m hoan nói lý viên vốn chính là nhà của ngươi ngươi muốn thế nào được thế nấy không cần hỏi ta về phần đinh huynh ngơi này ta tự nhiên sẽ h ả o h ả o chiêu lãi lâm thi âm không nói gì chỉ là đỏ lên khuôn mặt vội vàng rời đi lý tâm hoan đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng cho đến hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mình vừa rồi lấy lại tinh thần mang theo mấy phần lúng túng hướng đinh tu đạo đinh huynh thật sự là không có ý tứ vừa rồi lại lãnh đ ạ m ngươi đinh tu n h a vung thức ăn cho chó vung thức ăn cho chó liền biết vung thức ăn cho chó đừng nhìn ngươi bây giờ vung vui mừng chờ ngươi gặp được mệnh trùng khắc tinh ta ngược lại muốn xem xem ngươi dự định làm sao u ố n g vào chén này tình yêu r ư ợ u độc trong lòng lại b u ồ n mực trên mặt lại thần sắc không thay đổi đinh tu khoát tay á o vừa cười vừa nói không sao như vậy như vậy ngươi lại nhiều lãnh đạm hai ta lần chậm đã chậm đã ta thành thói quen này, nghe được lời ấy mà lấy tiểu lý thám hoa văn thải phong lưu cũng hiếm thấy ngôn ngự trì trệ lập tức không chút do dự hoán đổi chủ đề ngược lại nói đinh huynh nói đùa nói đến đến bây giờ ta cũng còn chưa hướng đinh tu gửi tới lời cảm ơn đa tạ ngươi một đường hộ tống biểu mội đến đây m ệ t m ỏ i ngươi c u ố n vào giang hồ trong mưa gió ai muốn đinh tu nghe vậy lúc này cả chính lý huynh lời ấy sai rồi ta bản người giang hồ thân ở trong giang hồ thì sợ gì giang hồ mưa gió một đám ô hợp chi chúng còn không đủ để trở thành p h i ề n phức của ta ngược lại là lý huynh ơi lần này thụ thương không nhẹ a lý tầm hoan không khỏi cười khổ một tiếng nói không có cách nào ta nhưng không có đinh h u n h dạng này chấn thức cổ kim tu vi võ công đối mặt như thế trận thế nếu không có lửa người làm về thủ ta chỉ sợ chưa hẳn có thể còn sống trở lại lý viên a nghe chút lời này đinh tu trong lòng nhất thời lột b ộ một tiếng trên mặt hiện lên một vòng v ẻ c ổ quái bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua lập tức ra vẻ tò mò hỏi không biết là người phương nào xuất thủ tương trợ đối mặt đinh tu hỏi thăm lý tâm hoan ngược lại là không có dấu g i ế m nói thẳng cứu ta chính là một vị tên gọi lòng khiếu vân giang hầu nghĩa sĩ lúc đó ta đã thân chúng bị độc tính mệnh thở hơi cuối cùng là hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm vì ta hút ra hơn phân nửa máu độc ta mới có thể giữ được tính mạng trở lại lý viên quả nhiên đinh thu trong lòng mặc dù sớm có đ o á n trước nhưng tại nghe thấy lý tầm hoan chính miệng nói ra l o n g khiếu vân cái tên này sau cảm thấy vẫn là không nhịn được vì đó thở dài cái này từ nơi sâu xa số mệnh thật đúng là có thu dứt nhưng vào lúc này đã thấy lý tầm hoan mặt m ũ i tràn đầy tự trách nói lý tầm hoan chết thì chết vậy chỉ khổ cho long hình vì cứu ta cũng trúng độc tại thân tuy có rượu làng trung mai nhị tiên sinh cứu chữa lại vẫn không có phương pháp trị tận gốc cho nên cho nên ngươi muốn mời ta xuất thủ không giống nhau lý tầm hoan lời nói nói ra miệng đinh thu đã đoán được hắn đang suy nghĩ gì đinh thu không có ngôn từ cự tuyệt mà là ngẩm lấy một vòng mỉm cười nói có thể lý huynh biết được người ta xuất thủ là cần trả giá thật lớn lý tầm hoan không chút do dự nói chỉ cần đinh huynh nguyện ý ra tay cứu chị long huynh lý tầm hoan nguyện ý trả bất cứ giá nào có đúng không đinh tu từ chối cho ý kiến mà hỏi bất kỳ giá nào người xác định lý tầm hoan không chậm trễ chút nào trả lời ta xác định Tốt. đinh tu đạo đã như vậy liền xin ngươi cầm yếu hoa bảo giám đến làm trao đổi chương một trăm bảy mươi lăm liên hoa bảo giám dụ hoặc chương một trăm bảy mươi lăm liên hoa bảo giám dụ hoặc liên hoa bảo giám xạ văn đinh tu ngôn ngữ lý tầm hoan không khỏi vì đó s ư ớ n g sở cũng không phải hắn hẹn hòi không n ữ a mà là bởi vì hắn căn bản theo chưa nghe nói qua liên hoa bảo giám cho nên giờ phút này nghe vậy không khỏi lơ ngơ chính là liên hoa bảo giám nhìn xem lý tầm hoan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đinh tu rốt cục tìm về thân là một cái hợp cách người xuyên việt cảm giác y ê u việt c h ắ c không được những tiền bối kia những người xuyên việt từng cái g i á m túi ghê gớm mà là loại này đ ấ n g toàn năng cảm giác thực sự quá tuyệt vời đối mặt hoàn toàn không ngang nhau tin tức cho dù là giống lý tầm hoan dạng này phong hoa tuyệt đại nhân vật anh hùng cũng không thể không túi lầu xuống theo tiếng hỏi, xin hỏi đinh hình, liên hoa bảo gì đinh tu không trả lời mà hỏi lại nói lý huynh cũng là người tập võ chắc hẳn nhất định nghe nói qua danh hiệp thẩm lam thôi đây là đương nhiên lý tầm hoan không chậm trễ chút nào trả lời t h ẩ m thúc thúc năm đó danh xưng thiên hạ đệ nhất danh hiệp trên giang hồ có thể nói không ai không biết không người không hiểu thú chi hắn cùng phụ thân ta chính là kết nghĩa huynh đệ khi còn bé ta còn từng gặp hắn tự nhiên là nhận ra đinh tu lại hỏi vậy ngươi có biết lúc trước trên giang hồ cùng hắn nổi danh người đều có cái nào cái này lý tầm hoan trầm ngâm nói khi đó ta còn nhỏ đối với chuyện trên giang hồ biết cũng không phải là rất nhiều nhưng ta nghe dượng nói、qua. khi đó trên giang hồ có thể cùng thẩm thúc thúc n ổ i danh nhân vật cũng không nhiều mà trong đó xuất sắc nhất không ai qua được thiên diện công tử vương liên hoa ân các loại đinh huynh trong miệng ngươi lời nói liên hoa bảo giám sẽ không phải chính là vương liên hoa đồ vật thôi không sai đối với lý tầm hoan có thể kịp phản ứng đinh thu một chút cũng không cảm thấy kỳ quái tương phản nếu như chính mình đem lời đều nói đến nơi đây lý tầm hoan còn đoán không được đó mới gọi kỳ quái đâu cho nên tại cái này ngay sau đó hắn một mặt lệnh nhận nói chính như ngươi suy đoán liên hoa bảo g i m chính là thiên diện công tử vương liên hoa đồ vật chuẩn xác mà nói là hắn tự tay viết viết liền phải một bản bí tịch phía trên c h ở có hắn suốt đời sở học lý t â m h o a n đạo ta nghe nói qua bản lãnh của hắn truyền thuyết hắn văn có thể thi từ ca phú hạ bút thành văn võ học càng là thập bắt ban võ nghệ kiện kiện tinh thông mà lại trừ ra văn võ hai đồ bên ngoài thiên văn địa lý y bói tinh tướng sáo trúc đàn hát cầm kỳ thư họa phi ương chó săn cầu mây b ắ n tre cũng là không gì không giỏi không một không ổn xác thực đinh tu thờ g i i vương một không ổn xác thực trong võ lâm có thể nói cử thế vô song không người có thể bể hắn chẳng những tinh b ó i tinh tướng cầm kỳ thư họa đều tới mà lại ý đạo cũng rất tinh dịch dung thuật cũng rất tinh mười người đều không học hết một mình hắn liền học hết chẳng những có giết người bản sự cũng có thể cứu người thủ đoạn cho nên ghi chép hắn suốt đời sở học liên hoa bảo giám không có khả năng xem một chút sắp thành ta cả đời tiết v ớ i nghe được lời ấy lý tầm hoan nhịn không được tao mày nói thế nhưng là ta cùng vương liên hoa vốn không quen biết mà lại hắn đã mai danh nhận tích hơn mười năm ta muốn đi về nơi lâu tìm liên hoa bảo giám đến cho đinh huynh nhìn qua đối mặt lý tầm hoan nghi vấn A đinh tu lại trong miệng biết liên, liên h cao b giọng m h cười to lý huynh quả nhiên không hổ là đương triều thám hoa lang không sai ngươi lại bọn chúng liên hoa bảo giám hiện nay ngay tại lý viên bên trong lý tâm hoan ngạc nhiên nói còn xin đinh huynh nói rõ bảo điển dụ hoặc phía trước đinh tu chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích lúc trước vương liên hoa cùng thẩm lãng bọn người thoái ẩn giang hồ muốn ra hải ngoại tìm kiếm tiên sơn tại trước khi đi hắn từng tới lý viên muốn đem ghi chép hắn cả đời sở học liên hoa bảo giám giao cho lý huynh để lý huynh nghiên cứu ngày sau lại từ lý huynh cho hắn tìm một cái hợp cách truyền nhân làm sao lúc đó lý huynh có việc ra ngoài thế là vương liên hoa liền đem bảo giám giao cho tạm trú ở đây l â m cô nương cũng nắm nàng chuyển giao cho ngươi biểu mội lý tầm h o a n ngạc như nói nhưng vì sao biểu mội chưa từng có đối với ta nói đinh tu thở dài nói bởi vì khi đ ó nàng còn không có kinh lịch phụ thân bị giết ma đao m ô n hủy diệt thảm sự nàng chán ghét võ công cũng không muốn để cho ngươi l ợ y võ bước chân giang hồ mưa gió thế là liền đem việc này giấu đi lý tầm hoan lúc này mới hiểu rõ vì sao đinh tu nói liên hoa bảo giám ngay tại lý viên mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả nhưng lập tức hắn lại nhịn không được như mày hỏi việc này như vậy bí ẩn không biết đinh huynh là từ đâu biết được chẳng lẽ lại là biểu nội nói cho ngươi cũng không phải đinh tu lắc đầu cấp ra trả lời phủ định đoạn đường này đồng hành ta cùng lâm cô nương mặc dù kết giao bằng hữu nhưng còn không đến mức có thể làm cho nàng đem thâm tàng đáy lòng bí mật nói ra cái kia Lý Tâm h o a nghe còn phải lại hỏi, có c Đinh n phải hỏi, thể lại Tu ũ đã k ô không cô n kiên nhẫn được nữa, Huynh, rằng cổ khâu liền tiến hành đến này, sau đó, bưng nhìn người nương, liên Long Vân. g g khâu tới Hiếu thể hay không thuyết phục lầm cô đương, xuất ra liên hoa được đó, cổ có cứu sau ra tốt, xuất Lý lầm dám bảo được lời ấy lý tâm hoan một trận trơ mặc m thẳng đến sau nửa ngày vừa rồi tự tin dị thường trả lời đinh huynh quyền lại chờ một lát ta c á i này đi tìm biểu mội nói đi không giống nhau đinh tu đáp lại liền liền hấp tấp đi nhìn hắn cái kia mạnh mẽ bộ pháp đâu còn có nửa điểm độc thương trong người suy yêu ai đinh tu thấy thế trong miệng không khỏi phát ra thở dài một tiếng nhưng hắn cũng không tiến hành ngăn cản bởi vì hắn rất rõ ràng lý tầm hoan chính là như vậy một người trọng tình trọng nghĩa vì bằng hữu có thể không tiếc hết thảy hú chi hiện tại long khiếu vân vẫn là h ắ n ân nhân cứu mạng hắn đi nhanh trở về cũng rất nhanh chỉ là đi thời điểm hắn là một người trở về thời điểm bên cạnh đã nhiều hơn một cái lâm thi âm mà lâm thi âm trong ngực ôm thình lình chính là liên hoa b ả o giám đi vào p h ò n g khách không giống nhau lý tầm hoan mở miệng lâm thi âm đã đem trong ngực ôm liên hoa bà giám trực tiếp đưa tới đinh tu trước mặt đinh công tử đây cũng là người muốn xem liên hoa bà giám nguyên bản còn tưởng rằng cần một phen h u tính nhưng không ngờ liên hoa bảo rằng cứ như vậy bị đưa tới trước mặt mình đinh tu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng không khỏi ngạc như nói vật trọng yếu như vậy ngươi cứ như vậy giao cho ta lâm thi âm thán đạo ngày đó vương liên hoa tiền bối để cho ta đem bí tịch chuyển giao cho biểu ca nhưng ta đem chuyện này cho che giấu đi bởi vì khi đó ta cảm thấy vo công không những đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp ngược lại sẽ hại hắn ta tại ma đao môn đã thấy qua quá nhiều biết do vo công của hắn càng cao phiền phức cũng liền càng nhiều đáng tiếc có một số việc là nhất định nghe được lâm thi âm lời nói đinh tu lúc này vừa cười vừa nói lý h u y n sinh lai vo cốt bất phản coi như không có bản này liên hoa bảo giám tiểu lý phi đao vẫn như cũ danh khắp thiên hạ không sai lâm thi âm gật đầu nói sớm biết vừa vào giang hồ thân bất do kỳ lúc trước ta liền không nên giấu giếm việc này đã biểu ca thiên phú nếu như sớm mấy năm nghiên cứu bản này liên hoa bảo giám có lẽ lần này hắn liền sẽ không thụ thương nói đến đây nàng nhịn không được quay đầu hướng lý tâm hoan đạo biểu ca thực xin lỗi biểu mọi nơi nào lời ấy lý tâm hoan đạo ta biết ngươi làm ra hết thảy cũng là vì ta tốt ta như thế nào lại trách ngươi huống hồ vương liên hoa tiền bối lúc trước nắm ngươi đem bảo g i m chuyển giao cho ta cũng không phải nhất định phải ta tới tu luyện mà là muốn cho ta cho hắn tìm một vị thích hợp truyền nhân đinh minh võ công cái thế thiên phú bất phẩm bí tịch này giao cho hắn chắc hẳn liền xem như vương tiền mới biết cũng tất nhiên sẽ không phản đối a nghe được lời ấy đinh tu h trong miệng không khỏi phát ra c ư ờ i to một tiếng tha thiết ước mơ võ học bảo điện đ a n g ở trước mắt hắn dứt khoát cũng không còn già mồm không nói hai lời đưa tay liền liền từ lâm thi ầm trong tay nhận lấy liên hoa bảo giám nhận được tiểu lý thám hoa như vậy xem trọng đã như vậy, vậy ta liền không khắc ký chương một t h ậ p niên lịch sinh mai nhị chương một thập niên lịch sinh kinh mai nhị lãnh hương tiểu trúc bên trong đinh thu từ lâm thi âm trong tay nhận lấy liên hoa bảo giám h ắ n cũng không t ị hiểm trước mắt lâm thi âm cùng lý tầm hoan hai người liền ngay trước hai người mặt mở ra bí tịch bắt đầu đọc qua không thể không nói bản này liên hoa bảo giám tuyệt đối là đinh thu gián tiếp mấy cái thế giới đoạt được rất nhiều trong bí tịch nhất là phức tạp một bản trên sách ghi lại đ ồ vật bao quát võ công tâm pháp quyền cước binh khí y độc chi đạo miêu cương cổ thuật thuật dịch dùng cùng nguồn gốc từ ba tư mà đến nhất tâm thuật như vậy như vậy nhiều vô số thật có thể nói là, là bao hàm toàn diện trong đó rất nhiều chỗ tinh diệu cho dù là đinh tu cũng không khỏi đến nỗi liên thanh tản thưởng càng làm cho hắn không nhịn được lòng sinh c ả m khái vương liên hoa thật không hổ là một đời kỳ tài không chuẩn xác mà nói hẳn là tuyệt đại kỳ tài trong bất chi bất giác đinh tu đọc sách đã và o mê lý t ầ m hoan thấy thế không khỏi hơi nhúm mày theo bản năng muốn lên tiếng đánh thức đinh tu dù sao hắn còn muốn đinh tu sớm một chút đi là lòng khiếu vân liệu độc nhưng chưa từng nghĩ hắn còn chưa mở miệng liền bị lâm thi âm ngăn cản cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái đem hắn lộ ra phóng khách lý tâm hoan không hiểu hỏi biểu m u i ngươi vừa mới vì sao muốn ngăn cản gọi ta tỉnh đinh Hình. lâm thi âm thở d à i biểu ca ta biết cái kia long khiếu vân ngươi có ân cứu mạng cho nên ngươi mới có thể gấp gáp như vậy muốn xin mời đình công tử đi cứu hắn có thể đình công tử cũng không phải là dễ đối phó người ngươi nếu là để cho tình hắn khoái dày hắn nghiên cứu liên hoa bảo giám sợ rằng sẽ chọc giận hắn cái này lý tầm hoan c a o mày nói ta không phải không biết những này chỉ là long huynh bên kia tình huống nguy cấp lĩnh hội liên hoa bảo giám khi nào không thể nhưng nếu lầm canh giờ chỉ sợ long huynh độc t h ư ơ n g khó ý ỉ lâm thi âm đạo ngươi không phải đã đem hắn đưa đến rượu làng trung mai nhị tiên sinh nơi đó đi sao lấy mai nhị tiên sinh y thuật chẳng lẽ còn không thể trị tốt hắn sao Ai? Lý Hoan đạo, ta đã hỏi qua mai ta Hoan hỏi tiên sinh,、hắn、nói, loại giải, nhiễm, hiện biến, liền niềm tin tuyệt đối.、Lâm、thi đối với thiếu hoài giờ giữ Lý lúc là Long là Lâm Lý lòng là Tâm thán thể trúng từ trong thể thụ xuất tuyệt một trận trầm Tâm tính tâm âm vân, bây máu cảm sớm xem mặc, mệnh cảm nắm nhị hắn hắn nhưng Huynh chính hấp cho như hắn, không nghe kích, nhưng bây giờ chuyện quyền chủ đạo, này nên cũng nàng cũng quyền động đã độc đầu độc, độc đã được cứu bị dị có có cơ vậy, muốn đ i t r ư ớ c mai lâm thi âm h rất nặng h h u lý tầm hoan lúc này rời đi lý viên thẳng đến mai nhị tiên sinh ý quán mà đi lãnh hương tiểu trúc bên ngoài chỉ còn lại có lâm thi âm một người yên lặng chờ đinh tu tham nghiên liên hoa bảo giám chờ đợi cho tới bây giờ đều là một kiện buồn tẻ lại chuyện nhàm chán thời gian phảng phất đều trở nên chậm dù là lâm thi âm đã sớm chuẩn bị vẫn là không nhịn được dần dần nóng lỏng lý tầm hoan một đi không trở lại đến bây giờ cũng không có tin tức chuyển đến mà lánh hương tiểu trúc bên trong đinh tu cũng chậm c h ễ không có tỉnh lại báo hiệu thời gian ở trong đau khổ chậm rãi trôi qua cho đến qua giờ ngõ ba khắc đinh tu mới từ loại kia cảnh giới kỳ diệu bên trong tỉnh lại lúc này liên hoa bảo giám phía trên tất cả nội dung đều đã bị hắn ghi lại chỉ là ghi lại về ghi lại muốn học thành cũng học để mà dùng cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình đinh công tử người rốt c ụ c tình mắt thấy đinh tu tỉnh lại lâm thi âm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh hỉ biểu ca để cho ta ở chỗ này chờ ngươi chờ ngươi tỉnh lại liền dẫn ngươi tiến về mai nhị tiên sinh nhà vậy còn chờ gì đi thôi mặc dù rất không chào đón long khiếu vân nhưng xem ở liên hoa bảo giám phân thượng cứu hắn một mạng cũng không phải không thể h ú n g chi đinh tu đối với long khiếu vân bệnh tình vẫn luôn cầm thái độ hoài nghi đúng vậy lấy đinh tu đối với long khiếu vân hiểu rõ long khiếu vân tuyệt đối không phải loại kia chịu vì bằng hữu hy sinh tính mệnh người cho nên hắn thấy t ừ lý tầm h o a n trúng độc lại đến long khiếu vân xuất thủ cứu rút cả sự kiện từ đầu tới đuôi chính là một cái bẫy đáng tiếc người trong c u ộ người đã bị cái gọi là ân cứu mạng che đôi mắt mặc dù lý tầm hoan văn võ song toàn cuối cùng vẫn là bị lòng khiếu vân lôi vào hắn b à y tình nghĩa trong c ả m ấy bất quá nói trở lại những này cùng đinh tu kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ đối với việc này bên trong hắn cũng chỉ là một cái lấy người tiền tài thay người chữa bệnh thầy thuốc mà thôi nhất n i ệ m cho đến nơi đây đinh tu tiện tay đem liên hoa bảo dám nhét vào trong ngực liền liền để lâm thi âm phía trước dẫn đường lâm thi âm biết nàng biểu ca luôn luôn trọng tình trọng nghĩa cứu người sốt ruột phía dưới tự nhiên không dám trì hoãn vội vàng mang theo đinh tu g a lý viên liền hướng mai nhị tiên sinh y quán đi nhanh mà đi làm trên giang hồ lừng lấy nổi danh thần y dìa diệu lang trung mai nhị tiên sinh y quán tự nhiên không khó tìm h ú n g chi còn có lâm thi âm phía trước dẫn đường chỉ chốc lát sau hai người liền liền đi tới một tòa nhìn rất phổ thông y quán trước chính là chỗ này sao đinh t u dựa vào vô tướng ngự khí quyết kỳ thật đã cảm ứng được lý t ầ m hoan khí thức khi lấy được lâm thi âm gật đầu đáp lại sau hắn không nói hai lời trực tiếp cất bước tiến vào y quán phóng nhãn nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp cả người bên trên mặt trắng bệnh cũ nát h á o lam tay áo cùng ngực dính đầy đầy mỡ một đôi tay móng tay cũng tất cả đều là b ừ n bẩn mặc dù mang theo đỉnh v ă n sĩ khăn vông nhưng tóc lại giống như loạn thảo giống như lộ ở bên ngoài khuôn mặt lại vàng, vàng vừa gầy nhìn tựa như là cái nghèo kết hủ lầu tú tài l i ê n mặc đồ này chưa quen thuộc người của hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này lôi thôi lết thiết nghèo kết hủ lầu tú tài chính là người trong giang hồ cân rượu làng trung mai nhị tiên sinh lúc này trong y quán không có bệnh nhân chỉ có mai nhị tiên sinh một người đương nhiên tại trước người hắn còn có một bản phong phú thịt rượu một bầu thượng đẳng rượu ngon cung cấp hắn thỏa thích h ư ở n dụng đình tu thay thế, thế nhịn không được lắc đầu lập tức trực tiếp đi đến mai nhị tiên sinh đối diện cũng không đợi mai nhị tiên sinh mở miệng liền liền đặt mông ngồi xuống mà liền tại đinh tu ngồi xuống trong n g á y mắt mai nhị tiên sinh tựa như là một cái bị đạp cái đôi con khỉ bình thường đột nhiên nhảy dựng lên nguyên bản cầm ở trong tay đùi gà rơi xuống đem chén rượu trên bàn đồ nào r ồ i cho hắn trước người y phục đều đ ớ t một mảng lớn nhưng giờ này k h ắ c này hắn đã không lo được những này mà là không nhịn được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi đinh tu nói ngươi là nơi nào người tới làm sao lại không hiểu thấu chạy đến tà chô này tới không thể không nói vị này mai nhị tiên sinh hay là rất hiểu rượu dù sao cũng là thần ý tôi h không thiếu tiền rượu ngon một chén rượu vào trong bụng đinh tu vừa rồi quay đầu nhìn về phía lâm thi âm hô lâm cô đương ngươi có muốn hay không đến một chén cái này không tốt lắm đâu lâm thi âm thấy thế trên mặt không khỏi có chút khó khăn dù sao bất kể nói thế nào nơi này là người ta mai nhị tiên sinh y quán đinh tu vừa vào cửa đến liền uống người ta rượu thấy thế nào cũng không quá tốt nhưng làm nàng ngoại ý muốn chính là mai nhị tiên sinh thấy thế chẳng những không có tức giận ngược lại mười phần ngạo kiểu trả lời tự nhiên là rượu ngon đang khi nói chuyện hắn lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế t r ừ n g lớn một đôi mắt nhìn trước mắt đinh tu trong miệng không nhịn được liên tục lên tiếng nói cổ quái cổ quái ngươi người này đúng là mẹ nó cổ quái À, nghe được lời ấy tựa như hưng thú đinh tu lúc này ngậm lấy một vòng m ỉ m cười hỏi cái kêu mai nhị tiên sinh không ngại nói một chút con người của ta đến cùng trôi nào cổ quái mai nhị tiên sinh nói hơn mười năm trước ta đã từng thấy qua ngươi khi đó cốt linh của ngươi c h ỉ ít có bốn mươi tuổi nhưng là bây giờ đi qua trọn vẹn hơn mười năm cốt linh của ngươi chẳng những không có tăng trưởng ngược lại lập tức giảm mất đến không đủ ba mươi tuổi cái này chẳng lẽ không phải là trên đời này cổ quái nhất sự tình chương một trăm bảy mươi bảy hợp cách người xuyên việt tố dưỡng chương một trăm bảy mươi bảy hợp cách người xuyên việt tố dưỡng a lời vừa nói ra đinh tu còn không phản ứng bên cạnh lâm thi âm lại nhịn không được giật n ả y cả mình nàng theo bản năng mở to hai mắt nhìn nhìn xem bên cạnh đinh tu tựa như đang nhìn một kiện sự vật khó mà tin nổi lâm thi âm việt không phải loại kia cái gì cũng không biết khuê phòng tiểu thư xuất thân ma đam môn ra học bên t h â m nàng biết rõ trong võ lâm cốt linh mới là phân biệt một người chân chính niên kỷ mấu chốt không như bình thường người bình thường chân chính võ lâm cao thủ nếu như nội công tu luyện tới cảnh giới cao tâm h là có thể duy trì dung mạo không thay đổi thậm chí phản lao hoàn đồng nhất là một chút tuyệt đỉnh cao thủ rõ ràng đều đã già bảy tám mươi tuổi thậm chí trên trăm tuổi nhưng từ ở bề ngoài đến xem lại cùng phong nhã hào hoa người trẻ tuổi không khác nhau chút nào trừ cái đó ra còn có thuật dịch dung loại hình bí pháp một dạng có thể che lấp tự thân chân chính tuổi tác mà dưới tình huống như vậy muốn phân biệt ra một người số tuổi chân chính liền tuyệt không thể chỉ xem bề ngoài mà là muốn nhìn ở bên trong cốt linh bởi vì một người có thể đổi bề ngoài lại đổi không được xương cốt nhưng là bây giờ nàng nghe thấy được cái gì mai nhị tiên sinh nói đinh tu cốt linh thế mà từ hơn bốn mươi tuổi dài đến hơn hai mươi tuổi cái này không khỏi cũng có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi dù sao biết thưởng thức người đều biết một người tuổi tác sẽ chỉ càng dài càng lớn tuyệt đối không thể sẽ càng dài càng nhỏ cái này không hợp với lẽ thưởng cho nên giờ này k h ắ c này không chỉ có lâm thi ở m ặ t mũi tràn đầy kinh ngạc mai nhị tiên sinh sẽ chỉ so với nàng càng thêm giật mình một đôi mắt đầy cõi lòng hiếu kỳ cùng ham học hỏi từ trên xuống dưới đánh giá đinh tu mặc dù đinh tu phương tài đột nhiên xuất hiện quả thực đem hắn dọa hắn kêu to một tiếng bởi vì hắn mặc dù không biết võ công nhưng là hắn lúc đầu thiên phú dị bẩm lại thêm tiếp xúc người trong giang hồ quá nhiều có thể dạng này l ạ n g y ê n không một tiếng động đi vào bên cạnh hắn mà lại để hắn từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm người phát hiện phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng không có bao nhiêu đinh tu giống như ưu linh xuất hiện ở trước mặt hắn mà lại không giống như là đi cầu ý hỏi thuốc trọng yếu nhất chính là cái này hắn đã từng thấy qua người hiện tại cốt linh thế mà xuất hiện nghịch sinh trưởng dị tượng có thể nào không để cho hắn giật mình hắn làm nghề y nhiều năm thấy qua vô số người hay là lần đầu nhìn thấy dạng này vi phạm thiên lý sự tính hay trọn vẹn qua tốt nửa ngày không ị p t bình thường không bình thường cái này quá không bình thường mai nhị tiên sinh trầm giọng nói dựa theo lẽ thường tới nói một người tuổi tác không có khả năng càng dài càng nhỏ chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng đây là một loại trước đây chưa từng gặp mà lại không cách nào chữa trị nghi nan tạp chứng đinh tu không đáp lại cười hỏi ngược lại ta cần lo lắng sao mai nhị tiên sinh nghe vậy xứng sở lập tức kịp phản ứng trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nói cũng đối đúng một người nếu như có thể càng dài càng tuổi trẻ xác thực không phải một kiện cần lo lắng sự tình đang khi nói chuyện hắn đưa tay cầm qua bầu rượu rót cho mình một chén l í n rượu ngửa đầu một ngụm im lìm bên dưới nhưng chén rượu này là tư vị gì chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng nói không rõ đinh tu đạo t u t sau đó nên tiến vào chính đề lý tham hoa đâu mai nhị tiên sinh nhìn một chút đinh tu thân cái khác lâm thi âm lúc này mới chợ hiểu nguyên lai、like、các ngươi là vì lý tham hoa mà đến vừa rồi tất cả lực chú ý đều tại đinh tu trên thân ngược lại là không có chú ý tới bên cạnh hắn đi theo lại là lý tầm hoan cái kia tiểu biểu mội nói đến hắn cùng lý tầm hoan kết duyên là bởi vì lý tầm hoan phụ thân cùng đại ca cũng chính là lao lý thám hoa cùng đại lý thám hoa hắn từng chịu mời vì bọn họ đã chữa bệnh đáng tiếc chị bệnh chị không được bệnh coi như hắn là trong thiên hạ tiếng tăm lửng lây thần ý, ý ấy, cũng không thể cứu sống hai vị thám hoa lang tính bệnh về sau hắn phát hiện lý tầm hoan cũng là rượu ng mã t ầ mã m hai người thường tại cùng một chỗ uống rượu đến lúc này hai đi liền trở thành hảo bằng hữu mà lý tâm hoan cho hắn mang tới bệnh hoạn bất kể là ai hắn cuối cùng sẽ toàn lực cứu chữa thẳng đến long khiếu vân xuất hiện nó như thế nào đây đó là cái đỉnh đỉnh thú vị bệnh nhân cùng ta đến bên trong đến nghĩ tới đây hắn lúc này đứng dậy dẫn đinh tu cùng lâm thi âm hai người hướng y quán nội đường mà đi đương nhiên dù cho đi xem bệnh nhân hắn cũng không có quên đem chính mình bầu rượu kia mang lên không bao lâu một nhóm ba người liền liền đến y quán nội đường tiến vào một cái bố trí coi như gian phòng sạch sẽ nơi này là y quán c h ị bệnh cứu người địa phương mà không phải khách sạn có thể dạng này đã rất tốt chẳng lẽ lại ngươi còn dự định như hậu thế như vậy tại trong bệnh viện hưởng thụ ngũ tinh cấp đánh ngộ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lúc này lý tâm hoan ngay tại trong phòng hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng ngồi tại bên giường mà trên giường thình lình nằm một cái hôn mê bất tỉnh thanh niên nam tử không cần phải nói đinh tu cũng biết tên này hẳn là lòng khiếu vân đinh hình n g ư ờ i rốt cuộc đã đến mắt thấy đinh tu đến lý tâm hoan trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng kinh hỉ bên cạnh mai nhị tiên sinh không khỏi ngạt như nói chẳng lẽ lại hắn chính là ngươi muốn chờ thần ý kia là lý tâm hoan đạo biểu mỗi lúc trước thân chúng kịch độc chính là đinh huynh xuất thủ t ư ơ n g t r ợ cho nên lần này ta cố ý mời đinh huynh đến đây phối hợp ngươi cùng một chỗ là long huynh trị liệu hy vọng có thể để hắn triệt để khỏi hẳn ngay vậy mai nhị tiên sinh không khỏi nhữ mày nói lý tham hoa n g ư ơ i đến ta nơi này cầu ý ỉa thế mà còn khắc tìm đại phu đến đây cái này chẳng lẽ không phải là đang nhìn không d ậ y nổi ta mai l á o nhị cái này lý tâm hoan cười khổ nói ta chỉ là cứu người sốt ruột mà thôi cùng lắm thì sau khi chuyện thành công ta mời ngươi uống rượu nhà ta mai viên phía dưới thế nhưng là có chôn mười năm lâu hoa mai nhưỡn thành dao không có chút nào do dự mai nhị tiên sinh ngay chút lúc này ứng thanh t i ế p đơn thế là hắn hấp tấp đi phối dược không bao lâu liền liền bưng lấy một cái thiếu miệng bát xứ trở về bên trong đ ự n g lấy chén thuốc gân người khác không phân biệt được nhưng đinh tu cũng không phải người bình thường là một vị đỉnh cấp thầy thuốc chỉ là nhẹ nhàng khẽ n g ư ờ i hắn liền biết mai nhị tiên sinh chén canh này thuốc nền tảng lập tức trên mặt không khỏi lộ ra một vòng quả là thế d á n g tươi gửi đem thuốc cho hắn uống mai nhị tiên sinh không nói hai lời trực tiếp đem thiếu miệng bát xứ đưa tới lý tầm hoan trước mặt lý tầm hoan cũng không kéo dài một tay tiếp nhận bát xứ một tay nhẹ nhàng đẩy ra lòng khiếu vân miệng không hề nghi ngờ đây là một hạng tinh tế sống với nội lực tu vi có cao hơn yêu cầu lý tâm hoan dù sao đ ộ c thương chưa lành phen này thao tác xuống tới trên trán lập tức hiện đầy mồ hôi mịn biểu ca lâm thi âm mặt mũi tràn đầy lo lắng cũng may mặc dù gian nan nhưng lý tâm hoan hay là cắn r ă n g ngạnh sinh sinh chống xuống tới một màn này xem ở đình tu trong mắt để hắn không khỏi lòng sinh cảm khái làm lý tâm hoan bằng hữu đúng là mẹ nó hạnh phúc uống thuốc đằng sau long khiếu vẫn không có thức tỉnh ý tứ bất quá khí tức rõ ràng vững vàng rất nhiều lý tâm hoan yên lòng lúc này mới quay đầu hướng về đình tu đạo sau đó liền xin nhờ đinh minh dễ nói đ i n sau một lát mắt thấy đinh tu kết thúc bắt mạch lý tầm hoan vội vàng lên tiếng hỏi mai nhị tiên sinh cũng tò mò nhìn lại hiển nhiên hắn cũng rất mới biết đối với long khiếu vân bệnh tình đinh tu có lời gì nói nhưng chưa từng nghĩ đinh tu nghe vậy lúc này lắc đầu luôn miệng nói khó mà nói khó mà nói à? À! nghe được lời ấy lý tâm hoan không khỏi sắc mặt đại biến chẳng lẽ lại long huynh bệnh tình rất nghiêm trọng cái này sao đinh tu đang khi nói chuyện n ế u mày nhìn mai nhị tiên sinh một chút vừa rồi xoay sở ngôn ngữ nói bệnh tình cũng không phải rất nghiêm trọng chỉ là trị liệu tương đối khó giải quyết mai nhị tiên sinh ngươi nói đúng không là là lúc trước còn có mấy phần lo nghĩ nhưng giờ này khác này nghe được đinh tu lời nói mai nhị tiên sinh lập tức hiểu ngay lập tức không còn chút nào nữa do dự hắn quả quyết nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng không có cách nào người khác không biết đinh tu hắn nhưng l à nhận biết mà lại là hơn mười năm trước liền quen biết mặc dù chỉ là chính hắn đơn phương nhận biết nhưng hắn có thể biết rõ đinh tu người này đáng sợ tựa như hắn rõ ràng nhìn ra long khiếu vân bệnh tình khác thường cũng không dám nói ra bởi vì tại lý t ầ m hoan đưa long khiếu vân đến y quán trước đó liền có người đi đầu đã tới mà bây giờ hắn cũng giống vậy không dám đắc tội đinh tu đáng tiếc lý t ầ m hoan người trong cuộc sớm đã từ mê nếu không cũng không trở thành một chút mánh khỏe cũng nhìn không ra đến giờ này khác này đành phải mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi thăm vậy có phải còn có cần phải trị lâm thi âm cũng có chút lo lắng dù sao dưới cái nhìn của nàng long khiếu vân là nàng biểu ca ân nhân cứu mạng yêu ai yêu cả đường đi phía dưới nàng tự nhiên không hy vọng l o n g khiếu vân có việc nếu không lấy nàng biểu ca trọng tình trọng nghĩa tính tình khẳng định sẽ tự trách ấ y n ấ y cả một đời cũng may đinh thu mặc dù đem bệnh tình nói đến khó giải quyết nhưng đến tiếp sau cho ra đáp án coi như để cho người ta hài lòng yên tâm ta nếu đã tới nhất định có thể chữa cho tốt hán chỉ là lý tâm hoan liền vội vàng hỏi chỉ là cái gì đinh thu cố làm khó khăn thở dài nói chỉ là vị này long h u y n trúng độc đã sâu thâm thụ kịch độc xâm hại coi như ta có thể vì hắn giải độc cũng khó tránh khỏi sẽ lưu lại ước điểm điểm di chứng đương nhiên nếu như lý huynh ngươi không tin được ta lời nói đại khái có thể đi tìm những người khác đến cho hắn t r ầ n trị chỉ là đừng trách ta chuyện xấu nói trước mặc kệ kết quả như thế nào tiền xem bệnh là không có cách nào lui cái này lý tầm hoan nghe vậy lập tức lâm vào do dự ở trong bên cạnh lâm thi âm thấy thế vội vàng lên tiếng khuyên biểu ca đến lúc nào rồi ta cảm thấy hay là t r ư ớ c giải độc cứu mạng quan trọng lý tầm hoan không đáp mà là quay đầu nhìn về hướng mai nhị tiên sinh đã thấy mai nhị tiên sinh dơ bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm mới không chút hoang mang trả lời ta cảm thấy đi lâm cô nương nói đến vẫn rất có đạo lý gặp lý tầm hoan hay là khó xuống quyết định đinh tu một chút ngang qua đến mai nhị tiên sinh thân thể một cái giật mình vội vàng còn nói thêm tháng hoa lan g không thể do dự thời gian kéo càng lâu di chứng thì càng nghiêm trọng ngươi vị này long hình tình huống hay là thật phức tạp liền xem như ta cũng không có cách nào hoàn toàn giải độc cái này tốt ta trải qua do dự cuối cùng vẫn là sẽ muốn làm ra quyết định lý tầm hoan cắn răng nói bởi vì cái gọi là sự cấp toàn quyền coi như long hình sau khi tỉnh lại trách tội ta cũng m nói. Nói u lý tâm hoan lại không nói năng dườm giả lúc này hướng về đ i n h tu chắp tay thi lễ nói đinh hình xin nhờ ngươi ai bốn đinh tu vội vàng khoát tay nào nói lấy giao tình của ta ngươi chúc chuyện nhỏ này nói thế nào xin nhờ thú chi ngươi là thanh toán tiền xem bệnh đã ngươi tán đồng ta phương án trị liệu vậy ta đây lại bắt đầu lý tâm hoan vội vàng lui lại hai bước nói một tiếng đinh hình xin mời dễ nói đinh tu nhẹ gật đầu cũng không vội vã xuất thủ mà là nhắc nhở trước nói mặc dù trước đó đã đủ kiểu nhắc nhở qua nhưng bây giờ ta vẫn còn muốn lại nói một tiếng chờ chút ta xuất thủ thời điểm mặc kệ phát sinh cái gì ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng phát ra âm thanh hoặc là làm ra mặt khác hành vi nếu không quá ý nhiêu được ta ảnh hưởng hiệu quả trị liệu hết thể trách nhiệm đều là ở trên người của ngươi lý t ầ m hoan nghe vậy lúc này không chậm trễ chút nào ứng thanh trả lời đinh minh cứ việc b u ô n g tay hành động lý t ầ m hoan ở đây cam đoan với ngươi tuyệt sẽ không có bất kỳ quá ý nhiêu tiến hành mặc dù hắn cũng không tinh thông y thuật nhưng hắn đã không phải loại kia ngu dại người ngu dốt tự nhiên biết chữa bệnh thời điểm nên nghe đại phu nhất định phải nghe không phải vậy xảy ra vấn đề gì chính mình cũng gánh không nổi ta cũng là ta cũng là bên cạnh lâm thi âm cùng mai nhị tiên sinh cũng liền bận bịu i lần lượt tướng thanh hai người bọn họ một cái là bởi vì lo lắng cho mình biểu ca một cái khác thì là đầy cõi lòng hiếu kỳ một lòng muốn nhìn một chút đinh tu đến cùng dự định làm sao trận trị lòng khiếu vân đã như vậy vậy ta đây lại bắt đầu lời vừa nói ra đinh tu thần sắc trên mặt nhất thời biến đổi trở nên hết sức nghiêm túc chẳng biết tại sao trên giường đang đứng ở trạng thái hôn mê long khiếu vân đ ỗ n g nhiên cảm thấy dưới hông mắt lạnh hoa cúc xếp chặt mặc dù người ở bên ngoài xem ra hắn hiện tại sớm đã lâm vào hôn mê nhưng trên thực tế ý thức của hắn còn duy trì thanh t ỉ n h cũng nguyên nhân chính là này tại thời khắc này hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa c o i ung、um、t u n ác ý đáng tiếc hắn ý thức mặc dù thanh t ỉ n h nhưng lại không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình thậm chí ngay cả tỉnh táo lại cũng làm không được cho nên cũng chỉ có thể tùy ý đinh tu đối với hắn muốn làm gì thì làm thanh nhưng nghe một tiếng văn trầm đinh tu một trường k h á đầy nguyên bản tựa ở bên tường giường trong nháy mắt l ệ vị trí đánh lấy xoáy nhi đi tới gian phòng chính giữa. lý t ầ m hoan lâm thi âm cùng mai nhị tiên sinh ba người t h ấ y thế vội vàng xây dịch bước chân thối lui đến bê n tường tĩnh nhìn đinh tu hành động đinh tu đứng tại giường trước có chút khép lại hai mắt thoáng n h ấ p n h ấ p thần lập tức hai mắt đột nhiên mở ra hai đạo giống như thực chất bình thường ánh mắt liền tại ba người tràn ngập kinh ngạc trong ánh mắt rơi vào trên giường lòng khiếu vân trên thân đùng đùng một trái một phải hai cái đại bốc đ â u nương theo lấy đinh tu dương một tay lên liền liền rơi vào lòng khiếu vân trên khuôn mặt thẳng thấy lý t ầ m hoan ba người không khỏi mở to hai mắt nhìn hiển nhiên đã lớn như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người dạng này chữa bệnh lục ộc theo bản năng nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước không giống với mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng nghi ngờ lý tầm hoan cùng lâm thi âm mai nhị tiên sinh trong lòng nhị không được thay long khiếu vân mặc nghiệm một chén trà không là mặc nghiệm thời gian một nén nhang thoải mái mà lúc này giờ phút này đinh tu cảm giác đi theo trong trời rất nóng rót một b ì n h năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ướp lạnh lôi bích một dạng vậy liền một chữ thoải mái vô cùng thoải mái đây là sớm tại lúc trước xem tivi kịch thời điểm đinh tu liền muốn làm sự tỉnh bây giờ trải qua xuyên qua gián tiếp mấy cái thế giới cuối cùng đem chuyện này cho làm thành suy nghĩ thông suốt tất nhiên là rất cảm thấy sảng khoái mà lại cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu kế tiếp còn có long khiếu vân chịu lâu lên nhất nghiệm cho đến nơi đây nhưng văn đinh tu trong miệng một tiếng k i n h quát trong lúc đột nhiên một cái tay của hắn đã đặt tại l o n g khiếu vân trên đầu lập tức một chùm xương m g ủ từ hắn trong bàn tay nổ t u n g từng đạo h ó n g ánh lưu quang như tơ như tuyến tại trong nháy mắt liền liền đem l o n g khiếu vân cả người đều bao phủ ở bên trong xoẹn nương theo lấy một trận trói hai xé vải tiếng vang l o n g khiếu vân thân trên quần áo trong nháy mắt nổ tùng hóa thành vô số mảnh vỡ bay là tả tung bay tư tán cùng lúc đó thân thể của hắn thuận tiện giống như không có trọng lượng lông vũ bình thường, tại hóng ánh lưu quang c h ậ m dại phiêu lên lơ lửng ở giữa không trúng cái này mai nhị tiên sinh thấy thế không khỏi mở to hai mắt nhìn miệng há lao đại một bộ không dám tin bộ dáng dù sao hết thẻ trước mắt hoàn toàn đã vượt quá hắn nhận biết so sánh dưới lý t â m hoan cùng lâm thi âm hai người còn tốt một chút dù sao bọn hắn là người tập võ nhưng dù cho như thế trong lòng cũng không khỏi âm thầm sợ hai thán p h ụ đinh huynh đinh công tử nội công tu vi cự cao c coi là thật không thể tưởng tượng nổi bất quá lúc này đinh tu cũng không có tâm tư để ý tới ba người nội tâm ba động chỉ gặp hắn ngưng thần vừa quát cái tia từng đã hóng ánh lư quang liền trong nháy mắt quán xuyên long khiếu vân trên người rất nhiều yếu huyệt chương một trăm bảy mươi chín long khiếu vân hùng phong không còn chương một trăm bảy mươi chín long khiếu vân hùng phong không còn huỳnh quang lập l ụ e khiếp người hồn ngưng khí hóa châm thất phách lạnh h o n g ánh lưu quang còn tại không ngừng lấp lóe nương theo lấy đinh tu không ngừng đưa tay kéo lấy vây chuyển cái k i a từng đạo h o n g ánh lưu quang thuận tiện giống như từng cây mân châm tại đinh tu điều khiển bên dưới không ngừng xuyên thấu long khiếu vân trên người các nơi mệt vị phát ra trận tranh em rung động đan vào một chỗ giống như một h u y ế t kỳ diệu nhà khúc lý tầm hoan cùng lâm thi âm hai người càng xem càng là kinh không chỉ là bởi vì trước mắt một màn này mà là bởi vì cùng đinh tu nhận biết thời gian càng dài bọn hắn liền càng có thể phát hiện đinh tu tu vi võ công tựa như là một tòa mãi mãi cũng không nhìn thấy đáy vực sâu càng đến gần càng cảm thấy sâu không lường được so sánh lưới mai nhị tiên sinh thì là theo nghề thuốc người góc độ đến xem mắt thấy đinh tu ngưng khí biến thành chi châm theo đặc thù c h ì n h tự không ngừng xuyên qua long khiếu vân trên người các nơi khiếu h u y ệ t hắn là càng xem càng trầm mặc nhìn thấy cuối cùng nếu không phải cố kỵ đinh tu võ công thực sự quá cao hắn thật muốn ở trước mặt chửi ầm lên ngươi nha thật tồn hại bất、quá. tại trải qua không phải không phải một giây cân nhắc suy nghĩ sau hắn hay là quả quyết lựa chọn trầm mặc cái kia con không phải đã từng viết qua sao im lặng là vàng trước mắt cũng kỳ cũng huyễn trang cảnh kéo dài đến gần một k h ắ c đồng hồ thời gian đinh tu mới đột nhiên thu tay lại trong n é y mắt mấy chục đạo hóng ánh x u n g điện đều hóa thành một sợi mây khói một lần nữa chui vào trong lòng bàn tay hắn biến mất không thấy gì nữa long khiếu vân thân thể chậm rãi rơi vào trên giường nương theo lấy đinh tu nhất chỉ điểm tại mi tâm của hắn thân thể đột nhiên run lên khoe miệng không cầm được chạy ra một vòng máu tươi huyết nhất bắt đầu làm à u đen thời gian dần qua mới biến thành tiên diễm màu đ mắt thấy long khiếu vân trong miệng chạy máu lý tâm hoan không khỏi giật nảy cả mình tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên đang lúc hắn chuẩn bị xông lên phía trước thời điểm nhưng lại ngạnh xinh xinh ngưng lại bước chân bởi vì ngay một khắc này hắn nghĩ tới đinh tu giao phó không thể làm gì chỉ có thể cố nén không lên tiếng đến quáy dày đinh tu đồng thời trong lòng nhịn không được một tiếng c h ẳ n g t h á n chắc không được đinh huynh trước đó lặp đi lặp lại nhắc nhở nguyên lai hắn sớm có đón o trước cũng may máu đen chuyển đỏ sau rất nhanh liền không chạy mắt thấy long khiếu vân trên mặt thần sắc từ ban đầu thống khổ dữ tợn dần dần chuyển biến làm một mặt bình tĩnh tường hòa lý tâm hoan tôi tưởng lại chính mình vừa rồi kém một chút quáy dày đến long khiếu vân cứu chữa trong lòng liền liền không cầm được sinh ra một trận hoảng sợ u n g tùng h mồ hôi lạnh lập tức từ toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông tranh nhau chen lấn sông ra mà cùng lúc đó đinh tu trị liệu đã hoàn thành hắn thuận tay kéo qua tràn m i ể n cho long khiếu vân đắp lên lập tức thở dài một hơi lạnh nhạt lên tiếng nói t ố t vị này long huynh trên thân bị chúng chi động đã toàn bộ bị ta bước đi ra tin tưởng không được bao lâu hắn liền có thể khôi phục thanh tình quá tốt rồi nghe được lời ấy lý tâm hoan trên m ạ n không khỏi lộ ra một vòng kinh hỉ nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu thế là cẩn thận từng ly từng tí hỏi đinh tu đạo cái kia đinh huynh có câu nói không biết ta có nên nói hay không không làm g i n g không giống nhau lý tầm hoan trong miệng lời hoàn toàn hỏi ra đinh tu liền liền điều kiện phát xạ giống như cấp ra trả lời phủ định chờ hắn kịp phản ứng vội vàng xấu hổ cười nói mới là miệng ta lầm ngươi có cái gì muốn nói một mực nói chính là lý tầm hoan cười khổ nói ta chính là chợt nhớ tới ngươi lúc trước từng nói qua long minh chúng độc thời gian quá lâu dù cho g i i độc cũng sẽ lưu lại di chứng ngươi không biết di chứng là cái này sao đinh tu dường như có chút do dự nhưng gặp lý tầm hoan một mặt thành khẩn nhìn xem chính mình bên cạnh lâm thi âm cùng m ai nhị tiên sinh cũng là một mặt hiếu kỳ hắn lúc này ra vẻ khổ sở nói liên quan tới di chứng sự tình liên quan đến bệnh nhân tư ẩn ta vốn là muốn đợi l o n g mình sau khi tỉnh lại lại tự mình nói với hắn nhưng nếu ngươi hỏi ta cũng không gặp ngươi nói đến đây hắn ngừng lại dường như trải qua một phen gian nan dãy r u ộ n vừa rồi chân chính làm ra quyết định lập tức trong miệng thở dài một tiếng nói ai thực không dám g i d ế bởi vì hắn trúng độc quá lâu vì đem độc tố bức ra ta không thể không hạ nặng tay đến mức bị thương hắn thật kinh, thật kinh. nghe vậy lâm thi âm không khỏi mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi bị thương thận kinh hội như thế nào cái này nếu như là lý tầm hoan hỏi vấn đề này đinh tu khẳng định tại chỗ liền trả lời nhưng là bây giờ do lâm thi âm hỏi ra đinh tu cũng có chút không tốt nghe rằng bất quá cũng may nơi này hiểu y thuật cũng không phải là chỉ có hắn một cái cho nên hắn thêm chút do dự sau hắn liền quả quyết lựa chọn vứt nổi liên quan tới vấn đề này hay là để mai nhị tiên sinh đến trả lời ngươi đi hắn là đại phu chuyên nghiệp họ đinh ngươi mắt thấy đinh tu b ư ớ nổi cho mình mai nhị tiên sinh theo bản năng muốn nổi giận nhưng tràn ngập tức giận lời nói vừa mới đến miệm bên cạnh hắn liền lại nạnh sinh sinh một lần nữa nuốt trở vào không có cách nào đ i ể m võ lực trên lệnh quá lớn đánh không lại a hơn mười năm trước hắn từng theo theo sư phụ tiến về nhân nghĩa sơn trang tham gia anh hùng đại hội cũng là tại trận kia anh hùng trên đại hội hắn tận mắt nhìn đến đinh tu là như thế nào hành không xuất thế lấy cường thế nhất tư thái đánh bại các phương cao thủ trang diện kia một mực lạc ấn tại trong đầu của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có nửa điểm lãng quên ngay cả những cái tia đỉnh tiêm võ lâm cao thủ còn không phải đinh tu đối thủ h ố n g chi hắn cái này căn bản không biết võ công người bình thường muốn trên giang hồ sống được lâu sống được tốt trọng yếu nhất mấu chốt chính là muốn học được từ tâm cho nên giờ này khắc này hắn chỉ có thể cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn là lâm thi âm phổ cập khoa học thận thành tiên tiên gốc dễ là quyết định nhân thể tiên tiên t i ê n chất mạnh yếu sinh trường phát dục trễ nhanh tạm p h ụ công năng thịnh suy căn bản nói điểm trực bạch nếu như chúng ta đem người so sánh là cây lời nói cái k i a thận chính là cây này dễ lâm cô đ ư ờ n g người do chưa ta hiểu được lâm thi âm như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu ứng thanh trả lời cho nên dựa theo tiên sinh thuyết pháp người thận chịu đựng tổn hại tựa như là một cái cây thường tồn tới dễ không sai mai nhị tiên sinh thở dài nói thận chủ cốt sinh thủy hóa sinh khí huyết nếu như bị hao tổn chẳng những thân thể sẽ trở nên so với thường nhân yếu đ u ố i mà lại mấu chốt nhất là nhìn trước mắt lòng hiếu kỳ cùng tò mò đều đã phá trần lâm thi âm mai nhị tiên sinh là thật không muốn nói nhưng bất đắc dĩ đinh tu ngay tại một bên nhìn xem hắn trải qua do dự sau cuối cùng vẫn là cắn răng nói t h ậ n chịu đựng tổn hại sẽ cho người tinh nguyên không đủ từ nay về sau hùng phong không còn hùng phong không còn lâm thi âm dù sao vẫn là cái chưa nhân sự nữ hải chỗ nào biết được cái này không khỏi mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi cái gì gọi là hùng phong không còn chẳng lẽ lại hắn không làm được nam nhân cái này mai nhị tiên sinh cũng rơi vào tình huống khó xử đành phải xoay đ ầ u lại mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến nhìn về phía đinh tu đinh tu bị hắn như thế xem xét nhịn không được theo bản năng phát ra hai tiếng ho nhẹ khụ khụ cái kia lâm cô đ ư ờ n g lý giải của ngươi khả năng có như vậy một chút sai lầm bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không tính sai vị này long huynh mặc dù sẽ không thay đổi thành nữ nhân nhưng chỉ sợ cũng làm không được nam nhân chân chính đinh huynh nghe được đinh tu ngôn ngữ không giống nhau đinh tu nói xong một bên lý tầm hoan liền không nhịn được vội vàng ở miệng xin ngươi nói cẩn thận、Thu ta. đinh tu theo bản năng ngừng nói cũng không phải bởi vì sợ lý tâm hoan mà là ngay trước lâm thi ở m ặ t s ắ c thực không tốt lại nói rõ xuống dưới dù sao cái này lại không phải hậu thế mặc kệ nam nữ đều có thể tụ cùng một chỗ trêu chọc tao thoại nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này trên giường đ ố n g nhiên chuyển đến một tiếng rên rỉ chương một trăm tám mươi n g ư ơ i phải kiên cường a a long chương một trăm tám mươi n g ư ơ i phải kiên cường a a long ế c nương theo lấy một tiếng rên rỉ chúng ta thủy mỹ nhân ta nhổ vào là l o n g thiếu vân hắn cuối cùng từ trong hôn mê vừa tỉnh lại lý tâm hoan thấy thế vội vàng ngay đầu tiên đi vào trước giường nhìn xem khôi phục ý thức mở mắt long khiếu vân nhìn không được mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nói quá tốt rồi long huynh người rốt cục đã tỉnh lại long khiếu vân mở hai mắt ra nhìn thấy trước mắt không phải người khác thình l i n h đúng là hắn trong dự đoán lý tâm hoan cái này khiến trong lòng của hắn nhịn không được gâm thầm thở dài một hơi lập tức dáng chống đỡ lấy thân thể cười trả lời thầm hoan huynh đệ thật sự là không nghĩ tới huynh đệ chúng ta hai cái thế mà còn có thể sống được gặp lại lý tâm hoan đạo long h u n h nói cái gì mê sảng ta nói qua chỉ cần có ta ở đây liền nhất định sẽ không để cho ngươi chết nơi này là rượu làng trung mai nhị tiên sinh y quán chất độc trên người của ngươi đã giải có đúng không vậy nhưng thật sự là quá tốt long khiếu v â n nghe vậy lập tức đại hỷ hắn vừa cười vừa nói sâu kiến còn ham sống có thể còn sống đương nhiên là một chuyện tốt mà lại ta thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ tầm hoan huynh đệ đã từng nói nếu như lần này chúng ta đều có thể bình yên thoát hiểm liền cùng ta kết kết bái chi giao làm đồng sinh cộng tử huynh đệ nghe được lời ấy lý t ầ m hoan vội vàng trả lời long huynh lời nói này nhìn thấy bên ngoài kỳ thật dù là không có kết bái lý tâm hoan từ lâu đem ngươi coi là tay chân huynh đệ mắt thấy lý tâm hoan đã hơi nhập cấu long khiếu vân tự nhiên là vui vẻ không thôi nụ cười trên mặt hắn cũng là phát ra từ nội tâm chân tình bộc lộ chỉ là hắn luôn cảm giác có chút kỳ quái mà phần này kỳ quái thì là đến từ linh tu lâm thi âm cùng mai nhị tiên sinh ánh mắt đúng vậy giờ này khác này mặc kệ là linh tu hay là lâm thi âm cũng hoặc là là mai nhị tiên sinh nhìn về phía long khiếu vân trong ánh mắt đều bao hàm lấy một cố đồng tình chi ý mà cũng chính là bởi vậy để long khiếu vân cảm thấy rất không được tự nhiên vì thoát khỏi loại này không được tự nhiên long k i ế u vân tại lung lạc lấy lý tầm hoan hậu lúc này xoay đầu lại nhìn về phía lâm thi âm lập tức hai mắt tỏa sáng gấp hướng lý tầm hoan đạo tầm hoan huynh đệ không biết mấy vị này là lý tầm hoan liền vội vàng cười nói ra nhìn ta vào xem lấy cùng long huynh nói chuyện q u ê n cho long huynh giới thiệu đang khi nói chuyện hắn trước chỉ vào lâm thi âm đạo vị này là biểu mội của ta lâm thi âm long khiếu vân vội vàng rẽ r ủ i lấy ngồi dậy hướng về lâm thi âm chắp tay trào tại hạ long khiếu vân gặp qua lâm cô nương long công tử ngươi đã lễ lâm thi âm thấy thế vội vàng phúc thân đáp lên ó i nghe biểu ca nói lúc trước hắn gặp nạn lúc nhờ có long công tử ngươi không để ý sinh tử xả thân cứu rút lúc này mới đến bảo đảm tính mệnh tiểu nữ tử ở đây hướng ngươi nói tạ ơn đâu có đâu có long khiếu vân vội và nói g n ta chỉ là không quen nhìn những cái k i a tiểu nhân hèn hạ chính diện giao phong không phải tầm hoan minh đệ đối thủ liền âm thầm hạ độc long khiếu vân đường đường nam nhi b ả y thước nam tử hán đại trợ phu há có thể thấy chết không cứu mắt thấy long khiếu vân nói chuyện thời điểm một bộ chính khí tràn trề bộ dáng như vậy diễn kỹ không biết rõ tình hình ai gặp không được xuất phát từ nội tâm chỗ sâu khen ngợi một tiếng anh hùng hào kiệt hiệp nghĩa chi sĩ đáng tiếc khó được có thể là một cái hợp cách người xuyên việt đinh tu sớm biết hết thảy dưới tình huống như vậy hẳn cái kia tự cho là tinh xảo biểu diễn tại đinh tu trong mắt tựa như một cái buồn cười thẳng hề chỉ là tuy là như vậy nhưng đinh tu cũng không có trực tiếp vạch trần hắn đến một lần hắn không có chứng cứ thứ hai hắn cũng muốn nhìn xem vị này hoang dại lớn vua màn ảnh có thể ở trước mặt mình chơi ra hoa dạng gì đến bên này đinh tu hải còn tại phân thần lý tâm hoan đã chỉ vào hắn hướng long khiếu vân giới thiệu nói vị này là hảo hữu của ta cũng là biểu bội ân nhân cứu mạng hắn cứ gọi đinh tu một cái lai lịch bí ẩn giang hồ quái khách ân nghe được lời ấy long khiếu vân còn chưa đáp lại đinh tu đã trước lấy lại tinh thần n h ữ n mày cười nói khá lắm giang hồ quái khách nhìn tới lý huynh đối với ta rất có ý kiến thôi sao dám lý t ầ m hoan vội vàng giải thích không phải là lý t ầ m hoan đối với đinh huynh ngươi có ý kiến mà là tương giao trong khoảng thời gian này lý t ầ m hoan phát hiện đinh huynh trên người của ngươi tựa như ẩn giấu rất nhiều bí mật mà lại những bí mật này tựa như liền ngay cả đinh huynh chính ngươi cũng không biết cái này khiến lý t ầ m hoan cảm thấy rất là kỳ quái là cho nên mang theo quái khách xưng ân đinh tu nhẹ gật đầu biểu thị đối với lý t ầ m hoan giải thích coi như hài lòng tốt ta mặc dù rất không tình nguyện nhưng ta cũng không thể không thừa nhận ngươi thực sự nói thật thôi thôi quái khách thì trách khách đi lúc này lại nghe long khiếu vân cười khen vị này đinh huynh có thể như vậy tùy tiện đón lấy tầm hoan huynh đệ xưng h ồ lòng dạ chi rộng rãi có thể nói là lòng khiếu vân cuộc đời chỗ ít thấy bội phục bội phục cái này hai tiếng bội phục hắn cũng là không phải nói ngoa bởi vì sớm tại kế hoạch kết bạn lý tầm hoan trước đó hắn liền đã biết lý tầm hoan gần đây làm quen một vị tên là đình tu thần bí giang hồ khách mặc dù ít có người chi ký lai lịch nhưng một thân võ công độ cao quả thực không thể khinh thường a là người đều thích nghe dễ nghe đinh tu tự nhiên cũng không ngoại lệ mặc dù hắn rất chán ghét lòng khiếu vân hèn hạ dối trá nhưng cũng không thể không thừa nhận gia hỏa này nói chuyện là thật êm th hắn từ một tiếng khẽ cười nói bất quá là cái xưng hô thôi lúc đầu cũng không có gì tốt đáng giá để ý ngược lại là long huy ngươi nói được này hắn dường như mới giật mình nói sai vội vàng ngừng nói nhưng long khiếu v â n lại n g ầ m trộm nghe ra mấy phần không thích hợp liền vội vàng hỏi ta thế nào c ò n xin đinh huynh cho biết cái này đinh tu diện lộ khó xử đầu tiên là nhìn lý tầm hoan một chút đã thấy lý tầm hoan mặt mũi tràn đầy đắng chát trong lòng do dự sợ rằng cũng không biết hiện tại nên làm thế nào cho phải không thể làm gì đành phải cưỡng ép che giấu nói không có gì ta chính là muốn nói ngươi độc vừa mới giải thân thể suy yếu cần tính dưỡng một thời gian long khiếu v â n nghe vậy mặc dù cảm thấy chuyện này có kỳ cặc nhưng vẫn là vội vàng bày ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng đa tạ đinh huynh quan tâm ta nhất định sẽ h ả o h ả o tu dưỡng lý tâm hoan thấy thế vội vàng lại cho hắn giới thiệu ở đây người cuối cùng vị này là mai nhị tiên sinh người giang hồ cân rượu lang trung chính là hắn ngươi có thể giải độc nhờ có, có hắn cùng đinh huynh hai người xuất thủ nguyên lai、like、là đại danh đỉnh đỉnh rượu lang trung mai nhị tiên sinh long khiếu vân ở đây hữu lễ thân y trước mắt long k i ế u vân tự nhiên là muốn cho đủ mặt mũi ngay sau đó vội vàng hướng mai nhị tiên sinh chắp tay chào lập tức lại nói đa tạ mai nhị tiên sinh còn có đinh h u n h nếu không có các、người. long khiếu vân hiện tại sợ là đã đến diêm vương điện vậy cũng chưa chắc mai nhị tiên sinh không mặn không n h ạ t nói ngươi bị chúng kịch độc mặc dù có chút khó giải quyết nhưng cũng không nhất định sẽ làm cho người mất mạng húng chi cho dù không có ta họ đinh một dạng có thể vì ngươi giải độc ai m u ố n đinh tu nghe vậy vội vàng cải chính mai nhị tiên sinh lời ấy sai rồi nếu là không có ngươi lấy chén thuốc ứ c chế kịch độc lan tràn liền xem như ta muốn cương ép bức độc đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng chỉ tiếc ta k thuật không tin mặc dù thay long h u n h giải độc nhưng lưu lại mầm thai họa đinh h u n h nói cẩn thận mắt thấy đinh tu ngôn từ cảm khai ở giữa nhất thời cầm giữ không được kém chút liền muốn nói ra trần tướng lý tâm hoan vội vàng một tiếng uống ngăn đáng tiếc phản ứng của hắn mặc dù nhanh đến cùng hay là chậm một bước mầm thai họa mẫu chốt nhất hai chữ mắt cuối cùng vẫn là bị long khiếu vân nghe thấy được hắn hơi s ứ n g sở lập tức kịp phản ứng vội vàng hướng đinh tu hỏi đinh huỳnh xin h ỏ i trong miệng ngươi mầm thai họa là cái này đinh tu hình như có chút do dự theo bản năng nhìn về phía lý tâm hoan lý tâm hoan lúc này liền muốn mở miệng đến cái nói trên trọc ư ờ i nhưng long k i ế u vân lại vượt lên trước một bước nói đinh h u n h có chuyện không ngại nói thẳng mặc kệ hậu hoạn g h i ê m trọng đến mức nào long k i ế u vân đều không e ng nhưng ngươi n một định phải kiên một câu giống Nghe h được k ế u v như sấm sét giữa trời quang đột nhiên nổ vang ở bên hai trong nháy mắt dù là tâm cơ thâm trầm như dòng gầm mây người như vậy cũng không khỏi đến thân thể run lên cả người nhất thời cứng ở tại chỗ cái này cứng đờ chính là trọn vẹn một lát lâu đám người gặp hắn tình huống không đúng có lòng muốn muốn an ủi thế nhưng biết chuyện này đối với một người nam nhân tới nói đ ả kích thực sự quá lớn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải sau một lát long khiếu vân tài rốt cục lấy lại tinh thần lập tức một mặt sinh không thể luyến nhìn về phía lý tâm hoan gạt ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười t â m hoan huynh đệ đ i n h huynh hắn hắn sẽ không phải là đang cùng ta nói đùa sao cái này lý tâm hoan nghe vậy có lòng muốn, muốn thuận long khiếu vân lời nói lừa hắn một lần nào có thể đoán được hắn còn chưa kịp mở miệng bên cạnh đinh tu đã mở miệng trước nói làm sao có thể ta làm sao lại cầm loại chuyện này đến đùa giỡn với ngươi ta mặc dù có ngàn vạn giống như không tình nguyện có thể long khiếu vân cuối cùng vẫn không thể không đối mặt sự thật tàn khốc này hắn không nhịn được hàn giọng nói ta thật chẳng lẽ liền một tia hy vọng cũng không có sao thế thì cũng chưa chắc đinh tu đạo ngươi bây giờ tình huống là thận chịu đựng tổn hại nếu như có thể tìm tới chữa trị kinh mạch thiên địa linh dược hoặc là tu luyện một môn có thể chữa trị kinh mạch nội công tâm pháp hay là có một chút hy vọng sống thật nghe được lời ấy long k i ế u vân lập tức hai mắt tỏa sáng nguyên bản đã ảm đạm cặp mắt vô thần bên trong lại lần nữa khôi phục mấy phần thần thái mà lại là trước nay chưa có máy liệt dù sao người đều là như thế này có nhiều thứ lúc có lơ lẽn có thể đợi đến mất đi đằng sau mới biết được c h â n quý tự nhiên là thật đinh tu nhất miệng lạnh ngặt đáp h u ố n hồ ngươi bây giờ d á n g vẻ có vẻ như cũng không có cái gì đáng giá ta lừa gạt đinh minh lý tầm hoan nghe vậy vội và nói g n long minh bây giờ mới gặp đà kích ngươi cũng đừng lại kích thích hắn nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì bận đ i u lại hỏi đúng rồi linh minh ngươi nếu có thể nói ra biện pháp giải quyết vấn đề không biết về phần ể có t ư thiên địa linh dược nói đến đây hắn có chút dừng lại vừa rồi nói tiếp loại linh vật này vốn chính là thiên sinh địa dưỡng có thể gặp được thậm chí đạt được toàn bằng thiên ý ngươi nếu thật muôn cứu hắn có lẽ có thể lùi lại mà cầu việc khác tìm chút nhân sâm trăm năm ngàn năm thủ ô loại hình chân quý dược liệu ta có thể thử giúp hắn phối dược đa tạ đinh h u y n h trượng nghĩa tương trợ lý tầm hoan nghe vậy lại hỉ vội vàng xoay đầu lại hướng về l o n g khiếu vân đạo long huynh ngươi cũng nghe thấy được ngươi chứng bệnh này cũng không phải là không thuốc có thể y yể chờ ta trở lại lý viên lập tức liền phái người đi vì ngươi tìm thuốc l o n g khiếu v â n khó nhọc nói như vậy vậy liền cực khổ tầm hoan huynh đệ ngươi quan tâm nhiều thêm mặc dù hắn rất muốn biểu hiện được có đức độ một chút thế nhưng là việc quan hệ chính mình côn hắn chính là muốn bình tĩnh cũng bình tĩnh không được đành phải toàn bộ tiếp nhận lý tầm hoan hồi báo lúc này lại nghe mai nhị tiên sinh nói muốn đi đi mau bệnh nhân hiện tại cần tính dưỡng cái này tốt ta lý t ầ m hoan nói long hình đại phu lời nói không thể không có nghe ngươi trước tiên ở y quán tính dưỡng hai ngày chờ thân thể thêm chút khôi phục đằng sau ta đón thêm ngươi đi trong nhà của ta điều dưỡng long khiếu vân vội vàng ra v ẻ thản như nói tầm hoan huynh đệ tự đi chính là nơi này có mai nhị tiên sinh tại ngươi không cần phải lo lắng lý t ầ m hoan nhẹ gật đầu quay đầu hướng về mai nhị tiên sinh chắp tay thi lễ nói chiếu khán long h u n h sự tỉnh hai ngày này liền xin nhờ cho tiên sinh tất cả cần thiết đều là ghi tạc ta lý tầm hoan chương m dễ nói khó được gặp gỡ lý tầm hoan dạng này hào khách mai nhị tiên sinh đương nhiên sẽ không khách khí với hắn đã ngươi lý tham hoa mở tôn khẩu ta cái này tiểu làm t r u n g tự nhiên là không có không theo cáo tử đ ặ t được muốn trả lời đằng sau lý tầm hoan rốt cục quay người rời đi lâm thi âm thấy thế vội vàng đi theo lấy nàng thông minh đương nhiên sẽ không nhìn không ra nàng biểu ca tâm tình bây giờ rất phức tạp một phương diện l à lòng khiếu vân mạng sống mà vui vẻ một phương diện lại bởi vì lòng khiếu vân lưu lại mầm bệnh sinh n y nấy nàng muốn an ủi nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu ngươi không đi sao mắt thấy lý tầm hoan cùng lâm thi âm đều đã rời đi có thể đinh tu lại không chút nào rời đi dấu hiệu mai nhị tiên sinh trong lòng không khỏi có chút bùn trồn đã thấy đinh tu vung tay háo ở giữa một cỗ vô hình trưởng lực bộc phát trong nháy mắt liền đem long khiếu vân nằm giường đẩy trở về tại chỗ long hình dưới mắt cần tính dưỡng nơi này không phải nói chuyện địa phương đinh tu lạnh nhạt lên tiếng nói nơi này là địa bàn của ngươi tin tưởng ngươi khẳng định so ta rõ ràng hơn chỗ nào càng thích hợp nói chuyện cái này đây là đương nhiên mặc dù cũng không phải là cam tâm tình nguyện nhưng mai nhị tiên sinh cảm thấy đinh tu h ẳ n là sẽ không thương tổn tới mình lại thêm hắn đối với đinh tu tình huống cũng xác thực hiếu、kỷ. cuối cùng vẫn là đẻ xuống sợ h ã i trong lòng mang theo đinh tu đi ra ngoài đắng giận đưa mắt nhìn đinh tu cùng mai nhị tiên sinh hai người rời đi bóng lưng thẳng đến hai người ra khỏi phòng hoàn toàn biến mất tại cuối tầm mắt trên giường lòng khiếu vân vừa rồi không nhịn được cắn răng mở miệng giờ này k h ắ c này trên mặt hắn thần sắc đ ạ i biến không gặp lại lúc trước loại kêu bình tĩnh phong rong rõ ràng lúc trước đã tính toán dùng tốt số lượng mà lại ta trước đó đã ăn vào giải dược chỉ đợi thời gian vừa đến kích độc tự giải tuyệt sẽ không thương tới tự thân mảy may thậm chí liền ngay cả mai nhị tiên sinh nơi đó ta cũng đã phái người tới qua có thể sự tỉnh tại sao phải biến thành như bây giờ l o n g khiếu vân một trận trầm âm thông minh như hắn rất nhanh liền liền nghĩ tới chuyện này lại một chỗ mấu chốt mà mấu chốt này không phải mà khác thình lình chính là đ i n h tu là hắn là hắn chính là hắn nhất định là hắn tại trị liệu ta thời điểm cố ý động tay chân mới có thể để cho ta biến thành hiện tại bộ dáng này là một cái cực độ ích kỷ mà lại người tự phụ l o n g khiếu vân tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình tính toán sai lầm có phải thế không mà hết t hệ tất cả không tốt đều là đến từ người khác không phải cũng là bất, quá, bất kể có phải hay không là hắn âm thầm làm tay chân hiện tại đã không trọng yếu trọng yếu là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề lý ra cố nhiên có tiền có thế nội tình thâm hậu nhưng tìm thuốc sự tỉnh cũng không thể hoàn toàn ký thác vào lý tầm hoan trên thân đến nghĩ cách liên hệ bách h i ể u sinh để hắn cung cấp trợ giúp năm nhất n i ệ m cho đến nơi đây long khiếu vân không nói hai lời lúc này phó chư vu hành động không lâu sau đó một cái b ù câu đưa tin liền liền từ mai nhị tiên sinh trong y quán bay ra bay về phía không biết tên phương xa nhưng không khéo chính là ngay tại y quán đối diện quán rượu nhỏ lầu hai phía trước cửa sổ hai cái ngồi đối diện tự quỷ đem một màn này rõ ràng để ở trong mắt như thế nào nhìn xem trong y quán bay ra ngoài cái kia b ổ câu đưa tin đinh tu vừa cười vừa nói ta không có lừa ngươi đi không có nhìn xem cấp tốc bay xa cái kia b ổ câu đưa tin cho đến con chim kia hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mình cuối cùng mai nhị tiên sinh vừa rồi không nhịn được mang theo vài phần cảm khải nói hết thể đều tại trong dự đoán của ngươi cho nên long khiếu vân sự tỉnh quả nhiên là ngươi động tay chân a i năm đinh tu nghe vậy lúc này cả chính mai nhị tiên sinh lời ấy sai rồi ta chưa từng động đậy tay chân gì chỉ là khử độc thời điểm hơi dùng nhiều ức điểm, điểm khí lực không nghĩ tới hắn thận kinh như vậy yếu đuối thế mà bởi vậy bị hao tổn ai này không phải ta mong muốn cũng mai nhị tiên sinh sáu nha tên này diễn kỹ không kém à ta nếu không phải đại p h ù hơn nữa còn là ý thuật không có trở ngại loại kia nói không chừng ta còn thực sự liền tin chuyện ma quỷ của ngươi đúng lúc này nương theo lấy một tiếng cảm khái rơi xuống đinh tu đ ô n g nhiên sắc mặt một bên trong miệng trầm giọng nói t ố t trò đùa nói như vậy kết thúc sau đó tiến vào chính đề đến trước tiên nói một chút ngươi đối với ta hiểu rõ có bao nhiêu sáu chương một trăm tám mươi hai mất đi hiệu lực nhân vật chính quang hoàn chương một trăm tám mươi hai mất đi hiệu lực nhân vật chính quang hoàn cái này nghe được đinh tu lời nói mai nhị tiên sinh lập tức khổ khuôn mặt hắn thử thăm dò nói ta nếu là nói ta chỉ là xa xa gặp qua ngươi một mặt đối với ngươi kỳ thật cũng không quen thuộc ngươi tin không đinh tu vừa cười vừa nói ta có tin hay không không trọng yếu trọng yếu là ngươi cảm thấy mình ngôn từ có thể thuyết phục ta sao sau đó lại ngẫm lại ta không hài lòng hậu quả cho nên xin cứ tự nhiên ai mai nhị tiên sinh trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng cũng được đã như vậy vậy liền tha thứ ta nói thẳng đinh tu đạo xin lắng hay nghe mai nhị tiên sinh nói ta nói ta chỉ gặp qua ngươi một mặt chuyện này là thật bất quá liên là lai lịch tới ngươi ngươi ngươi biết quan tình, vẫn nghe không như ẩn, không n qua ta ít, tỉ thế được, sự h bí ân chỉ biết ngươi là tại nhân nghĩa sơn trang anh hùng biết ngươi tại trang trên sơn là đinh ạ hội h o à không x u ấ tu thế, h k ấ t nghe cao t ủ từ đây nhất cử thành Tu đây Đinh danh. Ấn. n h cử g vậy không nhúc nhích chút nào tiếp tục mai nhị tiên sinh chỉ có thể nói tiếp năm đó nhân nghĩa sơn trang anh hùng đại hội ta kỳ thật cũng tham gia cho nên biết đến coi như kỹ cảng lại chuyện về sau liền hoàn toàn là ta nghe nói là thật là giả ngươi được bản thân cân nhắc phán đoán đinh tu nhẹ gật đầu đắp ngươi một mực nói đem ngươi biết đến nói hết ra Về p h ầ nguyên c nhân n h chính là này mai nhị tiên sinh tại đối mặt đinh tu thời điểm cũng không dám giống đối mặt lý tầm hoan thời điểm như vậy tùy ý tại đinh tu ánh mắt nhìn soi mói từng cái từng cái đem tự mình biết sự tỉnh toàn bộ nói ra từ nhân nghĩa sơn trang hoành không i h ư thế khuất nhục các đại môn phái cao thủ bắt đầu đến cùng k h ó i hoạt vương x à i ngọc quan quyết chiến đem vị này đã từng điều khiển thiên hạ phong vân k h ó i hoạt vương tễ với mình d ư ớ i lao tại ngay lúc đó trên giang hồ có thể nói là đầu ngọn gió vô lượng cho dù là một đời danh hiệp thầm lãng cũng muốn thua t r ị kém em a bốn đinh tu giữ yên lặng thẳng đến mai nhị tiên sinh đem biết sự tình nói xong hắn trầm mặc sau nửa ngày mới vừa hỏi nói trừ những này bên ngoài đâu còn có khác sao t ỷ như ta cùng lúc đó vị nào hiệp nữ lui tới tương đối mật thiết đương nhiên ma nữ cũng được cái này vấn đề này ngược lại là đem mai nhị tiên sinh cho l à khó hắn lắc đầu cười khổ nói xin thứ cho ta cô lậu quả văn cũng không có chấu nghe nói đương nhiên có lẽ người khác nghe nói qua ngươi có thể đi tìm mặt khác giang hồ tiền bối hỏi một chút nói không chừng có thể có thu hoạch mặt khác giang hồ tiền bối nghe nói như thế đinh tu trước mắt đột nhiên hiện ra một cái thuyết thư lao đầu hắn không phải cái kéo dài người nghĩ đến liền làm vứt xuống một câu chính ngươi uống vào liền liền đứng dậy rời đi quán rượu thẳng đến bảo định thành nổi danh nhất t ú y tiên lâu mà đi thời gian sớm tại trong bất chi bất giác đi tới hoàng hôn cơm tối sắp tới chính là cựu lâu trong vòng một ngày thời khắc não nhiệt nhất người đến người đi đáng tiếc đinh tu nhưng lại không thể t h o nguyện tìm tới mình muốn tìm người để hắn nhịn không được cảm thấy phiền mượn không nên nha dựa theo hắn dĩ vãng nhìn qua tiểu thuyết xuyên việt xáo lộ nhân vật chính muốn tìm người nào không phải hẳn là đi ra ngoài liền gặp gỡ sao thế nhưng là hiện tại đến phiên chính mình rõ ràng mình đã đi vào người kia thường xuyên ẩ n hiện trọng yếu kịch bản địa điểm kết quả còn có thể nào một cái không cái này còn có thiên lý sao cái này còn có vương pháp sao đến tột cùng là thế giới này xảy ra sai sót hay là chính mình nhân vật chính quang hoàn đã mất đi hiệu lực như thế nào đi vào thế giới này sau luôn có một cỗ mọi việc không thuận cảm rất đâu thôi tạo hóa chơi một tiếng cảm thán qua đi đinh tu quay người trở về lý viên làm lâm thi âm ân nhân cứu mạng đã từng tương trợ chính mình giao đấu thiên hạ cao thủ lý tâm hoan đ ố i với đinh tu tự nhiên phụng làm khách quý đem hắn ăn bài tại lý viên hồ tâm tiểu trúc lý viên chiếm diện tích vô cùng lớn hậu viên mai lâm bên bờ có một cái diện tích không nhỏ hồ nhân tạo từng là lý gia lịch đại đọc sách tẩy nghiên một chỗ là cho nên được mệnh danh là tẩy nghiễn hồ mà tẩy nghiễn hồ ở giữa có một cái diện tích không lớn nào nhỏ ở trên đảo có xây một tòa biệt viện chính là hồ tâm tiểu trúc hồ tâm tiểu trúc là lý viên địa thế cao nhất địa phương đứng tại hồ tâm tiểu trúc trên lầu hai liền có thể nhìn xuống hơn phân nửa lý viên phong cảnh mà lại nơi này ở đảo nhỏ giữa hồ là cái khó được thanh tịnh chi địa vừa vặn có thể cho đinh tu tĩnh quyết tâm đến nghiên cứu vừa mới tới tay yêu hoa bảo g i á m đây chính là một bản t h ầ n thư a dứt bỏ vương liên hoa võ công bất luận riêng là những cái kia đủ loại kỳ môn bí thuật cũng đủ để cho hắn được ích lợi không nhỏ không chút nào khoa t r ư ơ n g chỉ cần có thể đem trên quyển sách này nội dung hiểu rõ liền xem như sơ xuất giang hồ thái kê cũng có thể trong nháy mắt lộ sắc thành một cái lao điệu hơn nữa còn là gần như toàn năng một loại kia đương nhiên đó cũng không phải một chuyện dễ dàng dù sao người bình thường cả đời đều chưa hẳn có thể đem một loại kỹ năng luyện đến đình phong thúng chi là nhiều loại như vậy đinh tu cũng là ỷ vào thần bí c h i vũ bậc hắc mới dám sinh ra dạng này dã dạ tâm mà l i ê n tại đinh tu tiềm cư hồ tâm t i ể u t r ú c đồng thời mai nhị tiên sinh ý quán long khiếu vân tính dưỡng trong phòng lại lặng yên không tiếng động nên đón một vị thần bí khách tới thăm ngươi rốt cuộc đã đến b á c h h i ể u sinh n g ư ơ i đến không phải người khác thình lình chính là sáng tác binh khí phổ giang hồ bắt hiệu sinh mắt thấy long k i ế u vẫn hướng mình chào hỏi hắn lúc này về một trong âm thanh thờ dài đúng vậy ta tới nhưng ta làm sao cũng không có nghĩ đến ngươi vị thủ tín lý tâm a n thế mà làm ra hy sinh lớn như vậy chẳng lẽ ngươi liền không sợ chính mình không tỉnh lại sao long khiếu vân lạnh nhạt nói ngươi biết ta phục giải dược giải dược cũng không phải là v ậ n năng b á t hiểu sinh nói nhất là có thể đối phó lý tầm hoan cấp độ kia tuyệt đỉnh cao thủ độc dược có thể xưng thiên hạ trí độc cho dù là có giải dược cũng không nhỏ phong hiểm bất quá vẫn là phải chúc mừng ngươi rốt c ụ c được như nguyện đ ạ t thành mục tiêu cũng không hưởng công ngươi bước lên lớn như vậy phong hiểm l o n g khiếu vân lại nói nếu muốn muốn thành đại sự liền muốn có trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý đáng tiếc sư phụ ngươi chính là không rõ điểm này cho nên mới sẽ thất bại trong gắn t ớ c ta cũng không muốn bước hắn sau、ừ. hành trình cho nên b á c hiểu h sinh liền vội vàng hỏi cho nên sau đó ngươi định làm như thế nào l o n g khiếu vân trầm giọng trả lời lý tầm hoan bên kia ta sẽ dựa theo sớm định ra kế hoạch tiếp tục tiến hành nhưng bây giờ kế hoạch này xuất hiện một điểm nho nhỏ chỗ sơ s u ấ t ta cần trợ giúp của ngươi b á c hiểu h sinh ngay vậy lập tức một trận trầm mặc lòng k i ế u vân cao mày nói vì sao trầm mặc không nói ai b á t hiểu sinh thở dài nói trong miệng ngươi cái kia nho nhỏ chỗ sơ xuất khả năng so ngươi trong dự đoán tới lớn quá nhiều bởi vì người đó mặc kệ là ngươi hay là ta đều t r e o trọ không nổi a nghe được lời ấy long khiếu vân lập tức hứng thú hắn nhịn không được hiếu kỳ nói ta cũng còn cũng không nói đến tên của hắn liền có thể để cho ngươi như vậy kiếm kỵ xem ra ngươi đối với hắn vẫn tương đối hiểu rõ b á t hiểu sinh không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cũng đã biết mấy năm trước ta bài binh khí phổ thời điểm thiên cơ b ổ n kỳ thật cũng không phải là hạng nhất nhân tuyển tốt nhất ân bốn long k i ế u vân t r ầ n ngâm nói ý của ngươi là là như trong lòng ngươi suy nghĩ chính là như thế b á t hiểu sinh thở dài một tiếng nói ngươi tuổi còn trẻ tiến vào giang hồ thời gian quá ngắn g cho nên không biết phân lượng của hắn trong đó làm văn hộ cựu châu kinh độc bộ thiên hạ một người đi tại hơn mười năm trước hắn cũng đã là vô địch thiên hạ giống như tồn tại long khiếu vẫn nghe vậy không khỏi lại là một trận trơ mặc mặc dù hắn cũng đã làm điều tra biết đinh tu vo công rất cao thế nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà cao đến loại trình độ này bất quá hắn dù sao không phải người bình thường hơi suy nghĩ liền liền tái sinh một kế ngươi yên tâm ta không phải vô trí người sẽ không để cho ngươi đi đối phó căn bản là không có cách người đối phó nhưng ngươi không đối phó được hắn chẳng lẽ còn không đối phó được ta sao Ngươi bách hiểu sinh sững phản ứng lập tức hai mắt tỏa sáng Hắn cười nói Ngươi quả nhiên là người thông minh lại có thể nghĩ ra dạng này này chuẩn nhìn sinh vàng bóng lưng rời đi. Long khiếu vân tấm kia nhìn quang minh lắm liệt trên khuôn cười Đưa hơi hiểu hai Lại cái hiểu vội rời đi khiếu kia liệt Bách bị bách tức tức có Lúc thể Hừ quả dịu sở Lập Lập là lắm kịp mắt tỏa Tốt Ta trở mắt tấm mặt kế ra về Để chương o một h trăm tám mươi ba một viên kim đan nuốt vào bụng chương ế Vân, h một i trăm tám viên m ư ơ 183, một viên kim đan nuốt vào bụng có lẽ là bởi vì đoạn thời gian trước đã chết quá nhiều người lại có lẽ là bởi vì chủ đạo hủy diệt ma đao môn chưa c ắ t thần quân đ ã không tại cho tới bây giờ thậm chí ngay cả ẩn nấp phía sau long khiếu vân cũng bị thương nặng nói tóm lại ở sau đó trong khoảng thời gian này lý viên phong bình sóng tính cái này khiến lý tầm hoan cùng lâm thi âm hai người cũng không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn chiếu tình huống hiện tại đến xem các đại môn phái người tựa hồ thật đều đã hết hy vọng vô ý lại tiếp tục dây dưa cùng lý tầm hoan kết nghĩa kim lan sau long khiếu vân cũng một mực không có lại cái gì động tác dựa theo hắn kế hoạch ban đầu là trước đem lý tầm hoan cùng lâm thi âm đẩy vào t u y ệ t cảnh hắn lại thừa cơ xuất thủ cứu giúp cũng không có từng m u ố n kế hoạch màu tiến hành đến một nửa liền đem chính mình k h ô n cho chơi hỏng là hắn là rất muốn cả đồ lý tầm hoan cướp đi hắn hết thảy báo thù dựa hận nhưng vì chính mình cốt k ô n hắn tại cân nhắc suy nghĩ、sau. hay là quyết định trước tạm hoán hành động để cho lý tầm hoan có thể dốc hết toàn lực trợ giúp chính mình tìm kiếm thiên địa linh dược mặc dù rất không tình nguyện nhưng hắn không thể không thừa nhận lý tầm hoan thân là đường triệu thám hoa lại là binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ ba đại cao thủ lại thêm lý g i a g i a thế bất phảm nội tình thâm hậu có lý tầm hoan ra mặt tự nhiên so với hắn chính mình tới mạnh hơn nhiều mà lại đinh thu tồn tại cũng làm cho hắn rất cảm thấy kiên kỵ cho nên tại từ y quán đi vào lý viên sau tại dưỡng thương trong khoảng thời gian này long k i ế u vân cũng đang quan sát đinh tu muốn tìm được hắn người này đ ư ợ điểm mà đây cũng là lòng k i ế u vân am hiểu nhất sự tình tựa như hắn phát hiện lý t ầ m hoan là cái trọng tình trọng nghĩa người đây là lý t ầ m hoan ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm của hắn long khiếu vân chính là bởi vậy lấy tay dễ như t r ở bàn tay liền liền đem hắn kéo vào chính mình thiết kế tỉ mỉ t ì n h nghĩa b â y giờ mà bây giờ hắn cũng nghĩ dùng tương tự thủ đoạn tới đối phó đinh tu nhưng cũng thiết chính là những ngày qua đến nay đinh tu hoặc là đang cùng lý t ầ m hoan uống rượu tàn thiếm nghiên cứu thảo luận võ học tri đạo hoặc là liền uốn tại giữa hồ tiểu trúc dốc lòng nghiên cứu yêu hoa bảo giám ngẫu nhiên có thời gian nhằn h ạ cũng dùng để chỉ điểm lầm thi âm luyện võ đúng vậy lâm thi âm đang luyện võ công mà lại tinh tiến v cái này hoàn toàn ra khỏi lòng khiếu vân ngoài ý liệu cái này khiến hắn cảm nhận được trước nay chưa có gấp đáp nhưng không thể làm gì hắn hiện tại chỉ có thể đem hết t h ể hy vọng đều ký thắc vào lý tầm hoan trên thân cũng may chúng ta tiểu lý thám hoa vẫn tương đối ra sức vì cứu vớt nghĩa minh vó lớn tiền tài giải ra ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong tìm tới rất nhiều chân quý dược liệu trừ đinh tu yêu cầu n h â n s â m trăm năm ngàn năm thủ ô thậm chí còn có một gốc đã thành hình người nhân s â m ngàn năm đối với cái này không chỉ có lòng khiếu vân mừng rỡ、so、khó được có nhiều như vậy chân quý dược liệu nối liền không dứt được đưa đến trước mặt hắn để hắn có thể thỏa thích vùi đầu vào tương ứng trong nghiên cứu hắn đương nhiên không thể bỏ qua bất luận cái gì nghiên cứu đều khó có khả năng thuận buồn u ô i gió, nhất là lúc bắt đầu thất bại luôn luôn khó tránh khỏi thẳng đến hàng trăm hàng ngàn lần nếm thử đằng sau hắn mới rốt cuộc luyện chế được một viên có thể cố bản bồi nguyên tráng thể đan không thể không nói không hổ là tiểu lý thám hoa hao hết tâm lực tìm đến chân quý dược liệu đan dược này luyện chế ra đến sau toàn thân vàng ó n g ánh còn tản ra mùi thuốc nồng nặc chỉ x e m bề ngoài liền biết là một viên hãng thế khó gặp linh đan rượu một viên đan dược tốt xấu trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn nó dược hiệu đã trải qua hơn ngàn lần thất bại đinh tu mặc dù đối với mình luyện đan kỹ thuật có như mê tự tin nhưng đối với viên này c h á n g thể đan làm thế nào cũng không thể đi xuống miệng không được hay là trước tìm người thử một chút thuốc tương đối thỏa đáng chỉ là nên tìm ai tới thử thuốc đâu đây là một vấn đề rất nghiêm túc cũng là không thể không giải quyết vấn đề đinh tu tại trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau nóng lòng khôi phục nam tính công năng long khiếu vân liền thành hắn thí nghiệm thuốc lựa chọn hàng đầu nói đến cũng là long khiếu vân trúng mục tiêu nên có một kiếp này ở đây bên trong Đinh còn Tu kết h ô n g c r i ệ t để quả là vì không thịnh hạnh phúc long khiếu vân hấp tấp liền bưu lại tại trải qua một trận váy dày đòi hỏi dùng từ bách hiểu sinh nơi đó làm tới một gốc ngàn năm láo dược từ đình tu trong tay đổi đi viên kia tráng thể kim đan sau đó một viên kim đan nuốt vào bụng ba ngày nhà sĩ ngồi xuống không đủ long t h i ê u vân lấy phát sinh ở trên người mình tản khốc sự thật khuyên bảo chúng ta đ a n dược loại vật này tại không có hoàn toàn nghiệm c h ứ n g dược tính cùng tác dụng phụ trước đó là thật không có khả năng ăn bậy mặc dù tráng thể kim đan cái tên này mượn phần cao đại thượng trên lý luận có thể giúp người cố bản bồi nguyên cường thân kiệt h ể nhưng trên thực tế tên thuốc bên trong cái kia vắng chữ nhưng thật ra là ta nhận ca tư nhân tăng thêm đi lên thậm chí liền ngay cả dược tính cũng chưa có thể hoàn toàn xác định l o n g khiếu vân cái này kéo một phát trọn vẹn kéo ba ngày ba đêm đừng nói hắn mới bệnh nặng mới khỏi thân thể còn bị đình tu động tay động chân liền xem như hàng đầu thiên hạ đ ỉ n h tiêm võ lâm cao thủ chỉ sợ cũng kéo đến hai chân như nhuận ra đối với cái này lý tâm hoan cũng thúc thủ vô sách sớm tại l o n g khiếu vân kéo một ngày thời điểm hắn liền đã hướng đình tu cùng mai nhị tiên sinh xin giúp đỡ làm sao đan độc này vốn chính là đình tu làm ra tại hắn đều không giải quyết được tình huống dưới mai nhị tiên sinh tự nhiên cũng không có cái gì biện pháp tốt chỉ có thể mở ăn lóc dạ thuốc cho lòng k i ế u vân để lòng k i ế u vân một bên n g một bên kéo không đến mức bị kéo chết như vậy như vậy bộ lấy lôi kéo c h ọ n vẹn ba ngày ba đêm mới rốt cục ngược lại cũng may sau đó long khiếu vân phát hiện thân thể của hắn chẳng những không có bị kéo đổ ngược lại thật đúng là tráng kiện không ít phát hiện này chứng minh đinh tu lần đầu luyện chế ra tới thành phẩm đan g dược cũng tịnh không phải hoàn toàn thất bại chỉ là còn có chút lạnh ngạn không thể hoàn toàn nắm giữ tốt kim đan dược tính đến mức xuất hiện nghiêm trọng tác dụng phụ mà kể từ đó long khiếu vân mặc dù kéo đến có chút thảm nhưng sau đó nhưng cũng khó tìm đình tu phiền thức chỉ là cảm thấy âm thầm nhắc nhở chính mình lần tiếp theo tìm đình tu cầu lấy đan dược thời điểm nhất định phải coi chừng cẩn thận hơn cẩn thận thêm cẩn thận thận phòng lần nữa dâm vào đinh tu hô to trên thực tế không chỉ có chỉ là long khiếu vân đối với tráng thể kim đan nho nhỏ tác dụng phụ đinh tu chính mình cũng là bị dọa nhất cú sốc ngay sau đó hắn vội vàng lại lần nữa đầu nhập nghiên cứu muốn luyện được tốt hơn năng l ư ợ c bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan nhưng ở có lần đầu tiên sau khi thành công sự tình phía sau thường thường liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều lần thứ hai lần thứ ba một lần lại một lần thành công Mặc dù n có có điểm u này đ rất trọng yếu không hắn chính là bởi vì đ ì n h tu đạt được lý ra khổng lồ tài lực duy trì mới có thể có được đại lượng chân quý dược liệu dùng cho nghiên cứu tại lần lượt trong thất bại tích lũy kinh nghiệm cứ như vậy hắn thuật luyện đan tự nhiên có thể có được nhanh chóng tinh tiến rốt c ụ c tại trải qua nhiều lần thí nghiệm sau đinh tu rốt c ụ c luyện chế được một viên trên lý luận không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ tráng thể kim đan chỉ là lần này long khiếu vân cũng không dám tùy t i ệ n thử kết quả là tại hắn giật dây bên dưới lý t ầ m hoan đại nghĩa lâm nhiên đứng dậy trở thành đinh tu thí nghiệm c h u ộ t bạch nhưng người nào từ mớn tên này không hổ là có nhân vật chính quang hoàng người một viên tráng thể d ư ớ i kim đan bụng không chỉ có không có phát động bất luận cái gì không tốt tác dụng p ụ liệu phụ trên thân tất cả vết thương cũ thậm chí liền ngay cả nội công cũng có tăng lên không nhỏ ta sát là của ta luyện đan kỹ thuật tăng lên hay là lao lý r a hỏa này vận khí quá tốt đinh tu tâm hạ nhận không nổi một tiếng cảm thán tên này sợ không phải trong truyền thuyết âu hoàng cảm thán sau khi tại thông qua cẩn thận quan sát lý tầm hoan tình huống xác nhận tráng thể kim đan s á c thực đã không có tác dụng phụ đằng sau hắn mới bắt đầu lấy tay đại lượng l u y ệ n chế tuy nói đan dược loại vật này không có khả năng ăn nhiều bởi vì ăn nhiều sẽ sinh ra kháng dược tính dược hiệu sẽ dần dần hạ xuống có thể đinh tu hay là thừa thế x u n g lên tại ba tháng ngắn ngủi ở giữa liền luyện trên trăm k h o ả đi ra công thành sau khi xuất quan lý tầm hoan liền liền tìm tới cửa muốn là long khiếu vân xin thuốc nhưng mà nhưng chưa từng nghĩ ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm thất kinh lâm thi âm xâm nhập giữa hồ tiểu trúc đánh gây hai người nói chuyện với nhau cũng phá vỡ gần đã qua một năm gió e m sóng l ạ n chương một trăm tám mươi bốn thương hiệt vì đó thổ huyết phu tử vì đó treo cổ chương một trăm tám mươi b ố thương hiệt vì đó thổ huyết phu tử vì đó treo cổ thi âm xảy ra chuyện gì thế mà để cho ngươi gấp gáp như vậy giữa hồ tiểu trúc bên trong nhìn xem vội v ã chạy như bay đến lâm thi âm lý tầm hoan không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn rất ít gặp đến biểu nội thất thố như vậy lâm thi âm nghe vậy ngay cả thợ đều không lo được vội vàng lo lắng lên tiếng nói các ngươi nhanh đi giúp long đại ca vừa mới ta tại hậu viện luyện đao thời điểm có người xuất thủ đánh lên ta may mắn long đại ca kịp thời phát hiện không để ý tự thân nguy hiểm giúp ta ngăn cản bọn hắn ta mới lấy thoát thân ân nghe được lời ấy đinh tu không khỏi vẩy một cái lông mày mặc dù ngươi luyện võ thời gian không dài nhưng cũng được ta ba phần chân truyền lấy ngươi hiện tại võ công trừ phi là trên giang hồ nhất lưu cao thủ nếu không há có thể thương ngươi mảy may ngươi xác định là long thiếu vân g i ú p ngươi ngăn cản bọn hắn cái này. lâm thi âm nhất thời n g ẹ c lời nhưng lý tầm hoan cũng đã nhịn không được tràn ngập lo lắng nói bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm hay là mau chóng tới cứu người đi đi đã trượm ta sợ đại ca sẽ có nguy hiểm đinh tu em thì ra ta vừa mới trắng cùng các ngươi phân tích đúng không liền cái này c o n nhỏ lý tham hoa ta nghiêm trọng hoài nghi lúc trước trận kia khoa khảo có chuyện ẩn ở bên trong nếu không không có lý do người như vậy có thể thi đến cả nước người thứ ba mà năm đó chính mình lại chỉ có thể trước bất nhập lưu tam bản đại học tốt ta bây giờ không phải là lúc nói chuyện này mắt thấy lý t ầ m hoan đã sốt u ruột bận bị hoảng sông ra giữa hồ tiểu trúc đinh tu cùng lâm thi âm liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng cùng nhau đi theo ba người trừ lâm thi âm luyện võ thời gian không dài hay là gà m ở bên ngoài mặc kệ là đinh tu hay là lý t ầ m hoan đều là đương thời hạng nhất tuyệt đỉnh cao thủ tốc độ nhanh chóng bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền liền đã đi ngang qua gần phân nửa lý vườn đi tới lâm thi âm ở lại thính vũ lâu chỉ là đám người động tác mặc dù đã đầy đủ nhanh có thể cuối cùng vẫn là đến trầm một bước phóng nhãn nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặn mà trên mặt đất trừ lâm thi âm lưu lại thanh loan đ ạ o kia cũng chỉ có một đám vết máu đỏ tươi cùng một nhóm trói mắt chữ bằng máu muốn cứu người hôm nay hoàng hôn tây ngoại ô mười dặm tiễn biệt trong đỉnh ma nữ đến n ổ i quá hạn không đợi gặp chữ như gặp người đ i n h thu thấy một lần phía dưới liền liền không nhịn được hơi nhúng mày lập tức quay đầu hướng về lý tầm hoan cùng lâm thi âm đạo đối phương lưu c h ữ ở đây các ngươi có thể nhìn ra chuyện ẩn nào đó ở bên trong cái này lâm thi âm một phen trầm âm cuối cùng vẫn là nhịn không được lắc đầu chi tiết đáp xin thứ cho thi âm mắt vụ về cũng không nhìn ra manh mối gì nói đi nàng liền quay đầu hướng về lý biểu ca ngươi đây ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao ngạch ta cũng không nhìn ra lý tâm hoan cười khổ một tiếng nói linh hình ngươi nếu là nhìn ra cái gì tới không ngại nói thẳng đây đối với chúng ta rất trọng yếu có lẽ quan hệ đến có thể hay không bình a n cứu ra đại ca ai nhìn vào cấu đã sâu lý tâm hoan đinh tu nhịn không được thở dài một tiếng lập tức trong miệng tràn ngập bắt bẻ nói các ngươi nhìn nhóm người này lưu trữ trạng thái như chân gà hình như quỷ bò quả thực là gọi thương hiệt vì đó thổ huyết phu tử vì đó treo cổ a lý tâm hoan lâm thị âm khá lắm tình cảm nói hồi lâu ngươi là đang gọi chúng ta bình luận địch nhân lưu trữ xin hỏi cái này cùng cứu người có quan hệ gì chẳng lẽ lại đi cùng địch nhân tỷ thí thư pháp sao đinh tu không cần người cũng mắt thấy ly tầm hoan cùng lâm thi âm hai người biểu lộ liền đã lớn khai đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì lập tức một mặt chỉ t i ế p rèn s ắ t không thành t h é p nói các ngươi à cũng chỉ trông thấy lưu trữ đẹp xấu lại không nghĩ sâu vào một nhóm người này ngay cả phụ trách lưu trữ người đều không có văn hóa gì có thể thấy được bọn hắn vào trong công một đạo bên trên không có quá cao tạo nghệ cho nên bởi vậy có thể phán đoán bọn hắn am hiểu hẳn là ngoại gia võ công ngoại gia võ công không sai nghe được lý tầm hoan kinh nghi lời nói đinh tu lúc này vừa cười vừa nói có thể đem ngoại gia võ công luyện đến có thể so với đương đại nhất lưu cao thủ cảnh giới cao thủ như vậy trên giang hồ thế nhưng là không thấy nhiều a chẳng lẽ là bọn hắn lý tầm hoan ngạc như nói sơn tây ngũ hùng trước kia từng là phái thiếu lâm ngoại gia đệ tử về sau bởi vì phạm giới bị khu chủ, không thể học được phái thiếu lâm thượng thừa nội công nhưng một thân khổ luyện ngoại gia võ công cũng làm cho bọn hắn trong võ lâm s ô n g già không nhỏ tên tuổi đinh tu nghe vậy quay đầu hỏi lâm thi âm đạo lâm cô lương tập kích ngươi tổng cộng có mấy người lâm thi âm trả lời m ộ ư ơ i phần vui mừng năm cái đó phải là bọn hắn đinh tu h phục lại quay đầu nhìn về phía lý tâm hoan hiện tại lai lịch của đối thủ không sai biệt lắm đã thăm dò rõ ràng sau đó lý huynh ngươi định làm như thế nào ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt lý tâm hoan mặc dù không phải người thị sát nhưng những người này dám can đảm tập kích biểu m ộ i lâm thi âm bắt đi chính mình kết nghĩa đại ca liền muốn làm tốt tiếp nhận chính mình lựa dẫn chuẩn bị bởi vậy hắn không nói hai lời liền về lạnh hương tiểu trúc đi lấy phi đao đinh tu nghĩ cũng trở về giữa hồ tiểu trúc mang tới chim sơn ca liền ngay cả lâm thi âm cũng mang tới loan đao của mình ba người cùng một chỗ thẳng đến tây ngoại ô mà đi trường đình bên ngoài cổ đạo bên cạnh phương thảo bích không nớt gió đêm vật liêu tiếng bị tản trời chiều sơn ngoại sơn lúc hoàng hôn khắc tây ngoại ô mười dặm tiễn biệt đỉnh đinh tu cùng lý tầm hoan mang theo lâm thi âm đúng hẹn mà tới làm cho người ngoại ý muốn chính là nho nhỏ tiễn biệt đỉnh bốn phía trừ cầm đầu sơn tây mũ hùng bên ngoài còn tụ tập bốn năm mươi cái tam giáo cựu lưu người trong giang hồ cùng lúc trước chặn giết lý tầm hoan cùng lâm thi âm những người kia khác biệt những cái kia lệ thuộc vào danh môn chính phái cái gọi là hiệp khách hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút tiết tháo mà giờ này k h ắ c này long khiếu vân liền bị cột vào tiễn biệt đỉnh trên một cây trụ toàn thân trên dưới vết máu loa lộ hiện đây vết roi nguyên bản chỉnh tề quần áo đã bị rút nát thành bài rách nhìn đó là muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm đáng giận gặp tình hình này lý tâm hoan lập tức muốn rách cả mi mắt trong lòng càng là l ử a g i ậ n bốc lên mà lâm thi âm thì là mãn l i ê n này cùng tự trách chỉ vì đây hết thệ đều là bởi vì nàng má lên a bốn liền ngay cả đinh t u gặp cũng nhịn không được một tiếng kinh hô cũng không phải bị long khiếu vân thảm trạng do sợ mà là tại sợ hai thán p h ụ long khiếu vân tên này thật đúng là một kẻ hung h c dù sao có câu nói rất hay một người đối với địch nhân hung ác còn không tính là chân chính hung ác bởi vì chân chính ngon nhân không chỉ có đối với địch nhân hung ác coi như đối với mình cũng sẽ một dạng hung ác thậm chí ác hơn lấy đinh tu nhã lực tự nhiên có thể nhìn ra được l o n g khiếu vân vết thương trên người không có một tia làm bộ mà lại mọi người ở đây đi vào thời điểm nương theo lấy đủ một tiếng văn g d ọ n một cây tràn đầy gai ngược roi dài lần nữa quất đến l o n g khiếu vân trên thân lập tức ra chóc thị t bong máu tươi vẩy ra nhìn thấy không đây chính là cấu kết ma đao môn dư nghiệt hạ tràng người cầm roi lời nói tựa như là một thanh sắc bén đao nhọn hung hăng đâm vào lý tầm hoan cùng lâm thi âm tâm lý, h i ệ n nhiên câu nói này so với hắn trong tay cái tia tràn đầy gai ngực roi tới càng thêm á c độc thả người không có chút nào nói nhảm điểm nộ khí đã đ ầ y tràn lý tầm hoan mới mở miệng chính là băng lánh nhất lời nói nhưng so với hắn thanh âm lạnh hơn là trong tay hắn phi đao h ắ n mang trong khi lấp lóe bốn bề lập tức hoàn toàn yên tĩnh p h ả n phất mỗi người trong cổ họng đều bị che lại thứ gì ai cũng không dám nói chuyện ai cũng không dám vọng động người cầm roi chính là sơn tây ngũ hùng đứng đầu hùng lao lớn mạnh định tâm thần ra vẻ chấn định nói tiểu lý phi đao lệ bất hư p h á t thật sự là danh tiếng thật lớn nhưng ngươi trừ phi có thể trong nháy mắt liền đem tất cả chúng ta đều giết chết nếu không ngươi liền đợi đến cho cái họ này lòng n h ạ t sắp đi nương theo lấy hắn bốn bể bốn mươi năm mươi người đều vây quanh đem tiễn biệt đỉnh vây cực kỳ chặt chẽ từng kiện binh khí đều chỉ hướng long khiếu vân trên người các nơi yếu hại mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng chỉ cần lý tầm hoàn phi đao xuất thủ bọn hắn liền muốn tiên hạ thủ vi cường giết long khiếu vân trôn cùng chừng một trăm tám mươi lòng minh đi tốt ta báo thủ cho ngươi chừng một trăm tám mươi lăm long minh đi tốt ta báo thủ cho ngươi đáng giận mắt thấy sơn tây ngũ hùng thúc đẩy thủ hạ đem thập lý tống biệt đ ỉ n h đoàn đoàn vây quanh lý tầm hoan l ử a giận trong lòng càng thêm h ứ n g hực nhưng bận tâm lòng khiếu vân tính mệnh mặc dù phi đao đã hiện nhưng thủy trung không dám ra tay thôi trải qua do dự đằng sau từ đầu đến cuối không cách nào bảo đảm lòng khiếu vân sinh mệnh an toàn lý tầm hoan không thể không mang theo vài phần thỏa hiệp nói nói đi các người đến cùng muốn cái gì ha ha ha ha dường như nhìn ra lý tầm hoan cố kỵ cầm trong tay roi d à i hùng lao trong nhật lớn không nhịn được phát ra một trận ý đắc trí đầy cười to giang hồ chuyên ôn tiểu lý t h ắ n hoa trọng tình trọng nghĩa nghĩa bạc vân thi c trọng trọng là... nghe u y n được lời ấy hùng lao lớn đám người nhất thời hai mắt tỏa sáng liếc mắt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trên mặt hư phấn nguyên lai giang hồ truyền là môn không giả ma đao môn quả nhiên có bảo tàng ma đao môn truyền thừa đã có mấy trăm năm tự nhiên có nó nội tình lý t ầ m h o a n đạo chỉ cần các ngươi thả đại ca của ta long khiếu vân ma đao môn bảo tàng hạ lạc lý t ầ m h o a n c h ắ p tay dâng lên hùng lao lớn nghe vậy lập tức một trận trầm mặc trọn vẹn qua một lúc lâu hắn vừa rồi trầm ngâm nói nói thực ra ngươi cho ra điều kiện xác thực rất mê người chúng ta lúc đầu đều chỉ là vì cầu tài mà đến nhưng tiểu lý phi đao lệ bất hư phát tên tuổi của ngươi quá lớn các minh đệ dù sao cũng phải vì mình thân gia tính mệnh nhiều hơn cân nhắc cho nên mặc dù rất không tình nguyện nhưng lý tầm hoan không thể không cưỡng ép đẻ xuống tức giận trong lòng tận khả năng bình tĩnh hỏi các người đến cùng muốn thế nào trực tiếp cứ ra tay thôi dễ nói hùng lao cười to nói hay là lúc trước điều kiện dùng ma nữ lâm thi âm đến đổi lòng thiếu vân yên tâm chúng ta cam đoan sẽ không đả thương nàng mảy may đợi nàng mang bọn ta vào tay ma đao môn bảo tàng chúng ta liền sẽ thả nàng dù sao chúng ta chỉ là cầu tài cũng không muốn cùng lý tham hoa kết xuống sinh tử thù hận cái này nghe được lời ấy lý tầm hoan lập tức lâm vào do dự ở trong mà nhìn xem lâm vào đang do dự lý tầm hoan giờ khác này lâm thi âm chẳng biết tại sao đ hắn. Hắn cũng may ngay tại lâm thi âm vạn phần xoắn suýt thời điểm mắt thấy hỏa hầu đã chịu không sai bị lắm từ trước đến nay đến hiện trường một mực tại giữ yên lặng đinh tu bỗng nhiên mở miệng mang theo vài phần phẫn nộ hướng về hùng lao luôn hỏi ta nói các ngươi sẽ không phải thật coi là dạng này liền có thể ăn chắc chúng ta đi ta b i n t ngươi hùng lão lớn theo tiếng quay đầu nhìn về phía đinh tu trong miệng l á n h đạo nói lý tham hoa hồ bằng cầu hữu họ đinh ngươi b ấ t ở chỗ này cùng ta phô trương thanh thế trong khoảng thời gian này ngươi vì ma nữ lâm thi âm giết nhiều như vậy võ lâm đồng đạo một ngày nào đó ngươi chắc chắn vì thế trả giá đắt a có đúng không đinh tu nghe vậy lúc này từ chối cho ý kiến về một trong âm thanh cười lạnh ta đinh tu sông s á o giang hồ cũng không phải một ngày hai ngày nhưng dám nói chuyện với ta như vậy người đương kim trên đời lại là một cái cũng không có ngươi biết là vì cái gì sao hùng lão đại hạ ý thức lên tiếng hỏi vì cái gì bởi vì dám nói chuyện với ta như vậy người cũng đã chết đinh tu lạnh lùng mở miệng đang khi nói chuyện đã quay đầu nhìn về hướng bị trói tại đỉnh trụ phía trên long khiếu vân thoáng nổi lên một chút tình cảm vừa rồi tình cảm giạt rào phát ra một tiếng bi khiếu long hình hôm nay ngươi bất hạnh rơi vào bọn này tiểu nhân h è n hạ chi thủ nhận hết khuất nhục mà chết huynh đệ ta cái này báo thủ cho n g ư ơ i tuyết hận vốn bốn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nhưng nghe một tiếng hét dài lối ra cùng lúc đó chỉ gặp hắn tay trái vừa lợn chim sơn ca trong lòng bàn tay xoay chuyện g a o ra một tiếng cắm vào trước người trên mặt đất tranh như dòng、gầm. giống như gào thét chim sơn ca cắm vào mặt đất trong nháy mắt lăng lệ l ư ỡ i đao lúc này đoạt vỏ mà ra nương theo lấy đinh tu tay phải luân động một đạo dài đến hơn mười t r ư ợ n g khủng bố lao mang mang theo vô địch k i năng trực tiếp bổ về phía trước mắt mười dặm tiễn biệt đình đinh h u y n h không thể a đột nhiên kinh gặp một màn này lý tầm hoan uống lâm thi âm hai người đều không nhịn được vì đó quá sợ hãi trong miệng la thất thanh đồng thời theo bản năng muốn ngăn cản đinh tu nhưng lại chỗ nào còn kịp kéo dài hơn mười triệu đinh tu cái này dài đến bốn mươi mét đại đao sớm đã đói khát khó nhịp một khi xuất thủ chính là thạch phá thiên kinh khủng bố một đao vô đị Bất quá, h ắ nhưng một đao này n cố i nếu h h t là những người kia không biết long khiếu vân thân phận thật đối với hắn hung ác hạ sát thủ như vậy đinh tu vừa vặn có thể mượn cơ hội này thực tiễn chính mình hứa hẹn báo thủ rửa hận cho hắn họ đi ngươi h n long khiếu vân thấy thế khắc khuôn mặt là không dám tin bởi vì hắn trước đó đủ kiểu tính ra làm thế nào cũng không có tính tới đinh tu thế mà như thế mãng cái này khiến trong lòng của hắn không nhịn được nhấc lên vô biên sóng to gió lớn phải biết lúc trước không khỏi kế hoạch bị tiết lộ thân phận của mình chỉ có bách hiệu sinh một người biết cho nên đinh tu cử động lần này rõ ràng là muốn đưa mình vào t ử địa giờ khác này long thiếu vân quả nhiên là vừa sợ vừa giận toàn thân trên giới đột nhiên truyền đến một trận lệnh leo t h ấ u xương chống đỡ tại thân thể của hắn bốn phía những binh khí kia tựa như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền muốn đâm vào thân thể của hắn loại này sắp gặp tử vong đại khủng bố nhất thời làm hắn cảm nhận được một trận trước nay chưa có dùng mình vạn hạnh ngay tại cái này sinh tử một đường thời khắc mấu chốt hoàng hôn dưới ánh c h i ề u t à đột nhiên hàn quang trật hiện hàn quang kia nhanh đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền đã xuyên qua hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách đi tới long khiếu vân bốn phía hàn quang chỗ đến đánh đâu thằng đó trực tiếp quán xuyên những cái kia cầm trong tay lưới dao muốn lấy long khiếu vân tính mệnh người cổ h ọ n tiểu lý phi nào quả nhiên lệ bất hư phát ai đinh tu thấy thế cảm thấy lại không nhịn được phát ra thở dài một tiếng hắn biết kế hoạch của mình xem như rơi vào khoảng không ngay sau đó không còn bảo lưu trong tay chim sơn ca lưới lao chỗ hướng kéo dài bốn mươi mét khủng bố đ a o mang một chém mà d â h oanh nhưng nghe được một tiếng đinh thai nước ó c tiếng vang lớn như vậy mười dặm t i ế n biệt đỉnh tại đối mặt trong n y mắt liền bị bổ đến chia năm xe bảy cột vào cột đỉnh lòng khiếu vân bay tứ tung mà ra thùng lao lớn đám người đã không lo được đuổi theo bởi vì ngay lúc này nguy cơ chí mạng đã tiến đến á c h ca trọn vẹn mười mấy đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương chăm miệng một lời vang lên vang vọng bốn bể lại thêm bốn chỗ bay tứ tung huyết n ụ tỏ rõ lấy lại một trận tàn khốc mà lại huyết tinh rất chóc đem lương theo lấy chim sơn ca gáy dài vô tình ti l o n g ngâm thiết bố sam chương một trăm tám mươi sáu long ngâm thiết bố sam t r a n h g ã y dài chim sơ ca mang đến tử vong run rẩy nương theo lấy đinh tu túc b ư ớ c kế tiếp b ư ớ c già người đã xông vào trong đám người tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng mà nhanh hơn hắn rõ ràng là đao trong tay của hắn đao quang như hồng vẹt phá bầu trời ngựa trì tà dương phượng vũ c u n g hoa lưới đao chỗ hướng c u ố n lên đầy trời mới đỏ đó là máu tươi rơi vai ở giữa không trung thê mỹ tuyển diễm mặc kệ là sơn tây ngũ hùng vẫn là bọn hắn mời chào tới nhân sĩ giang hồ không người có thể tại đình tu trước mặt đi qua một hiệp từng tiếng t h ê lương kêu trên là sinh mệnh lưu lại sau cùng không c a m lòng cùng lúc đó lý t ầ m hoan cũng đã bay nhảo mà ra hướng về long khiếu vân đảo ngược bay đi cứu người sốt ruột khinh công bị hắn tăng lên đến cực hạn rốt cuộc đuổi tại long khiếu vân ngã trên đất trước đó đem hắn tiếp tại trong ngực lâm thi âm đem một màn này để ở trong mắt trong lòng đột nhiên dâng lên một cô bi thương á c h a nương theo lấy cuối cùng một tiếng hết thảm cuối cùng một vòng máu tơi vậy xuống cái cuối cùng địch nhân ngã xuống p ơ i thây khắp nơi trên đất trong phế tích liền chỉ còn lại có người thắng sau cùng cầm chim sơn ca ngạo nghễ mà đứng giang hồ c h é m g i ế t cho tới bây giờ đều là dạng này tàn khốc huyết tinh đinh tu còn sống những người kia tự nhiên đều chết sạch nguyên bản bọn hắn cũng có thể hảo hảo còn sống nhưng bây giờ lại bởi vì lòng khiếu vân bản thân tư t h o á n không công tống táng tính mạng của mình đương nhiên bọn hắn sở dĩ rơi vào kết quả như vậy cũng cùng bọn hắn tham niệm có quan hệ a bốn đinh tu theo thói quen vào tay sở thi trừ một chút vụn vật tài vật thế mà còn từ sơn tây ngũ hùng lao đại trên thân mỏ tới một bản bí tịch võ công long ngâm thiết bố sam thiếu lâm ngoại gia khổ luyện tuyệt học tự nhiên cùng trên giang hồ rộng khắp lưu truyền thiết bố sam hay là có chỗ khác biệt đinh tu chỉ là thêm chút lật xem liền liền đã nhận ra trong đó chỗ khác biệt lập tức không nói hai lời trực tiếp đem bỏ vào trong túi sau đó mới vừa tới long khiếu vân trước mặt chắp tay thi lễ nói long hình vừa rồi sự t ì n h khẩn cấp đinh mỗi người bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này mệt mỏi ngươi t r ấ n kinh xin hãy tha lỗi nghe được lời ấy long khiếu vân trong lòng tất nhiên là phẫn nộ phi thường giờ này khắc này trong lòng của hắn kỳ thật đã hận thấu đinh tu hận không thể đem đinh tu đại gỡ tán khối nhưng trên mặt lại thoải mái cười một tiếng ứng thanh trả lời. đinh huynh nói đến sao lại nói như vậy là tại hạ muốn bao nhiêu tạ ơn đinh huynh nhân cứu mạng m ớ i đúng bên cạnh lâm thi âm đi tới mang theo vài phần g i ậ n trách đinh công tử ngươi vừa rồi thật đúng là đem ta hụ chết nếu như long đại ca có cái không hay xảy ra thơ âm sợ làm u ố n náy n ấ y cả một đời nàng đang khi nói chuyện nhìn xem vết thương chồng chất long t h i ế u vân nhịn không được hốc mắt đỏ lên thanh â m cũng biến thành n g ẹ n ngào ai bốn đinh tu thấy thế vội vàng an ủi lâm cô đ ư ơ n g tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ sao làm bực này tiểu nữ nhi tư thái huống hồ nếu không phải có đầy đủ năm chắc ta cũng sẽ không mạo hiểm xuất thủ、à. lý t ầ m hoan vừa kinh vừa nghi đã thấy đinh tu vừa cười vừa nói tiểu lý phi đao lệ bất hư phát ta tin tưởng lấy lý huynh tu vi v õ công nhất định có thể giúp ta tra lậu bộ khuyết cái này nghe được lời ấy lý t ầ m hoan không khỏi cười khổ một tiếng nói có thể có được đinh huynh như vậy tín nhiệm thật sự là lý t ầ m hoan vinh hạnh chỉ là đinh huynh vừa rồi tiến hành vẫn còn có chút quá mức mạo hiểm đinh tu nghe vậy nhún vai nói trên thế giới này cơ hồ tất cả sự t ì n h vô luận lớn hay nhỏ nặng nhẹ cùng thong thả và cấp bách đều là có phong hiểm lại nói cũng không thể thật cầm lầm cô nương đi trao đổi đi lý tâm hoan lập tức cá khẩu không trả lời được đinh tu không ngừng cố gắng lại hướng về l o n g khiếu vân đạo vì chính mình mạng sống để một kẻ nữ lưu làm trao đổi loại chuyện này ta muốn long huynh nhất định cũng sẽ không đồng ý ta nói đúng không long huynh đây là đương nhiên long khiếu vân liền vội và n gật g đầu nói long khiếu vân chỉ là một đầu tiên m ệ n h có thể nào để lâm cô nương bước lên phong hiểm này nếu như lâm cô nương vì vậy mà có chỗ sơ xuất long khiếu vân chẳng lẽ không phải cũng phải vì trong cái này dây dứt cả một đời lâm thi âm nghe vậy trên mặt lập tức tràn đầy ấy nay chi ý nàng âm thầm tự trách nếu không phải bởi vì chính mình võ công quá kém cũng không trở thành liên lụy long đại ca thụ hai này á c h xem ra Từ n này này, một nhóm bốn người trở lại lý viên sau bởi vì đinh tu lấy cơ chính mình bất thiện trị liệu ngoại thương thế là lý tầm hoan liền đi mời mai nhị tiên sinh đến là long khiếu vân chưa thương long khiếu vân thương thế mặc dù nhìn rất nghiêm trọng nhưng trên thực tế đều chỉ bất quá là vết thương da thịt mặt tôi cũng không thương tới bên trong tại mai nhị tiên sinh tỉ mỉ trị liệu xong rất nhanh liền chuyển tốt đứng lên đã trải qua một lần này lâm thi âm rút kinh nghiệm s ư n g máu r ú t c u quyết định mở ra trước nay chưa có điên cuồng luyện võ hình thức t h ẳ n g dạy lý tầm hoàn cùng l o n g khiếu vân hai người đều nhịn không được vì đó ngạc nhiên mà hết thể này kẻ đầu tiêu đinh tu giờ này k h ắ c này lại chính ở tại giữa hồ tiểu trúc bên trong nghiên cứu từ hùng lão đại trên thân sở tới quyển kia long ngâm thiết bố sam trước đó bởi vì thần bí c h i vũ có cường hóa thể phách i năng cho nên đinh tu cũng không tận lực tu luyện ngoại gia công pháp luyện thể nhưng bây giờ ngoài ý muốn có được bản này khổ luyện công pháp lại làm cho hắn nhịn không được tâm niệm vừa động c ố ý niệm này cũng không phải là bỗng dưng mà đến sớm tại lúc trước tại trong thời không thông đạo nhìn thấy những cái kia thần ma đại chiến không trọn vẹn ảnh hưởng sau đinh tu đối với thực lực khát vọng liền trở nên càng phát ra m á n h liệt cũng nguyên nhân chính là này tại đi vào thế giới này sau hắn mới có thể tích cực dành yêu hoa bảo giám lại thiết kế lợi dụng lý d a tài lực vì chính mình luyện đan chế dược nhất n i ệ m cho đến nơi đây đinh tu lại không chần chờ tiếp tục đọc qua bí tịch nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này thần bí c h i vũ lại thụ xúc động nương theo lấy hắn lật qua lật lại trang sách tại một cỗ không hiểu huyền lực ảnh hưởng dưới trên sách văn tự lại như vật sống bình thường tự hành này lên hóa thành một cỗ dòng lũ tin tức bay ở giữa không trùng như tới lui tụ biển quần quận không dứt quán c h u tiến trong đầu của hắn không bao lâu đinh tu trong óc liền liền nhiều hơn một môn điêu luyện vô cùng khổ luyện ngoại công không phải khác đúng là hắn trong tay trên bí tịch chứa đựng long ngâm thiết bố sam luyện võ hơn mười năm đinh tu cũng không phải cửa gì bên ngoài hắn chỉ thêm chút nghiên cứu hắn liền phát hiện môn này đến từ phái thiếu lâm bí truyền khổ luyện ngoại công chỗ kỳ diệu so với trên giang hồ lưu truyền hàng vỉa hè hàng tuyệt đối cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi long ngâm thiết bố sam tên như ý nghĩa sau khi luyện thành q u như t võ đương phái lệ thuộc vào đạo gia nhất mạch trải qua bổ sung trọng biên long ngâm thiết bố sam đại thành đằng sau từ ngoài vào trong luyện được một bộ vô ấu vô cấu tiên thiên đạo thể phái thiếu lâm chính là thích giáo đại thành đằng sau đồng dạng từ ngoài vào trong luyện được một bộ như bộ t á t phật đà giống như lưu ly kim thân tên như ý nghĩa lại là muốn đem người tu luyện thân thể tu luyện tới chỉ toàn như lưu ly kim thân không phá cảnh giới cái gọi là chỉ toàn như lưu ly ý là muốn người tu luyện đem trong thân thể tạm chất bài xuất làm người tu luyện thân thể nghịch phản ngay kia quay về tiên thiên thai tức chi cảnh từ đó tinh tu dần dần cường hóa người thân thể làn g r a huyết nhục cốt tủy thậm chí là tạo thành thân thể mỗi một khỏa hạt nhỏ từ ngoài vào trong cảm ứng nhân thể bị khiếu khai phát thân thể bảo tàng tiến tới siêu thoát luân hồi công pháp này thật sự là tốt đinh tu trực thấy tâm thần p h ấ y động môn công pháp này mặc dù nhìn bề ngoài chỉ là một môn bình thường khổ luyện ngoại công có thể lập ý cao xa thực không ở trên người hắn các loại thần công tuyệt học phía dưới nhưng cũng chứng lập ý cao xa đến đâu cũng vẹn vẹn chỉ là lập ý mà thôi trên bí tịch công pháp nội dung chỉ ghi chép ra ngoài luyện đại thành về phần đến tiếp sau như thế nào từ ngoài vào trong luyện được lưu ly kim thân như thế nào cảm ứng nhân thể b ị k h i ế u thậm chí khai phát thân thể bảo tàng cũng chỉ là phán đoán m ạ mẹ nó đối với cái này đinh tu không nhịn được phát nổ một tiếng nói tục hắn sớm nên nghĩ tới phật môn những cái kia lao trọng tận ưa thích làm loại này tranh chống bánh nướng sự tình. Cái gì p、so、đúng vậy môn này khổ luyện công pháp sau khi luyện thành uy lực mặc dù vô cùng lợi hại nhưng không nói đến có thể hay không nhập môn coi như thành công nhập môn tốc độ tu luyện cũng sẽ phi thường chậm chạp thậm chí so với công pháp khác tốc độ tu luyện một phần mười cũng không bằng bởi vậy nghị lực không đủ kiên nhẫn không đủ người căn bản là không có cách tu luyện công này đương nhiên trên đời này không có trăm phần trăm tuyệt đối công pháp khó tu luyện có thể l i ề u thiên phú thiên phú không đủ người có thể so độ giàu có có tài hoặc là có tài phàm là ngươi có thể chiếm được trong đó một đầu đều có thể sáng tạo kỳ tích huống chi đinh tu hiện tại là cả hai gồm cả thậm chí còn có thần bí c h i vũ mờ hắc chỉ là long ngâm thiết bố sam căn bản không làm khó được hắn một chữ cuốn lại là được chương một trăm tám mươi bảy như lai bất diệt kim thân chương một trăm tám mươi bảy như lai bất diệt kim thân sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng ấm áp ánh mặt trời ấm áp xua tán đi thuộc về ban đêm hàn ý tỉnh lại thiên địa vạn vật làm cho một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng một ngày mới khởi đầu mới giữa hồ t i ể u trúc chỗ đảo nhỏ biên giới đinh tu ngồi xếp bằng trước người hắn lơ lửng một viên chừng lớn chừng trái nhãn đăng dược toàn thân vàng lóng ánh thình lình chính là đinh tu tỉ mỉ luyện chế mà thành tráng thể kim đan đối tiêu trong những thần thoại truyền thuyết kia linh đan diệu dược tráng thể kim đan tự nhiên không tính là trật quý nhưng tại thế giới võ hiệp loại này có thể cố bản bồi nguyên cường thân kiện thể đăng dược đã coi là đầy đủ chân quý. Không thể so với Long Lý Vân cùng Khiếu trực â m Hoan, hai người là t tiếp dùng miệng phục dụng, miệng n phục h ướt n Đinh tu thì lại khác. hắn chính minh nguyên kính phương pháp thổ nạp, từ ngoài vào trong, hấp thu trong đan dược dấu khổng g lại thì khác, học pháp thổ hấp thu Tu từ du dấu là lấy lồ dược lực. dược dược vào về v So i r ự c tiếp nướt, dùng phương pháp như vậy hấp thu khí tráng thể kim đan dược lực có thể mức độ lớn nhất tránh cho tạp chất thu hút mặc dù sẽ không nhỏ hao tổn cùng lãng phí nhưng đối với tài đại khí thô đinh tu tới nói điểm ấy hao tổn hắn còn gánh chịu nổi hồ bốn tráng thể kim đan thăm thẳm lơ lửng tại đinh tu trước người nửa thức chỗ theo đinh tu hô hấp thổ nạp từng t i ê dược lực màu và nóng lập tức hóa thành thiên ti và lũ thuận trên người lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn tại thần bí c h i vũ gia trì bên dưới long ngâm thiết bố sam nội tráng chi pháp ngay tại vận chuyển để đinh tu tận khả năng nhiều luyện hóa tráng thể kim đan dược lực dọc theo huyết mạch trong người kinh mạch từng giờ từng phút quần quân không dứt dung nhập hắn trong mỗi một tấm máu thịt lớn mạnh khí huyết của hắn tăng cường thể phách của hắn thời gian tại trong vô thanh vô tức không khô trôi qua thàng đến toàn thân huyết mạch kinh mạch bắt đầu ẩ n ẩ n làm đau cơ bắp chết lặng cứng ngắc tâm thần cũng bắt đầu lay động bất ổn có tạp n i ệ m không ngừng mọc thành bụi đinh tu mới, mới đình chỉ hấp thu tráng thể kim đan dược lực nhìn xem trọ Đinh tu miệng tiếng u trong m ệ n nhịn không g phát thở được một t ra dài i ai đây đã là thở ứ cứ viên, vậy tiến độ xuống dưới, coi như đem trong tay tráng thể kim thiết đại Tiếng như xuống như trong tráng đan toàn bộ luyện hóa, chỉ sợ cũng long sang khăn thành. chỉ chỉ có thể hóa, thể khó h tay t độ đem để bộ âm lắm bố sợ dài rơi xuống sau đ i n h tu cũng biết chính mình có chút quá tham lam ngay sau đó đem rút nhỏ một vòng tráng thể kim đan thu hồi bình ngọc sau đó đứng dậy mở rộng chân tu luyện lên long ngâm thiết bố sang ngoại luyện q u y ề n pháp bộ q u y ề n pháp này chính là căn cứ thần long các loại động tác tiến tới biến hóa ra một bộ quân pháp bởi vì thần long trời sinh cường đại lại giỏi về ngự thủy thông lôi thăng ẩn lớn nhỏ cho nên nếu như có thể đem bộ quyền pháp này luyện thông thấu tự nhiên có thể rèn luyện thân thể khiến cho kinh lực vận chuyển như ý triển khai quyền đến giá thế như nước c h ả y mây trôi đinh tu thi triển hết quyền pháp trong một c h ư ớ c mắt toàn thân của hắn lỗ chân lông đều đang hô hấp thiên địa nguyên khí bị thần bí chi vũ tụ lại mà đến rót vào thân thể hấp thu hơn hai mươi khoả tráng thể kim đan dược lực thân thể của hắn đã đạt đến hiện giai đoạn cực hạn lúc này kinh quyền pháp này dẫn dắt lập tức khí huyết sôi trào ở giữa có một cỗ khí bị hắn đặt vào trong huyết n ụ để hắn nhìn phản phất cùng bốn bề thiên địa hoàn cảnh đều dung hợp là một c không xưa động một một từ từ không thể n không nói c bộ này g h long lâm thiết bố sam thật không hổ là đương đại thượng thừa nhất khổ luyện ngoại công mặc dù chưa đại thành nhưng đã để đinh tu thể phách có thể tăng lên trên diện rộng kể từ đó hắn tu luyện động lực thì càng đủ có lẽ là bởi vì nhận hắn cảm nhiễm lại có lẽ là liên tiếp chịu quá nhiều kích thích không chỉ lâm thi âm liền ngay cả lý tầm hoàn cũng bắt đầu dốc lòng tu luyện lý viên an uy đều bị hắn giao cho một vị tên là sắt truyền giáp tâm phúc người hầu đáng giá nói chuyện chính là vị này tên là sắt truyền giáp người hầu tu luyện cũng là thiết bố sang ngoại gia công phu hơn nữa còn là lấy đồng tử c h i thân luyện thành đáng tiếc hắn luyện đến chỉ là trên giang hồ lưu truyền đại trung thiên bản cho dù đại thành sau có thể là đao thương bất nhập có thể so với sơn tây ngũ hùng như thế nhất lưu cao thủ nhưng cũng vẹn vẹn như thế đinh tu bây giờ sinh hoạt tại lý viên trung ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn đối mặt lúc bắt đầu cũng không biết thân phận của hắn về sau biết còn nhỏ nhỏ lấy làm kinh hãi bởi vì cái này sắp chuyển giáp cũng là người trung nghĩa cho nên đinh tu tại nghiên cứu xong long ngâm thiết bố xăm sau trực tiếp đem bi tịch ném cho hắn nhìn có thể hay không nhờ vào đó cải biến một người vận mệnh nói đến đây cũng là thân là người xuyên việt n i ề m vui thú dù sao trên đời này còn có cái gì là so cải biến người khác vận mệnh tới cẳng có thành t h u cảm giác sự tình đâu thời gian c ự nhanh trong ngáy tháng mắt, trôi Trong lại là 3 tháng trôi qua.、Trong、đoạn thời gian này tại thần bí c h i vũ gia chỉ bên dưới đ i n h tu tu vi lại có to lớn tăng lên đầu tiên là long ngâm thiết bố sam ở trên một trăm k h ỏ a tráng thể kim đan phụ trợ bên dưới rốt cục bị hắn luyện đến viên mãn c h i cảnh dựa theo lẽ thường tới nói đây cơ hội là một kiện chuyện không thể nào bởi vì bình thường chỉ có công pháp người khai sáng mới có thể đem công pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn những người khác trừ phi có cái gì đại cơ duyên nếu không là rất khó đạt tới như vậy cảnh giới dù sao mỗi người thiên tư nộ tính đều không giống nhau liền ngay cả công pháp người khai sáng cũng vô pháp cam đoan một trăm linh cùng mình khai sáng công pháp phù hợp h ố n g chi là những người khác cũng chính là đinh tu dựa vào bàn tay vàng cắn thuốc cứng rắn tuốt long n â m tiết bố sam công hành viên mãn mặc dù còn chưa đủ lấy để đinh tu luyện thành k i m c a n g bất hoại c h i thân nhưng cũng để tố chất thân thể của hắn tăng nhiều từ đây không sợ đao kiếm bình thường mà lại còn để hắn nhất cử có được sức chín châu hai hồ không chút nào khoa trương hiện tại đinh tu dù cho không sử dụng nội g i a chất lực chỉ bằng vào cái này một thân khổ luyện đại lực cũng đủ để địch nổi trên giang hồ hạng nhất tuyệt đỉnh cao thủ ông thần bí tri vũ thần thông đúng h ạ n bộ pháp nương theo lấy một trận không hiệu quy luật rung động một cỗ thần bí h u y ề n lực xuyên thấu thời không giới hạn từ vô tận hư không trong luân hồi cho hắn nắm mang tới một bộ công pháp như lai bất diệt kim thân ân đột nhiên thấy một lần đinh tu liền là hiểu rõ hắn nhìn qua phong vân cho nên biết rõ bất diệt kim thân bắt nguồn từ phái thiếu lâm tuyệt học kim trung cháo sau bị vô thần tuyệt cùng chi chủ tuyệt không thần đ o ạ t được tiến hành cải tiến thành tựu bất diệt kim thân công pháp đại thành sau liền ngay cả tuyệt thế hảo kiếm tuyết uống c u ầ n đao thần binh như vậy lợi khí đều không thể pha phòng không thể bảo là chi không lợi hại các loại ngay tại đinh tu tự cho là hiểu rõ hết thệ thời điểm chợt phát hiện môn công pháp này giống như cùng hắn nhận biết ở trong bất d i ệ t kim thân có rất lớn khác nhau đầu tiên nhất trực quan địa phương ngay tại ở danh tự tuyệt không thần công pháp là bất d i ệ t kim thân mà môn công pháp này thì là như lai、like、bất d i ệ t kim thân không chỉ có danh tự bên trên nhiều hai chữ nội dung bên trên c à n g là khác nhau một trời một vực như là ta nghe thất bảo lưu ly vô cấu v ô lậu một mạch tiên tiên kim thân bất d i ệ t nạp thiên địa t i n h nguyên đúc kim thân sáu trượng có thể phá hư không có thể thoát sinh chết có thể chứng đại đạo mặc dù không biết công pháp này từ nơi nào đến nhưng không khó tưởng tượng đó nhất định là cái võ đạo đại hưng thế giới cao võ không nói những cái khác c h ỉ ít môn công pháp luyện thể này nhưng so sánh lời nói g ô n g tuyết long ngâm thiết bố sam đáng tin cậy nhiều từ c ư ờ n g hóa thể phách đến tẩy tinh phạt tủy h nghịch phản t i ê n thiên lại đến cô đ ộ n g thiếu huyện khai phát nhân thể bảo tàng cho đến tu thành có thể so với phật đại như lai bất d i ệ t kim thân tất cả công pháp tâm quyết cái gì cần có đều có không chỉ có như vậy còn kèm theo một bộ tên là thất phật diện tội chân n g ô n ấn pháp từ trong câu chữ toát ra tới tin tức đó có thể thấy được ấn pháp này lợi hại còn muốn càng hơn kinh hồng ba giây lát đối với cái này đinh tu nhịn không được hít sâu một hơi tùy theo mà đến chính là một trận trước nay chưa có cùng h ỷ v õ đạo tu hành kiên g kỵ nhất chính là không có con đường phía trước mà bây giờ trước người hắn lại tăng thêm một con đường ngay sau đó hắn không nói hai lời đem còn sót lại tầm mười khỏa tráng thể kim đan tất cả đều đem ra bắt đầu một vòng mới tu lụy hiện trường một trăm tám mươi tám nhuận ca rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng chương một trăm tám mươi tám nhuận ca rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng giữa hồ tiểu trúc đinh tu bàn ngồi ở bên hồ trên đất trống theo hắn tu hành như lai bất d i ệ t kim thân nhập môn để hắn phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng trên người từng khối cơ bắp đều giống như sắt thép ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng tại trước người hắn một viên tráng thể kim đan thăm thẳm lơ lửng theo hắn mỗi một lần thổ nạp hô hấp kim đan dược lực liền hóa thành thiên ti và lũ quần quân không dứt t h u ậ n lỗ chân lông chui vào thân thể của hắn dung nhập huyết nhục của hắn tăng cường tiềm năng của hắn oanh xảy ra bất ngờ một tiếng nổ vang lơ lửng tại đinh tu trước người viên kia tráng thể kim đan đột nhiên hóa thành một đoàn kim quang nổ tung lập tức lấm ta lấm tấm quang vụ màu vàng đem đinh tu cả người đều bao phủ ở bên trong mênh mông lực lượng dòng lũ dường như gọn sóng chấn động gào thét lên đợt tản ra đến lập loại kim quang phô thiên cái điệu ba chỉ có thể hồn g phí hết tiêu tán ở giữa thiên địa bốn bề hoa cỏ cây cối đạt được cố này thuần túy dược lực thoải mái lập tức sinh cơ phóng đại có cây khỏe mạnh sinh trường hoa tươi đoá đoá nở rộ nhìn một cái thần dị phi thường bất quá dù vậy đinh tu cũng không có nhận dù là nửa điểm ảnh hưởng giờ này k h ắ c này hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào đột phá tu vi mấu chốt tiết điểm bên trên tráng thể kim đan dược lực bộc phát trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân khiến cho huyết mục của hắn giữa bất chi bất giác bị rèn luyện cường hóa làm cho hắn có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác đến lúc cuối cùng một sợi kim đan dược lực bị h trong một chớp mắt phảng phất có hai đạo giống như thực chất điện quang lóe lên một cái rồi biến mất hô bốn như xương như kiếm bình thường khí t ứ c từ trong miệng của hắn nhẹ nhàng phân l u n ra trọn vẹn bắn ra mấy trượng xa mà không tiêu tan ngạnh sinh sinh đem một viên trưởng thành ôm ấp phẩm chất hốc cây lớn mặc đinh tu chậm dại đứng người lên thân hình chấn động một cố cường hành khí t ứ c lập tức mãnh liệt mà ra khiến cho hắn hơi có vẻ đơn bạc thân thể giờ này khắc này lại giống như là một đầu thức tỉnh viễn cổ long thú để cho người ta một chút gặp liền không tự chủ được lòng sinh kính sợ ai một viên cuối cùng tráng thể kim đan cũng hát, hát xong mặc dù lãng phí không ít nhưng có thể giúp ta đem tu vi tăng lên tới hiện tại loại trình độ này cũng coi là vật siêu chô giá trị nhìn quanh bốn bề sinh cơ phóng đại hoa cỏ đinh tu trên mặt lập tức toát ra mấy phần vui mừng ngay tại hắn nghĩ đến sau đó nên muốn thế nào đi hao lý tầm hoan lông k i ự u thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện thời điểm nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc t h ở phì phò đến nhà mà đến người đến không phải người khác thình lình chính là lâm thi âm đinh công tử so với lần trước đến là long khiếu vân cầu cứu lần này lâm thi âm lo lắng sau khi càng mang theo vài phần thẹn quá hóa giận vừa thấy mặt liền hướng về đinh tu kỳ xin mời nói ngươi nhanh đi khuyên n ụ biểu ca ta thôi a nghe được lâm thi âm lời nói tựa như hương thú đinh tu nhịn không được mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi hắn có thể xảy ra chuyện gì thế mà có thể làm cho lâm cô nương ngươi vội vã như thế cái này lâm thi âm tựa hồ có chút khó mà mở miệng nhưng cuối cùng vẫn như nói thật nói thực không dám giấu dếm trong khoảng thời gian này biểu ca hắn cũng không biết là thế nào ngày n à y hướng vạn hoa lâu loại kia hạ cựu l i u địa phương đi uống hoa cựu mà lại vừa đi chính là vài ngày uống say sinh mẫu chết ta khuyên như thế nào đều không khuyên nổi hắn long đại ca cũng không khuyên nổi hắn rơi vào đường cùng ta cũng chỉ đ à n h hướng ngươi nhờ giúp đỡ ta đã biết là một cái hợp cách người xuyên việt thật không cho ý được một lần cảm giác tiên tri trí năng đinh t u cảm thấy chỉ thoáng một đoán liền liền đoán được chuyện này chỉ sợ cùng l o n g khiếu vân thoát không được quan hệ chẳng lẽ l o n g khiếu vân tên này thận kinh tổn thương tốt không có khả năng à, chính mình lúc trước dưới thế nhưng là tự thủ dù cho là có linh đan d ư ợ u tương trợ cũng tuy không có khả năng hoàn toàn khôi phục các loại linh đan rượu tráng thể kim đan đảo mắt trong n g á y mắt đinh tu liền liền nghĩ đến vấn đề xuất hiện ở chỗ nào lúc trước hắn cầm l o n g khiếu vân làm dược nhân trong bóng tối cho hắn cho ăn không ít lần bán thành phẩm tráng thể kim đan mặc dù phần lớn mang theo mánh liệt tác dụng phụ dược hiệu cũng không được đầy đủ nhưng ba phen mới bận xuống tới cũng làm cho l o n g khiếu vân nhân họa đắc phúc mặc dù l o n g khiếu vân thận kinh không có hoàn toàn khôi phục nhưng ở tráng thể kim đan cường hóa bên dưới tố chất thân thể của hắn tăng nhiều đã đủ để cùng ngoại công tiệu thành người luyện võ so sách với lại thêm lý tầm hoàn cho hắn tìm tới một bạn tên là xích dương quyết nội công tâm pháp t h ư ợ thừa thế mà thật để hắ ngạch chính là thời gian kéo dài không đủ dài mắt thấy thân thể khôi phục sắp đến ẩn nhận đã lâu long khiếu vân chỗ nào còn có thể n h ì n được tên này một b ụ n g ý nghĩ xấu đinh tu cơ hồ đã có thể khẳng định lý tâm hoan đột biến khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ chỉ là vấn đề này đến cùng không có khả năng cầm tới trên mặt nổi tới nói hắn chỉ có thể chấn an lâm thi âm đạo lâm cô nương ngươi về trước đi sau đó ta liền đi khuyên nhủ lý huynh để hắn ít đi chỗ ăn chơi làm lớn bảo k i m bốn khu k u tóm lại ta nhất định sẽ đi khuyên hắn ngươi yên tâm đi cái này bốn tốt a mặc dù luôn cảm thấy đinh tu trả lời khắc thưởng n đương n g c h nhiên đây không phải mấu chốt mấu chốt là hắn hiện tại còn muốn mượn lý viên tài lực đến cho chính mình mua thuốc luyện đan cho nên hắn cần duy trì hiện trạng không thể để cho long khiếu vân âm mưu tính toàn ứng cứ như vậy đạt được nhất nghiệm cho đến nơi đây cái này h tu năm g ư thiết chuyện b giáp chỉ là nhìn xem hàm nhưng hắn cũng không phải người ngu dốt nếu không làm sao lại tra án cho nên hắn biết rõ đinh tu tại sao lại gọi mình đến đây thêm chút trần trờ sau hắn liền ứng thanh trả lời đinh công tử là muốn xác định thiếu gia nhà ta gần đây biến cố phải chăng cùng long đại gia có quan hệ đi không sai đinh tu cười nói không ngoài sở liệu của ta ngươi quả nhiên là người không có h ít đem gì ư ơ bất ngờ xảy ra lý tầm hoan nhóc con này khẳng định là bị long khiếu vân cho lừa dối đinh tu thần sắc trên mặt không thay đổi lúc này khoát tay nào nói đi ta đã biết ngươi trở về đi nhớ kỹ coi nghĩ h h ư k ô n t đến liền làm đinh tu cho tới bây giờ đều không phải là kéo dài người thống chi chuyện này đã quan hệ đến chính mình bản thân lợi ích người nào không phải đã nói sao lợi ích vượt qua trăm phần trăm nhà tư bản có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng trả đạo pháp luật đinh tu trợ giúp lý tầm hoan cho long khiếu vân luyện đan đó là chính mình độc chiếm cơ hồ tất cả thành phẩm đan g ăn dược còn có long khiếu vân cái này miễn phí dược nhân tới làm nhân thể thí nghiệm không chút nào khoa trương liền thao tác này nhà tư bản ở trước mặt hắn đều là cái đệ đệ cho nên tại nhận được lâm thi âm ỉ thắt sau đinh tu không nói hai lời lúc này liền liền không kịp chờ đợi bắt đầu phó t r ừ vu hành động đinh tu quyết định phải dùng yêu đến cảm hóa tiểu lý thám hoa để hắn hiểu được mặc kệ bởi vì cái gì cũng không thể ảnh hưởng đến ta nhuận ca tu luyện nếu không nhuận ca tức giận hậu quả rất nghiêm trọng năm chương một trăm tám mươi chín năm đột nói h tỉnh thế hỗn Hoan, đột nhiên tới tỉnh thế hỗn hoa hoa hoa hoa i tới tới diễm. ê bên n loạn. Nam loạn. Vạn hoa lâu, vạn hoa lâu. vạn hoa lâu bên trong vạn Ngậy, n Trước Tầm đột Lý lâu, lâu, lâu trắng ra là đây chính là hiện nay bảo định trong thành lớn nhất chỗ ăn chơi quy mô khổng lồ sửa sang chi x a hoa tiểu tỷ tỷ chi xinh đẹp khu khu cái kia ta nhuận ca cũng không phải lần thứ nhất đi dạo thanh lâu chỉ là trang diện nhỏ đối với h ắ n dạng này tài xế già tới nói trò trẻ con rồi đại gia đến a khoái hoa ta không nhìn trước mắt xanh xanh đỏ đỏ bên hai không ngừng truyền đến dụ hoặc thanh âm đinh tu cũng nhìn như không thấy mặc dù bước vào vạn hoa lâu nhưng hắn lại tại vượt qua vạn bụi hoa phiến la không dính vào người một đường hướng về phía trước tiện tay gọi đến tú bà đưa qua một t ỏ i bạc trong miệng lạnh nhạt lên tiếng hỏi lý tham hoa ở đâu tú bà mặc dù là người tham tiền thế nhưng không phải tiền gì cũng dám thu nhất là lý tầm hoan gần nhất có thể tính được là bọn hắn vạn hoa lâu xuất thủ cực hào phóng hào khách đối mặt bảng nhất đại ca tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một chút vị công tử này không biết ngài cùng lý tham hoa là b à n g hữu đinh tu lạnh nhạt nói ta tại lý viên đã ở một năm có thừa hôm nay tới tìm hắn cũng là bởi vì có việc gấp cũng không phải là muốn gây bất lợi cho hắn cho nên ngươi có thể yên tâm lấy tiền trả lời vấn đề của ta cái này tốt ta người này làm lâu nhìn vô số người tú bà tự nhiên nhìn ra được đinh tu nói cũng không phải là lời nói dối ngay sau đó vội vàng thu nén bạc nhỏ giọng trả lời lý tham hoa hiện tại nội viện mộng xuân trong lầu mộng xuân lâu mộng xuân lâu xuân tiêu một khắc gu ngọc lâu làm vạn hoa lâu bên trong hảo hoa nhất một ngôi lầu từ trước chỉ có hoa khôi mới có thể và o ở nhưng bây giờ nơi này lại tụ tập mười mấy mỹ nữ bao quát hoa khôi như khói ở bên trong tất cả mọi người tại vì một người phục vụ mà lại cùng d i vãng chiêu đ á i khách nhân khác biệt lần này các nàng đều vui vẻ chịu đựng không hán chỉ vì khách nhân này chính là danh khắp thiên hạ tiểu lý thám hoa làm nữ tử phong trần các nàng cố nhiên không dám hy vọng xa vời có thể gả cho tiểu lý thám hoa nhưng nếu có thể cùng tiểu lý thám hoa một lần do xuân đối với các nàng dạng này nữ tử phong trần tới nói nhưng cũng coi là nhân sinh một vui thú lớn cho nên mỗi cái cô nương đều đang nhiệt tình không gì sánh được cho lý tầm hoan mời rượu Lý tầm h o a người bốn n là t h đến đương lại thêm h nhiên là ai đến sẽ không là người khác thình lình chính là đinh tu chỉ gặp hắn đi vào đằng sau cũng không đợi lý tầm hoang mời liền an vị tại đối diện với của hắn sau đó cầm lấy bầu rượu trên bản cho m ì rượu rượu nguyên h chén rót rượu một đầy n o n ngửa đ ầ lai là đinh huynh lý tâm hoan lúc đầu đã mắt say lờ đờ mông lung nhưng nhìn lấy trước mắt đột nhiên xuất hiện người trong lòng cả kinh chân khí trong cơ thể liền đã tự phát vật chuyển tách ra mấy phần mùi rượu để hắn lập tức khôi phục thanh tỉnh thanh tỉnh một cái trước mắt hắn liền biết đinh tu là vì sao mà đến lúc này cười nói khó được đinh h u n h có nhã h ư n g này cũng tới vạn hoa lâu uống hoa kiểu ta xin mời đinh tu lại nói nếu là lúc trước ta có thể sẽ vui vẻ tiếp nhận nhưng bây giờ không giống với ta đã có mục tiêu mới uống tiểu hoa lý o ạ i liền chuyện thích có không hợp không? này, nữa đúng l ta. tầm hoan nghe vậy tựa như hưng thú nhịn không được mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi không biết đinh huynh hiện tại mục tiêu là đinh thu không chậm trễ chút nào trả lời đáp án cũng chỉ có hai chữ luyện công, luyện công. lý u y ệ n công. l tầm hoan nghe vậy không khỏi vì đó xứng sở lập tức kịp phản ứng trong miệng không khỏi cảm thắng nói hiện tại ta cố u i c ù n g biết vì sao đinh huynh sẽ có cái này một thân sâu không lường được tu vi võ công trên một điểm này lý tầm hoan mặc ả m a nghe được lời ấy đinh thu lúc này về một trong tiếng cười khẽ lý h u n h lấy thiên phú của ngươi nếu như ngươi chịu đem một nửa tâm tư dùng tại luyện công bên trên ngươi tiểu lý phi đ a o chỉ sợ sớm đã thay thế thiên c â u động bị bách hiệu sinh xếp tại binh khí phổ vị thứ nhất binh khí phổ lý tâm hoan một tiếng cười nhạo nói không dối gạt đinh minh kỳ thật ta từ đầu đến cuối cho tới bây giờ chưa từng đem bách hiệu sinh sắp xếp, xếp binh khí phổ để ở trong lòng nhất là tại nhìn thấy đinh minh về sau càng làm cho ta chất vấn chỗ này vị binh khí phổ xếp hạng là có hay không có công tín lực dù sao trong mắt của ta đinh minh nào mới thật sự là thiên hạ đệ nhất, hạ đệ nhất. đinh tu lắc đầu trả lời tựa như ngươi cho tới bây giờ chưa từng đem bách hiệu sinh sắp xếp binh khí phổ để ở trong lòng ta cũng giống vậy cho tới bây giờ chưa từng đem thiên hạ đệ nhất để ở trong lòng nhưng ta biết có một chuyện ngươi nhất định sẽ rất đệ bụng lý t ầ m hoan t u ầ n thanh hỏi là chuyện gì đinh tu thản nhiên trả lời long khiếu vân mệnh ân đột nhiên nghe được lời ấy lý t ầ m hoan trên mặt mông lung men say trong n y mắt liền liền đã biến mất vô tung vô ảnh lập tức hắn cao mày trầm giọng hỏi đinh huynh nói lời này đến tột cùng là ý gì đương nhiên là ý tứ đúng như tên gọi đinh tu dù bận vẫn đung dung cấp ra giải thích ta biết vì để cho long khiếu vân có thể mau chóng khôi phục kiện toàn ngươi cố ý đi tìm một môn thượng thừa nội công tâm pháp đưa cho hắn tu luyện nguyên bản cũng thuộc về bình thường nhưng long khiếu vân lúc chất phục đại lượng tráng thể kim đan t r ố n g chất ở trong cơ thể hắn kim đan dựng lực sẽ ra tốc nội lực của hắn tu hành nói đến đây đinh tu n ô n ngữ một trận lý tâm hoan đã nhịn không được những mày hỏi cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao đinh tu đạo nếu như là đối với một người bình thường tới nói đây đương nhiên là một chuyện tốt nhưng long k i ế u vân thận chịu đựng tổn hại nghiêm trọng nếu như chậm dần tốc độ từ từ tu luyện cũng có miễn nhưng hôm nay nội lực của hắn tiến triển cực nhanh đột nhiên tăng mạnh vốn đã bị hao tổn thận kinh nên muốn thế nào tiếp nhận đâu a cái này lý tầm hoan cũng không ngu dốt mặc dù lúc trước chưa phát giác nhưng bây giờ bị đình tu đạo phá q u á k hóa hắn chỗ nào vẫn không rõ linh huynh chiều ý của người vậy ta đại ca hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm không sai đinh tu không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định mà lại là trước kia chỗ không có nghiêm túc ngữ khí long khiếu vân tình huống hiện tại kỳ thật đã không có khả năng đơn thuần dùng nguy hiểm để dùng được không k h o trường hắn hiện tại đã là mệnh dây một đường lý tầm hoan nghe vậy không khỏi quá sợ hãi hắn vội vàng nói đ i n h huynh ngươi nếu có thể nhìn ra được cái kia chắc hẳn nhất định có biện pháp giải quyết còn xin đ i n h huynh làm việc thủ lý tầm hoan chắc chắn ghi khắc cân này vinh thế không dám quên đinh tu không đáp ngược lại cười hỏi ngược lại lý huynh bây giờ còn có tâm tư mời ta uống hoa tự sao cái này lý tầm hoan trên mặt lập tức hiện ra một vòng vẻ xấu hổ ngay tại hắn không biết nên như thế nào trả lời thời điểm đã thấy đinh tu cười n h ạ t một tiếng nói t ố t không đùa ngươi mạng n g ư ơ i quan trọng cứu người quan trọng ngươi tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ trở về ta có thể cứu long k i ế u vân nhưng còn cần ngươi ra mặt vì ta chuẩn bị tương ứng d ư liệu không có vấn đề việc quan hệ kết b á i đại ca long khiếu vân tính mệnh lý tầm hoan tự nhiên không dám có nửa điểm do dự ngay sau đó vội vàng ứ n g thanh cũng không lo được uống hoa tiểu vội vàng tính tiền liền muốn cùng đinh tu cùng một chỗ trở về lý viên cái nào từng lường trước đi tới nửa đường chợt nghe đến hét dài một tiếng từ bên đường một gian trên lầu cao chuyển đến ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giang xuống mang theo vô địch tự lực trực tiếp hướng về đinh tu đ ư ờ n g đầu dáng Sổng trường bi ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp cái kia từ trên trời giáng xuống quái vật khổng lồ thình lình chính là một ngụm nặng đến thiên kim c h u ô n g đồng lớn cũng không biết là từ đâu tòa trong chùa miếu dọc tới nhìn cái kia thế đạo nói nếu là bị đập chúng dù là tu vi võ công mạnh như linh tu chỉ sợ cũng phải bị nện thành thịt vụn cũng may linh tu dù sao không phải người bình thường đến tận đây thời khắc mấu chốt thể hiện ra sự cao thâm khó lường tu vi võ công không sợ hãi một tay nhẹ giơ lên lăng không một chảo một quyển một đạo vân khí hợp dòng tựa như như giải lụa bị hắn nằm trong tay lại quấn lấy mặt kia nên không bay tới to lớn trung đồng một bốn chỉ nghe đinh tu trong tiếng hít thở mặt kia chừng hơn ngàn cân chi trọng to lớn trung đồng liền liền bị đạo này vân khí cuốn lên nương theo lấy hô hô tiếng vang hướng cạnh đường đi bên cạnh một nhà cửa hàng đập tới phải biết cái này trung đồng bản thân liền có hơn ngàn vàng tăng thêm từ trên trời giáng xuống chi thế l ự c đạo mãnh liệt đâu chỉ và cân đối mặt dạng này thế công liền xem như lương đại hạng nhất tuyệt đỉnh cao thủ cũng chỉ có n h ư ợ n g bộ lui binh phần có thể đinh tu chẳng những không có tránh lui ngược lại hời hợt liền đem to lớn trung đồng thế công, đó lấy, vực này tu vi vóc công quả thực sâu không lường được nhưng lý tầm hoan hiện tại chú ý chính là một chuyện khác to lớn trung đồng dây chỗ Là bên đường m ộ trong cái quán ư ợ u mà lúc này, lúc cái kia t r tự phố, còn có không ít phố, không khách uống còn có đang uống rượu. nếu rượu rượu, lòng à vào trông biết chết tốt. Trong rượu, không đồng nhập vào quán rượu, cũng không biết phải chết bao nhiêu người không phải bao l báo động hiện lên lập tức lý tầm hoan không kịp không kịp nghĩ kỹ không nói hai lời toàn bộ thân thể liền một lá tơ l i ế u giống như cùng chiếc k i a to lớn trung đồng cùng nhau bay ra phát sau mà đến trước ở không trung vượt qua bay tứ tung trung đồng phanh phanh chân khí no bụng sách trước đập liền mấy trường tan mất trung đồng thế đi cuối cùng lăng không một cái lật ngược dưới chân trên đầu đứng yên tại bên trên trung đồng s ử một cái thiên cân truy thân pháp nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang cái kia nặng đến ngàn cân to lớn trung đồng lại bị lý t ầ m hoàn từ giữa không trung giấm rơi xuống đất mặt đất băng liệt đồng thời kích thích đầy trời cho bụi loạn vũ giữa không trung nói đến hắn sở dĩ có thể tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa đón lấy ngụm này to lớn trung đồng trừ trung đồng rơi thế l ự c đạo đã bị đình tu tiêu giảm hơn phân nửa cũng trước mặt đoạn thời gian hắn bị kích thích hung hăng cuốn một trận võ công có quan hệ rất lớn để xuống trung đồng đằng sau lý tâm hoan vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy mới vừa cùng cái kia ngàn cân trung đồng cùng một chỗ rơi xuống còn có một cái thanh niên á trong a y cầm một ngụm t ư ờ n g đ a g i ố như thiên. Thần giáng l â miệng trên trung không mượn h eo c lực lên, là lý lý cái bước cái cất một một tâm thám m tội tiên tiểu bất chuyển, đa tạ người xuất thủ, cứu những người vô tội này. Trong xinh giọng nhiên ngươi người i nhìn hoan, khen, danh chuyển, những này. hoa hư đẹp đầu đa quả cứu vô hắn nói chuyện thân pháp lại không một chút dừng lại trong tay thanh trường đao kia trên không trung đồng dạng đường vòng cung thi xuất nhất chiêu lực phách hoa sơn nương theo lấy hét dài một tiếng thẳng đến đinh tu đương đầu phách chạm mà đến thanh niên áo trắng niên kỷ cũng không phải là rất lớn may kiếm mắt sáng sinh mười phần anh tuấn nhưng lại một mặt chính nghĩa lâm nhiên chi khí bên h ông còn cắm một cây xanh tươi sáo ngọc xem xét liền biết không phải p h ả n phẩm người trên đường phố đã sớm bị dọa đến chạy tứ tán chỉ có bị tập kích người đinh tu ti không chút nào làm mã thay đổi đưa tay ở giữa một trường ngưng nguyên hừng hực thuần dương c h â n khí giống như sáng sủa ánh vàng bắn ra b ố n phía chiêu này thình lình chính là thuần dương một mạch đến từ dị giới cực đoan tuyệt thức xuất thủ lại thêm đinh tu ngoại công đại thành thân có sức chín châu hai hổ càng làm trưởng lực bàn bạc giống như bài sơn đạo hải bình thường gào thét mà ra trực vào đầu phách t r ả n mà đến lăng lệ một bao anh trường đao giao phong ầm ầm nộ vang to lớn kinh lực tứ tán、ra. thanh niên áo trắng thân hình run lên lại bị chấn động đến lăng không thẳng lên hơn mười trượng lại tiếp tục rơi xuống đôi tay chấp trường đao lại lần nữa hung hăng bổ xuống đinh tu t h ế thế dưới chân nhẹ nhàng đầy mạnh cả người lúc này mượn lực bắn lên phất tay xuất trưởng vân khí hóa r ộ n g cùng thanh niên áo trắng kia đấu tại một chỗ hai người thân hình như sao hoàn nhảy vọt trong chốc lắt trên không trung liên tiếp giao thủ mười mấy chiêu bởi vì song phương giao thủ tốc độ quá nhanh mấy chục tiếng vang cũng là một tiếng thẳng lệnh người quan chiến đinh thai nước góc cái này lý tâm hoan thay thế không khỏi lòng sinh ngạc thanh niên áo trắng này lai lịch ra sao vậy mà có được v õ công như thế dạng này đao pháp đổi lại là ta cũng chưa chắc ngăn cản được ngụ ý thanh niên áo trắng v õ công độ cao dường như còn tại lý tầm hoàn phía trên cũng may đinh tu không phải lý tầm hoàn mặc dù thanh niên áo trắng v õ công rất cao nhưng vẫn là tại mười mấy chiêu sau bị đinh tu một trường đẩy lui thân hình phiêu nhiên l a n g không lùi lại hơn mười trường xa thanh niên áo trắng rơi vào cối u ngã tư đường cầm đao nơi tay nhìn về phía đinh tu trong miệng nhịn không được một tiếng sợ hai thán p h ụ khá lắm độc bộ thiên hạ trong gió làm văn hộ vo công như thế thật khiến cho người ta khâm phục hừ đáp lại hắn lại là đinh tu trong miệm hư lạnh một tiếng âm dương vô c ự công c ngươi cùng nhậm phiêu m i ể u còn có cái kia tên là lý kiếm thi tiểu cô đ ư ơ n g các ngươi là sư xuất đồng một thôi không sai thanh niên áo trắng không có chút nào giấu giếm thân phận ý tứ lúc này thản nhiên áp tiền bối hảo nhãn lực tại hạ biệt tiểu lâu thêm là nhậm phiêu m i ể u cùng lý kiếm thi hai người sư h ì n h ít cầm tiêu xài một chút cố kiệu đến những người đinh tu tức giận nói cầm lao tử võ công tới đối phó lao tử là các ngươi quá ngây thơ hay là thật coi cách hơn mười năm liền cho rằng ta đã xét không động nào không dám biệt tiểu lâu cười ứng thanh trả lời tại hạ lần này đến đây chỉ vì hai chuyện đinh tu hỏi, cái nào hai chuyện? Biệt tiểu l â u nói một l à n g h i ệ m c h ứ n g tiền bối thân phận thật giả, hai là muốn xin tiền bối cùng ta cùng một chỗ t i ế n về sinh t ử môn đi gặp một lần g i a sư đi gặp sư phụ n g ư ơ i cái này không thể tốt hơn nhưng đ i n h tu văn u ô n cũng không cựu tệ chỉ là trong miệng c ư ờ i lạnh một tiếng nói c h ỉ bằng một mình n g ư ơ i cùng nghĩ đến n g h i ệ m c h ứ n g ta thật giả. xem ra n g ư ơ i so trong tưởng tượng của ta tới càng thêm tự tin cũng được tiến c h i ê u đi để cho ta nhìn xem n g ư ơ i â m dương vô cực công đến tốt cùng l u y ệ n được bao nhiêu hoa hậu chân chứ này biết tiểu lâu chờ đợi rất lâu vừa rồi ôn nhuận chi phí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nghiêm nghị trong ánh mắt mang theo mánh liệt sắc ý biệt tiểu lâu nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện đinh tu trầm giọng mở miệng ở giữa nắm chặt trường đao trong tay thi phú thi phú về một trong trận run r u dậy giống như đang sợ hãi càng giống như hưng phấn như là đói khát đã lâu h u n g thú khát vọng có thể uống no đi huyết a nghe vậy thấy thế đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ chỉ gặp hắn tay trái vẩy lên v à t áo tay phải cong ở phía sau thân hình thản nhiên thần s ắ c trên mặt càng là lạnh nhạt mặc dù ta không biết sư phụ của ngươi những năm này đều giao ngươi cái gì nhưng bây giờ đối đầu ta chắc h ẳ n áp lực mười phần to lớ Đến, thoại âm to rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp hắn hùng thế dậm chân hướng về phía trước thì phú nương theo lấy hắn tiến lên bước chân kéo trên mặt đất lơi đao cọ sát ra liên tiếp sáng trói lại chướng mắt hỏa hoa giết nhưng nghe hét lớn một tiếng khí thế trong nháy mắt b ạ o tàng giờ khác này biệt tiểu lâu tu vi nghiễm nhiên đã đưa vào trước nay chưa có đ ỉ n h phong đồng thời nương theo lấy hắn ra sức luân động kéo trên mặt đất thi phú r ơ lên cao cao phong tiêm như máu diễm càng quanh quẩn lấy một cỗ nồng đậm không gì sánh được lạnh leo túc s á t gào thét lên vạch phá bầu trời lần nữa hướng về đình tu đương đầu phách c h ạ m xuống đinh tu đúng là không tránh không né cũng không tiết chiêu cũng không lui lại càng không nhiều dư động tác bởi vì ngay tại cảm ứng được nguy hiểm đến trong nháy mắt đó trong cơ thể hắn âm dương chân nguyên lưu chuyển sinh sôi mà ra một cỗ tiên t i ê n cương khí đã thấu thể mà ra bao phủ quanh thân ba thước âm dương chân cương âm dương chân cương chính là lúc trước đinh tu luyện thành âm dương chân nguyên đằng sau mới thuế biến mà ra cương khí hộ thân cương kình cô động giống như tường đồng vét sắt vững như thành đồng mặc cho biệt tiểu lâu hùng hồn vô địch một đao đánh rớt lại tại khoảng cách đinh tu thân thể ba thước bên ngoài liền bị âm dương chân cương ngạnh xinh xinh cả lại Trước 191, Tung hành quyết giống như kim thiết giam âu điếc hai duệ vang bộc phát một cái trước mắt biệt tiểu lâu cảm thấy tay bên trong thi phú phong mang bị ngăn cản cản trong nháy mắt một cỗ trước chỗ chưa gặp khổng lồ lực phản chấn lập tức bộc phát giống như bài sơn đ ả o hải bình thường trực tiếp hướng về hắn mánh liệt của tới để hắn trong nháy mắt liền không nhịn được đổi sắc mặt cái này sao có thể một đau thăm dò mặc dù chưa hết toàn lực nhưng kết quả như vậy hay là để biệt tiểu lâu cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước khó khăn lắm giữ vững thân thể lập tức chỉ gặp hắn đột nhiên vừa để khí thế như thôn tính thiên hạ đầy đất cắt đá vậy mà treo trên bầu trời chìm nổi lập tức một cỗ vô cùng cường đại lực hút lấy thân thể của hắn làm trung tâm từ trong ra ngoài khuếch tán ra đến vô số cắt đá nhất thời sụp đổ thành bụi phân ân bốn nhìn thấy một màn này đinh tu trong miệng không khỏi phát ra một tiếng trầm âm không hắn chỉ vì một chiêu này lại cùng hắn minh du học về nguyên kinh có mấy phần cùng loại xuất phát từ hứng thú ngay sau đó chỉ gặp hắn chậm rãi g ơ lên c o n ở phía sau tay phải kình tiên một nắm thư không làm dẫn Vô biên i t h đã đậu tủ lại không giữ lại đinh tu hành tay cần dẫn trưởng nạp vô biên vân khí cấp tốc tủ đến quay quanh lấy thân thể của hắn lượt vòng trong n h a y mắt liền liền tạo thành một cái cự đại vân qua ngang Vân qua chuyển qua một, một tiếng n g hét ó dài kinh phong lây xôi trào chiến ý khiến cho biệt tiểu lâu phát động so lúc trước mánh liệt tiến công đinh tu thấy thế phất tay tương đối trưởng thế hùng hồn hợp tiến địa thi phú trường ngâm phá càn khôn song phương trưởng đao tương đối công thúc đình phòng lập tức phong vân biến sắc to lớn kinh lực lướt qua phố dài mặt đất băng liệt hai bên phòng xá liên tiếp tổn hại sư phụ ngươi liền chuyển cho ngươi điểm ấy võ công sao thật sự là làm cho người rất thất vọng k h ổ luyện c h i thân chân cương hộ thể đinh tu không sợ lợi khí thần b i n h đưa tay ở giữa hời hợt ư ứng đối biệt tiểu lâu lăng lệ thế công trong ngôn ngữ tràn đầy khinh miệt trào phúng chỉ vì đem đối thủ trước mắt ép lên cực hạ đắng giận nghe được đinh tu lời nói biệt tiểu lâu trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng thầm ắ n g lập tức quanh thân chân khí sôi trào trong tay thi phu tung thành chỗ hướng đao đao cũng có thể phá núi liệt thạch đao thế lăng lệ bá đạo thẳng đến đinh tu trên thân yếu hại nhưng đối mặt biệt tiểu lâu mãnh liệt thế công đinh tu đúng là không nhúc nhích chút nào chân không rời thân bất động chỉ có cánh tay trái bình tĩnh tiếp chiêu đồng thời quanh thân vân khí ngưng hóa rồng long n â m thét dài ở giữa gặp lại một cỗ hùng tráng khỏe khoắn hồn nhiên b ộ c phát đem biệt tiểu lâu lần nữa đẩy lui mười mấy bước xa cái này đe dọa bầu không khí cái này chém giết khoái cảm thấm khoái thấm khoái mặc dù bị vài lần bị đinh tu chấn lui nhưng lúc còn trẻ biệt tiểu lâu không chỉ có không có cảm thấy bề hoài ngược lại hiện ra một cỗ càng thêm nồng đậm vô biên lạnh leo s ắ c khí nương theo lấy chân khí ven sóng gào thét lên đợt tán mà ra tung hoành quyết mười b ư ớ c giết một người vô biên trong khí lãng thi phú không nớt phách t r ả n mà đến lưới lao chỗ hướng mang theo vô biên sóng to gió lớn uy thế thẳng có thể ngập trời chỉ vì thôn phệ trước mắt cường địch làm sao đinh tu thần uy đương đại một tay kình thiên mà lên vân khí ngưng hóa rồng cũng gào thét lên đằng không mà lên xoay quanh tại đỉnh đầu của hàn ứng ngươi chiêu này bài vân trưởng sẽ chơi bài vân nhưng văn đinh tu trong miệng một tiếng quắc nhẹ huy trưởng trong lúc xuất thủ b à n nhiên vân long lăng không bay nào mà ra lập tức mang theo vô tận vân lưu hét giận dữ trực tiếp xông về phía liền trời tiếp đất cuốn tới sóng to gió lớn nương theo lấy ẩm vàng một tiếng đánh nổ lập tức bách trượng trường nhai liệt địa thập phương vô tận đá vụn khói bùi vén như màn trời ân không tốt bên ngoài sân rất nhiều nghe tiếng chạy đến xem náo nhiệt người trong giang hồ nhìn thấy một màn này đều trong nháy mắt đổi sắc mặt từng cái vội vàng nhao nhao hướng lui về phía sau tránh miễn cho đã thành bị thành môn thất hỏa t hai hỏa cá trong chậu hai người này võ công thật sự là thật là đáng sợ cho dù vây xem trong đám người cất giấu mấy vị nhất lưu cao thủ giờ này khắc này cũng nhịn không được thấy cho mắt có một cái tính một cái ai cũng không tưởng tượng nổi hóa ra một người võ công vậy mà có thể hai đạo như vậy cảnh giới ai đối với cái này lý tầm hoan trong miệng thì là không nhịn được phát ra một tiếng ai t h á n thân là bách hiểu sinh binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ ba tuyệt đỉnh cao thủ lý tầm hoan rất rõ ràng biệt tiểu lâu tu vi võ công không chút nào dưới mình có thể coi là như vậy lại có thể thế nào đối mặt đinh tu thời điểm hắn tự hỏi không phải là đối thủ tự nhiên biệt tiểu lâu cũng không có khả năng ngoại lệ Quả nhiên. ngay tại lý tầm hoan trong lòng báo động hiện lên sát na kinh thiên động địa đánh nổ bên trong biệt tiểu lâu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thân ở giữa không t r u n g trong miệng liền liền không cầm được cồn u phún ra một cỗ máu tươi ách áo trắng đ â m máu trước nay chưa có trọng thương để thân thể của hắn bay ngược nhập mũi tên ẩm vang một tiếng đâm vào lý tầm hoan dưới chân ngàn cân bên trên trung đồng ngay cả cứng rắn đồng trung đều bị đâm đến nước bắc ra cả người hắn tức thì bị ngạnh xinh xinh đính vào trên trung đồng trong lúc nhất thời có thể nói chật vật vạn phần sư huynh nhưng vào lúc này nơi xa một b ó người chạy như bay đến người đến đồng dạng là cái thanh niên mặc áo trắng chỉ là trong tay sách chính là kiếm mà không phải đao lý tâm hoan vừa rồi thụ trấn giờ phút này lấy đằng không mà lên rơi vào cạnh đường đi bên cạnh trên nóc nhà túi đầu nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt đập vào mi mắt rõ ràng là một đạo thân ảnh quen thuộc là hắn thu thủy bèo tấm đảm nhiệm phiêu miểu hàn giang bến đỏ duyệt lai khách sạn bên trong lý tâm hoan đã từng thấy qua người tới cho nên giờ này khắc này một chút liền liền nhận ra được người đến chính là thu thủy bèo tấm đảm nhiệm phiêu miểu lúc này hắm mặc dù dừng bước bên ngoài sân cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị mặc dù hắn biết rõ dựa vào bản thân thực lực căn bản không phải đình tu đối thủ. nhưng nếu như biệt tiểu lâu thật gặp nạn hắn cũng chỉ đánh không tiếc bất cứ giá nào cùng đinh tu khoát mệnh đánh cược một lần thế nào biệt tiểu lâu ngươi bây giờ còn có sức tái chiến sao dưới chân d ầ m chân thân ảnh tiêu tan đảo mắt trong n ấ y mắt đinh tu liền liền đi tới đồng trung trước nhìn xem khảm vào đồng trung ao trắng nhuốm máu biệt tiểu lâu trong miệng lập tức một tiếng cười khẽ đinh tu v õ công của ngươi xác thực rất mạnh nhưng dạng này liền muốn để cho ta biệt tiểu lâu túi đầu nhận thua còn chưa đủ một tiếng không đủ ép lên trước nay chưa có cực hạn phát ra một tiếng kinh thiên động điệu thét dài giờ này khắp này biệt tiểu lâu quanh thân chân khí bành trướng to lớn khí lãng quét sạch một phía giữa thiên địa một mảnh lờ mờ chỉ có một vần minh nguyệt bay lên không là ánh trăng là đao quang là không để ý sinh tử càng là quên mất sinh tử một đao nương theo thôn thiên lửa hận chém địch mà đến tốt rất tốt bất khuất v õ giả làm cho người tán thưởng liệu mạng một k í c h chúc mừng ngươi thành công thắng được ta tán thành ngươi có thể đã được như nguyện nhưng ở này trước đó còn xin ngươi cúi đầu n u ố t bại một lời tán thưởng một tiếng n u ố t bại đến từ dị giới cực đoan rốt cục đôi tay đều xuất hiện thôi động âm dương chân nguyên nhưng gặp bốn phía vân khí c u ầ n c u ộ n ở giữa từng tia từng tia điện mang hiện hiện vợn quanh tại thân thể của hắn bốn phía nương theo lấy hai tay của hắn gậy dẹp thành thuần dương trưởng cực đoan nhất tuyệt thức sát chiêu thác nước đi cháy thuần dương đi phải âm dương cùng dòng thiên đ i ệ một mạch âm dương hợp nhất phá tung hành c h ư một trăm chín mươi hai âm dương hợp nhất phá tung hành tháp nước đi t r á i thuần dương đi phải âm dương cùng dòng thiên địa một mạch quyết thắng chi chi c ê u đinh tu thôi động âm dương c h â n nguyên nhưng gặp vân khí c u ộ n quận ngàn vạn đ i ệ n mang đục thành cường hãn vô địch một cách giống như trên chín tầng trời hạ xuống thiên phạt lấy lôi đỉnh chi uy cường thế c ả n quét yêu ma h oanh nhưng nghe một tiếng tiếng vang kinh tiểu h ê n động địa, biệt i t lâu liều mạng một đao đinh tu sơ hiện thuần dương trưởng sắt chiêu song phương cực chiêu ra tóe không cho phép tồn tại trên đời đến cực điểm lực lượng xung kích lẫn nhau thẳng làm cho phố dài địa động hùng vĩ khí kình tứ tản ra hai bên đường phố phòng ốc trong nháy mắt liền bị xông phá thành mảnh nhỏ ếch trong miệng t i ê u rên miệng phun m h u tươi là trướng mắt đỏ là thảm bại đỏ cho dù dốc hết toàn lực l i ề u mạng một ít tuổi trẻ biệt tiểu lâu cuối cùng vẫn là không thể ngược gió lập bàn cả người như l à như d i ề u đứt dây bình thường lảo đảo lùi lại mấy chục b ước tóc hai b ù i xù đổ xuống bụi bặm cũng không còn lúc trước t i ê u ngạo bại bại đ ờ i này chưa bao giờ có thảm như vậy bại đổ xuống tại bụi màu vàng bên trong biệt tiểu lâu trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng thê lương c ư i to còn nhớ rõ từ sinh tử môn bên trong đi ra ngày đó hắn từng đã nói với chính mình v đều muốn do chính mình đến nắm giữ nhưng bây giờ lúc nào hắn biệt tiểu lâu tính mệnh lại để cho dựa vào đối thủ kinh diễm đến tha thứ cái này khiến hắn cảm thấy vạn phần khó mà tiếp nhận ngay sau đó hắn còn trẻ cuối cùng là không nhịn được liền muốn đưa tay một trưởng hướng đỉnh đầu của mình đỉnh đầu rơi sư h u n h không thể nghìn cân treo sợi tóc ở giữa một bóng người cực nhanh mà đến tại mấu chốt nhất một c h ớ c mắt kia cầm biệt tiểu lâu tay ngăn chở hắn từ tre trời linh một trưởng người đến không phải người khác thình lình chính là thu thủy bèo tấm nhậm phiêu miều sau đó lý tâm hoan cũng nhanh chóng đi tới hiện trường chỉ gặp nhậm phiêu miểu ngay tại thuyết phục biệt tiểu lâu sư huynh ngươi đang làm cái gì bất quá chỉ là bại một trận mà thôi làm gì nghĩ như vậy không ra nếu là người luyện võ cũng giống như ngươi dạng này bại một cầm liền tự sát vậy cái này trong thiên hạ còn có thể còn lại mấy cái người luyện võ biệt tiểu lâu nghe vậy không khỏi một trận trầm mặc lý tầm hoan cũng đi theo khuyên vị huynh đài này ngươi còn trẻ mặc dù bại một hồi trước lại có thể thế nào húng chi ngươi đối thủ không phải người bình thường lấy đinh huynh võ công ta muốn trong thiên hạ không có người nào là đối thủ của hắn ngươi có thể cùng hắn chiến đến nỗi này đã là mặc dù bại vất vinh đúng vậy a lý tham hoa nói rất đúng nhậm phi ông i ể u thế vội và nói n sư minh ta mang ngươi trở về c h ư a thương đang khi nói chuyện hắn đỡ dậy biệt tiểu lâu liền hướng về ngoài thành đi đến nhưng mới vừa vặn cất bước liền nghe đinh tu thanh â m từ phía sau chuyển tới biệt tiểu lâu chờ ngươi thương thế khôi phục liền đến l y viên tìm ta thôi Tốt! không có chút gì do dự biệt tiểu lâu cũng không quay đầu lại ứng tiếng lập tức tại nhiệm phiêu miệng nữa hướng về ngoài thành mà đi lần này hắn thương quá nghiêm trọng không có thời gian ba năm tháng sợ là rất khó tốt bất quá dưới mắt đây cũng không phải là mấu chốt mấu chốt là trước mắt con phố dài này tại đinh tu cùng biệt tiểu lâu trong giao chiến Cơ tích, hội hoàn thành phế đã đổ, toàn vùng một sụp không á cái lắm, lâu nhậm miểu m biệt tiểu lâu cùng phiêu miểu sư đệ hai cái phủi đệ huynh cùng sư một đem một dám má cảm giác mình bỏ mặc nhậm tu tu biệt tiểu cái cái cục cho giác cùng đi, lại diện rồi lại đinh ai ơi, Đinh để lớn loa. lâu như vậy u qua bỏ phải i miểu sư đệ hai người rời đi thôi vội giờ ê u huynh quyết định, chút quá mức vội vàng, làm mình làm sư định, chút không thể làm gì, đành h bây vàng, động, đệ gì, bị có p hướng khải tử là ý năm. Ngậy, lý tham hoa dạng này lớn chỗ sơ xuất cũng chỉ có lý tham hoa cái này bảng nhất đại ca mới có thể chơi được a i năm đối với cái này lý tầm hoan cũng chỉ có tràn ngập bất đắc dĩ thở dài một tiếng rõ ràng là cái khác người c ố sự vì sao nhất định phải thêm ra một cái hẳn đến cảm tình chính mình là tới làm đoan đại đầu đó à. bất quá đinh thu dù sao cũng là biểu mội lâm thi âm ân nhân cứu mạng lại là hắn kết bái đại ca long khiếu vân duy nhất mạng sống hy vọng cho nên món nợ này hắn chỉ có thể nắm l ô mũi nhận đinh huynh không cần thiết lo lắng buổi tối hôm nay trên con đường này tất cả t ổ n t h ấ t liền do ta lý tầm hoan đến phụ trách bồi thường đinh h u n h ngươi một mực tập trung tinh lực cứu chữa ta long đại ca chuyện còn lại không cần quan tâm không thể không nói ta nhuận ca bảng nhất đại ca chính là cho lực l không không ớ nổi như v ậ tiếng có t h xấu bại hoại đây là nói sau tạm thời không đề cập tới lại nói đinh tu cùng lý tầm hoan hai người trở lại lý viên lâm thi âm đã sớm trông mong mà đợi chờ đợi đã lâu gặp hai người trở về không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh hỷ nói quá tốt rồi biểu ca n g ư ơ lâm thi âm a nghe vậy không khỏi ngôn ngữ trì trệ lập tức kịp phản ứng vội vàng giải thích không có ý tứ a đinh công tử ta chính là trông thấy biểu ca rốt cục chịu trở về thật là vui cho nên mới không để ý đến ngươi ngươi đại nhân đại lượng có thể tuyệt đối đừng trách ta đang khi nói chuyện nàng vánh mắt thế mà bắt đầu truyền đỏ ẩn ẩn n g ấ n lệ hiện hiện tốt tốt chỉ đ ù a một chút mà thôi thôi đinh tu không nhìn được nhất loại này giống như là nước một dạng nữ nhân cảm giác các nàng tùy thời tùy chỗ đều sẽ rơi lệ mà lại cái này nhất lưu nước mắt không quan tâm chuyện gì đảm bảo để cho ngươi có lý biến vô lý cho nên hắn cũng liền b ộ i nói biểu ca của ngươi ta mang cho ngươi trở về về sau ngươi cần phải xem t r o n g hắn ta về giữa hồ tiểu trúc hắn cũng không muốn lưu tại nơi này nghe lâm thi âm cùng lý tầm hoan hai người lời ghen so sánh với việc này hắn càng muốn về giữa hồ tiểu trúc dư vị vừa rồi chiến bên trong biệt tiểu lâu sử dụng đao pháp như thế đao pháp cùng nghĩ hình bắc pháp kinh hồng ba giây lát Cùng phong mưa rào 13 thức, thậm chí thức, phong như ý thiên ma liên hoàn thậm rào mưa ma ý đinh ề u có sự bất đồng rất đồng lớn, ẩn ẩn nhưng g ở ữ a g i ư ờ g n ư lộ ra mấy phần tu n g hiện à n chẳng n h ra ý tứ, chẳng lẽ ó là lấy mà thần từ trong Thu chi hư không Đinh h bên nắm đến bí i vũ về sau từ hư không sâu sao. xa bên trong lấy mà đến đinh hiện tại còn không cách nào xác định bất quá không sao hắn đã đáp ứng biệt tiểu lâu muốn đi sinh tử môn hắn tin tưởng đến nơi đó chính mình nhất định có thể tìm được muốn đáp án ba tháng biệt tiểu lâu là chính mình đã thương đinh tu h rất rõ ràng biết đối phương cần thời gian ba tháng chữa thương mà trong đoạn thời gian này hắn được thật tốt từ khải tử lý bốn hắn thấy lý tầm hoan căn bản chơi không lại long khiếu vân cái này lý viên bạc triệu g i a tài cùng tiện nghi long khiếu vân cái thằng kia còn không bằng lấy ra vì mình tu luyện đại nghiệp góp một viên g ạ c h đâu quả nhiên tại dính đến long khiếu vân tính m ệ n h tình hôn g dưới lý tầm hoan năng lực hành động hay là đáng giá khẳng định mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong hắn liền giải quyết phố giải việc bồi thường càng bắt đầu đại lượng mua tiến dược liệu làm người khác còn tưởng rằng lý ra chuẩn bị đổi nghề làm dược tài làm ăn đâu liền ngay cả lòng khiếu vân cũng không ngoại lệ hắn lúc đầu rất hài lòng lý tầm hoan gần nhất xa đ o ạ biểu hiện cứ như vậy xu t thế x u n dưới không được bao lâu lý viên thậm chí lâm thi âm đều sẽ biến thành chính mình nhưng lúc này mới mấy ngày thời gian lý tầm hoan liền thay đổi triệt đề long khiếu vân biểu thị không có khả năng tiếp nhận ngay sau đó vội vàng tới tìm kiếm nguyên nhân kết quả không dò xét không biết tìm tòi giật mình cái gì hắn làm sao cũng không có nghĩ đến nguyên nhân vậy mà xuất hiện ở chính hắn trên thân càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là mình bây giờ thế mà đã đi tới sinh cùng t ử chỗ giao giới đối với cái này hắn vốn là không tin có thể nghĩ đến gần nhất luyện công thời điểm luôn cảm giác toàn thân kinh mạch càng đau nhất là thận kinh sợ thuộc kinh mạch càng lạ như muốn vỡ tan cái này khiến h ắ n không khỏi hoảng hồn ta phải chết l o n g khiếu v â n sợ hãi việc quan hệ tính mạng của mình hắn chỗ nào còn nhớ được mặt khác đành phải lần nữa tạm hoãn tính toán để cho lý tầm hoắn có thể toàn lực hành động vì cứu chính mình mà cố gắng năm chương một trăm chín mươi ba vui mừng ngoài ý m u ố n mà lòng chi huyết chương một trăm chín mươi ba vui mừng ngoài ý m u ố n mà lòng chi huyết lúc như nước trôi một đi không trở lại trong n g a y mắt đã là ba tháng có thửa vừa mới nhập thu thời tiết thời tiết còn lưu lại trói trăng ngày mùa hẹ dư ôn tại trải qua một phen khắc khổ tu hành sau lâm thi âm võ công rốt cục đột phá không chỉ có l à ở nội công trên tu vì có chút thành tựu có thể so với đương đại nhất lưu cao thủ liền ngay cả như ý thiên ma liên hoàn tám thức cũng đang đường nhập thất thượng thừa nhất nội công thượng thừa nhất đao pháp dứt bỏ kinh nghiệm đối địch ngoại hạng tại nhân tố giờ này khắc này lầm thi âm võ công độ cao cơ hồ đã thắng qua lúc trước lâm dịch phong phải biết lâm dịch phong cũng không phải tên s o á n x ĩ n h thân là võ đương phái đệ tử c h â n t r u y ề n hắn một thân võ công tận đến linh hư đạo t r ư ở n g c h â n t r u y ề n vô luận nội công hay là kiếm thuật đều mười phần không tầm thường là nhất lưu cao thủ bên trong người nổi bật chỉ là hắn cái kêu một thân võ công, là hơn hai mươi năm khổ tu mới lấy được mà lâm thi âm đâu tính toán đâu ra đấy luyện võ mới hơn một năm mà thôi cho dù có đinh tu bật học tướng trợ nhưng cũng đủ thấy lâm thi âm bản thân t i ê n phú bất phàm đương nhiên nàng hiện tại đối tiêu chính là lúc trước lâm dịch phong bây giờ trọn vẹn thời gian hơn một năm đi qua lâm dịch phong võ công khẳng định có chỗ tiến triển về phần tiến triển có bao nhiêu vậy liền không được biết rồi nói tóm lại hiện tại lâm thi âm đã không còn là lúc trước cái kia chỉ có thể bị động tiếp nhận vận mệnh con gái yếu ớt nàng đã có được dạy khỏi công xiềng nắm giữ chính mình vận mệnh lực lượng mà hết thẻ này chính là đinh tu k i t á c không có long khiếu vân q u á n nhiễu toàn lực bộ phát lý tầm hoàn liền cùng như liên cuồng vô số chân quý dược liệu quần q u ầ n không dứt bị dung nhập lý viên đưa vào giữa hồ t i ể u trúc đến mức đinh tu đều không thể không tăng giờ làm việc liền đêm làm không nghỉ từng viên tráng thể kim đan như là tự chạy ngấn nước bên trên xuống tới rơi vào đinh tu trong túi ngươi nói cái gì đây là trung gian kiếm lời túi tiền riêng là không đúng nói đùa đây là bình thường hao tổn tốt ta thật coi đan dược là tốt tốt như vậy luyện đọa、à? đương nhiên đinh tu dù sao cũng là có tiết tháo mặc dù cũng không nhiều nhưng vẫn là trở về lý tầm hoan mấy quả tráng thể kim đan long khiếu vân bên kia hắn cũng cho an bài một phần hóa khí tán dù sao trả thù lao đều đã cầm h là là lúc trước đinh tu mặc dù có lừa dối lý tầm hoan hiểm nghi có thể có một chút không có nói sai đó chính là bởi vì tráng thể kim đan duyên cớ long khiếu vân xích dương quyết tinh tiến cấp tốc hơn xa thường nhân nhưng cũng phong hiểm mười phần bởi vì hắn thận kinh sở thuộc kinh mạch căn bản đã bị đinh tu phá hư nếu như là loại kia công chính bình hòa nội công cũng có miễn nhưng xích dương quyết nội lực quá mức dương cương những kinh mạch kia khó có thể chịu đựng một khi vượt qua điểm giới hạn liền sẽ triệt để sập bàn mà đây cũng là đình tu cho long khiếu vân trôn xuống một cái hố để hắn cả đời này đều vô duyên trở thành chân chính đỉnh tiêm cao thủ an vào hóa khi tán tán đi gần một nửa nội lực long khiếu vân mặc dù công lực đ ạ i giảm nhưng cũng mất kinh mạch bạo liệt nguy hiểm mặc dù khỏi hẳn vẫn như cũ xa xa khó vời có thể cuối cùng là không có nguy hiểm tính mạng mặc cho ngư i g i a n hoạt giống như quỷ cuối cùng vẫn là uống l a o tử nước rửa chân mắt thấy long k i ế u vân bị chính mình hố còn muốn hướng mình nói lời cảm t ạ đinh tu tâm lý đừng đ ể cập s á n g khoái hơn may hắn không có đi lên liền xuống tự thủ nếu không đi nơi nào thu hoạch nhiều như vậy vui vẻ mà lại chuyện này không chỉ có để hắn vui vẻ còn để hắn lại độn trên trăm khỏa tráng thể kim đan lý ra tài phú đều bởi vậy rút lại hai ba thành quả nhiên luyện đan loại sự tình này chính là đốt tiền cũng may đốt không phải là của mình tiền cho nên đinh tu một chút cũng không đau lòng ngay tại hắn chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm thần bí chi vũ lại cho hắn một cái không tưởng tượng được kinh hỉ lại nguyên l、like, a bởi vì hắn liên tiếp không ngừng luyện chế tráng thể kim đan khiến hắn luyện đan kỹ thuật có chất tăng lên nhất là tại luyện chế tráng thể kim đan phương diện đã đạt tới đ ỉ n h phong cũng nguyên nhân chính là này dẫn động thần bí c h i vũ ông nương theo lấy không h i ể u rung động một cỗ thần bí dị lực từ thần bí c h i vũ trung phát ra khắp cảnh vi phạm xuyên qua vô tận tuế nguyện hiển nhiên minh trong hư không n ắ m mang tới một phần long huyết cái gì đột nhiên tới kinh biến làm cho đinh tu không nhịn được lấy làm kinh hãi không hắn chỉ vì trước đó hắn chưa từng có nghĩ tới nguyên lai、like, trừ từ hư không sâu xa bên trong nắm lấy bí tịch vóc ông thần bí tri vũ lại còn có thể trực tiếp nắm lấy vật thật đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có Thế nhưng chính là bởi vì ậ y ngay ngây Đinh người giữa, tại Tu ở m ộ căn cứ thần bí tri vũ phản hồi tới tin tức một phần này long huyết cũng không phải là đến từ chân chính thần long mà là đến từ một đầu ma long trời mới biết máu của nó có cái gì độc tác dụng phụ đ ừ n g đem chính mình cho độc chết vậy cũng không khỏi quá hoan g hùng anh ả o não sau khi đinh tu trong miệng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng giờ k h ắ c này trên người hắn đã bị tung tóe đầy cực nóng long huyết cả n g ư ờ i như là bị đặt ở nóng bỏng trong c h à o dầu toàn thân trên dưới lập tức dấy lên trận trận lửa nóng hưng h ự c phản phất muốn bị tạ c quen bình thường không chỉ có như vậy thể nội long huyết cũng bắt đầu phát huy trong ngoài thân thể vô tận nóng rực thống khổ đã đạt đến t ự c hạn có thể nói là đau thấu tim gan ngập trời lửa nóng giống như muốn đốt cháy đến trong lòng đi liền ngay cả đã đại thành khổ luyện c h i thân đều khó mà tiếp nhận đinh tu chỉ muốn ngay đầu tiên m ấ t đi nhưng hắn lại biết rõ hắn giờ phút này tuyệt đối không có khả năng m ấ t đi mà lòng chi huyết đến từ thế giới không biết công hiệu cũng là không biết mà không biết sự vận thường thường cũng là đáng sợ nhất thật muốn mất đi ý thức còn có thể hay không tỉnh nữa tới vậy coi như rất khó nói vạn hạnh hắn không chỉ có đã luyện thành long ngâm thiết bố sam như lai bất diện kim thân đã nhập môn nhục thân cực kỳ cường hãn mà lại có thần bí c h i vũ gia trì ý chí lực cường đại hơn xa bình thường võ lâm cao thủ c h ò n g là một loại dựa vào huyết mạch truyền thừa lực lượng thần thú long huyết bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa thuộc về dòng nguyên thủy thú tính nếu như là loại kia có chi không dòng còn tốt một chút khả ma long lại khác nhau rất lớn bởi vì trong long huyết tẩn chứa cường đại m a tính một khi nhập thể đã là cơ duyên cũng là kiếp nạn giờ khắc này đinh tu có thể rõ ràng cảm ứ n g được máu của mình đang bị long huyết đồng hóa cùng lúc đó tố chất thân thể bắt đầu bạo tăng đảo mắt liền đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi bất quá cực tốc tăng lên lực lượng cố nhiên làm cho người ta cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời khoái cảm nhưng cùng lúc hắn cũng gặp phải bị nguyên thủy thú tính điều khiển nguy hiểm hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình giống như là có rời sông lấp biển bình thường đáng sợ ý niệm đang không ngừng ăn mòn tâm thần của mình ngang phản p h ấ t có một đầu tức giận ma long đang g ầ m thét thuộc về d ò n g nguyên thủy thu tính muốn bức bách đinh tu lâm vào điên cuồng nếu không phải hắn có được thần bí c h i vũ tinh thần ý chí viễn siêu thường nhân giờ này k h ắ c này chỉ sợ đã tẩu hòa nhập ma không được nhất định phải đem trong long huyết tích chứa nguyên thủy thu tính triệt để luyện hóa nếu không vừa gặp huyết quang liền sẽ thất tỉnh đến lúc đó thu tính không chịu nổi thế tất sẽ tẩu hòa nhập ma việc quan hệ thân gia tính mệnh đinh tu tự nhiên không dám có dù là nửa phần trì hoãn ngay sau đó hắn vội vàng để cho người ta gọi tới lý tâm h o n nói mình muốn m ấ quan để hắn tạm thời phong cấm t ẩ n g h n hồ ngàn vạn không thể để cho người ta tới gần để tránh ngoại ý muốn nổi lên ninh huynh yên tâm ta cái này an bài đối mặt đinh tu thỉnh cầu lý tâm hoan tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngay sau đó liền liền phái sắc t r u y ề n giáp xuất linh lý viên hộ vệ theo đinh tu phân phó đem toàn bộ tẩy n g h i ễ n hổ triệt để phong cấm không có đến từ ngoại giới quái nhiễu đinh tu không nói hai lời lúc này tiến vào giữa hồ tiểu trúc phía sau trong một gian t h ạ c h thất mượn nhờ thần bí c h i vũ tương trợ bắt đầu vận chuyển như lai bất d i ệ t kim thân áp chế thể nội nguyên thủy thủ tính sinh tử một trước một đầu đến từ không biết thế giới ma long hắn nguyên thủy thú tính cỡ nào khổng lồ đinh tu tinh thần ý chí mặc dù không kém có thể đối mặt ma long chi h uy y nguyên có chút không đủ cho dù tại thần bí c h i vũ gia chỉ bên dưới cũng không thể không dốc hết tất cả tâm lực mạnh thúc như lai bất diệt kim thân toàn lực luyện hóa long huyết thời gian giữa lúc bất c h i bất giác không khô trôi qua thoáng trước mắt chính là mấy ngày lâu rốt cục đinh tu dựa vào mài nước công phu đem long huyết bên trong tích chứa nguyên thủy thú tính luyện hóa hơn phân nửa thuần phục thú tính liền không còn là long huyết đồng hóa người của hắn máu trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu đảo ngược đồng hóa long huyết、đông. đông đông trái tim đang nhảy nhót như là trống trận gióng lên mỗi một lần nhảy lên đều sẽ kéo theo khí huyết lưu chuyển long huyết chi lực dọc theo huyết mạch đi khắp quanh thân thông suốt toàn thân đông nhiên đinh tu mở to mắt trong mắt có giống như thực chất bình thường tình quang xuyên suốt mà ra, nương theo lấy hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy một nguồn lực lượng đã xúc đến đ ỉ n h phòng giống như núi lửa buộc phát quanh phong bế cửa đá trong nháy mắt băng liệt đầy trời đá vụn bay t ứ tung bên trong đinh tu phất tay quét ra trước mắt khói bụi dưới chân d ò n c h â n thân hình tiêu tan lại xuất hiện lúc thình lình đã đi tới bên ngoài lập tức ngửa mặt lên trời chính là cười dài một tiếng ma long chi huyết quả nhiên không phải tầm thường cảm thụ được thể nội bành trướng mãnh liệt cường đại khí huyết đinh tu khắp khuôn mặt là kinh h ỉ dáng tươi cười mặc dù còn có thai h ỏ a ngầm chưa từng tiêu trừ, nhưng không thể không thừa nhận chính là ma long chi huyết công hiệu nhưng so sánh tráng thể kim đan tới mạnh hơn nhiều lắm mượn cơ hội này như lai bất d i ệ t kim thân nghiễm nhiên đã đăng đường nhập thất có một chút thành t ự u chúc mừng đinh minh thần công đại thành đúng lúc này nương theo lấy một tiếng cười sẵng lý tầm hoan bước nhanh đi vào lại là vừa rồi động tĩnh to lớn lại thêm đinh tu bỗng nhiên phát ra tiếng cười dài kinh động đến hắn. cho hắn biết đinh tu đã pha quan mà ra chỗ nào nhìn thấy lý tâm hoan đinh tu ti không chút nào cảm thấy bất ngờ ngay sau đó hắn liền cười ứng thanh trả lời bất quá là trận có đoạt được tôi h muốn thần công đại thành nào có dễ dàng như vậy a nghe được lời ấy lý tâm hoan lập tức hứng thú hắn nhịn không được tò mò hỏi mặc dù có chút đường đột nhưng ta thật rất muốn biết đinh tu luyện phải là võ công gì chưa đại thành liền có như vậy sâu không lường được tu vi thật khó tưởng tượng nếu như thần công đại thành lại nên cỡ nào khí tượng cái này sao đinh tu thêm chút chăn t r lập tức cười khổ nói nói thực ra Kỳ、thật n g A y cả c mộ. đinh, đinh tu c trong miệng này đ một tiếng thoải mái cởi to đang muốn mở miệng chợt nghe một đạo trong sáng thanh âm xa xa chuyển tới việt tiểu lâu ưng ước mà đến còn xin tiền bối ban thường gặp là hắn đinh tu nghe vậy không khỏi vẩy một cái lông mày trong miệng trầm ngâm nói ân tính toán thời gian Đi, đi t h đinh, đinh, đi đi. đinh tu ứng c n thanh i hắn, c t ờ ở giữa nhanh chân hướng về phía trước đi vào phòng trước thời điểm lâm thi âm cùng lòng khiếu vân đều chạy tới đối với lâm thi âm tới nói đinh tu không chỉ có là ân nhân cứu mạng của nàng càng là nàng thầy tốt bạn hiền hiện tại đinh tu muốn rời khỏi nàng không khỏi đỏ mắt đinh công tử không có khả năng lại nhiều lưu một đoạn thời gian sao chỉ sợ không có khả năng không có chút nào do dự đinh tu trả lời mười phần dứt khoát bởi vì thần bí c h i vũ năng lượng đã chứa đầy coi như hắn không đi tận lực phát động không được bao lâu cũng sẽ bị động bộc phát đem hắn khu ra thế giới này đinh công tử lâm thi âm còn muốn mở miệng giữ lại đã thấy đinh tu trường t h ắ n một tiếng nói lâm cô đ ư ơ n g ngươi bây giờ võ công có thành cựu coi như gà không thành ngươi biểu ca đi trên giang hồ sông sáo cũng có thể là một cái tự do tự tại hiệp nữ cho nên ngươi đến thói quen thói quen trên giang hồ mưa gió thang trầm nói đến đây hắn có chút dừng lại từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ đưa tới lâm thi âm trước mặt trong này chứa chính là ta luyện chế tráng thể kim đan ngươi mặc dù đã dùng qua ba viên hiệu dụng đã không đủ trước nhưng nếu có thể lại phục mấy k h ỏ a nội công tu vi có lẽ có thể tầng lầu cao hơn lâm thi âm nghe vậy tiếp nhận bình xứ trong miệng ứng tiếng nói đa tạ đinh công tử hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau lúc ta có thể như ngươi lời nói trở thành một đời hiệp đi đinh tu không khỏi cười to một tiếng nói tốt vậy ta rửa mắt mạng lợi lúc này long k i ế u vân cũng tới trước một bước chắp tay nói linh nhận được ngươi trải qua xuất thủ ta long khiếu vân mới có thể giữ được tính mạng đến bây giờ ta thân không vật dư thừa chỉ có thể ở đây chúc ngươi thuận buồn xuôi gió đa tạng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười thú chi chính mình lợi dụng l o n g khiếu vân đạt thành không ít mục đích đinh tu lúc này chắp tay đáp lấy lại miệng nói đường giang hồ xa không cần tiện xa chúng ta xin từ bây thôi đinh huynh bảo trọng đinh huynh bảo trọng một đinh công tử bảo trọng a lý tâm hoan long k i ế u vân lâm thi âm ba nhân khẩu gia chúc phúc đồng thời đưa mắt nhìn đinh tu rời đi lý viên bên ngoài cửa chính một đạo áo trắng đao giả thân ảnh sớm đã chờ đợi đã lâu không phải người khác thình lình chính là biệt tiểu lâu nhìn thấy đinh tu đi ra nhìn xem đinh tu kéo trên vai chim sơ ca hắn lập tức hai mắt tỏa sáng một thanh này hẳn là chính là trong truyền thuyết chim sơ ca ân nghe được biệt tiểu lâu hỏi thăm đinh tu không khỏi vẩy một cái lông mày trong miệng ngạc n h i ê nói n ngươi thế mà trong đêm anh đều biết ta nhớ được tháng trước chúng ta giao thủ thời điểm ta hẳn không có vận dụng binh khí đi không có biệt tiểu lâu cười khổ nói võ công của tại hạ tu vì có hạn cho nên tiền bối chỉ bằng một bộ thuần dương trưởng liền triệt để đánh bại ta tự nhiên cũng không cần đến vận dụng binh khí đinh tu đạo ngươi đừng hiểu lầm ta không có nói móc ý của ngươi chỉ là h i ế u kỳ ngươi đối với ta đến tột cùng h i ể u bao nhiêu thì như trong tay của ta trôi này chim sơ ca biệt tiểu lâu thở dài nói t h ự c không dám dầu dếm ta sở d ĩ có thể một chút liền nhận ra chim sơ ca không phải là bởi vì đến cỡ nào hiểu rõ tiền bối mà là bởi vì gia sư tại sinh tử môn bên trong liền cất giữ lấy một thanh giống nhau như lúc nào bất quá sư phụ cũng đã nói nàng trôi kia chỉ là hàng gái mà không phải trong tay tiền bối chim sơ ca giống nhau như lúc hàng gái đinh tu lúc này mới hiểu rõ t r á c không được ngươi một chút liền nhận ra trong tay của ta chim sơ ca đi thôi sắc trời đã không còn sớm chúng ta là thời điểm nên xuất phát đi sinh tử môn đúng rồi cái k i a thu thủy bẻo tấm đảm nhiệm phiêu m i ề u đâu sư đệ về trước sinh tử môn đi muốn đem tin tức này báo cho gia sư biết biệt tiểu lâu nói ta đã là tiền bối chuẩn bị xong khoái mã chúng ta ra roi t h ú c ngựa không ra mười ngày liền có thể đến sinh tử môn đến lúc đó tiền bối gặp gia sư tự nhiên có thể biết hết thảy vậy còn chờ gì đi thôi đinh tu một khắc cũng chờ không kịp lúc này một tiếng thúc r ụ c biệt tiểu lâu cũng không chỉ hoãn rất nhanh liền liền mang theo đinh tu đi lấy hai con ngựa xác thực đều là khó gặp đại u y ê n lương câu ngày đi nghìn dặm gia hành tám trăm hoàn toàn không nói chơi hai người từ bảo định xuất phát một đường thẳng đến giang nam mà đi trên đường đi bình bình an an liền ngay cả c ư ớ p đường đều không có đụng tới một cái mà lại trên đường mấy ngày nay cũng không có gặp được mưa to gió lớn loại hình khí t r ờ i ác liệt duy nhất khó khăn chắc t r ở đại khái chính là ngày trước biệt tiểu lâu tại ven đường trên quán trà uống trà thời điểm không cẩn thận bóp nát bắt nước cuối cùng không thể không đổi t h ư ờ n g tiền xong việc đỏ mắt đến ngày thứ sáu sinh tử môn đã gần trong g ă n t ứ c nhưng mà nhưng chưa từng nghĩ ngay tại ban đêm hôm ấy đinh tu thể nội thần bí tri vũ đột nhiên bộ phát quen thuộc thần bí dị lực tái hiện trực tiếp đem hắn nuốt vào trong đó Biến mất không thấy gì, trong miệng theo bản năng phát ra một tiếng mì non nhưng lập tức một cỗ thần bí dị lực giống như dòng lũ bình thường cực u ầ n quận không dứt dung nhập trong thân thể của hắn mặc dù đây cũng không phải là lần thứ nhất nhưng là đối mặt dị lực dòng lũ trung kích cho dù đinh tu khổ luyện đại thành thân thể cường hãn cũng không khỏi cảm thấy có chút khó có thể chịu đ ư ợ c cũng may lúc này không giống ngày xưa dung hợp bộ phận ma long chi huyết như lai bất diệt kim thân đã nhập môn mặc dù không có khả năng thật để hắn không chết bất diệt nhưng lần này hắn vậy mà ngạnh sinh sinh vượt qua thần bí dị lực trùng kích không có như dị vãng như vậy mất đi quyền khống chế thân thể không hề nghi ngờ đây tuyệt đối coi là một cái tiến bộ một cái thiên đại tiến bộ dù là đinh huynh sơn có chuẩn bị tâm lý giờ này khác này vẫn như c ũ không nhịn được vì đó một trận ngây người trọn vẹn qua tốt lửa ngày hắn vừa rồi dần dần hồi tỉnh lại hồ bốn hé miệm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí đinh tu nhìn qu thế r o n n g t thất h k ô giới lại trọn vẹn hơn một nhưng khác biệt tốc độ thời gian trôi qua khác biệt thần bí tri vũ phản hồi tin tức cũng không nhiều Để để c ă không. Không, như nhưng bản k trên đời này không có song toàn sự tỉnh mặc dù tại lục tiểu phụng thế giới thời gian chỉ mới qua mấy ngày nhưng hắn tại thế giới khác lại là thực sự đi qua nhiều năm như vậy như vậy lần một lần hai cũng còn miễn nhưng nếu là nhiều lần tình huống kiếp coi như không quá rượu một người tuổi thọ là có hạn điểm này sẽ không bởi vì hắn là người tập võ thân cường thể kiện liền có chỗ cải biến cho nên hắn sẽ theo xuyên qua số lần gia tăng mà cấp tốc già ả yếu đây mới thật sự là vấn đề lớn Chứ phi hắn có thể đem như lai、like、bất diệt kim thân luyện tới đại thành lại hoặc là đem âm dương vô cực công luyện tới đại thành để tu vi võ công đạt đến đến siêu phàm nhập thành cảnh giới tiến tới để sinh mệnh bản chất thuế biến thành tựu thiên n h â n nhưng lời nói này đến đơn giản thật là muốn làm đứng lên lại không phải một chuyện dễ dàng hắn mặc dù thân phụ rất nhiều võ đạo truyền thừa nhưng cũng không có năm chắc có thể hay không tại thọ h ạ n đến trước đó thành công tu luyện đến thiên nhân cảnh dù sao tu luyện cũng không phải chỉ dựa vào công pháp truyền thừa liền có thể thành công thiên tư ngộ tính cơ duyên cố gắng đều là không thể thiếu bên nào không được đang lâm võ đạo đ ỉ n h phong đường xá đều sẽ gặp g á n h long đong gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần nếu không có như vậy trong thiên hạ người tập võ đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn nhưng rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không thấy sẽ có đại thành tựu thôi hiện tại không muốn những này dùng hợp ma long chi huyết sau thọ nguyên của ta đã tăng nhiều bởi vì cái gọi là xe đến trước núi át có đường chuyện tương lai tương lai lại nói lời tuy như vậy thế nhưng là trong lòng vẻ u sầu đã sinh ra lại chỗ nào có thể tùy tiện giải quyết rơi vào đường cùng đinh tu đành phải thở dài một tiếng thâm vận huyền công chủ động dung hợp thể nội thần bí dị lực bất diệt kim thân mặc dù chỉ là sơ thành nhưng mang tới tăng phúc cũng đã phi phạm thân thể cường h ã n t ố chất để hắn có thể rất nhẹ nhàng gánh chịu thần bí dị lực cho dù không có minh ngọc công chân khí kích thích tại ngắn ngủi sau một lát thân thể hay là khôi phục như lúc ban đầu đứng dậy hoạt động một phen thân thể đinh tu không nói hai lời lúc này liền liền đi ra ngoài đẩy cửa đi ra ngoài sau n g h i nhiên đã là trời chiều xuống núi hoàng hôn hôn mê hắn đứng vững thân thể há miệng liền liền phát ra h é t dài một tiếng tiếng gào khuấy động trong nháy mắt liền liền chuyển khắp toàn bộ c h â u quan g bảo khí các cân thanh âm này đúng làm c h â u quan g bảo khí trong các võ công cao nhất người làm đinh tu người thân cận nhất liên tinh ngay đầu tiên liền chỉ nghe thấy tiếng gào cũng ngay đầu tiên liền nghe ra phát ra tiếng gào không phải người khác thình lình chính là đinh lang trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tràn ngập ngạc nhiên la lên lập tức liên tinh bước liên tục đập nhẹ cả người liền như một sợi gió trong nháy mắt liền liền biến mất ngay tại chỗ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở tại lúc xuất hiện vậy mà đã vượt ngang hơn phân nửa cái châu quang bảo khí c á t đi tới cửa tĩnh thất trước lập tức một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt liên tinh ngay tại liên tinh trông thấy đinh tu đồng thời đinh tu cũng nhìn thấy liên tinh đối mặt ánh mắt trong phút c h ố c n g ư n g kết thời gian tựa như đều ngừng lại trời đất tuy lớn lại cũng chỉ có hai người bọn họ ngươi rốt cục trở về liên tinh trên khuôn mặt không khỏi nổi lên một vòng dáng tươi cười nhưng lại cũng không có trong dự đoán kinh hỉ như vậy bởi vì tại trong nhận biết của nàng đinh tu mới bất quá rời đi ba ngày mà thôi mà đinh tu thì lại khác tại trong sự nhận thức của hắn mình đã rời đi gần hai năm thời gian qua đi lâu như vậy lần nữa nhìn thấy liên tinh làm cho trong lòng của hắn giấu dếm cảm xúc lập tức liền bạo phát đi ra đúng vậy ta trở về bước ra một bước người đến nay đến liên tinh trước mặt hắn theo bản năng vươn tay ra muốn đi phủ liên tinh gương mặt nhưng lại tại sắp chạm đến trong nháy mắt ngạnh xinh xinh lại ngừng lại bởi vì hắn có chút sợ sệt sợ sệt đây chỉ là một trận hư hảo mộng vừa chạm vào phía dưới giấc n g ộ n g này liền muốn phá toái liên tinh nhưng không có phần này cố kỵ thấy thế nàng lúc này tiến lên một bước nào vào đinh tu trong ngực khí tức quen thuộc quen thuộc xúc cảm quen thuộc nhiệt độ hết thầy đều là quen thuộc như vậy tựa như không có nửa điểm biến hóa nhưng thời gian khác biệt lại làm cho giữa hai người bao nhiêu có vẻ hơi xấu hổ cũng may cái này dù sao không phải đình tu lần đầu tiên x u y ê n việt rất nhanh hắn liền thích đứng t r ê n lệch thời gian hắn đem liên tinh thật chặt ôm ở trong ngực của mình giờ k h ắ c này hắn tựa như ôm toàn bộ thế giới cho đến qua một lúc lâu trời chiều sắp hạ xuống cuối cùng một sợi ánh c h i ề u t à đ ì n h tu mới hỏi n à n g nói ta rời đi bao lâu ba ngày ba ngày nghe được liên tinh trả lời đ ì n h tu không khỏi hơi n h ư n g mày cái này to lớn thời gian khác biệt quả thật có chút không được tốt làm bất quá liên tinh trước mặt hắn vẫn là phải cực lực giấu giếm tâm tình của mình ngược lại cười hỏi phu nhân kia có biết ta chuyến đi này tại một thế giới khác qua bao nhiêu thời gian cái này liên tinh trầm ngâm nói lúc trước ngươi đi ta chỗ thế giới kia ngây người ước chừng thời gian hai năm nghĩ đến lần này hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu đinh tu nghe vậy không khỏi khen phu nhân quả nhiên thông minh lần này dị giới hành trình mặc dù không có ngốc đủ hai năm nhưng cũng không kém là bao nhiêu đúng vậy từng m u ố n ở thế giới này chăm chú chỉ mới qua ba ngày liên tinh thắng đạo ba ngày hai năm một lần xuyên qua chẳng biết tại sao trong lòng của ta luôn có một cỗ bất an mãnh liệt hiện lên cũng may ngươi bình an trở về ta rốt cục có thể đi lòng đúng rồi ngày đó ngươi rời đi về sau có người đã từng tới tìm ngươi nghe ta nói ngươi đang lúc bế quan t ì m tu hắn liền trực tiếp rời đi À, nghe được lời ấy đinh tu không khỏi mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi phu nhân có biết là ai tới tìm ta đương nhiên liên tinh ứng thanh trả lời tới tìm ngươi người kia tự xưng là vạn mai sơn trang tri chủ tây môn suy t u y ế t hắn không nói tại sao tới tìm ngươi chỉ là trước khi rời đi để cho ta chuyển táo ngươi hắn đã từng tới tây môn suy t u y ế t là hắn đinh tu nghe vậy hơi khẽ tao mày tuy nói hắn cùng tây môn suy t u y ế t có một chút giao tình bất quá bằng này liền muốn đoán ra tây môn suy tuyết ý đ ổ đến khó tránh khỏi có chút thiên phương dạ đàm đương nhiên l ờ i này khẳng định là không thể cùng liên tinh minh nói thế là đinh tu liền lại hỏi phu nhân kia có biết ba ngày này trên giang hồ có thể có việc đại sự gì phát sinh liên tinh đạo người xem như hỏi biến mất là hai ngày trước bắt đầu xuất hiện trên giang hồ gửi thư tín không phải người khác thình lình chính là bình nam vương thế tử sư phụ nam hải phi tiến đạo bạch vân thành chủ diệp cô vân hắn nói muốn tại ngày mười lăm tháng tám trung thu đêm trăng tròn mời tây môn suy tuyết một luận kiếm đạo mà luận kiếm tri đ i ệ lại là đại nội hoàng cùng tử cấm tri đỉnh đinh tu trầm ngâm nói đây cũng là diệp cô thành có thể làm được sự t ì n h nhưng tây môn suy tuyết lại vì sao tới tìm ta đâu vô cùng có khả năng cùng trận này ước chiến thoát không được quan hệ có thể nghĩ phải biết chân chính bản án còn phải đến hỏi bản thân hắn liên tinh hiếu kỳ nói ngươi muốn đi vạn mai sơn trang đinh tu lắc đầu nói không phải hiện tại tây môn suy tuyết chỉ sợ đã không tại vạn mai sơn trang dù cho đi cũng không có gì dùng liên tinh ngay chút nhịn không được hiếu kỳ hỏi đã như vậy vậy ngươi muốn đi địa phương nào tìm kiếm tây môn suy tuyết đối mặt liên tinh đầy cói lòng hiếu kỳ hỏi thăm đinh tu tâm niệm kẽ động lúc này về một trong âm thanh t r ư ờ âm đêm trang tròn tin ử cấm c h đ ỉ h h n ấ tức kiếm kinh, kinh kiếm Lai, thiên ngoại phi tiên, Đinh Đinh chi Lai, thiên ngoại phi tiên,、trong、giang tin đêm cấm Tây Tu Tu trăng trọn, tử nhất Tây trong nhất t chương chương đỉnh, hồ, náo động vào vào k h ô này g ai qua được chính t đại chiến, cao thủ q u ế t trong đấu, đó lúc l trốn võ một gần khi chuyển ra liền như làm mọc ra cánh lấy vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng tốc độ cấp tốc truyền khắp toàn bộ thiên hạ ngay sau đó đến từ ngũ hồ tứ hải nhân sĩ võ lâm từng cơn sóng liên tiếp quần quận không dứt chen chúc mà đến ngắn ngủi nửa tháng ở giữa đổi tới kinh thành võ lâm hào kiệt đã có bốn năm trăm vị nhiều mà tại ngày một ư ơ i năm tháng tám trước đó chí ít còn có ba bốn trăm vị võ lâm danh nhân sẽ tới nơi này trong đó chí ít có năm vị trưởng môn m ư ờ i vị ban chủ cùng hai ba mươi đến vị tổng tiêu đầu thậm chí liền ngay cả phái nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc võ đ ư ơ n g phái túc lão m ộ t đạo nhân cùng thiếu lâm tự phương trượng đại bi thiền sư đều sẽ đến đây không chút nào khoa trương hiện nay trên giang hồ phàm là chỉ cần là có nhất định năng lực lại rút ra mợ thân ai lại nguyện ý bỏ lỡ trận này đã nhất định hành động thiên hạ quyết chiến trên thực tế trận chiến này đã chẳng những là tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành chuyện hai người còn cùng thiên hạ này rất nhiều nhân tức hơi thở tương quan chỉ cần bọn hắn thắng bại một khi phân ra đến như vậy nhất định sẽ có thật nhiều người táng ra bại sản bởi vì rất nhiều người võ lâm đều đ ưa tích h cực đánh cực cho nên đã có không ít nhân sĩ giang hồ đem trận chiến này xem như trận đánh cực đã có người đánh cược gia sản đánh cược vợ con thậm chí đánh cược mệnh của mình nhưng mà không ai từng nghĩ tới ngay tại cái này được khẩu tây môn suy tuyết bỗng nhiên đưa ra muốn đem bị võ kéo dài thời hạn một tháng mà diệp cô thành thế mà cũng không chút do dự sẽ đồng ý điều này thực đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp mà lại càng làm cho người ta không có nghĩ tới là ngay tại tới gần mười lăm tháng chín lập tức đột nhiên có tin tức truyền đ i n ra nói diệp cô thành trung t h ụ c trung đường muôn độc tính mệnh đã nguy cơ sớm tối lần này xem như bạo lôi rất nhiều đem vốn liếng bên dưới tại diệp cô thành trên người người đều nhịn không được luôn cuống thậm chí một chút g n lớn không nói võ đức đã bắt đầu kiếm tàu thiên phong y đồ hại chết đánh cược người hoặc nhà cái dù sao chỉ cần đánh cược người hoặc nhà cái chết đổ ước tự nhiên cũng liền không đếm lớn như vậy kinh thành mặc dù nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng cùng ngày xưa không có quá lớn khác biệt nhưng trong âm thầm đã là sóng ngầm m á h liệt đến không hết sinh t ử ác đấu đem kinh thành giang h ồ v u a y thành một nồi nát cháo mà liền tại gió nổi mây phun này thời điểm lại một vị vang danh thiên hạ nhân vật phong vân đi tới kinh thành người đến không phải người khác thình lình chính là mới từ tiểu lý phi đào thế giới trở về không lâu đinh tu trong gió làm văn hộ mịt mù kinh hồng độc bộ thiên hạ một người đi Nếu như nói,、Tây、Môn suy tuyết cùng Diệp Cô Thành tuyết suy Diệp Tây Cô là t h a n h danh to l ớ n k h ô n g n h ữ n g siêu việt c ù n g hắn đồng m ô n t a m a n h t a tú, c à n g siêu v i ệ t sư phụ của h ắ n đ a o kiếm s o n g s á t độc c ô n h ấ t h i ế Bởi vậy, t r ê n g i a n g h ồ có rất n h i ề u người h i ể u c h u y ệ n đã đ e m h ắ n t ô n là m t h i ê n hạ đệ n h ấ t đ a o thậm chí là thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng cũng chính là bởi vậy trước mắt đã có không ít võ lâm cao thủ đều muốn tìm hắn ganh đua cao thấp dù sao dẫm tại cao thủ trên bờ vai không thể nghi ngờ là thành danh nhanh nhất đường đi nhớ ngày đó đinh thu cũng là dạng này t ừ n g bước một thành danh công tôn kiếm vũ đương đại truyền nhân thiên cầm phái thiếu trưởng môn thanh y y yệ đệ nhất lâu lâu chủ lục p i ế n môn đệ nhất cao thủ đều là b liền ngay cả lần này tham dự kiếm quyết hai người tây môn suy tuyết đã từng tại dưới đao của hắn u ố n g bại ngày xưa hắn mượn người khác thành danh bây giờ người khác mượn hắn thành danh nhất tẩm nhất t r ắ c trong cõi u minh tự có định số cũng may đinh t u cũng không phải là chỉ là hạ người hư danh đến đây khiêu chiến người mặc dù không ít nhưng rất đáng tiếc cho đến tận này cũng còn không ai có thể làm cho hắn rút đao chỉ là cánh rừng này lớn chim gì đều có một số người mắt thấy chính diện không phải là đối thủ thế là liền bắt đầu dùng tới nao cân dùng tới một chút hạ lưu thủ đoạn Cố nhiên kinh h thương ô n g đã được đình mảy thành o i mái người cảm n giác đối với cái đối tu tự thành nung chiều, nếu nhiên cũng không không, còn coi hắn sách không động đau nữa nha. Kinh sách lại coi sẽ đau phồn hoa giáp thiên hạ cửa hàng từ lâu x o n g bạc khách sạn phân bố tại phố dài hai bên đám người vắng lai、like, phi thường náo nhiệt đương nhiên thời gian võ lâm thịnh hội bộ đao mang kiếm nhân sĩ võ lâm cũng là theo mắt có thể thấy được mà theo đại lượng nhân sĩ võ lâm chen chúc mà vào dù cho cái này k i n h kỳ trọng địa cũng biến thành hôn l o ạ n lên một lời không hợp giúp đao khiêu chiến làm ra không ít sự kiện đấm máu vì thế triều đình không thể không phái ra trọng binh tuần tra nhưng chỉ cần không náo h ra nhiều l o ạ n lớn gây họa tới vô tội giang hồ cao thủ ở giữa chém giết dứt khoát làm như không thấy bỏ mặc không quan tâm thường nói hiệp dùng v õ pha cấm đối với những này không phục triều đình quản hạt nhân sĩ võ lâm tự nhiên là chết càng nhiều càng tốt kinh thành quả nhiên phân hoa hai thế giới sơ lâm kinh thành dù là liên tinh gặp cũng không nhịn được một tiếng tán thưởng nhưng đinh tu lại lơ lẽm có lúc nhiều người không nhất định là chuyện tốt nhất là tại cái này ngay sau đó càng nhiều người liền càng hỗn loạn ngay vậy liên tinh không khỏi nhữ mày nói xem ra ngươi cũng sớm đã đã nhận ra có người đang theo dõi chúng ta đinh tu vệ chi cười nhạt một tiếng ngươi sớm nên biết giống phu quân ngươi đại nhân vật như vậy xuất hành tránh không được sẽ bị người hữu tâm dình m ò đang khi nói chuyện ống tay háo của hắn đẫu nhiên một quyển phảng phất một mảnh mây đen hời hợt liền liền đem mấy chục điểm hàn tinh c u n lấy cái này mấy chục điểm hàn tinh là một cái vừa mới cùng hai người tháp thân mà qua người bán hàng rong phát ra tại hắn trước khi xuất thủ mặc cho ai xem ra hắn cũng chỉ là một cái bình thường bán dù người bán hàng rong k h ô người thể đoán đ ợ c c hắn đúng là một bán hàng rong kia thấy thế không khỏi mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ sau đó không chút do dự hướng về sau lưu nhanh Tiếp tinh rằng, hàn cái chục kia mấy chục điểm hàn tinh đi qua tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền đã đập vào mặt m à t ớ i mắt thấy tránh lui không kịp người bán hàng rong kia liền tranh thủ một thanh đặc chế dù mở ra muốn ngăn lại đập vào mặt á g khí nhưng cũng tiếc chính là hắn đánh giá cao thủ nghệ của mình đánh giá thấp thực lực của đối thủ dù cho đặc chế dù cũng ngăn không được đinh tu phản xạ ám khí ạ c ra nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên hắn tại trong c h ư ớ c mắt liền bị bắn thành cái sảng cả người ngửa mặt ngã xuống đất hai mắt trở lên chết không nhắm mắt là thiên thủ quan âm lạc gia sơn người này xưa nay lấy ám khí hoành hành giang hồ không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết tại ám khí của mình phía dưới năm trong giang hồ xưa nay không thiếu người tài ba chỉ bằng vừa mới một chiêu kia thủ pháp ám khí đã có người nhận ra cái này người bán hàng rong thân phận người này tên gọi thiên thủ quan âm lạc g i ả sơn chính là trên hắc đạo tiếng tăm lừng lây sát thủ một tay ám khí quỷ quyệt không biết bao nhiêu người trở tại thủ hạ của hắn mà lại người này khinh công còn rất không tệ coi như bị người nhìn thấu thường thường cũng có thể thong rong đào tàu đáng tiếc đi đêm nhiều khó tránh khỏi gặp được quỷ chỉ là một lần liền biến thành cô hồn giã quỷ a i năm đinh tu thấy thế trong miệm thở dài một tiếng tính mệnh sao mà chân quý vì sao trên đời này luôn có nhiều người như vậy không hiểu được chân quý chính mình tính mệnh liên tinh đạo đuổi đến lâu như vậy đường ta bụng có chút n ó i bụng đinh tu vớt cảm nói đi xuân hoa lâu đi ta biết nơi đó mấy dạng chiêu bài đồ ăn hẳn là hợp ngươi khẩu vị Tốt. liên tinh tất nhiên là biết nghe lời phải cùng đinh tu dắt tay tiến lên trong nháy mắt người đã đi xa chỉ để lại một đám mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người vây xem cùng một bộ mặt nạ toàn không phải thi thể sau đó chạy tới quan binh thấy thế lại sớm đã không cảm thấy kinh ngạc cũng không nói nhảm chỉ là yên lặng kéo đi thi thể lại đem hiện trường thanh lý một lần việc này coi như sau năm chương một trăm chín mươi bảy xuân hoa lâu đinh đại lóc bản chương một trăm chín mươi bảy xuân hoa lâu đinh đại l ã o bản xuân hoa lâu địa phương rất lớn sinh ý cũng rất tốt đinh tu cùng liền tinh hai người tới thời điểm lúc đầu đã không còn chỗ ngồi nhưng rất nhanh một cái vị trí gần cửa sổ liền bị dọn dẹp xong không có cách nào ai bảo tòa này xuân hoa lâu lệ thuộc vào xây thông thương đi nói cách khác là hắn đinh tu sản nghiệp làm đại l ã o bản tại sản nghiệp của nhà mình bên trong tự nhiên có thể hưởng thụ đặc quyền ngồi ở chỗ này có thể nhìn ra xa ngoài cửa sổ phong cảnh rất tốt thịt rượu cũng tới rất nhanh đều là sở trường nhất chiêu bài đồ ăn liền tinh nếm thử một miếng cảm giác coi như hợp khẩu vị không khỏi ăn hơn một chút đống nhiên nàng nhịn không được hỏi đình tu đạo ngươi nói lần này tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành hai người cái nào có thể thắng đinh tu bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch không trả lời mà hỏi lại nói hai người bọn họ ngươi cũng thấy qua ai thắng ai thua chẳng lẽ ngươi liền không có mấy phần cảm giác sao cảm giác không ra l i ê n tinh chi tiết nói tại không có gặp qua tây môn suy tuyết trước đó ta cảm thấy diệp cô thành có thể thắng thế nhưng là tại ta gặp được tây môn suy tuyết đằng sau ta lại chẳng phải xác định a nghe được lời ấy đinh tu lập tức hứng thú chiếu n ệ nói như vậy xem ra tại tây môn s u tuyết chiến thân bọn hắn một nguyên bản hoàn toàn chính xác có khoảng cách tây môn suy tuyết không như lá cổ thành nhưng hôm nay tây môn suy tuyết có ngoài ý liệu thể biến thực lực tất nhiên tăng nhiều đến tột cùng ai võ công cao tại không có tận mắt nhìn đến bọn hắn trước đó ta cũng không quá có thể xác định đinh tu lắc đầu lạnh nhạt tự nhiên trả lời húng chi cao thủ tranh chấp Võ c ô n g c a o thấp, c ũ n g k hồ ô n chuyên ả i là t tự t đối, h môn diệp cô thành cùng có bên i thuộc trung đường môn đại công tử đường tiên h nghi tại chương gia khẩu một đời phát sinh xung đột diệp cô thành lấy thiên ngoại phi tiên trọng thương đường tiên h nghi có thể chính mình cũng trúng đường tiên nghi một thành độc xa Thục trung thiên trừ tử danh chấn hạng, hồ độc dược cơ đường môn đường môn bên ngoài, đệ vô vô giải, làm u lâu ậ n chúng độc của bọn họ, coi như lúc đó không chết, cũng sống không ai của bao coi độc lúc chết, họ, đó được đây l vô số võ số l â cao tin h chính mình ủ dùng máu t ư ơ c ù g tức í xíu n mệnh, nghiệm h chút h một c n g đi ra sự thật, h ư a t ừ này g ngoại lệ. l m tin tức n à truyền đến kinh thành thời điểm những cái kia mua diệp cô thành người thắng từng cái tất cả đều thành kiến bỏ trên trào nóng giết chóc cũng là từ lúc kia bắt đầu trong vòng một đêm trong kinh thành trí ít đã có ba mươi người vì vậy mà chết thậm chí liền ngay cả tây thành trong vương phụ hộ viện thiết trưởng lật trời đều bị người ám toán tại thiết sư t ử hồ đồng phía sau ngõ hẹp bên trong bởi vì hắn cũng cược tám ngàn lượt bạc mua tây môn suy tuyết thắng nhưng đinh tu lại đối với chuyện này nắm giữ bất đồng cách nhìn hắn hướng liên tinh đạo ngươi gặp qua diệp cổ thành liên tinh nhẹ gật đầu ứng thanh trả lời là đinh tu đạo ngươi cũng đã gặp hắn cùng ta giao thủ liên tinh lại gật đầu một cái nói một tiếng là đinh tu thở dài nói đã như vậy ngươi nên rõ ràng tu vi võ công đến hắn cùng ngươi như vậy cảnh giới chính là muốn muốn trúng đ ộ n cũng không phải một chuyện dễ dàng Liên lập tinh nghe sướng phản ứng, nhìn không tức vậy sở, kịp đinh ư ư ợ c c lắp đầu bận ờ ó i n ư ngươi ngược nói, chuyện này, lời lại là tu a ra, hết nhiên không giếng, trong tất mật ngồi đầy đó xem m ở có bí ố n người biết giấu ở trong、đó. Không、sai. Đinh giấu biết sai. tu ở đó. chính muốn phân trần một hai cũng may nhà mình phu nhân trước mặt hiện ra một chút chính mình thông minh tài trí nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này xuân hoa lâu chợt một trận náo nhiệt nguyên là có hai người vào có ít người trong đám người tựa như là trong đêm tối ngôi sao muốn không hấp dẫn người chú ý cũng không được mà lúc này giờ phút này đi vào xuân hoa trong lâu tới hai cái chính là người như vậy hai người bọn họ một cái là chiều cao tám thước chẳng hạn khôi vi hùng tráng mày rậm dưới mắt mụi gừng trên khuôn mặt nghiêm túc mang theo gần như tàn khốc biểu lộ nhìn phảng phất như là mới từ trong rừng rậm nguyên thủy sông tới con báo nhưng chẳng biết tại sao cái này một con báo nhìn khí sắc có chút không tốt lắm bước chân cũng rất phủ phiếm đinh tu nhận ra hắn biết hắn cứ gọi lý đến bắc sớm tại mười năm trước kia hắn chính là trong kinh thành này có quyền nhất lực mấy người một trong chiếm cư lây lớn như vậy địa bàn liền ngay cả xuân hoa lâu cũng tại địa bàn của hắn bên trong cho nên giống như vậy người vô luận đi đến nơi nào đều là thụ chúng nhân trúng m ụ nhưng giờ này khác này tuyệt đại bộ phận người lại đều đem ánh mắt đặt ở cái tiệc cùng hắn người đồng hành trên thân đó là một cái có bốn đầu lông mày nam tự anh tuấn giang hồ rất nhiều người nhưng có bốn đầu lông mày người cũng chỉ có một cái hắn chính là bốn đầu lông mày lục tiểu phụng cũng chỉ có bốn đầu lông mày lục tiểu phụng mới có thể như thế để lý y ế n bắc tôn kính đinh tu thấy được lục tiểu phụng lục tiểu phụng tự nhiên cũng nhìn thấy đinh tu hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước người chào hỏi linh linh không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi cùng tôn phu nhân thật đúng là xảo a không khéo đinh tu lạnh nhạt trả lời xuân hoa lâu lệ thuộc vào xây thông thương đi bây giờ đã là sản nghiệp của ta ngươi tại sản nghiệp của ta bên trong nhìn thấy ta cái này chẳng lẽ không phải là lại bình thường cũng bất quá sự tình ngay nghe được lời ấy lục tiểu phụng không khỏi vì đó xứng sở lập tức kịp phản ứng không khỏi cười khổ nói trách ta trách ta ta suýt n ữ a q u ê n đinh đại lao bản hiện tại đã xưa đâu bằng nay đinh tu đạo ngươi như cưới tiết băng thần châm tiết ra lớn như vậy sản nghiệp đều là ngươi lục tiểu phụng nghe vậy trên mặt đắng chắt càng sâu lúc trước bởi vì x à vương sự tình tiết băng đến bây giờ đều còn tại giận ta ta đi tìm nàng xin lỗi có thể nàng hay là không muốn gặp ta a đinh tu nghe vậy nhịn không được thoải mái cười một tiếng nguyên lai đường đường phong lưu lãng tử lục tiểu phụng thế mà cũng có không bản thân say mê thời điểm lục tiểu phụng chỉ có cười khổ nguyên lai ta trong mắt người đúng là như thế cái hình tượng đinh tu nhẹ gật đầu rất là chăm chú trả lời cho tới nay đều là d ạ n g này chẳng lẽ ngươi không biết sao lục tiểu phụng lắc đầu chật t h ầ n sắc nghiêm lại nói những này d â u ria vụn vật tạm thời không nói lại nói ngươi cũng là vì tử cấm chi định quyết chiến mà đến đinh tu không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cho rằng đâu lục tiểu phụng nói trừ cái này ta đã nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác đinh tu cười nói đã như vậy, vậy ngươi cần gì phải hỏi đâu lục tiểu phụng trầm mặc một lát cuối cùng là không nhịn được nói ra ta biết lúc trước tại châu quang bảo khí c á t người đánh bại tây môn suy t u y ế t mà bây giờ ta m u ố n biết ban đầu ở bình nam vân phủ ngươi có hay không cùng diệp cô thành giao thủ qua đinh tu vẫn là không trả lời mà hỏi lại nếu như ngươi là diệp cô thành nhìn thấy ta sau khả năng nhịn xuống không hướng ta xuất thủ ta có thể lục t i ể u phụng nói bởi vì ta không phải diệp cô thành ta cũng không chấp nhất tạ i kiếm càng không quan trọng thắng bại có thể diệp cô thành khác biệt cho nên hai người các ngươi đến cùng ai thắng ai thua đinh tu nghe vậy yên lặng bưng lên ly rượu trước mặt n ử a đầu uống một hơi cạn sạch sau đó nhàn nhạt trả lời một câu trong g ó làm văn hộ Lộc cho bộ thiên hạ, cho đến tận hạ, đến này, còn không c ngờ ặ p phải bất luận cái gì thua trợ. rằng hắn còn chưa kịp nói ra miệng đinh tu liền liền dành nói đừng ngươi tốt nhất mở ra cái khắc miệng bởi vì coi như ngươi mở miệng ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi lục tiểu phụng nghe vậy không khỏi ngạc như nói vì cái gì đinh tu để ly rượu trong tay xuống thản nhiên trả lời bởi vì chuyện này bắt buộc phải làm trận chiến này đã không chỉ là hai người bọn họ thắng bại còn liên quan đến toàn bộ thiên hạ toàn bộ thiên hạ lục tiểu phụng không khỏi giật này mình bất quá một trận luận võ mà thôi coi như quyết đấu song phương chính là thiên hạ hôm nay đứng đầu nhất kiếm khách như thế nào lại liên quan đến toàn bộ thiên hạ bất quá nói trở lại bởi vì hai người này đưa tới đánh cược cũng là đích đích s á c s á c dính l i ễ u hơn phân nửa giang hồ phong vân a i trong miệng thở dài một tiếng lục tiểu phụng không khỏi lắc đầu nói kỳ thật ta sớm biết ngươi sẽ không đáp ứng nhưng việc quan hệ ta trí giao hào hữu cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở đinh tu nhìn hắn một cái mang theo tán thưởng nói mặc dù ta không thế nào thích n g ư ờ i ra hòa này nhưng không thể không thừa nhận ngươi người này xác thực rất biết là bằng hữu suy nghĩ mà tây môn suy tuyết có thể trở thành bằng hữu của ngươi nghĩ đến đây cũng là trong nhân sinh của hắn vui vẻ nhất một việc một trong lục tiểu phụng cười khổ nói cũng có thể là là hắn nhân sinh bên trong phiền thoái nhất một việc đang khi nói chuyện hắn mang theo l ý yến bắt thay một cái b à n ngồi xuống về phần chỗ trống ở kinh thành có rất rất nhiều người sẽ chủ động cho ly yến bắt nhường chỗ ngồi mà liền tại bọn hắn sau khi ngồi xuống không lâu lại có đi một mình đi lên nhìn hắn bộ dáng Không như giống người cái là ai ai trước o n giang n g g hồ, đây không lâu đỗ đồng hiên phái người cho lý yến bắc hạ độc bởi vì đỗ đồng hiên đem ngăn chặn đặt ở diệp cô thành trên thân mà diệp cô thành đã thân chúng đường môn kịch độc làm sao có thể thắng qua tây môn suy thuyết nhưng là bây giờ đỗ đồng hiên vậy mà xuất hiện ở lý yến bắc trên địa bàn mà lại hắn hay là đến cho lý yến bắc đưa giải dược cũng muốn tại vốn có trên cơ sở lần nữa tăng lớn tiền đặt cược người này chẳng lẽ là điên rồi phải không đối mặt đỗ đồng hiên khác thường tiến hành đừng nói những người khác liền ngay cả luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh lục tiểu phụng lần này cũng không nhịn được mắt choáng nhất thời lại cũng đoán không ra đỗ đồng hiên ý nghĩ bất quá lục tiểu phụng rất nhanh liền minh bạch chẳng những lục tiểu phụng minh bạch ngay cả lý yến bắc cùng xuân hoa lâu tất cả khác nhân tất cả đều minh bạch bởi vì ngay tại hai người tăng lớn tiền đặt cược sau sáu cái tóc đen rủ xuống bay Áo t hắn mái tóc t đen nhánh l bên trên mang theo đỉnh gỗ đàn hương tòa châu quan quần áo trên người cũng trắng đoán như tuyết hắn đi rất chậm đi tới thời điểm tựa như là quân vương đi vào hắn cung đỉnh lại như là trên trời phi tiên giáng lâm nhân gian ở đây đông đảo khách nhân có lẽ rất nhiều người đều chưa từng gặp qua hắn nhưng vô luận là ai tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó liền liền đã đoán được thân phận của hắn nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên người đến không phải người khác thình lình chính là bạch vân thành chủ diệp cô thành hắn cũng chưa chết tại đường mồn độc xa bên d ư ớ i thậm chí cả người nhìn ngay cả một chút dấu hiệu chúng độc cũng không có lý yến b ắ c nhìn xem hắn liền hô hấp đều đã cơ hồ dừng lại tâm cũng đã chìm xuống dưới nhưng diệp cô thành cũng không có nhìn hắn một đôi như hàn tình con mắt đã rơi vào lục tiệu phụng trên thân khẽ gật đầu ra hiệu qua đi lúc này mới đưa mắt nhìn sang cách đó không xa đinh tu cùng liên tinh trên thân hai người gặp qua đinh huynh đinh phu nhân diệp cô thành ở đây hữu lễ mắt thấy trong truyền thuyết cô lãnh cao ngạo bạch vân thành chủ vậy mà cũng sẽ như vậy nho nhã lễ độ đám người không khỏi vì đó s ứ n g sở lập tức nhìn về phía đinh tu cùng liên tinh vợ chồng hai người trong ánh mắt không khỏi càng thêm ra hơn mấy phần kiêng k ỵ lục cầu lý yến bắt càng là nhịn không được theo bản năng nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước hắn nhỏ giọng hỏi lục tiểu phụng nói ngươi cùng diệp cô thành đều gọi hô hắn là đinh h u n h chẳng lẽ lại hắn chính là không sai là hắn lục tiểu phụng cũng không có thay đ Giống như l à đến n dạng này nổi danh người, liền xem như muốn che giấu tung tích, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Húng đình lớn như vậy hào phóng phương h che tích, phải chi, hảo tu một tu dấu dễ vậy xem đ đây, hiện nhiên từ đầu đến đều Yến hiện nhiên không che tích cuối, tung từ tứ. dấu có Lý bắc hiếu kỳ nói đã sớm nghe nói trước đây không lâu vị kia từng tại bình nam vương phủ l à m khách nhìn bộ dáng bây giờ hắn cùng diệp cô thành giao tình giống như rất không tệ lục t i ể u phụng cười nói đâu chỉ nơi này ta cùng giao tình của hắn cũng rất tốt mà lại tây môn suy tuyết cũng cùng hắn có không tệ giao tình cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng hắn sẽ ở trận này kiếm quyết bên trong thiên vị phương nào có đúng không mắt thấy chính mình tiệu tâm tư thế mà tại đối mặt trong nháy mắt liền bị lục tiểu phụng vô tình đâm thủng l ý yến bắt trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn quả nhiên cùng lục tiểu phụng người thông minh như vậy l a n l ộ t rất dễ dàng sẽ bị đả kích đến a trong tầm mắt diệp cô thành đã đi tới đinh tu trước b à n nhưng đinh tu không có mời hắn mà hắn cũng không có chủ động nhập tọa chỉ là nhàn n h ạ t nhưng nói ra đinh hinh từ bình nam vương p h ụ từ biệt đã có mấy tháng trong khoảng thời gian này thế tử dốc lòng nghiên cứu ngươi để thư lại đã có không ít tâm tư đến a có đúng không đinh tu nghe vậy lập tức hứng thú hắn nhịn không được hiếu kỳ nói nếu thật như vậy vậy xem ra ta nên tìm một cơ hội tiến về bình nam vương phủ đi gặp một lần thế tử diệp cô thành cười nói sẽ có cơ hội đinh tu cũng cười đây là cơ hội của ta cũng là hắn cơ hội có thể dựa dẫm vào ta đạt được bao nhiêu duy trì bưng nhìn hắn đến tột cùng lĩnh nộ g bao nhiêu về phần người coi là thật muốn cùng tây môn suy tuyết sinh tử nhất quyết diệp cô thành nói đây chính là thân là kiếm khách số mệnh đinh tu thắng đạo ta coi là lấy người bây giờ tu vi võ công phải làm đã minh bạch số mệnh hai chữ bất quá chỉ là lừa gạt đồ đần hoang môn diệp cô thành nghe vậy xứng sở lập tức kịp phản ứng không khỏi cười hỏi làm sao ta nhìn rất ngu ngốc sao không đinh tu h không chậm trễ chút nào cấp ra trả lời phủ định ngươi không những k h ô n g n g ố c tương phản ngươi hay là một người thông minh trên đời này đoán chừng không có bao nhiêu người có thể so sánh ngươi càng thông minh diệp cô thành thở dài một tiếng nói đinh huynh pháp nhãn như đốp diệp cô thành điểm ấy tiểu thông minh quả nhiên không thể gạt được ngươi bất quá cũng may ta nguyên bản cũng không có ý định giấu giếm đinh huynh đinh tu h đạo đã như vậy đi làm chuyện ngươi muốn làm đi đã c h ă mỗi chú góc Trước thục trọc chỉ độc dược cũng nhất kiếm phi nhất phi hồ nhất không thể không hại, khí thiên hạ nhất vào vì là là trong trên một trường tiên. tiên. biết, trên treo tồn tại, tuyệt. người người người xuyên đường môn, giang đường môn kiếm kiếm Mọi bởi lợi ám m đều một cái đường môn đệ tử đều rất tinh thông á m khí cùng độc dược đừng nói là bình thường nhân sĩ võ lâm liền xem như đứng hàng giang hồ hạng nhất đỉnh tiêm cao thủ cũng không dám có chút khinh thường làm đường môn nhị công tử nghe nói đường tiên dung bất luận là am khí thủ pháp hay là tốc độ xuất thủ đều đã vượt qua đại công tử đường tiên nghi trừ đường lao ra t ử cùng nhỏ nhất đệ tử đường thiên túng bên ngoài đã là đường môn bên trong một cái lợi hại nhất cao thủ nhưng rất đáng tiếc từ hôm nay trở đi cũng không phải là mãi mãi cũng không còn là bởi vì giờ này khắc này diệp cô thành kiếm đã xuyên thấu đường thiên dung hai bên vai xương tì bà tại bị xuyên thấu trong nháy mắt đó đường thiên túng nước mắt cũng theo máu tươi đồng thời chạy xuống đ ờ i này của hắn bên trong đều rốt cuộc không có cách nào khác phát ra hàm khí từ nay về sau hắn không còn là đường môn đệ tam cao thủ thậm chí tùy tiện một đứa bé ném ra cục đá đều so với hắn cái này một cái tàn phế c a minh đối với đường môn đệ tử tới nói loại sự tình này hiển nhiên so tử vong càng đáng sợ tàn khốc hơn nhìn thấy một màn này xuân hoa trong lâu trừ linh tu cùng liên tinh vợ chồng hai người bao quát bốn đầu lông mày lục tiểu phụng ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người không khỏi kinh hãi trước đó bọn hắn mặc dù đã có thể đoán được kết cục nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến đường thiên dung ngay cả ám khí cũng không kịp phát ra đã bị diệp cô thành đâm bị thương không ai có thể, hoàng, không có, có thể hình dung một kiếm này tốc độ cái kia đã không chỉ có là một thanh kiếm mà là lôi thần tức giận thiểm điện một kích kiếm quang l o ạ lên liền liền biến mất diệp cô thành người đã trở lại hoa tươi bên trên đường thiên dung nhưng vẫn là đứng ở nơi đó động cũng không có động tay đã rủ xuống mặt đã cứng gắc hẳn phải chết còn đáng sợ hơn đà kích đã ở trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả tín nhiệm mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhưng cách lúc gặp lại liên tinh trong miệng vẫn là không nhịn được một tiếng tán thưởng hảo kiếm pháp diệp cô thành đứng tại hoa tươi bên trên thong r o n g cười nói vốn là hảo kiếm pháp liên tinh thở dài so với lần trước kiếm pháp của ngươi càng phát ra tình tiến ta hiện tại rốt cuộc minh bạch n à y đó ngươi tại sao phải vui vẻ、à. diệp cô thành ngay vậy lúc này về một trong tiếng c ờ i khẽ một cái tìm không thấy con đường phía trước người trong lúc bất chợt phát hiện n g u y ê n lai、like、phía trước còn có đường cái này chẳng lẽ không phải là một kiện đáng giá chuyện vui nói đến cái này còn nhiều hơn thua thiệt đinh minh nếu không phải ngươi cũng sẽ không có hôm nay ta khách khí đinh tu khiêm hư đạo ngươi sở dĩ có thể có hôm nay là bởi vì bản thân ngươi thiên phú cùng cố gắng nói đến đây hắn nhìn xem trong tay đựng đầy rượu ngon chảy đến rượu trong miệng thở dài một tiếng nói đáng tiếc ngươi không uống rượu nếu không ta nhất định phải mời ngươi uống bên trên một chén sẽ có cơ hội đinh minh đừng để ta đợi lâu a diệp cô thành nói đi quay người tức đi thẳng đến hắn cái k i ê u phiêu giật thân hình đã rời đi hồi lâu mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần hương phấn không thôi bốn phía b ư t đầu hướng võ lâm đồng đạo truyền đạt xuân hoa trong lầu phát sinh sự tình diệp cô thành không có t r ú n g độc diệp cô thành không có t r ú n g độc diệp cô thành không có t r ú n g độc chuyện trọng yếu nói ba lần nơi này đến phát họa muốn kiểm tra nói tóm lại làm truyền luôn bị đánh phá trước mắt mới là chân thực diệp cô thành kiếm vẫn l à như thế h u hoàng x á lạ đỗ đồng hiên nhìn xem lý h ế n bắc bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn ngươi bây giờ dù sao cũng nên biết ta tại sao phải thay đổi chủ ý đi hắn mỉm cười đứng người lên bởi vì ta không muốn ngươi chết người chết không có khả năng thanh toán năm cực số sách đang khi nói chuyện hắn dương dương đắc ý quay người đi xuống lầu chỉ để lại thất lạc tuyệt vọng lý yến bắc cùng đ ầ y mặt nghi ngờ lục t i ể u phụng bầu không khí nhất thời có chút nặng nề liên tinh bỗng nhiên lên tiếng nói ta hiện tại rốt cuộc minh m ạ c h ngươi vì sao như vậy tôn sùng hắn xác thực hắn so ngươi nói càng thêm làm cho người kinh diễm đinh tu cười hỏi ngươi cảm thấy hắn hiện tại so với yến nam thiên như thế nào cái này năm liên tinh trầm ngâm nói ta cảm thấy bọn hắn cũng không cùng nhau trên d ư ớ i nhưng muốn thật phân ra thắng bại còn phải như hắn cùng tây môn suy tuyết một dạng đến một trận bất kể sinh tử khoáng thế kiếm quyết đinh tu thắng đạo đáng tiếc đây là một kiện chuyện không thể nào liên tinh cười đáp ta cho là ngươi dự định sáng tạo kỳ tích nhưng bây giờ xem ra là chính ta nhiều lắm đinh tu tán t h ắ n nói ý nghĩ của ngươi so ta trong dự liệu tới càng thêm mở ra thế nhưng là sáng tạo kỳ tích là cần trả giá thật lớn nghe được lời ấy liên tinh thần sắc trên mặt đột nhiên trầm xuống vậy ta đâu ta tồn tại cần ngươi trả giá ra sao phu nhân chớ có kinh hoàng sự tình không hề giống trong tưởng tượng của ngươi tới nghiêm trọng như vậy đinh tu vội vàng an ủi một chút hao tổn ta còn chịu được nổi mà lại ta đã tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề phu nhân cứ yên tâm đi liên tinh h ồ nghi nói lời ấy coi là thật đinh tu không chậm trễ chút nào trả lời tự nhiên coi là thật hắn nói chuyện ở giữa đã không muốn bàn lại việc này lập tức tìm cái cớ hỏi ngươi cảm thấy là kiếm của ta pháp cao minh hay là diệp cô thành kiếm pháp lợi hại hơn không chút do dự liên tinh lúc này không chút nghĩ ngợi ứng thanh trả lời đây còn phải nói đương nhiên là ngươi người khác không biết nhưng nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến ban đầu ở bình nam vương phủ đinh tu nãy là lấy đao hành kiếm đánh bại diệp cô thành bởi vậy có thể thấy được đinh tu tại tạo nghệ trên kiếm pháp độ cao sớm đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới đinh tu nghe vậy lúc này cười nói phu nhân ánh mắt vẫn như c ũ n h ạ y cảm bất quá bây giờ diệp cô thành tại trên kiếm đạo làm tiếp đột phá tu vi tầng lầu cao hơn ta như muốn tại trên kiếm pháp vượt trên hắn một đầu chỉ sợ đã không phải một kiện chuyện dễ liên tinh không thèm để ý chút nào nói ra thì tính sao dù sao ngươi cũng không phải sẽ chỉ kiếm pháp a đinh tu không khỏi một tiếng cười sang sảng nói đa tạ phu nhân khuyến bảo người trước tiên ở xuân hoa trong lầu ở lại ta có việc rời đi trước một chuyến thoại ông rơi xuống trong nháy mắt không giống nhau liên tinh đ ắ p lại đinh tu đã vươn người đứng dậy lập tức không nói hai lời trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh từ cửa sổ bay lượn mà ra hướng về diệp cô thành lúc trước rời đi phương hướng mau chóng đuổi mà đi xuân hoa trong lầu có không ít người đều thấy được một màn này từng cái đều ánh mắt lấp lóe hiện nhiên đã đoán ra đinh tu bây giờ rời đi rất có thể là đi tìm diệp cô thành một đao này một kiếm đều là g i a hồ đình phong bây giờ gặp nhau có lẽ cũng sẽ có một phen cực kỳ đ b ấ thứ quá lại k ô n người g hai t trước hai n trường hợp không lưu tình chút nào xuất Thứ người khinh công thực sự quá cao trong nháy mắt đã không thấy t â m hơi dù cho muốn đuổi theo cũng không có chỗ có thể đổi n g ư ờ i vạn sự coi chừng năm liên tinh đứng thanh lời nói nương theo lấy hùng hồn không gì sánh được nội lực xa xa đưa ra ngoài cũng làm cho xuân hoa người trong lầu lần nữa giật n ả y cả mình tận đến giờ phút này bọn hắn vừa rồi giật mình nguyên lai đinh tu vị phu nhân này cũng là một vị khó lường đại cao thủ a cho dù từng cùng liên tinh gặp qua vài lần lục t i ệ u phụng cũng không ngoại lệ nghe tiếng ngay sau đó trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn không thấy sao nương môn này công lực tăng lên nhiều như vậy hắn làm sao biết đinh tu lần này mang về không ít tráng thể kim đan liên tinh sau khi phục d ụ n g chẳng những có thể lấy cường thần kiện thể luyện tinh hoa khí cũng làm cho nội công tu vi đột nhiên tăng mạnh theo đinh tu rời đi nàng đã không có ăn uống hào hứng lập tức cất giọng gọi xuân hoa lâu trường quỹ để hắn cho mình ăn bài tốt chỗ ở sau đó chậm đợi sắp tới phong vân mà đúng lúc này đinh tu đã lần theo diệp cô thành lưu lại chỉ dẫn gặp được hắn muốn gặp người k bốn bình nam vương thế từ gặp qua tiên sinh so sánh với dĩ vãng Hiện Bình tại n a một đêm này là cải biến vô số người vận mệnh một đêm không có ai biết đinh tu hòa bình nam vương thế tử đàm luận cái gì thậm chí đều không có mấy người biết hai người gặp mặt mà cũng chính bởi vì một mặt này hoàn toàn thay đổi lịch sử 14 t h á n g 9, dạng sáng thu tây sơn là phong đ ã đỏ thiên ngai ngọc lộ đã trắng thu đã hơi sâu trên đường cái xương sớm tràn ngập c h i ề u dương đã dâng lên lẩu dê bên trong xuất hiện n h i ệ t khí dưới ánh mặt trời xem ra cũng giống là x ư ơ n g m ù một dạng đình tu dùng hỏa thiêu kẹp lấy khối thịt dê liền nóng hổi canh dê vừa quát chính là ba b á c tại đến kinh thành trước hắn liền nghe người nói t r ư ơ n g lao đầu nhà canh dê là nhất địa đạo hiện tại thưởng thức quả nhiên danh xứng với thực đáng tiếc liên tinh không thích g n thịt dê phần này mỹ vị cũng chỉ có thể do chính hắn độc hưởng đúng lúc này một cái đầy người có m ạ n h vá eo p h ẳ n g phất bị tảng đá ép c o n g lao thái bà run run dày dày đi tới trong tay nàng mang theo một cái rất lớn giỏi trúc vừa đi một bên hét lớn hạt rẻ ra đường vừa mê vừa say hạt rẻ ra đường chỉ cần mười đồng tiền một cân nha đây không phải hùng m ẫ m ẫ sao đinh tu thấy một lần lúc này ra vẻ kinh ngạc nói thật sự là không nghĩ tới ngươi lão nghiệp vụ này phát triển rất nhanh n a cái này đều phát triển đến kinh thành tới hùng m ẫ ô nghe vậy cũng không để ý chỉ cười ha hả hỏi vậy vị này đại gia muốn hay không chiếu cố một chút lao thái bà s i n ý chiếu cố, cố, đinh ư ơ n n g h ê c i Đinh ế u cố. tu k h ô nghe c ậ m c h vậy tức giận nói ngay cả ngươi người này đều không phải là thật húng chi là của ngươi mỹ nhân như vậy vì cái gì mỗi lần đều muốn dịch dung thành lao thái bà hùng mẫu mua đối với cái này lại lơ lẽm nàng nói ra ngươi nên minh bạch trên thế giới này mặc kệ tốt đẹp dường nào sự vật nhìn đến mức quá nhiều khó tránh khỏi sẽ trở nên bình thường cho nên ta nhất định phải học được che giấu mình mới có thể để cho công tôn kiếm vũ đầy đủ nhiếp nhân tâm phách ai năm nghe được lời ấy đáp lại nàng chính là đinh tu trong miệng thở dài một tiếng ngươi cũng đã biết ngươi cùng diệp cô thành còn có tây môn suy tuyết kém ở đâu hùng m ô mộ không trả lời mà hỏi lại nói kém ở đâu đinh tu đạo ngươi không thành hùng m ô ngỗ ngạc như nói ta không thành không sai đinh tu thắng đạo một người không có khả năng thành tại mình làm sao có thể thành tại kiếm không có khả năng thành tạ i kiếm thì như thế nào có thể trèo lên chân chính kiếm đạo đình phong cái này sáu hùng mô mô nghe vậy không khỏi vì đó xứng sở nàng mặt lộ vẻ suy tư trọn vẹn qua tốt đường này mới rốt cục lấy lại tinh thần lập tức hai mắt tỏa sáng ta hiểu được ta hiểu được thanh âm trong nháy mắt do giàn mua biến thành thanh thúy dễ nghe êm thai cực kỳ đang khi nói chuyện chỉ gặp nàng đưa tay hướng trên mặt một vòng lập tức lộ ra một tấm phong hoa tuyệt đại mỹ nhan trong tiệm khách nhân khác trông thấy một màn này cơ hồ đều nhìn lên người một cái cơ hồ gần đất xa trời lao thái bà đột nhiên kiếm biến thành một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. không nhìn ngốc mới là lạ chỉ có đinh tu tựa hồ đối với này sớm có đón trước hắn không chỉ có đã không nhúc nhích chút nào ngược lại nhàn nhạt nhưng lên tiếng nói nhàn thoại nói xong sau đó cũng là thời điểm nên tiến vào chính đ ề nói đi ngươi hôm nay chủ động tìm tới ta không biết có chuyện gì công tôn lan đạo quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi bất quá có một chút ngươi đón sai hôm nay muốn tìm ngươi không phải ta mà là một người khác hoàn toàn ta chỉ là thay dẫn tiến một chút có đúng không đinh tu nhữ mày nói có thể tìm tới trên đầu ngươi còn có thể thuyết phục ngươi tới làm người trung gian nghĩ đến không phải người bình thường công tôn lan nhẹ gật đầu đáp là đại nội tứ đại thị vệ nếu như ngươi chịu đi gặp bọn họ bất kể có hay không sẽ đáp ứng chuyện của bọn hắn bọn hắn đều sẽ đối với d i à y đỏ mở một mặt lưới ngươi biết sự dụ hoặc này ta không cách nào kháng cự d i à y đỏ mặc dù không phải cái gì ma môn t à phái nhưng cũng tuyệt đối không tính là cái gì danh môn chính phái thuộc về tổ chức màu xám nếu như quan p h ủ khi bọn hắn không tồn tại không tìm kiến p h ư ớ c như vậy tổ chức thu nhập không thể nghi ngờ sẽ gia tăng không ít trái lại cũng thế triều đình mới thật sự là quái vật khổng lộ không có cái nào giang hồ thế lực có thể so sánh chọc triều đình đối với g i y đỏ tới nói hiển nhiên là cử chỉ không công oan công h Đinh h o nên Tu k có cự tôn u y lan biết đinh tu lời nói mặc dù không phải rất êm thai nhưng là thật sự rõ ràng lời nói thật ngay sau đó cũng không phản bác lập tức ứng thanh mà đi không bao lâu liền liền mang theo bốn cái nam tử trung niên đi tới một cái là sắc mặt tái nhuận trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng một ánh mắt như ưng cái mũi phảng p ấ t mỏ ưng cái cuối cùng thì là hào gấm một mặt hòa khí phải biết đại nội cao thủ bọn họ thường thường đều là con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu người người này c h í ít rất hòa khí c ư ờ i đến cũng rất làm cho người khác vui sướng công tôn lan dần dần giới thiệu nói bốn vị này chính là đại nội tứ đại thị vệ bọn hắn theo thứ tự là tiêu tương kiếm khách ngụy tử vân tích tinh thủ đ i n h ngao đại mạc thần ưng đ ổ phương cùng phú quý thần kiếm ân tiện đinh tu nhìn bốn người một chút thuận miệng hô uống canh dê sao ta mời khách phú quý thần kiếm ân tiện cũng chính là cái kêu áo cấm hòa khí nam tử liền vội vàng c ư i đáp đa tạ đinh đại hiệp q u ả n đãi chỉ là ta chờ các loại nhiệm vụ quan trọng chỉ ho lần này tới tìm đinh đại hiệp l à có chuyện muốn xin nhờ đinh tu một bên uống vào canh dê một bên chậm rãi trả lời có chuyện gì nói thẳng chính là cái này ân tiện diện lộ t r ầ n chờ dường như có chút khó khăn ngay tại do dự phải chăng muốn trực tiếp mở miệng thình lình bên cạnh đại mạc thần lưng đồ phương trong miệng đột nhiên phát ra hử lạnh một tiếng tích tinh thủ đinh ngao cũng là khuôn mặt lãnh đ ạ m nhìn đinh tu một chút tựa như đối với đinh tu phản ứng rất là bất mãn nguyên lai、like, cái này tứ đại hộ vệ vốn là muốn để công t ô lan giút bọn hắn nước đinh tu đến một cái an tĩnh trong sân nói chuyện có ai nghĩ được đinh tu ngồi ngay ngay ng Tốt à, lời này cũng không muốn nói nhiều nhưng bọn hắn người đều tới đinh tu nhưng như cũng ngồi ở chỗ đó uống vào canh dê chỉ là không mặn không nhặt chào hỏi một tiếng liền đứng dậy đón lấy ý tứ đều không có tựa như nửa điểm không đem bốn người bọn họ để vào mắt phải biết bọn hắn tại không vào trước trước đã là vang danh thiên hạ võ lâm cao thủ về sau rời khỏi giang hồ thành đại nội thị vệ sau càng là được đ ư ờ n g kim thánh thượng coi trọng thường nhân gặp chỉ có đ ị n h b ỡ lấy l ò n g phần chưa từng nhận qua lệnh như vậy gặp trên thực tế đinh tu cũng là không tính vô lễ chỉ là bình thường nhất phương thức đối đãi bọn hắn nhưng bọn hắn cao cao tại thượng đã quen theo bọn hắn nghĩ Bản ừ ngay vậy đồ phương lúc này về một trong âm thanh hử lạnh người hôm qua vừa tới kinh thành tiện đương n g a i giết người hẳn là còn muốn để cho chúng ta những n à y đại nội thị vệ đối với người có sắc mặt tốt nhìn không sai đinh ngao cũng lạnh mặt nói ngươi nên may mắn nếu không có thánh thượng có mệnh không để cho chúng ta can thiệp quá nhiều giang hồ c h é m giết chỉ sợ hiện tại ngươi đã sớm ở tại trong thiên lao hiện nhiên bọn hắn là muốn cho đinh tu tới một cái ra vai phủ đầu để cho đinh tu minh bạch nơi này là kinh thành ở kinh thành triều đình nói mới tính mà không phải những này cái gọi là nhân sĩ giang hồ cơ hồ theo bản năng công tôn lan vội vàng hướng lui về sau một bước cùng tứ đại hộ vệ kéo dài khoảng cách dùng cái này cử động hướng đinh tu cho thấy mình cùng bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn quả nhiên ngay tại một giây sau đinh tu buông xuống ở trong tay c h i n canh sau đó mang theo vài phần không dám tin nói à, cái tiết chiếu nói như vậy bốn vị lần này đến đây là đến bắt ta quỳ án đi chỉ là giang hồ h i ể m ác bốn vị cũng phải cẩn thận tuyệt đối đừng bởi vì chống hy sinh vì nhiệm vụ à. đáng giận ngươi nói cái gì nghe được đinh tu trong ngôn ngữ ý uy hiếp đồ phương cùng đinh nao hai người lập tức giận tí mặt ân tiện cùng ngụy tử vân thì vội vàng đưa tay giữ chặt hai người liên thanh q u y ê n tỉnh táo tỉnh táo đ ừ n g lớn như vậy hỏa khí mọi người có việc dễ thương lượng nhà công tôn lan cởi t ủ n tịm chỉ ở một bên xem náo nhiệt nàng mặc dù một thân áo vải thô nhưng dù vậy bằng dung mạo của nàng cùng phong vận đã có thể làm tuyệt đại bộ phận nam nhân vì đó khuyết n ả o chí ít giờ này khác này trong tiệm rất nhiều khách nhân đều đang len lén nhìn nàng ai nhưng vào lúc này đã thấy đinh tu trong miệng thở dài một tiếng hắn thở dài một tiếng nói nhìn ra được các ngươi đối với ta không những bất mãn hơn nữa còn không phục lắm vừa vặn ta nhìn các ngươi cũng rất không vừa mắt không bằng như vậy đi chỉ cần các ngươi có thể ở trong tay ta chống nổi ba chiêu ta liền thu hồi lời nói vừa rồi không chỉ có như vậy vô luận các ngươi muốn ta làm chuyện gì chỉ cần ta làm được nhất định sẽ xông pha khói lửa không chối từ chương hai trăm linh một ta c ò đùng đùng. đối mặt cuồng nộ g g ư i liền n hai người đinh tu lại chỉ về một trong âm thanh lạnh nhạt đến không cần lưu thủ xuất ra toàn lực của các ngươi chống nổi ba chiêu các ngươi liền vẫn có thể đạt thành mục tiêu của mình người m u ố n chết khó đệ nén phẫn nộ trong nháy mắt bộc phát n g a k h i đều tại thời khắc này mất điều ngay tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đồ phương bạo khởi xuất thủ đạp chân xuống người đã lăng không mà lên cả người tựa như một cái tức giận diều hâu móng tay như câu lăng lệ tấn mãnh mang theo trói thai d u y i khiếu lao thẳng tới đinh tu ba đường trên mà đến u ộ n bốn cùng lúc đó đinh ngao cũng không chút do dự xuất thủ một cái liêu âm trường mang theo khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ thẳng đến đinh tu hạ tam lộ một chiêu này t u y ệ t không nửa điểm đường hoàng chi khí không giống như là một cái đại nội cao thủ khí độ nên có nhưng chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn tận tiết trong lòng mình phẫn nộ như vậy như vậy lúc lên lúc xuống nhiều năm đồng liêu mà thành ăn ý khiến hai người xuất thủ chiêu số tương hợp uy lực to lớn so sánh với lúc trước đâu chỉ tăng gấp b ộ i chớ nói bình thường người trong võ lâm liền xem như đứng hàng giang hồ hạng nhất đỉnh tiêm cao thủ dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị cũng khó tránh khỏi muốn ăn cái thiệt t h i lớn bởi vậy có thể thấy được hai người này có thể trở thành đại nội thị vệ hoàn toàn chính xác có chút bản sự chỉ tiếc phần bản sự này tại đình tu nơi này không khỏi cũng có chút không quá đủ nhìn lúc này thái dương đã hoàn toàn dâng lên ngông lung xương ngủ đã trở thành ngạt nhưng nhiệt độ lại ngược lại đang giảm xuống tựa hồ trở nên so vừa rồi càng lạnh hơn rõ ràng mới là mùa thu lại gọi người rằng cũng bắt đầu r u lên chỉ là r u lên liền nghe đến phanh phanh hai tiếng vang lập tức tại mọi người dưới ánh mắt kinh hãi chỉ gặp hai vị vừa mới còn uy phong l ấ m l ấ m đại nội cao thủ giờ này k h ắ c này không ngờ miệng phun màu tươi bay tứ tung mà ra bay ra cửa tiệm trung điệp ngã xuống ở trước cửa trên đường phố trong lúc nhất thời kêu rên không ngừng c h ậ t c h ư ớ đinh thu vẫn như c ũ không n ú c nhích tí nào ngồi ở đằng kia một bên thấm nước tương ăn hầm tốt thịt dê dù bận vẫn ung rung uống vào canh dê trên mặt lộ ra một vòng hài lòng hưởng thụ thân xác không có người thấy rõ hắn xuất thủ cũng không có người thấy rõ đinh ngao cùng đổ phương hai cái đại nội cao thủ là thế nào bại nhưng thắng bại cứ như vậy phân ra tới tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt cũng là trong nháy mắt này không có xuất thủ thân tiện cùng n g mỹ tử vân hai người trong lòng đều không hẹn mà cùng hiện ra một cỗ trước nay chưa có may mắn mặc dù bốn người bọn họ liên thủ có một bộ tứ tượng hợp kích chất pháp tự tin có thể địch nổi trong thiên hạ bất luận cái gì tuyệt đỉnh cao thủ thế nhưng là đang nhìn qua đinh tu xuất thủ đằng sau bọn hắn đông nhiên không có lòng tin thay vào đó là một cái càng thêm hoang đường ý nghĩ tứ tượng hợp kích có thể tại đinh tu trước mặt chống nội bà chiêu sao đúng vậy chính là như vậy mặc dù rất không tình nguyện nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận đây chính là bọn họ thời khắc này ý nghĩ đinh tu uống cạn trong chén canh dê đem bắt đặt tại trên b à n trong miệng nhịn không được thở dài một tiếng nói ta còn không có d ù n g sức các ngươi liền ngã h ạ xem ra là ta đánh giá cao các ngươi đừng nói ba chiêu liền ngay cả một chiêu các ngươi đều sống không qua rời đi đi nếu không ta cũng không dám c a n đoan các ngươi có thể còn sống t r o n g thấy trời tối ngày mai kiếm quyết đáng giận đừng nói nữa chúng ta đi gian nan từ dưới đất bỏ dậy đồ phương cùng đinh nao sắc mặt hai người đã khó coi tới cực điểm đối mặt đến từ đình tu nhàn nhạt lời dễ c ậ n bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng lại đã không còn dám làm nửa điểm tranh luận ngay sau đó vội vàng dắt dịu nhau s á m xịt rời đi hiện trường một chiêu đừng nói ba chiêu vẹn vẹn chỉ là một chiêu bọn hắn liền bại thậm chí bọn hắn ngay cả mình là thế nào bại đều không rõ ràng không hề nghi ngờ trước mắt vị này võ công cao cường xa so với bọn hắn trong tưởng tượng tới càng thêm đáng sợ ngay tại cái kia nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt bọn hắn đã bị một cỗ thuần dương trưởng lực đánh trúng một trưởng này mặc dù cũng không chí mạng nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn trên giường ngoan ngo tại dưới một trường này niềm tin của bọn họ đều bị đánh đến nắp bét ngày sau muốn trên võ đạo có chỗ tinh tiến trên cơ bản đã là một kiện chuyện không thể nào trừ phi bọn hắn có thể đánh vỡ đinh tu ác mộng này đối với cái này đinh tu tất nhiên là hiểu rõ tại tâm nhưng hắn lại không để ý chỉ là nhàn nhạt liếc qua đầu đầy mồ hôi lạnh ân tiện cùng mỹ tử vân hai người mạnh được yêu thua cường giả vi tôn xem ra các ngươi tại triều đ ỉ n h đợi quá lâu lâu đến đã đem trên giang hồ quy cụ tất cả đều đem quân đi thật có lỗi đối mặt đinh tu giáo hấn ân tiện cùng mỹ tử vân hai người không nói hai lời vội vàng ứng tiếng nói đinh đại hiệp giáo hấn cực k đều là chúng ta không đúng chỗ đắc tội còn xin đinh đại hiệp rộng lòng tha thứ đinh tu lại từ khoát tay á o nói rộng lòng tha thứ thì không cần đối với quá yếu người ta rất ít trở về chủ động tìm phiền thoái hay là nói một chút các ngươi hôm nay tới tìm ta đến tột cùng là vì chuyện gì thôi Cái Cô cùng khách, cấm chi đỉnh một trận chiến, nói, Diệp Tại giang kiếm mai tại nhiên kinh thiên này, Nguy Vân Ngâm Thành Môn đứng nhất bọn hắn đỉnh trận động là Tây suy tuyết đều đầu Tử Trầm tử một tất đêm hồ địa, chờ đợi văn quả nhiên không cần hắn mở miệng ân tiện đã tiếp lời đến nói không nói người khác liền ngay cả chúng ta cũng không ngoại lệ nói thật chúng ta cũng d i muốn gặp một lần hai vị này đương đại tuyệt đỉnh kiếm khách phong thái càng muốn gặp hơn hiểu biết biết bọn hắn thiên hạ vô song kiếm pháp bởi vậy, vậy tại nhận tin tức sau chúng ta cũng không ngăn cản thứ nhất là bởi vì sợ đắc tội quần hùng thiên hạ thứ hai thì là bởi vì chúng ta vốn cũng xuất thân giang hồ cho nên không thể quên dễ ngụy vũ vân đạo thế nhưng là chúng ta dù sao có trách nhiệm tại thân cũng không thể bỏ rơi nhiệm vụ từ cấm thành thủ vệ xâm nghiêm cũng không phải có thể làm cho người giang hồ tới lưu tự nhiên địa phương Vì ân vừa vừa tiện h vội vàng chắp tay thi lễ nói không những như vậy trải qua thương nghị trừ bạch vân thành chủ cùng tây môn suy tuyết bên ngoài còn lại sáu người chúng ta hy vọng do đinh đại hiệp ngươi đến chọn lựa、à. đinh thu khinh ổ một tiếng nói ta biết ý nghĩ của các ngươi đơn giản là bởi vì ta võ công đủ cao những này băng gấm do ta phát ra tự nhiên không người nào dám sinh dị nghị dù sao trên đời này còn không có mấy người người có thể không sợ đau trong tay của ta không sai chính là như vậy không chút nào d i ấ u dếm ngụy tử vân thản như nói n chúng ta lúc đầu muốn đem chuyện này giao cho lục tiểu phụng nhưng so với lục tiểu phụng đinh đại hiệp trong giang hồ hy vọng h i ệ n nhiên càng thêm làm cho người tin phục ân tiện đạo nơi này có sáu đầu băng gấm đinh đại hiệp cho là người nào có thể đến liền cho hắn một đầu mời hắn tới thời điểm thắt ở trên thân loại này xa tanh đến từ ba tư là đại nội chân tảng ở dưới ánh trăng sẽ biến sắc phát quang trên thị trường tuyệt khó mô phỏng ngụy t ử vân đạo trên thân không có loại này băng gấm người tự nhiên là không có khả năng bước vào tử cấm thành ân tiện vội vàng lại bổ sung đương nhiên đinh đ ạ i hiệp nếu không nguyện tiếp nhận chúng ta cũng t u y ệ t không dám miệng cưỡng việc này chúng ta tự sẽ nghĩ biện pháp khác đang khi nói chuyện bọn hắn đã đem một chùm chiếu lấp lánh băng gấm đem ra tốt ra cái này đã không tính băng gấm mà là một đống củ khoai nóng bằng tay mặc kệ bất luận kẻ nào chỉ cần tiếp nhận cái này sau cái băng gấm cũng không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức thân trên Nguy Vân Tử chương ù hai trăm linh hai tìm hiểu nguồn gốc chương hai trăm linh hai tìm hiểu nguồn gốc a cái này ngoài ý muốn bên ngoài kết quả làm cho ngụy tử vân cùng ân ao ước hai người cũng nhịn không được vì đó xứng sở cũng may hai người đều là lao giang hồ làm quan những năm này từ lâu hôn thành kẻ già đời kịp phản ứng trong nháy mắt liền tranh thủ trong tay băng gấm rất cung kính đặt ở đình tu trước mặt trên mặt bàn mặc dù cho tới bây giờ trên mặt cũng còn mang theo vài phần không dám tin nhưng dạng này tựa hồ cũng coi như đã đặt thành mục tiêu của bọn họ chuyến này ngụy tử vân bông xuống băng gấm luôn miệng nói đã như vậy vậy chuyện này liền xin nhờ đinh đại hiệp chúng ta sẽ mau chóng phái người thông chi các phe võ lâm bằng hưu để bọn hắn biết chuyện này đi thôi đi thôi dường như đã nghe chán ghét bọn hắn dối trá nói nhảm đinh tu không nhịn được khoát tay á o ra hiệu b ngụy tử vân cùng ân ao ước hai người thấy thế tự nhiên không dám ở lâu vội vàng cùng nhau cáo từ rời đi dưới chân bộ pháp cực nhanh giống như là phía sau có một đầu ăn người manh thú ngay tại đuổi theo bọn hắn mà liền tại bọn hắn sau khi đi từ đầu đến cuối một mực bảo trì lặng im công tôn lan rốt cục nhịn không được hỏi theo ta được biết ngươi cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích tự tìm p h i ề n p h ứ c người làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý tiếp nhận chuyện này đinh tu nghe vậy lúc này cười trả lời lão bằng hữu ngươi cũng là lao g a hồ phải làm biết trên đời này bất cứ sự vật gì đều không tồn tại tuyệt đối ta tự nhiên cũng không ngoại lệ Công mặc, tôn lan một trận trở mặc, sau một trầm sau m ộ ừ đáp t lại hắn là công tôn lan trong miệng hừ nhẹ một tiếng ta chỉ là đã nhìn lầm người coi là có thể k h ô n g chế người nhưng không có nghĩ đến ngươi nhìn như tuổi còn trẻ cũng đã vì chính mình phụ thêm một kiện tên là dối trá áo ngoài ngươi mặt ngoài nhìn như chịu ta tính toán kỳ thực lại tại ám toán ta ai muốn đinh tu cải chính công tôn nương tử lời ấy sai rồi sao có thể nói là ám toán đâu muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi tính toán không đúng chỗ h ú n g chi theo hoa đạo tặc một án ta không phải đã đem phần này ân đoán lấp bằng sao a ta hiểu được n g u y ê n lai、like、ngươi là không muốn thiếu ân tình của ta đúng thì sao công tôn lan tức giận nói ngươi cũng đừng quên phi yến hiện tại lại lần nữa xuyên về g à y đỏ cho dù là xem ở trên mặt của nàng ngươi cũng nên giúp chuyện này đinh tu cầm lấy trên bàn băng、gấm. Thở dài một tiếng không như dài nói, nếu không có như vậy ngươi rằng cho thì a sẽ n ư người hưu, ngươi một cái lời khuyên, ta kính ngươi là bằng hưu, nhưng vậy vần tùy lấy nguy khuyên, tiện tử một ta biết tiến thối giúp cái lời ngươi mới ngươi đón nhờ bằng kính bằng cũng nên nên đúng, nếu không, lần n đám đỡ, lao là cho h sau n thấy chờ o i n ư không thì h còn c là ta. Vậy thì chờ lần sau sẽ bàn công tôn lan là bực nào người kiêu ngạo h i ệ n nhiên nàng cũng không đem đinh tu cảnh cáo nghe vào trong lòng đang khi nói chuyện nàng thân ảnh xoay tròn người đã kinh hồng giống như bay lượn mà đi dẫn tới trong tiệm không biết bao nhiêu nam nhân nhìn hết tầm mắt thiên ngai ăn uống no đủ đạt được mục đích rời đi canh dê còn sau đinh tu cũng không có vội vã trở về xuân hoa lâu bởi vì hắn còn có một người khác muốn đi gặp mà hắn s ợ gì đến kinh thành cũng là vì muốn gặp người này bất quá người này cũng không dễ tìm cho nên đinh tu chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào một người khác trên thân đinh tu bộ pháp cũng không tính nhanh nhưng hắn bước ra một bước chính là hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách rất có vài phần xúc địa thành thốn tư thế ngắn ngủi không đến một chén trà thời gian hắn liền đi tới thành tây một tòa nhìn qua hết sức bình thường trà lâu trước đó đến một bầu trước khi mưa long tỉnh đưa đến chữ thiên phòng số một ta cũng chỉ có một người không thể nhường cho ngoại nhân quái dày tiến vào trà lâu đinh tu trực tiếp đi tới trước ngày không giống nhau trường quỹ họ tham liền đã mở miệng trước đồng thời một khối khắc l ấ y đặc thù vân văn chữ ngọc bài liền liền đặt tại trên q u o ả vị khách quan này mời vào bên trong trưởng quý thấy thế không nói hai lời vội vàng vô cùng nhiệt tình đem đinh tu mời vào chữ thiên phòng số một không bao lâu liền có nước trà dâng lên mà cùng lúc đó một tên nữ tử tháo đen kiếm giả l ạ g yên không tiếng động xuất hiện ở trong phòng kinh nghe bái kiến các chủ người đến không phải người khác thình lình chính là đinh tu dưới trướng chuyển thế ba kiếm một trong kinh nghe không cần đa lễ đinh tu lạnh nhạt lên tiếng hỏi thế nào có thể có thu hoạch có kinh nghe trả lời mười phân dứt khoát nghe được lời ấy đinh thu không khỏi vẩy một cái lông mày nhưng cũng chưa quá mức để ý sư phụ ta cùng một đạo nhân cùng là thiên hạ ở giữa cao thủ đứng đầu nhất huyền trân quan cùng phái võ đang đều phân thuộc đạo môn nhất mạch bọn hắn đi vào kinh thành đi tìm cổ tùng đạo nhân ở nhờ cũng là bình thường tiếp tục nói thôi là không có chút nào do dự kinh nghe lúc này ứng thanh trả lời mấy người gặp nhau sau đinh tu lơ đinh nói ra nếu không thiên hạ to lớn lại thế nào khả năng chỉ có quy tôn tử một người có thể tìm tới đại t r í đại thông cái này tuy nói là bí ẩn nhưng bất quá là rất nhiều lòng người chiếu không nói ra, n ý thôi kinh nê nói tiếp đại chí đại thông sau khi chết lục tiểu phụng muốn trở về xuân hoa lâu trên nửa đường bị lý yến bắt người nó đi đi hắn số một mươi ba công quán đinh tu cười nói không có gì bất ngờ xảy ra vị này nhân nghĩa đầy kinh hoa lý đến bắc liệu hẳn là hướng luận cùng lục tiểu phụng ở giữa giao tỉnh t h ư ờ n g hắn nghe ngóng tây môn suy tuyết hiện trạng dù sao trận này t ử cấm chi đỉnh kiếm quyết thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ tài sản của hắn không phải do hắn không n ó n g n ả y kinh nghe đối với cái này tất nhiên là không có nửa điểm ý nghĩa bởi vì nàng cũng cho là như vậy thế nhưng là không bao lâu liền truyền đến một trận thần bí thổi trúc cấm thanh loại thanh â m này tại đại trí đại thông n ộ hại thời điểm cũng xuất hiện qua lục tiểu phụng bọn người theo tiếng mà tới thời điểm hắn lại một vị hồng nhan chi kỷ âu dương tỉnh đã trúng độc hôn mê đ như có điều suy nghĩ đáng tiếc ở thế giới này không biết kịch bản hắn cũng không phải là một cái hợp cách người xuyên việt cho nên hắn không biết bởi vì hắn tồn tại vốn nên chết tại đêm qua công tôn lan chẳng những không có chết ngược lại còn tại trong lúc vô tình giúp hắn một đại ân chỉ là chuyện của nàng vô tình sao đinh thu hiện tại không muốn nghĩ cái này hắn chỉ muốn biết lục t i ể u phụng tiếp xuống gặp phải cùng phải chăng có thể thuận lợi mượn nhờ lục t i ể u phụng tìm tới người kia hạ lạc người kia không phải là mặt khác thình lình chính là tây môn suy t u y ế t mặc dù tương giao thời gian cũng không dài nhưng hai người lấy đao kiếm luận giao, giao tình ngược lại càng thêm thuần thúy cho nên hắn tin tưởng tây môn suy tuyết tìm tới chính mình nhất định có chuyện rất trọng yếu mà lại chuyện này không chỉ có cùng tây môn suy tuyết có quan hệ càng cùng mình có trọng đại liên quả trường hai trăm lẻ ba duy có thể cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm chương hai trăm lẻ ba duy có thể cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm cả phòng hương trà trước khi mưa long tỉnh đ ì n h tu kinh nghê ngồi đối diện hai người một lần bốn đầu lông mày lục t i ể u phụng gặp phải lại ngươi lai vị này vang danh thiên hạ người cũng có như thế chật vật một ngày mười bốn tháng chín mỗi năm đều có nhưng duy chỉ có năm nay nhất là không giống bình thường bởi vì đây là từ cấm tri đình khoáng thế kiếm quyết trước giờ một ngày như vậy đã chú định không có khả năng bình tĩnh vì cứu âu dương t ỉ n h tại không chết lục tiểu phụng tuần tự tìm tới thắng thông pháp sư cùng diệp cô thành đáng tiếc thắng thông pháp sư bất lực diệp cô thành ngay cả mình bên trong tứ xuyên đường môn đại công tử đường thiên dung chu sa độc đều giải không được chớ nói chi là âu dương t ỉ n h bên trong tây vực c h i đỉnh băng hán c h i độc lúc này lục tiểu phụng ngược lại hỏi kế t ạ i kinh thành tượng đất trường nhưng mà ngay tại lục tiểu phụng thông qua tượng đất trường phát hiện việc này việc quan hệ nam bình vương phủ manh mỗi lúc lục tiểu phụng cũng bị lý h ế n bắc phu nhân thập tam di qua an toàn một người nam nhân nếu là cảm thấy mình hiểu rất rõ nữ nhân vô luận hắn là ai đều nhất định sẽ xui xẻo liền ngay cả lục tiểu phụng cũng giống vậy kỳ quái là có ít người giống như trời sinh liền may mắn coi như không may cũng đổ không được bao lâu lục tiểu phụng hiển nhiên chính là loại người này bởi vậy khi hắn tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình không những tứ chi đều đủ ngũ quan k h ô n g việc gì hơn nữa còn nằm tại một tấm rất dễ chịu rất sạch sẽ trên giường trong phòng cũng rất sạch sẽ tràn đầy hoa cúc cùng hoa quế hư ơ n g khí trên bàn đã dây lên đèn ngoài cửa sổ ánh trăng như nước một người lẳng lặng đứng tại phía trước cửa sổ đối mặt với ngoài cửa sổ thu nguyện toàn thân áo trắng như tuyết tây môn suy tuyết đi mòn g i à y sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa lục tiểu phụng làm sao cũng không thể đ o á n được lúc trước làm sao cũng không tìm tới người giờ này k h ắ c này thế mà xuất hiện ở trước mặt mình hắn nhịn không được nhảy dựng lên chỉ bất quá hai cái chân vẫn còn có chút như nhuẩn ra h i ệ n nhiên khí lực còn không có hoàn toàn khôi phục hào tiểu tử ngươi là từ đâu xuất hiện lục tiểu phụng đánh lấy đi chân trần đứng trên mặt đất kêu to những ngày này ngươi đến tột cùng trốn đến nơi nào ngươi cũng đã biết ta một mực tại tìm ngươi tây môn suy tuyết cười nhạt một tiếng nói một người đối với m ì nhân nhân cứu mạng không nên như vậy nói chuyện ân nhân cứu mạng lục tiểu phụng ngạc nhiên nói ngươi nói ngươi là của ta ân nhân cứu mạng không sai tây môn suy tuyết vừa cười vừa nói nếu không phải ta người của ngươi chỉ sợ cũng cùng lý yến bắc một dạng bị đốt thành cho lục tiểu phụng nghe vậy nhịn không được la thất thanh kêu lên cái gì lý yến bắc đã chết tây môn suy tuyết thở dài nói ta coi là lấy ngươi thông minh tài trí tại chúng chiêu đằng sau nên nghĩ đến ngay cả ngươi cũng sẽ chúng chiêu thống chi là lý yến bắc chỉ tiếc vận khí của hắn không bằng ngươi tốt là thập tam di lục tiểu phụng mang theo vài phần áo nào nói thế nhưng là ngươi làm sao lại biết những chuyện này như thế nào lại trùng hợp đi cứu ta tây môn suy tuyết nói ngươi ngã xuống thời điểm ta ngay tại ngoài cửa sổ nhìn xem lục tiểu phụng chúng ta có còn hay không là hảo bằng hữu thì ra ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn bằng hữu bị người an t o á n tây môn suy tuyết nói tiếp tại ngươi đổ xuống sau nàng lấy r a đao chuẩn bị giết chết ngươi ta liền đứng dậy ngăn chở nàng nàng đem hết thẻ đều nói cho ta biết n g ở nàng nàng đem hết thẻ đều nói cho ta biết ngươi minh bạch nàng sẽ không g ặ p ta là sẽ không vẫn là không dám lục tiểu phụng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng ta thực sự nhìn không ra nàng nữ nhân như vậy thế mà thật có thể hạ được độc thủ bất quá nghĩ lại lại cảm thấy bình thường dù sao ly yến bắt nữ nhân cũng không chỉ như vậy tây môn suy tuyết nói ngươi quên tấm kia một trăm chín mươi lăm vạn hai ngân phiếu một cái giống nàng nữ nhân như vậy trên thân nếu là có một trăm chín mươi lăm vạn lựa bạc thiên hạ liền không có địa phương nào là nàng không thể đi tự nhiên cũng không có chuyện gì là nàng không dám làm lục địa phụng cười khổ nói t ân chợt nghe lời ấy lục tiểu phụng không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc điều này có khả năng ngươi thế mà không có giết nàng vậy nàng người đâu tây môn suy tuyết nói bị một mực đi theo ngươi nữ kiếm khách kia mang đi ngay cả tấm ngân phiếu kia cũng cùng một chỗ bị mang đi lục tiểu phụ ngạc nhiên ngươi nói phía sau của ta một mực có cái nữ kiếm khách theo ta đúng vậy tây môn suy tuyết nói nàng theo sau từ sang ngươi tinh thông liễm tàng khí tức bí thuật nếu không có ta cũng theo sau từ sang ngươi chỉ sợ còn phát hiện không được nàng tồn tại lục tiểu phụ nhịn không được mặt mũi tràn đầy cười khổ nói thật sự là không nghĩ tới ta thế m i như thế được h o a n g nên đang khi nói chuyện hắn không khỏi mang theo vài phần cổ quái nhìn về phía trước mắt h ả o hữu thế nhưng là không nên à ngươi làm sao lại bỏ mặc nàng từ trước mắt của ngươi mang đi thập tâm gì còn có tấm ngân phiếu kia tây môn suy tuyết thở dài bởi vì ta không có cách nào không để cho nàng mang đi lục tiểu phụ ngạc nhiên không thể nào là ai lợi hại như vậy thế mà ngay cả ngươi cũng cầm nàng không có cách nào chẳng lẽ nói võ công của nàng còn cao hơn ngươi ta muốn giết nàng chỉ cần một kiếm tây môn suy tuyết nói nhưng ta không có khả năng giết nàng bởi vì nàng gọi kinh nghe là thê tử của ta sư đệ tâm phúc cấp dưới không nói đến ta có việc xin nhờ nàng dù cho nhìn tại thê tử của ta trên mặt ta cũng không thể giết nàng ngạch các loại thê tử lục tiểu phụ nghe vậy nhất thời ngẩn ra mắt thê tử của ngươi là vị nào tây môn s u tuyết không có dấu giếm lúc này ứng thanh trả lời nàng gọi tôn t u thanh là độc cô nhất hạc đệ tử thứ năm đinh tu sư thị tại châu quang bảo khí c á t n g ư ờ i gặp con nàng lục tiểu phụng chỉ hơi s ứ n g sở liền nghĩ tới cái kia dịu d à n g nữ h à i nhịn không được mang theo vài phần hâm mộ nói thế đạo này thế nào giống như ngươi cùng đình tu đại cao thủ như này không phải hẳn là dốc lòng nghiên cứu võ học sao làm sao một cái hai cái đều thành hôn tây môn suy tuyết nói không những thành thân mà lại nàng còn có mang thai lục tiểu phụng lập tức vui động nhan sắc chúc mừng chúc mừng chúc mừng hắn liên tiếp nói bảy tám lần chúc mừng chỉ vì hắn thực sự thay tây môn suy tuyết cao hứng Cũng tây h thanh cao hứng, các bằng hưu hạnh phúc, vĩnh viễn tựa như là chính mình hạnh phúc a cao tựa y tôn tú t bằng viễn dạng. các là mở là... môn suy tuyết cười ũ n g c h ắ nói rất ít c ư thế n n may mắn mà có đinh tu châu quang bảo khí các một trận chiến để cho ta chán trường thật lâu nhưng cũng may ta gặp nàng tại cùng nàng trung đụng trong mấy ngày này ta chợt phát hiện nguyên lai kiếm không nhất định là vô tình lục tiểu phụng ngạc nhiên kiếm không nhất định là vô tình là tây môn suy tuyết nói kiếm bản sát thưởng bởi vì tâm mà động bởi vì máu mà sống bởi vì không phải niệm mà chết nếu chúng ta có thể giao phó kiếm trong tay sinh mệnh tự nhiên cũng có thể giao phó nó tình cảm có ý tứ lời vừa nói ra lục tiểu phụng không khỏi vì đó s ứ n g sở lập tức kịp phản ứng vội vàng truy vấn nhanh nói một chút người tân lĩnh ngộ ra tới kiếm đạo đến tột cùng là như thế nào cảnh giới đối mặt lục tiểu phụng vị này trí giao hào hưu cho dù việc quan hệ chính mình võ công bí ẩn tây môn suy tuyết cũng không có bất kỳ dấu diếm chi ý hoặc là nói hắn cũng không cần d i u d i ế m cho nên tại cái này ngay sau đó hắn lúc này ngậm lấy một vòng mỉm cười trả lời duy có thể cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm chương hai trăm linh bốn chúc mừng lao đinh ngươi lập tức muốn làm cầu duy có thể cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm c h ẳ t nghe tây môn suy tuyết lời nói lục tiểu phụng lập tức cứ thế tại đương trường chỉ vì trước đó hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói kiếm chi nhất đạo lại còn có con đường như vậy quả nhiên là phá vỡ hắn nhận biết không sai tây môn suy tuyết khỏe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười nói đã từng ta coi là đoạn tuyệt hết thể tình yêu trói buộc không ràng buộc n h â n kiếm hợp nhất mới có thể để kiếm pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế nhưng trải qua một lần thất bại từ thung lũng nhất bên trong đứng lên ta chợt phát hiện người vì gì muốn cùng kiếm hợp một mà không phải để kiếm cùng người hợp nhất lục t i ể u phụng vốn là người thông minh n g h e đến đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu được vô tình chi đạo là người từ kiếm hữu tình biết là kiếm từ người chúc mừng ngươi rốt cục đi ra đường thuộc về mình tây môn suy tuyết thở dài nói ta đã từng lấy là giống ta dạng này người có thể tiếp nhận tử vong lại không thể tiếp nhận thất bại nhưng thẳng đến tại châu quang bảo khí c ắ t sau trận chiến ấy ta mới phát hiện nguyên lai ta cũng không phải không thể tiếp nhận thất bại lục tiểu phụng im lặng nhưng rất nhanh hắn liền vừa cười vừa nói ngươi có lẽ không phải cái thứ nhất phải tiếp nhận người thất bại bởi vì diệp cô thành cũng đã ở dưới đao của hắn thường thức qua thất bại mùi vị tây môn suy tuyết ngạc như nói n nguyên lai bọn hắn đã giao thủ qua là lục tiểu phụng hí hư nói ngay tại bình nam vương phủ bởi vì thêu hoa đạo tặc tây môn suy tuyết lập tức hiểu rõ giống người như bọn họ nếu gặp mặt liền không có khả năng không động thủ một khi động thủ luôn luôn khó tránh khỏi muốn phân ra thắng bại thậm chí là sinh tử lục tiểu phụng thở dài nói thật các ngươi thật sự là quá giống hắn sớm đã biết bọn hắn vốn là cùng một loại người một loại ngươi có lẽ sẽ không thích lại không thể không đội phụ c người một loại đã tiếp cận thần người vô luận là kiếm pháp có thể là cờ đàn hay là khác nghệ thuật chân chính có thể đạt tới tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong nhất định là bọn hắn loại người này bởi vì nghệ thuật loại sự tình này vốn là muốn một người dân g ra chính hắn toàn bộ sinh mệnh thế nhưng là ngươi bây giờ đã thay đổi nhìn trước mắt khoe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười tây môn suy tuyết lục tiểu phụng có chút hoảng hốt nói ra ta lúc đầu tổng cho rằng ngươi không phải người là một loại nửa điên nửa si thần thế nhưng là ngươi bây giờ cũng đã có nhân tính tây môn suy tuyết cười nói kiếm tại tay ta là người hay là thần hữu tình vô tình đều có ta định ngươi bây giờ có lẽ còn không thể lý giải nhưng ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi một ngày nào đó có thể chân chính minh ngộ ta cảnh giới bây giờ lục tiểu phụng thở dài khó trách ta luôn cảm giác hiện tại ngươi người này so với quá khứ cái kia thần tới còn muốn lợi hại hơn bất quá diệp cô thành cũng rất đáng s ợ ngươi vẫn là phải coi chừng ta biết tây môn suy tuyết nói đồng dạng tại đinh tu giới đao n ư t bại ta nếu có thể bởi vì một đoạn nhân duyên đốn ngộ gia hữu tình kiếm đạo diệp cô thành tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ lục tiểu phụ nhắc nhở kiếm của hắn sẽ chỉ so với quá khứ càng vô tình tây môn suy tuyết lại nói đây không phải là vô tình mà là vong tình thái thượng vong tình mà đắc đạo cho nên cho dù lĩnh ngộ gia hữu tình kiếm đạo ta cũng không có đánh bại hắn n ắ m chắc lục tiểu phụ nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu cho nên nơi g ư hướng hắn đưa ra kéo dài thời hạn luận võ một tháng chính là muốn trong đoạn thời gian này thu xếp tốt tôn tú thanh cô nương là tây môn phu nhân Tây lần này t u đến phiên tây môn suy tuyết ngạc nhiên vì sao lục tiểu phụ ứng thanh trả lời bởi vì diệp cô thành thương thế rất không nhẹ Cái này. tây môn suy tuyết nghe vậy không khỏi nhữ mày nhưng là ta nghe nói hắn hôm qua còn tại xuân hoa trong lâu trọng thương đường thiên dung lúc đó ngươi cũng tại hiện trường đúng vậy lục tiểu phụng thở dài chính là bởi vì ta tại hiện trường cho nên ta mới biết được đường thiên dung cuối cùng không phải tây môn suy tuyết tây môn suy tuyết trầm giọng nói cho nên hắn thụ thương là thật là thật m ắ trên thấy t lục khuôn mặt trắng bệnh không cầm được hiện ra một vòng phẫn nộ nếu không phải bởi vì ta ngày mười lăm tháng tám chúng ta đã hẳn là giao thủ qua nói không chừng ta đã chết tại dưới kiếm của hắn nhưng là bây giờ hiện tại ngươi cũng chưa chắc giết được hắn ngay tại lục tiệu phụng trầm ngâm không biết nên đáp lại ra sao tây môn suy tuyết thời điểm chợt nghe một tiếng quen thuộc trong sáng tiếng nói chuyển đến cơ hồ theo bản năng lục tiểu phụng vội vàng quay đầu d ư ơ n g mắt nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt thình lình một đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào trước mắt của mình đinh tu hôm qua mới tại xuân hoa trên lầu gặp qua lục tiểu phụng đương nhiên sẽ không k h ô nhận g n ra người tới chỉ là đinh tu bây giờ tới là quá mức đột n ộ t coi như hắn hiện tại trạng thái không tốt thế nhưng không nên một chút phát giác đều không có tựa như quỷ mị bình thường trong vô thanh vô thức liền xuất hiện trong phòng đinh tu không nhìn lục tiểu phụng ngậm lấy một vòng mỉm cười cười nhìn về hướng tây môn suy tuyết rốt cục gặp mặt ta cho là ngươi sẽ đến, đến càng nhanh một chút dường như sớm đã liệu định đinh tu sẽ đến cho nên tây môn suy tuyết nửa điểm cũng không có cảm thấy kinh ngạc ngược lại lạnh nhạt nói ra thủ hạ ngươi cái kia nữ kiếm giả rất là bất p h ả m ta liền biết nàng nhất định có thể đưa ngươi mang đến đinh tu nhẹ gật đầu đối với cái này biểu thị tán đồng nếu như không phải ngươi cho phép lấy kinh nghe v õ công kiếm thuật căn bản không có khả năng từ trước mặt của ngươi mang đi lý đến bắt cái kia thập tam di quá cùng tấm ngân phiếu kia tây môn suy tuyết thở dài ngươi quả nhiên là minh bạch đương nhiên đinh tu cười nói ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại gặp qua ngươi đằng sau phu nhân nhà ta sẽ nói ngươi không tại diệp cô thành phía dưới bởi vì ngươi bây giờ đã tìm được một đầu đường thuộc về mình duy có thể cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm tây môn suy tuyết nhìn về phía đinh tu trong ánh mắt mang theo tràn đầy lòng biết ơn đa tạ ngươi tại châu quang bảo khí các ban thưởng ta bại một lần nếu không có như vậy ta không thể lại gặp gỡ t u thanh cũng sẽ không bởi vì đoạn nhân viên này lĩnh ngộ gia hữu tình kiếm đạo t u thanh đinh tu nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tây môn suy tuyết ngươi nói sẽ không phải là nhị sư thì ta tôn tú thanh đi nàng hiện tại là tây môn phu nhân nghe được đinh tu ngôn ngữ tây môn suy tuyết lần nữa nghiêm túc lại trịnh trọng c à i chính chúng ta không những đã thành thân mà lại nàng đã mang thai đúng vậy ta có thể làm chứng bên cạnh lục t i ị u phụ cười hh nói tây môn suy tuyết người này có một cái ưu điểm đó chính là hắn xưa nay không nói dối hắn nếu nói như vậy nói rõ ngươi cái kia nhị sư tỷ tôn tú thanh thật gả cho hắn làm tây môn phu nhân mà lại ngươi lập tức liền muốn làm cậu thế nào có kinh hỷ hay không có ngoại ý mới không đinh tu chương hai trăm lẻ năm đ ế từ em vợ tử vong nhìn chăm chú chương hai trăm lẻ năm đ ế từ em vợ tử vong nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện kinh h ỉ liệu chỗ không ngờ ngoài ý mớn ở thế giới này là một cái không hợp cách người xuyên việt đinh tu là thế nào cũng không có nghĩ đến tây môn suy tuyết cái này vô tình lại cao lệnh tuyệt đỉnh kiếm khách vậy mà lại thành thân mà lại thành thân đối tượng không phải người khác lại là hắn nhị sư tỷ tôn tú thanh cái này cái này cũng không khỏi quá điên cuồng chuột đều cho mẹo làm bạn chẳng lẽ lại tây môn suy tuyết cũng bị xuyên qua hay là nói tại châu quang bảo khí các bị chính mình đánh t r ò n váng giờ khác này đinh tu đã không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi không hợp thói thường ý nghĩ toàn bộ tất cả đều bừng lên như vậy như vậy trọn vẹn qua tốt n ử a ngày hắn m ớ i rốt cục lấy lại tinh thần lập tức ý vị thâm trường nhìn tây môn suy tuyết một chút miệng nói nghe ta nhà phu nhân nói ngươi đi đi tìm ta là tây môn suy tuyết nói như ngươi thấy ta bây giờ còn không có có đầy đủ n ắ m chắc nhất định có thể thắng được diệp cô thành cho nên tại quyết chiến đến trước đó ta nhất định phải an bài tốt vợ con của ta minh bạch đinh tu nhẹ gật đầu trách không được ngươi vội vã tìm ta yên tâm việc quan hệ nhị sư thì ta ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhưng ta muốn nói chính là ngươi nếu làm chồng của người khác phụ thân liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm dường như nguy hiểm như vậy khiêu chiến ta hy vọng là một lần cuối cùng tây môn suy tuyết nói sau trận chiến này trừ ngươi ở ngoài ta tin tưởng trên thế giới này lại không người có tư cách trở thành đối thủ của ta mà ngươi ta cũng lại không giao thủ cơ hội đinh tu nghe vậy một trận trầm mặc bởi vì tây môn suy tuyết thực sự nói thật giống tây môn suy tuyết người như vậy lúc đầu cũng là khinh thường tại nói dối mà dạng này tây môn suy tuyết đúng là chính hắn một tay sáng tạo mà ra duy có thể cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm đinh tu cũng là không nghĩ tới châu quan bảo khí các trận chiến kia vậy mà có thể cho tây môn suy tuyết mang đến dạng này nghiên trời lệnh đất l ộ sác to lớn thân ở tại cảnh giới dạng này bên trong tây môn suy tuyết kiếm không chỉ có hoàn toàn siêu việt dĩ vãng cảnh giới thậm chí liền ngay cả hắn đều cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp nhị sư tỷ ta đâu trầm m ặ t một lát sau đinh tu lại mở miệng lúc đã không còn đề cập quyết chiến sự t ì n h mà là quan tâm tới hắn nhị sư tỷ tôn t u thanh mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực tây môn suy tuyết nói nàng tại tây xương phòng khách chiếu cô c h ú n g đ ầ u câu dương t ì n h cái gì ngay vậy đinh tu lập tức tới khí nhị sư tỷ đều có thai ngươi thế mà còn để nàng đi chiếu cố một trong đó độc bệnh nhân không biết phụ nữ có thai thân thể là yếu ớt nhất、sao? vạn nhất có sai lệnh ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao đang khi nói chuyện hắn đã thở phì phò đẩy cửa đi ra ngoài cái này chỉ là một cái trả lời không ngờ vậy mà lại dẫn tới đinh tu trách cứ tây môn suy tuyết không khỏi lặng tại đương trường đây coi là cái gì đến từ em vợ chỉ trích hắn nên dùng chiêu nào đến đường đối bên cạnh lục tiểu phụng nhịn không được che miệng cười nói cái kia ta đi xem một chút âu dương tình đang khi nói chuyện không giống nhau tây môn suy tuyết mở miệng đã chạy vội mà ra đúng là đánh lấy đi chân trần ngay cả dậy đều không để ý tới xuyên qua cũng là ở thời điểm này hắn mới phát hiện chính mình sở tại là cái tứ hợp viện hậu viện xuyên qua tinh nhã vườn hoa phía trước đúng là ở giữa bánh ngọt cửa hàng bốn gian bề ngoài trên cửa khắc cực kỳ tinh xảo hoa văn kim vũ chiêu ngủ lấy viết ba cái lớn chừng cái đấu chứa hợp phương trai đối với cái này lục tiểu phụng không khỏi lại là s ư ớ n g sở hắn m u ố n không riêng gì hắn đổi lại bất kỳ người nào khác đều tuyệt khó liệu nghĩ ra được giống như tây môn suy tuyết dạng này một vị van g danh thiên hạ cao lệnh kiếm khách thế mà lại là một nhà bánh ngọt cửa hàng lao bản vội v à quay lại đi vào tây xương phong khách cửa phòng đã mở rộng lúc này đinh tu sớm đã đi vào trong phòng thời gian qua đi thời gian hơn một、năm. rốt cục lần nữa gặp được tôn tú thanh nhị sư tỷ một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi đinh tu có chút không dám tin nhìn trước mắt đã mang tới mấy phần mẫu tính hào quang đồng môn sư tỷ lúc đến rất nhiều ý nghĩ đến giờ này k h ắ c này lại ngay cả một câu cũng nói không ra miệng là ngươi lục sư đệ tôn tú thanh cũng là không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy đinh tu trên mặt không khỏi hiện ra một vòng k i n h hỉ ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đinh tu không trả lời mà hỏi lại nói nhị sư tỷ ngươi trước đừng quản ta là thế nào tìm đến nơi này ta hỏi ngươi ngươi cùng tây môn suy tuyết thành thân sự tình bẩm lên cho sư phụ lao nhân ra ông ta sao cái này ngay、vậy. t ô có, có đúng không đinh tu nghe vậy từ chối cho ý kiến lên tiếng mặc dù trước mặt hắn là tôn tú thanh bất quá người sáng suốt đều có thể nghe ra hắn một tiếng này hỏi là hướng về phía sau tiến đến tây môn suy tuyết phát ra là không chút do dự tây môn suy tuyết lúc này ứng thanh trả lời ta sẽ thủ thắng trở về sau đó mang tú thanh cùng một chỗ tiến về nga mi huyền c h â n quan lấy được độc cô trưởng môn tán đồng rất tốt đinh tu lúc này mới mang theo hài lòng nhẹ gật đầu n g ư ơ i nếu nói như vậy ta cũng liền như thế tin tưởng bất quá n g ư ơ i nếu tu luyện là h ư u tình chi kiếm vậy ta không ngại nhắc nhở n g ư ơ i gửi gắm tình cảm tạ i kiếm người yêu càng sâu kiếm pháp càng mạnh tây môn suy tuyết nghe vậy hơi sưng sở lập tức kịp phản ứng vội vàng nói một tiếng đà t ạ tôn tú thanh thấy thế liền vội hỏi đinh tu đạo lục sư đệ nói như vậy ngươi lần này đến đây kinh thành cũng là đến xem phu quân cùng diệp cô thành tỷ võ sao không sai đinh tu vớt cầm nói đinh k p kinh tu h h nhân n sĩ võ lâm, cuối cùng nhắc nhở nhị sư tỷ nếu mang thai cũng đừng có già hướng trong phòng bệnh tiến dạng này không chỉ có đối với đại nhân không tốt đối với hải tử cũng không tốt tuất không nói nhiều ta nên rời đi đang khi nói chuyện không đợi tây môn suy tuyết cùng tôn tú thanh vợ chồng hai người giữ lại đinh tu liền liền xoay người rời đi hợp phương trai hắn đ ỗ n g nhiên có chút hối hận tìm đến tây môn suy tuyết vốn đang tưởng rằng việc đại sự gì Ngạch, tốt à đúng là đại sự hơn nữa còn là một kiện chuyện phiền thoái dù sao hắn có thể mặc kệ tây môn suy tuyết nhưng lại không thể không quản chính mình nhị sư tỷ h ú n g chi tôn tú thanh hiện tại còn mang mang thai đâu phiền a từ hợp phương trai đi ra đinh tu nhịn không được thở dài một tiếng người không phải có cây ai có thể vô tình mười năm tỉnh nghĩa đ ồ n môn đã chú định đinh tu không có khả năng khoanh tay đứng nhịn cho nên hắn rời đi hợp phương trai sau liền liền thẳng đến anh đào tà i nhai phía sau cá vàng phố nhỏ tại cá vàng phố nhỏ cuối cùng có một cửa tiệm nước sơn đ e n cửa mặt trên còn có chiêu tỷ rất dễ dàng tìm mà tiệm này chủ nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh tượng đất trương tô ta đây không phải mấu chốt mấu chốt là thân phận của hắn hắn là đinh tu đại sư huỳnh trương anh phượng phụ thân thân bây giờ trương anh phượng còn tại đại châu là thích tương quân hiệu lực chống lại g ra qua đinh tu nếu đã tới kinh thành tự nhiên không thể không thay mặt đại sư h u n h trương anh p ư ợ n g đến đây tỷ hiệp trưởng hai trăm linh sáu đinh tu bố cục chương hai trăm linh sáu đinh tu bố cục tượng đất trương đã là cái lao nhân hắn cũng quên mình còn có trương a n h phong như vậy dạng một cái bất tài tử đệ đúng vậy tại lao nhân trong mắt xem ra không chịu an phận thành ra lập nghiệp ngược lại muốn tới bên ngoài đi sông sáu người trẻ tuổi chính là không học tốt bất quá mắt thấy nhi t ử đồng môn sư đệ đến đây bãi kiến đ ề cập nhà mình nhi tử hiện tại đại châu trợ giúp thích tương quân chống lại ra qua lao nhân vẫn là không nhịn được mang theo vài phần tự hào cười mắng tên tiểu tử túi này đinh tú đạo đại sư m i n h hiện tại kiến công lập nghiệp chờ hắn công thành trở về tự nhiên sẽ kết hôn sinh con kế thừa gia nghiệp vẫn là thôi đi tượng đất trương tựa như sớm đã nhận bệnh hắn mặc dù có cái thiên phú này nhưng nếu thật có thể kiến công lập nghiệp làm gì tự cam đoạn lạc lại vào thợ thủ công cái này hạ cựu lưu hoạt động ở thời đại này thợ thủ công địa vị là không thể nghi ngờ l á thấp kém thậm chí ngay cả t r ồ n g t r ọ t nông hộ cũng không sánh nổi cho dù lấy tượng đất trương tay nghề độ cao có thể kiếm được không ít tiền tài cũng cuối cùng vẫn là khó thoát tiện nghiệp tên cho nên vì để cho nhi tử có thể có càng thêm rộng lớn tương lai tượng đất trương ninh nguyện thủ nghệ của mình thất truyền có lẽ đây chính là tình thương của cha như núi đối với cái này đinh tu còn có thể nói cái gì đó giờ này khắc hắn chỉ có thể thuận lao nhân ra lời nói lại dâng lên một phần phong phú lễ vật đằng sau cáo từ rời đi một lần nữa trở lại xuân hoa lâu người trở về chữ thiên phòng số một bên trong liên tinh cũng chờ đợi đã lâu mắt thấy đinh tu trở về không khỏi cười hỏi xem ra một chuyến này thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ phu nhân minh giám đinh tu nghe vậy cũng cười trả lời lần này ra ngoài ta không ít thấy đến bình nam vương thế tử còn gặp được tây môn suy t u y ế t nói thật gặp lại hắn ta thật sự là bị giật n ả y mình a liên tinh tựa như hưng thú nhịn không được mang theo tràn đầy hiếu kỳ hỏi vì sao đinh tu không trả lời mà hỏi lại nói nếu như ngươi dùng cả đ ờ i tay phải hiện tại đ ỗ n g nhiên để ngươi dùng tay trái đang làm chuyện thời điểm ngươi có thể hay không cảm thấy rất khó chịu không biết ta không có chút nào do dự liên tinh lúc này m ư ờ i phần thản nhiên hồi đáp ngươi biết ta trước kia tay trái có thật vẫn luôn là dùng tay phải nhưng tại khôi phục đằng sau ta nếm thử sử dụng tay trái ta phát hiện n g u y ê n lai、like、tay trái cùng tay phải một dạng dùng tốt thậm chí so tay phải còn dễ dùng đinh tu đây là ta muốn đáp án sao phu nhân vừa mới khen qua ngươi kết quả quay đầu ngươi liền cho vi phu như xe bị tua xích không phải đều nói vợ chồng đồng tâm sao đúng vậy mang dạng này chơi a khu khu hai tiếng ho nhẹ thoáng che giấu một chút bối rối của mình đinh tu vội vàng đội phương hướng hỏi kỳ thật ta muốn hỏi chính là nếu như ngươi luyện cả một đời trường pháp hiện tại đ ỗ n g nhiên để cho ngươi đổi dùng k i ế m pháp ngạch tính toán coi như ta không có hỏi qua vấn đề này liên tinh thấy thế nhịn không được che miệng khẽ cười nói ngươi hôm nay thật sự là quá thú vị đinh tu ta có thú ta nơi nào có thú vị nhiều năm như vậy ta vẫn luôn là dạng này tốt a không cần trận tròn mắt nói lời bịa đặt làm nhân vật chính rất khó ai trong miệng thở dài một tiếng đ ân h Tu c ư liên k h tinh â ngay n ư vậy không khỏi vì đó xứng sở lập tức kịp i phản ứng nhịn không được kiểu lông mày nhẹ trao lại nếu thật như vậy vậy hắn kiếm pháp chẳng lẽ không phải sơ phá nhưng ta trước đó nhìn thấy hắn rõ ràng cảm giác được kiếm ý của hắn thông tàng mạnh n ê n chỗ không chút nào tại bạch vân thành chủ diệm cô thành phía dưới là đinh tu thở dài nói từ châu quan g bảo khí các chi chiến hắn thua ở dưới đao của ta sau vô tình kiếm đạo liền đã bị phá nhưng người nào cũng không nghĩ tới hắn lại phá rồi lại lợm mượn một trận nhân duyên lĩnh ngộ ra hữu tình kiếm đạo liên tinh ngạc như nói hữu tình kiếm đạo không sai đinh tu không nhịn được khen duy có thể cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm ta vừa rồi cùng hắn lúc gặp mặt có thể rõ ràng cảm giác được kiếm ý của hắn còn tại không ngừng bay v ụ n đợi đến trời tối ngày mai sẽ đạt tới một cái trước nay chưa có định phong liên tinh tâu mày nói vậy ngươi chẳng phải là sẽ có nguy hiểm làm sao có thể đinh tu liền vội vàng cười nói ta không sợ hắn quá mạnh chỉ sợ hắn không đủ mạnh nếu không đêm mai một trận chiến dù cho đại công táo thành cũng không tránh khỏi thật không có ý tứ dù sao phu nhân hẳn là rõ ràng ta muốn chính là cái gì ta biết l i ê n tinh hỏi ngươi nếu làm quyết định ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi chỉ là ngươi có nhân tuyển thích hợp sao đương nhiên đinh tu cười đáp không còn so với nàng thích hợp hơn nhân tuyển vì thế buổi sáng hôm nay ta còn cố ý đề điểm nàng một phen tin tưởng lấy nàng tiên phú tư chất thời gian một ngày đầy đủ nàng lĩnh ngộ bà phân thân tủy chỉ là ba phần ba phần là đủ đinh tu vừa cười vừa nói chim sơn ca gáy dài vấn thiên cô minh không phải ai cũng dám nhìn thẳng phu quân nhà ngươi đương nhiên cũng không thiếu được phu nhân phối hợp của ngươi đến đây là đưa cho ngươi đang khi nói chuyện hắn đem một cây băng gấm đưa tới liên tinh trên tay loại này xa tanh đến từ ba tư là đại nội chân tảng ở dưới ánh trăng sẽ biến sắc phát quang tin tưởng phu nhân nhất định sẽ ưa thích có đúng không liên tinh tiếp nhận băng gấm t h ắ t ở cái hông của mình sau đó mở cửa sổ ra mặc cho ánh trăng chiếu lên trên người quả nhiên dưới ánh trăng trong g ầ n băng gấm phía trên nổi lên lăn tăn dị xác phối hợp với trên người nàng cùng trang váy dài hết sức lộng lẫy giống như tiên tử trên trời hạ xuống phẳng trần đẹp dậy người mắt long long vùng hoang vu lãnh nguyệt t h á n g đã tròn lanh thanh thanh ánh t r ă n g chiếu và o âm t r ầ m trong viện phủ i trong phòng đã dấy lên đèn ánh đèn chập t r ầ n bên dưới tỏa ra hai đạo không nên tới thất ảnh người đến không phải người khác thình lình chính là tây môn suy tuyết cùng lục tiểu phụng bạch vân thành chủ sẽ ở ở loại địa phương này bởi vì hắn giống như ngươi không muốn bị người khác tìm tới ngươi làm sao tìm được hắn một cái gọi thắng thông hòa thượng dẫn ta tới nghe được tây môn suy tuyết hỏi tham lục tiểu phụng lúc này mang theo vài phần tự đắc trả lời ta cũng đã làm chuy tựa như ngươi đã cứu người sau được cái xinh đẹp l ã o bà đây chính là hắn hồi báo phương thức của ta đang khi nói chuyện hắn đã tiến lên nhẹ nhàng khẽ chọc vang lên cửa phòng diễm minh là ta nhưng mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại cái này rất không hợp với lẽ thưởng đừng nói là diệp cô thành như thế tuyệt đỉnh cao thủ coi như là bình thường người bình thường cũng sẽ không dạng này chẳng lẽ trong phòng đã không có người ở đây bên trong lục tiểu phụ mới vừa vặn nhữ mày bên cạnh tây môn suy tuyết đã bạo lực phá cửa mà vào thật đáng tiếc lục tiểu phụ đón sai trong phòng là có người nhưng là cái người chết một cái bị tươi sống tìm chết người đương nhiên chết không phải diệp cô thành mà là thắng thông đại sư lục tiểu phụng n ẹ n n à o trong nháy mắt tây môn suy tuyết đã nhữ m ả y hỏi hắn làm sao lại chết ở chỗ này là ai giết hắn cái này lục tiểu phụng cười khổ nói nghĩ đến đã cứu người của hắn không chỉ ta một cái hắn mang theo người khác tới diệp cô thành cũng đã đi người kia tưởng rằng hắn tiết lộ phong t h à n h liền giết hắn cho hạ giận có đúng không tây môn suy tuyết sau khi nghe xong không nói hai lời lúc này xoay người rời đi với hắn mà nói chuyến này chỉ có một cái mục đích đó chính là tìm tới diệp cô thành sau đó vì đó giải độc nhưng bây giờ Diệp một mươi năm y h tháng chín sáng sớm chiều dương đã dâng lên ấm áp cùng h ú c ánh nắng xua tán đi bao phủ toàn bộ kinh thành sương mù dày đặc đinh tu từ trong ôn nhu hương thất tỉnh sau khi rửa mặt đem một chùm băng gấm thắt ở trên đai lưng sau đó mang theo đồng dạng buộc lên băng gấm liên tình ra ngoài dùng cơm đối mặt nhà mình đại lao bản cùng lao bản năm xuân hoa lâu t r ư ở n g quỹ tự nhiên không ráng có nửa điểm l ã n h đ ạ o bữa sáng chuẩn bị mười phần phong phú trừ t h ư ờ n g gặp sữa đậu nành bánh quẩy càng có mười sáu sáp bánh ngọc tốt nhất tổ hiến tràn đầy bảy một bàn nhưng mà ngay tại vợ chồng hai người chính hưởng dụng thời điểm vừa sáng sớm thế mà liền có khách đến nhà mà lại bọn hắn vừa t i ì n đến tại một phen nhìn quanh tìm kiếm sau liền liền thẳng đến đinh tu cùng liên tinh hai người bàn này mà đến mục tiêu hết sức rõ ràng người đến tổng cộng có hai người hai người quần áo đều rất cầu kỳ con mắt đều rất sáng hai bên huyện thái dương ẩn ẩn nô ra hiển nhiên đều là loại tiên nội công tâm hậu nhất lưu cao thủ nghiên cấp dài một cái khí thế lăng nhân trên thân dù chưa mang binh lưỡi lao thế nhưng là trên một đôi tay nổi g ầ n xanh khớp xương cao cho vót hiện nhiên trên tay công phu rất không ngừng có vỡ bia n ư ớ c đá trưởng lực mà tuổi còn nhỏ cái kia phục sức càng thêm hoa lệ hai đầu lông mày nạo khí bước người nhìn khí phái phảng phất năm gần đây dáng dấp càng lớn bước tiến của bọn hắn rất nhanh trong n g a y mắt liền đã đi tới phụ cận lơ tuổi đ ố n g nhiên từ trên thân lấy ra một cái hộp gỗ bày trên b à n sau đó mới nói xin hỏi các hạ thế nhưng là trong truyền thuyết trong gió làm văn hộ đinh tu nhẹ gật đầu không sai là ta tráng hán kia nói tại hạ bà cự nên nói câu nói này lúc. hắn đã không khỏi đem n g ư ợ c nhô lên đến lộ ra thần khí mười phần biểu lộ phảng phất danh tự này rất huy phong phảng phất chỉ cần nghe được danh tự này liền hẳn phải biết thân phận của hắn phảng phất chỉ cần biết rằng thân phận của hắn liền nên đối với hắn biểu thị tôn kính đương nhiên trong giang hồ chưa từng nghe qua người này danh tự người cũng xác thực cũng không quá nhiều người này gọi là khai thiên trưởng b ạ c cự uy c h ấ n xuyên tương chính là xuyên tương một vùng ba mươi sáu giúp tội phạm lao đại đứng đầu, long đầu lao đại nhưng hết lần này tới lần khác liên tinh không phải người của thế giới này nhị không được bám vào đình tu bên thai nhỏ giọng hỏi hắn là ai đình tu nhỏ giọng trả lời nói thật ta cũng không biết bất quá khách khí một chút luôn luôn không sai tục ngữ nói tốt đưa tay không đánh người mặt tươi cười hành tẩu giang hồ mặc kệ đối mặt hạ người gì đa tạ lễ phép luôn luôn không có sai tựa như ta nhuận ca hắn chính là như vậy một cái giảng người lễ phép cho nên trong lúc nói chuyện hắn lúc này hướng về người tới ôm quyền cười nói à nguyên lai là bậc đại hiệp đại gia q u a n lâm kính đã lâu kính đã lâu b à cự c khỏe mắt đã ở nhảy lên không hắn chỉ vì đinh tu cùng liên tinh vợ chồng hai người thì thầm nói thanh em hơi có chút lớn đương nhiên cũng không phải rất lớn cũng liền miễn, miễn cưỡng cưỡng toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe được trình độ Mà b ngay bình thường bà cự khỏe mắt giật một cái theo bản năng liền muốn bạo khởi giết người nhưng bây giờ hắn chỉ có thể chịu đựng nén lại khí nói trong gió làm văn hộ là vang vọng giang hồ đại nhân vật không nhận ra chúng ta loại tiểu nhân vật này là hẳn là nhưng chắc hẳn ngươi dù sao cũng nên nhận ra trong cái hộp này đồ vật đang khi nói chuyện hắn mở ra hộp bên trong thình lình bày biện ba khôi hóng ánh mượt mà hoàn toàn không có tì vết ngọc bích liên tinh lập tức hai mắt tỏa sáng nữ nhân đối với châu đ á o đồ trang sức luôn luôn đặc biệt ưa thích mà lại nàng hay là cái người biết nhìn hàng đương nhiên nhìn ra được cái này ba khối ngọc bích mỗi một khối đều giá trị lên i thành b á c cự l ệ n h lùng nói cái này ba khối ngọc bích giá trị nghĩ đến các hạ đã rất rõ ràng hiện tại ta liền dùng ba khối ngọc bích đổi ba đầu sa canh ba đầu sa canh tự nhiên không phải phổ thông cửa hàng tơ lụa sa canh mà là tại đêm trăng tròn tiến vào tử cấm thành phát sáng sa canh nào có thể đoán được đinh tu lại cười từ chối nói ngọc bích rất tốt bất quá sa canh hiện tại ta còn không có ý định cho bất luận kẻ nào hai vị nếu như muốn có thể hơi lại đợi thêm mấy canh giờ nghe vậy b ạ cự c sắc mặt trầm xuống một đôi tay khớp xương ầm ầm trên mặt đột nhiên biến s ắ c hắn là tam thập lục phỉ bang lão đại đứng đầu có lẽ đối với huynh đệ rất giảng nghĩa khí nhưng hắn cũng không phải một người tốt cũng không phải một cái người rất có kiên nhẫn nhưng hắn cũng không có xuất thủ bởi vì người tuổi trẻ kia đã kéo hắn lại một tay khác cũng cầm dạng đồ vật đi ra bày trên bàn một viên độc cây củ hấu t h ụ ộ c trung đường môn uy hiếp thiên hạ kiến huyết phong hầu độc cây củ hấu cánh mầm bên trong cất dấu cương trầm một khi đánh vào trên thân người vừa châm tóc ra vô luận là đính tại trên xương hay là đánh vào trong mạch máu đều hẳn phải chết không nghi ngờ người tuổi trẻ kia nói ta họ đường đinh tu tựa hầu nghe qua hắn danh tự đường thiên túng người trẻ tuổi ngạo n g h ĩ nói không sai thật sự là hắn có đáng giá t i ê u ngạo địa phương tại huynh đệ đường ra bên trong t u ổ i của hắn mặc dù nhỏ nhất có thể võ công lại là cao nhất đường thiên túng bảy trên bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái trên bàn trông sắt đ ỗ n g dưng bắn lên chỉ nghe s ù y một v a n g đã bay lên ba trượng đ o ạ t đính tại xà nhà lại thẳng vào mục chiêu này công phu h m khí thật sự là rất cao minh mà có được loại thủ đoạn này người tự nhiên đặc biệt vênh v á hung hăng ba khối ngọc bích lại thêm hai cái mạng đổi ba đầu xa canh các ngươi đổi là không đổi đinh tu theo tiếng hỏi đổi a i mệnh đường thiên túng cười lạnh nói liền đổi lấy các ngươi hai người mệnh a i năm nghe được lời ấy đinh tu nhịn không được thở dài một tiếng giống n g ư ơ i người trẻ tuổi như vậy không nên cả ngày nghĩ đến giết người có lẽ ngươi có thể cùng hoa mãn lâu giao kết giao bằng hưu tại hắn trong tiểu lâu ở lại mấy ngày dạng này có lẽ có thể cảm nhận được sinh mệnh đáng ngưỡ ngộ đường thiên túng hử lạnh nói ta cho tới bây giờ đều là để cho người khác cảm thụ sinh mệnh đáng ngưỡ ngộ bắc cự cũng cười lạnh hỏi thế nào ngươi bây giờ quyết định chú ý không có đinh tu cười nói nói thật cái này ba khối ngọc bích ta kỳ thật rất m u ố n nhưng ta cũng không muốn cho các ngươi xa c à n h không bằng dạng này chúng ta tới chơi một chút đánh cược tốt đánh cược ngay vậy bạc cự cùng đường thiên túng hai người không khỏi mặt mũi tràn đầy h ồ nghi liếc nhau một cái đinh tu nhìn về phía bạc cự tay cái này đôi tay này bồ đoàn lớn nhỏ khớp xương nổi ra xem ngươi bộ dáng trên tay công phu hẳn là rất không tệ trường pháp cũng hẳn là rất cao bạc cự lại cười lạnh cười lạnh có rất nhiều loại h à n nghĩa h ã n cười lạnh chính là tại đắc ý đối với mình trường pháp đắc ý đối với mình võ công đắc ý đinh tu đảo mắt vừa nhìn về phía đường thiên túng xuất thân thục chung đường môn ám khí của ngươi công phu nhất định rất không tệ đường thiên túng hử lạnh một tiếng hử lạnh hàm nghĩa có đôi khi cùng cười lạnh không sai biệt lắm không sai biệt lắm đắc ý đinh tu cười nói trường hợp ta cho là mình võ công cũng rất tốt không bằng dạng này tại ta cơm nước xong xuôi trước ta không động nào các ngươi nếu như có thể ép chúng ta rời đi g h ế ta liền đem tất cả s a tanh cho các ngươi nếu như làm không được cái này ba khối ngọc bích liền tặng cho ta côn vọng bà c cử nghe vậy lập tức giận tí mặt đường thiên túng cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí mọc làm tràn bọn hắn đều là trong giang hồ nhân vật t h a n h danh khi nào bị người như vậy khinh thị coi như tự n g h ĩ không phải đình tu đối thủ thế nhưng tuyệt không về phần tại đối phương không sử dụng binh khí tình hôn g d ư ớ i đem hắn b ư ớ c bên dưới ghế đều làm không được đinh tu lời ấy đây quả thực là đối bọn hắn vũ n h ụ người giang hồ xỉ n h ụ thường thường là cần dùng máu đến tẩy người năm m ố n chết bà cự c phát ra như lôi đỉnh quất lớn thân hình lướt lên như lôi thần giáng lâm đôi bàn tay chứa phẫn m à ra thẳng hướng đinh tu đỉnh đầu đánh tới người này danh s ư n g khai thiên trưởng t r ư ở n g lực tất nhiên là hùng hồn bá đạo tràn trề khó cản một trường này đánh xuống hắn tự tin đối phương coi như có thể t i ế t được cái kia ghế cũng muốn không chịu nổi mà đường tiên túng không có xuất thủ hắn đối với bắc cự cũng rất có lòng tin nhưng hắn cả người cũng đã vận sức chờ phát động ám khí sớm đã chuẩn bị kỹ càng một khi bắc cự thất bại đường môn ám khí liền sẽ bắn ra thế phải cầm xuống đinh tu để hắn hiểu được đường môn không thể nục chính mình càng không thể nục